537 thứ 537 trường vượt qua. Nhường hắn siêu thứ 537 trường vượt qua. Nhường hắn siêu mặt thạ lạp đế hướng về ngoài thành núi vây quanh đường cái mở ra, đi theo phía sau chu vân hòa những mày Sự tình giống như có chút không đúng lắm, tiểu tử này mang theo hai cái cô nàng đi trên núi làm gì. Mà các đệ tử của hắn cũng không chấp nhận, sư phó, ngươi nghĩ nhiều lắm, tiểu tử này nhất định là muốn mang hai cái cô nàng vào trong núi sung sướng đây. Con mụ nó, thật mẹ hắn có diễn phúc, lại có thể đem ấm phương cương hai cái như hoa như ngọc nữ nhi đều cua tới tay. Đúng vậy à, nếu là ta chắc chắn cũng sẽ đem các nàng hướng về trên núi mang, mang theo hai cô nàng này trong núi làm xe." Trấn, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích động. Kích động? Sư phó, chờ một lúc nếu là tiêu diệt tiểu tử này, có thể hay không đem hai nha đầu này thường cho chúng ta chơi đùa a? Cái thứ hai bộ đôi chân dài, suy nghĩ một chút đều cứng rắn. 6. Chu Vân hoặc cười, hừ một tiếng, "Các ngươi bọn này các con, lại còn muốn chơi ấm phương cương nữ nhi. Có thể, ngược lại hôm nay muốn giết tiểu tử này, cái thứ hai cái nha đầu chắc chắn cũng không thể lưu lại. Trước khi chết nhường mọi người thật khoái hoạt khoái hoạt cũng là tốt." Các đệ tử lập tức thật hưng phấn đứng lên, "Sư phó anh minh." "Sư phó, nếu không thì nói chúng ta liền thích theo ngươi lăn lộn đâu, đây mới là thông cảm đồ đệ tốt sư phó a." Chu Vân Hỏa mặt mang nụ cười, hét lên một tiếng, trước chớ cao hứng quá sớm, chờ một lúc muốn trước tiêu diệt cái họ kia xong mới được, lần này đều cho ta lên tinh thần một chút, tuyệt đối không nên sơ xuất. Tiểu tử kia thủ đoạn ban ngày đại gia đều là kiến thức qua, chúng ta nhiều người như vậy cũng không nhất định là đối thủ của hắn. "Sư phó ngươi hãy yên tâm, chờ một lúc đến rồi trên núi, tìm địa phương vắng vẻ, chúng ta dùng trước xe đụng hôn mẹ hắn, tiếp đó không nói hai lời đi lên lần chặt, hắn chính là thần tiên chạy không được." Đúng vậy a, sư phó ngươi không phải còn mang theo thương sao? Thời đại này có súng tại sao phải sợ hắn cái cháu con rùa. 6. Đang khi nói chuyện, mặt Hạ Lạp Đế đã càng mở càng nhanh, mà sau lưng chiếc xe kia cũng là cẩn thật cán. Ôn Ngọc trong lòng càng lai việc khẩn trương, Giang Đại Ca, Nunu, chúng ta vẫn là thống trị cảnh sát a, vạn nhất xảy ra chuyện gì xấu? Giang Tiên đạo cười cười, đại tiểu thư, ta nói muốn ngươi thể nghiệm một chút nhanh như điện chấp cảm giác, bây giờ bắt đầu đi. Nói nói một câu, các ngươi ngồi xong, cho các ngươi tới đem kích thích. Nói đột nhiên đạp cần ga. Ngồi tại vị trí trước Ôn Ngọc lập tức cảm thấy mình ná ngửa ngửi về phía sau. Cường đại đẩy có làm cho nàng nhịn không được hét lên một tiếng. Mà ngồi ở nàng trên đùi ôn nhu, nhưng là hưng phấn giang hai cánh tay, kêu một tiếng, "Lão Giang, quá kích thích, ta thích." Mặt Thạ Lập Đế đột nhiên ra tốc, vèo một cái đem phía sau hai chiếc xe kéo ra khỏi một cự ly rất xa. Phía sau người lái xe lập tức sửng sở, "Sư phó, ra hỏa này như thế nào đột nhiên ra tốc? Có phải hay không phát hiện chúng ta, tiếp đó muốn chạy?" Chu Vân Hòa hai con mắt hung tận nhìn chằm chằm Mạc Thạ Lập Đế, "Muốn chạy? Ta nhìn ngươi có thể chạy trốn nơi đâu?" Nói vỗ to quóng, "Abu, đuổi theo cho ta. Con đường núi này, hắn chạy không nhanh." Đã biết Yên tâm đi sư phó, ngươi thì nhìn ta à. a. A Bưu đạp cần ra, cùng đi lên. Mà khác một chiếc xe cũng không có do dự, cũng là đạp cần ga liền cẩn thận đi theo. Mà lúc này, tình huống đã rất rõ ràng. Giang Thiên đạo nhìn xem kính bên bên trong chậm rãi đuổi theo tới hai chiếc xe, khỏe miệng phát ra một tia cười lạnh, "Họ Chu, là ngươi chính mình muốn tìm chết, chẳng thể trách ta." Mã Ôn Nhu nhưng là ở nơi đó kêu, "Lão Giang, nhanh." Lái nhanh một chút, bọn hắn muốn đuổi tới. Giang Thiên đạo cười lạnh một tiếng, "Đừng nóng độ, nhị tiểu thư, chúng ta muốn chính là nhường hắn đuổi theo." Ôn Nhu sững Giang, ngươi ngu rồi a." Ngươi để bọn hắn đuổi theo làm gì? Mà Ôn Ngọc bây giờ lại có chút minh bạch, Nunu, Giang đại ca đây là muốn đùa bọn hắn chơi a. Nếu là kéo quá xa liền không có ý tứ, thật giống như câu cá, dây câu không thể căng đến thật chặt, con cá sẽ chạy. Ôn Nu kinh ngạc nhìn Ôn Ngọc, lão tỷ, ngươi thường nào thì như thế hiểu lao Giang? Ta nhìn ngươi mới là lão Giang hồng nhan chi kỷ a, liền trong lòng hắn muốn điều gì đều biết. Ôn Ngọc mặt bỏ lên, nói nhăng gì đấy, ta chỉ là chỉ suy đoán mà thôi. Giang đại ca tất nhiên đem bọn hắn dẫn tới trên con đường này tới, vậy dĩ nhiên là là muốn ở trên con đường này thật tốt trêu cợt bọn hắn một phen. Chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy để bọn hắn tìm không thấy chúng ta." Giang Thiên Đạo nghe nàng nói chợt tự tin tưởng, nhịn không được quay mặt nhìn nàng một cái, lại Ôn Ngọc cũng hướng hắn liếc qua. Bốn mắt chạm vào nhau, Ôn Ngọc đột nhiên cảm thấy trong lòng mình vài đầu hiệu con sông loạn, mặt đỏ lên, vội vàng đem mắt tối néo đi qua. Mà Giang Thiên Đạo cũng là vội vàng đem con mắt thu về, lại đem tốc độ xe lại từ từ rất xuống một điểm. Phía sau xe lại đuổi kịp rất nhiều, lái xe Abu đang đắc ý nói, "Sư phó, ngươi xem mà, ta liền nói hắn không lái đi được nhanh, chắc chắn sẽ để ta đuổi kịp." Chu Văn Hỏa bây giờ giống như một cái nhìn thấy con mồi Nhìn thấy con mùi gần trong gang tấc, hắn hai con mắt bên trong bắn ra sát khí, "Hảo, A Bưu, đổi kịp hắn, tiếp đó vượt qua hắn." Tiếp đó hắn lại bấm phía sau trên xe điện thoại, "A báo, chờ một lúc xe của chúng ta sẽ vượt qua phía trước mặt Thạc Lạp Đế ngăn tại hắn phía trước, tiếp đó các ngươi dùng xe đụng xe của hắn cái mông, nhường hắn muốn chạy chạy không được." "Được rồi." "Sư phó ngươi cứ yên tâm đi." Phía sau trên xe A báo lòng tràn đầy đáp ứng, đồng thời cũng nhắc lên tốc độ xe. Phía trước Lạc Quẹo cua một cái chỗ, bọn hắn tinh tường nhìn thấy mở ở phía trước mặt Thạc Lạp Đế rõ ràng thả chậm tốc độ xe, tựa hồ là đang vì ngật lam chuẩn bị. Đây là tốt nhất siêu việt cơ hội, Abil một giọng nói, "Sư phó, ngươi thì nhìn tốt ta." Từng thanh từng thanh đạp cần ga tận cùng, liền chuẩn bị từ mặt hạ lập đế bên phải vượt qua đi. Trước bên trên xe, Ôn Nhu nhưng là một tiếng kêu sợ hãi, "Lão Giang, nhanh ra toka. Bọn hắn muốn vượt qua chúng ta." Ôn Ngọc cũng là khẩn trương sắc mặt trắng bệnh. Mà Giang Tiên Đạo nhưng là hững hở, tựa hồ căn bản vốn không đem việc này để ở trong lòng, nói một câu, "Hắn nghĩ siêu liền để hắn siêu thôi, tự mình tìm đường chết, ai có thể cứu được hắn." Nói chẳng những không có giá tốc, ngược lại lại bước lên khựng lại. Mà lúc này, liền nghe bên cạnh vẹo một tiếng. Một chiếc màu đen xe con từ bên cạnh gào thét mà qua. Cửa sổ xe rộng mở bên trong, Chu Vân Hỏa tấm kia khuôn mặt dữ tận có thể thấy rõ ràng. Lao Giang, ngươi ngu rồi sao? Thế mà mở ra mặt Thạc Lạp Đế để người ta vượt qua ngươi. Truyền đi ngươi sẽ bị người cười nhạo." Ôn Nu mép miệng ở nơi đó lẩm bẩm. Giang Thiên Đạo còn chưa kịp nói chuyện, chỉ thấy chiếc xe kia vượt qua Mạc Thạc Lạp Đế về sau đột nhiên chậm lại, hơn nữa phương hướng nghiêng một cái, thân xe vừa vặn chắn Mạc Đế phía trước. Cùng lúc đó, Ôn Ngọc đột nhiên một tiếng kinh hô, "Giang đại ca, cẩn thận, phía sau chiếc xe kia muốn đụng chúng ta." cả kinh. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy vốn chỉ là đi theo cuối cùng bên trước tiên xe còn đột nhiên cũng điên cùng ra tốc, hướng về mình mặt thạ lạp đế đục vào. 538 thứ 538 trương bay cảm giác giống nhau, thứ 538 trương bay cảm giác giống nhau, ôn nhu dọa đến dít lên một tiếng, ôn ngọc càng là khẩn trương nhắm mắt lại, cẩn thận đem ôn nhu ôm vào trong lực. Nhanh như điện chấp ở giữa, đột nhiên cảm thấy thân xe đột nhiên nghiêng một cái, hai người thân thể không khỏi lệnh theo một cái, ôn ngọc bản năng khẽ vưu tay, bắt được bên cạnh giang thiên đạo một cái cánh tay xong nhất định phải chết Ôn Ngọc bây giờ trong lòng chỉ có một ý nghĩ như vậy, nàng cẩn thận nắm lấy Giang Thiên Đạo cánh tay, giống như là rơi vào trong sông sắp chết bắt được người một cái cái phao cứu mạng một dạng. "Phanh! Bang!" Một tiếng vang thật lớn. Hai nữ tử dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm chặt không dám mở ra, trong lòng bước lên đồng dạng một cái ý nghĩ, đó chính là chắc chắn phải chết. Nhất là Ôn Ngọc, càng là cảm thấy mình giống như đang bay một dạng, nhẹ bỗng. "Ta đây là đã chết rồi sao? Là ở Thăng Thiên sao? Nhưng ta còn không muốn chết xấu." Ôn Ngọc ở đây vừa buột suy nghĩ, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm, "Đại tiểu thư, ngươi cảm thấy bay cảm giác sao?" Tôn Ngọc khẽ giật mình, đây là Giang Tiên Đạo Thanh Âm, chẳng lẽ hắn cũng cùng chính mình cùng nhau lên thiên đường sao? Ta bay, nhưng ta còn không muốn chết xấu. Ôn Ngọc còn chưa lên tiếng, Tôn Nhu liền mang theo nước nợ nói một câu. Tôn Nhu cũng tại. Lúc này, chỉ nghe thấy Giang thiên Đạo mang theo giọng hoạt tiếng cười nói, hai vị đại tiểu thư, ai nói chúng ta chết? Chúng ta hảo hảo mà sống đây này, các ngươi mở mắt ra. Không chết. Tôn Ngọc do dự, chấm rãi mở to mắt. Lúc này nàng ngạc nhiên phát hiện, chính mình thật không có chết, vẫn như cũ ngồi ở lao vụn vụt mạ giờ dạ tỷ bên trên. Muội muội Tôn cũng không có chết, vẫn như cũ ngồi ở trên đùi của mình. Giang Thiên đạo đương nhiên cũng không có chết, vẫn như cũ ngồi ở trên chỗ tài xế ngồi thuần thục điều khiển tay lái. Bất quá, tựa như là một cái tay đang thao túng, một cái tay khác nhưng là bị chính mình vững vàng nắm lấy cánh tay. Ôn Ngọc mặt đỏ lên, vội vàng đem mình tay rút trở về. Lúc này nàng mới thật sự cảm thấy, bên hai gió đêm gào thét mà qua, xe giống như tung bay ở giữa không trung một dạng. Thật là bay cảm giác giống nhau. Lao Giang, chúng ta thật sự không chết. Xe của bọn hắn chẳng lẽ không có đụng vào chúng ta sao? Ôn Nhu ngạc nhiên tê đồng thời quay đầu đi tìm Chu Vân cùng chiếc xe kia. Thế nhưng lạ vừa nghiêng đầu, nàng liền giật mình trợn tròn trong mắt trong ánh mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì nàng giật mình nhìn thấy, tại mấy trăm mét xa hậu phương, một chiếc xe con đâm vào trên vách đá dựng đứng mắt hư hao hoàn toàn, mà khác một chiếc nhưng là đã bay ra đường núi, ở trên vách núi quần cuộn lấy rơi xuống. A, cũng nhìn thấy một màn này Ôn Ngọc người đổ mồ hôi lạnh, nhìn không được kêu lên một tiếng sợ hãi liền lại che mắt, không đành lòng nhìn một màn này. Lao Giang, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vừa rồi chiếc xe kia rõ ràng liền muốn đâm vào xe của chúng ta lên, vì cái gì chúng ta không có việc gì, bọn hắn lại đổ phải? Ôn Ngu lấy lại tinh thần, xoay qua khuôn mặt kinh nghi hỏi Giang Tiên Đạo: Ôn Ngọc cũng là một mặt nghi vấn. Vừa rồi chiếc xe kia bị chân chân ga muốn tới đụng mạ giờ dạ tỷ, trước bên chiếc xe kia lại là nằm ở nơi nào ngăn cản đường đi, xem ra bọn họ là căn bản không có khả năng tránh thoát. Ngay tại lúc điện quang kiêu hỏa hoa ở giữa, Giang Thiên Đạo là thế nào cứng rắn để cho mình xe từ hai chiếc xe kia ở giữa chui ra. Mà hai chiếc xe kia lại là như thế nào đụng vào nhau? Giang Thiên Đạo lắc đầu, ta cũng không biết. Xem ra giống như rất thành khẩn bộ dáng, nhưng hai nữ tử không có một cái nào tin tưởng. Lão Giang, ngươi nói, cái xuống chiếc kia là phía trước, vẫn là phía sau? Ôn Nhu lại hưng phấn hỏi. Giang Đạo nghĩ, nghĩ. Hẳn là phía trước, ta nhìn thấy nó bị va vào một phát sau đó, liền trực tiếp bay ra ngoài. Phía trước 6. Cái kia Chu Vân cùng Há không chính là ngồi ở bên trên sao? Ôn Nhu và Ôn Ngọc liếc nhau một cái, tiếp đó không hẹn mà cùng nói, cái kia Chu Vân cùng 6. Giang Tiên Đạo không chờ các nàng nói xong, liền lắc đầu, ta cái gì cũng không biết, càng không biết cái gì Chu Vân cùng, các ngươi cũng không biết, đúng hay không? Ôn Ngọc sững sờ, lập tức liền hiểu Giang Tiên Đạo dụng ý, vội vàng ngật đầu một cái, đối với, chúng ta cái gì cũng không biết, cũng chưa từng thấy qua Chu Vân cùng. Mà Ôn Ngu vẫn còn không có lấy lại tinh thần. Còn tại giật mình nói, các người làm sao lại chưa thấy qua Chu Vân cùng đâu? Vừa rồi chiếc xe kia siêu chúng ta xe thời điểm, chúng ta đều thấy rất rõ ràng, Chu Vân đồng thời ngồi ở bên trên đâu. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Ngọc liền nhẹ nhàng ngắt nàng một chút, Nunu, có một số việc chúng ta không biết so biết tốt, không biết lời nói chuyện này liền cùng chúng ta không có chút quan hệ nào. Tôn Nu mới chợt hiểu ra, giật mình nhìn một chút Giang Thiên Lão, lại nhìn một chút Tôn Ngọc, Lao tỷ, ta càng lai việc phát hiện, ngươi và lão Giang thật là tâm hữu linh tê a. Không làm một đôi thực sự là thật là đáng tiếc. Tôn Ngọc lập tức bị nàng câu này thần lai chi bút lôi phải bảy tiêu tám non đỏ mặt giận một câu, nha đầu chết tiệt kia, nói năng gì đấy? Liền đem khuôn mặt chật cứng ngoài cửa sổ xe, nhưng là nhìn lấy bên ngoài lao vụn vụt cảnh đêm, nàng đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ, mới vừa lo lắng cùng sợ hãi quét sạch sành xanh, nhịn không được đưa tay ra cánh tay tại bên ngoài trường dương một chút, Giang Đại Ca, bay cảm giác giống nhau thật tốt. Ôn Nhu giật mình nhìn xem nàng, đột nhiên phát giác tỷ tỷ này tựa hồ cùng trong ngày thường không giống nhau lắm. Mà Giang Thiên Đạc nhưng là mỉm cười, "Hảo, vậy ta liền để các ngươi cố gắng mà bay một lần." Nói đạp cần ga, tiếp đó đánh tay lái. Ôn và Ôn Ngọc đồng thời rít lên một tiếng. Thân thể tựa hồ cũng đã bay trên không đứng lên, quá kích thích. Giang Thiên Đạo tựa hồ chưa từng có như thế tâm tình thư sướng qua, cũng chưa từng có như thế cô ý ở một cái nữ hài trước mặt biểu hiện qua chính mình, hắn không chút kiêng kỵ đạp chân ga điều khiển tay lái, nhường mạ rợ dạ thì tận tình phóng túng lấy tốc độ, cũng phóng túng lấy kích tỉnh của hắn cùng cùng. Giã. Mà hai tỉ muội nhưng là hưng phấn liên thanh thét lên, đến cuối cùng Ôn Nhu càng là dứt khoát ngồi thẳng lên, giang hai cánh tay ôm ấp lấy đâm đầu vào gió đêm. Ôn Ngọc nhưng là ôm thật chặt Ôn Nhu thân thể, chỉ sợ nàng từ trong xe bay ra ngoài. Nhưng nàng mình cũng là khó mà che giấu tâm tình động. 1 giờ về sau Làm cảm xúc mạnh mẽ cuối cùng dần dần tan đi, Giang Thiên Đạo lúc này mới lái xe từ từ trở về quay trở lại, mà hai tỷ muội cũng là mệt toàn thân không có khí lực, tình trạng kiệt sức ngồi ở chỗ đó hưởng thụ lấy khoái cảm đi qua lư biếng. Làm lái xe về tới, lần nữa đi qua vị trí mới vừa rồi thời điểm, bên kia đã đậu không ít xe, có xe cảnh sát, có thể cứu bảo hộ xe, còn có đội phòng cháy chữa cháy cứu hiểm xe, vô số người đang nơi đó vội vàng, vội vàng cứu giúp trên xe thương minh, còn có vội vàng cứu rơi vào vách núi xe con. Vốn là không chịu rộng đường núi bị ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ, mà giờ dạ thì tự nhiên không cách nào thông qua. Giang Thiên Đạo liền dứt khoát đem chiếc xe đầu ở một bên, ba người ngồi tại xa bên trong lặng lặng nhìn náo nhiệt. Lúc này, một người cảnh sát quay đầu liếc mắt nhìn, thấy được ngồi tại xa bên trong Giang Thiên Đạo, liền đi thẳng tới, "Việc này là ngươi làm à?" 539 thứ 539 trường phong bạo muốn tới thứ 539 trường phong bạo muốn tới Ôn Nhu và Ôn Ngọc cũng là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đi tới người cảnh sát này không là người khác, chính là hình cảnh đội trưởng Đinh Thụ Sâm. Đinh Thụ Sâm đi tới, hai cánh tay đặt tại vị trí lái cửa sổ xe xôi theo bên trên, thân thể hơi cúi, hai con mắt nhìn chằm Thiên Đạo mắt. Ánh mắt kia giống như một cây đao vào Giang Thiên Đạo trong lòng. Không khí tốt giống như trệ, Tôn Nhu và Ôn Ngọc liền hô hấp đều ngừng, Khẩn Trương nhìn xem Giang Thiên Đạo. Giang Thiên Đạo nở nụ cười, trên mặt không thấy chút nào kinh hoàng, "Đinh đội, ta không hiểu ngươi ý tứ, ngươi nói là chuyện gì?" Đinh Thụ xâm nhìn chằm chằm Giang Thiên Đạo mắt, từng chữ từng câu nói, ở đây vừa mới xảy ra cùng một chỗ cô ý thai nạn xe cộ, xem như cửa tây nhân vật thủ lĩnh Chu Văn Hỏa Chu sư phó, bởi vì lần này hai nạn xe cộ ý muốn rơi vào vách núi, một chiếc xe khác người trên cũng tất cả đều bản thân bị trọng thương. Phải không?" Giang Đạo làm ra một bộ thật bất ngờ biểu lộ. Đó thật đúng là thật là đáng tiếc, cái kia chú sư phó cứu đi lên sao? Đinh Thụ Sâm nhìn xem gương mặt này, trong lòng mười phần chắc chắn hắn nhất định cùng cái này cái cọp tai nạn xe cộ có liên quan, nhưng lại không bỏ ra nổi chút nào chứng cứ, chiếc kia xe con người trên vẫn còn đang hôn mê, Chu Vân Hòa càng là còn tại bên dưới vách núi bên cạnh, đoán chừng đã là chơi xong. Đinh Thụ Sâm nói, chú sư phó còn không có cứu đi lên, không trải qua bên trên chiếc xe này nhân thế nhưng là không có nguy hiểm tính mạng, chỉ cần chờ bọn hắn vừa tỉnh dậy, liền có thể tìm được hung thủ. Giang Tiên đầu, vậy là tốt rồi, Đinh đội có cần hay không hỗ trợ. Đinh Thụ Xâm nhìn hắn nửa ngày, Không cần, chúng ta người xử lý chút chuyện nhỏ này vẫn là làm được. Lúc này, trên chiếc xe kia thương binh đã đều bị đặt lên xe cứu thương, xe cứu thương gào thét lên rồi đi, bị đụng hư ô tô cũng bị kéo đi. Con đường có thể đi lại, Giang Thiên Đạo cười híp mắt nhìn xem Đinh Thủ Sâm, "Đinh đội, chúng ta có thể đi được chưa?" "Thiên hơi chế, hai vị đại tiểu thư nên về nhà." Đinh Thụ Sâm cũng không có tha lập tức tay, mà là vẫn như cũng nhìn xem Giang Thiên Đạo mắt, "Có chuyện muốn hỏi người, Thiên đã trễ thế như vậy, mang hai vị đại tiểu thư tới trên núi làm gì?" Giang Thiên Đạo sắc mặt không thay đổi, nhìn cảnh đêm, thổi gió đêm, có thể chứ. Cảnh sát Đinh Thụ Sâm ngừng nửa ngày, mới gật đầu một cái, đương nhiên có thể. Nói đứng thẳng người lên, vung tay lên, cho phép qua. Giang Tiên Đạo một giọng nói, "Cảm tạ, Đinh đội, ngày khác một khối uống rượu." Đinh Thụ Sâm cười cười, uống rượu không thích hợp, bất quá e rằng ngày khác muốn tỉnh Giang Tiên Sinh cùng hai vị đại tiểu thư cùng một chỗ tới lấy khẩu cung đâu. Không có vấn đề, cùng cảnh sát hợp tác là mỗi cái thị dân ứng tận nghĩa vụ, Giang Ngộ đương nhiên sẽ không từ chối. Giang Tiên Đạo nói, "Cho xe chạy, lái chậm ch lấy xe tại rời khỏi nơi này." Đinh thụ Sâm đứng ở nơi đó, nhìn chằm mã toa lạp đế bóng lưng nửa ngày cũng không có động thân. Lúc này, vừa rồi một mực tại một bên lấy chứng Vương chết đi tới, đinh đội, hắn làm sao lại trùng hợp như vậy xuất hiện ở đây?" "Đúng vậy à, buổi sáng hắn cùng Chu Vân Hòa mới kết xuống tự oán, buổi tối tựu ra hiện loại chuyện này, hơn nữa hắn còn như thế trùng hợp xuất hiện ở đây, cái này dĩ nhiên không phải đúng dịp." Đinh Thụ xâm nói. "Vậy tại sao không đem hắn mang về thẩm vấn thẩm vấn?" Vương Chết hỏi. Đinh Thụ xâm nhìn hắn một cái, "Ngươi có chứng cứ sao?" Vương Chết lúng túng lắc đầu. "Không có chứng cứ, chúng ta dựa vào cái gì dẫn người ta trở về? Cũng không thể bởi vì chết một người liền đem tất cả đi ngang qua người đều bắt về a." Đinh Thụ sầm nói. Thú hồ, họ tây môn ra chuyện như vậy, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Chuyện tốt. Vương chết sững sở, không rõ Đinh Thụ Sâm vì sao lại nói ra lời như vậy, hạ hạt quận xảy ra nhân mạng an bài, xem như hình cảnh đội trưởng lại còn nói là một chuyện tốt. Hán thật hoài nghi Đinh Đội có phải hay không đầu bóc hỏng. Mà Đinh Thụ Sâm vừa mới rứt lời, đã cảm thấy chính mình nói nhiều, liền ho một tiếng, tốt, chung quanh đều lấy chứng nhận xong chưa. Xem đội phòng cháy chữa cháy các đồng chí cứu viện tình huống thế nào. Vương chết ổ một tiếng, chạy tới bận làm việc Bên kia chiến sĩ cứu hỏa cùng các cảnh sát đang bận rộn sống sót, từ trên vách đá rũ xuống tận mấy cái dài hơn dây thừng, chiến sĩ cứu hỏa cùng cảnh sát hình sự đi xuống mấy cái, tại hạ bên cạnh khẩn trường tìm kiếm chu văn Hòa. Không bao lâu nhi, có người đi lên. Tất cả mọi người đều vây lại, Đinh Thụ Sâm càng là tiến lên bắt lấy bờ vai của người này, khẩn trương hỏi, người đâu? Tìm được người cùng xe không có. Người này mệt mỏi không nhẹ, ngồi ở chỗ đó thở dốc một hơi, liền gật đầu, tìm 6. Tìm được 6. Một chiếc xe, 4 người, người đều tại xa bên trong. Người kia như thế nào? Còn số sau. Đinh Thụ Sâm truy vấn. Người cảnh sát này lúc đầu, lĩnh đội, chết, đều đã chết, nhất là Chu Văn Hòa, hắn ngồi ở trên ghế sau, không có nịt dây nịt ta toàn, ô tô rơi xuống quá trình bên trong tại xa bên trong vừa đi vừa về va chạm, liền xương cốt đều gậy thật nhiều, mau chảy một cái xe. Người ở chỗ này cũng là hít sâu một hơi, mặc dù không có nhìn thấy bản thân, thế nhưng là nghe thấy một chút miêu tả đã cảm thấy trùng mình. Đinh thụ Sâm cũng là nhướng mày, buông tay ra ở dưới bả vai, trong lòng tở dài, phong bạo rốt cuộc đã tới, hắn thật có thể giúp chúng ta làm đến chúng ta không làm được chuyện sao? Rất nhanh, Chu Văn Hỏa thi thể liền bị kéo lên. Cùng hắn cùng nhau người tất cả đều là ngã máu thịt be bé bét. Chu Vân Hỏa tử tướng khó coi nhất, giống như cái kêu cảnh sát hình sự miêu tả như thế, liền xương cốt đều không mấy cây tốt, khuôn mặt tức thì bị đụng tất cả đều sưng sưng, lon thì lõm, chính là người quen biết hắn nếu là không cẩn thận phân biệt cũng không dễ dàng nhận ra đây chính là ngày bình thường quắt tháo cửa Tây Chu Vân Hỏa Chu sư phó. Chu Vân Hỏa tin qua đời rất nhanh liền tại tỉnh thành chuyển ra, lập tức cửa Tây người người tâm kinh hoàng, không chịu nổi một ngày. Dù sao Chu Vân Hỏa nhưng là bọn họ người lãnh đạo, hắn cái này vừa chết bọn hắn nhưng là tất cả đều không còn chỗ dựa, muốn tiếp tục chiếm lấy họ Tây môn mảnh đất này là không thể nào mà không chỉ là họ Tây môn, gần tới cửa nam cùng bắc môn cũng đều chấn động theo. Phía trước, bốn môn nhân tranh cướp lẫn nhau, cũng chế ước lẫn nhau, còn có một số chung lợi ích chưa cắt, lúc này mới khiến cho bốn môn nhân có thể miễn cưỡng chung sống xuống. Bây giờ, Chu Vân Hòa đột nhiên chết đi, họ Tây môn lập tức sụp đổ, cửa Tây mảnh đất này làm sao phân cắt, lợi ích làm sao phân, đây đều là rút dây động dừng đại dung chuyển A thế là, đêm này không bình tĩnh, toàn bộ tỉnh thành thế giới dưới đất đều biến thành bất dạ thành, tất cả cửa trưởng lão người quản sự tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, thương nghị sau này đột tỉnh. Đương nhiên Bọn hắn không có sơ sẩy một sự kiện, đó chính là Chu Vân Hòa nguyên nhân cái chết, nhất môn chi chủ Chu Vân Hòa vì sao lại đột nhiên nửa đêm ngã xuống sườn núi tại trên sân đạo? Hắn hơn nửa đêm mang nhiều người như vậy đi trên núi làm gì? Và tại sao lại phát sinh mình hai chiếc xe va chạm nhau, để cho mình rơi xuống vách núi hai nạn xấu hổ? Thế là, rất nhanh Giang Thiên Đạo cái tên này liền bị tại tất cả môn quản sự người bản tự thượng. 540 thứ 540 chương bạn trai ngươi có phiền toái thứ 540 chương bạn trai ngươi có phiền toái trong vòng một đêm, Giang Thiên Đạo tên ngay tại tỉnh thành trên đường truyền bay là tạ, mà trong cục cảnh sát nhân cũng đều đang nghị luận cái tên này. Mới vừa đi làm mầm lật nghe được cái tên này, lập tức sửng sốt một chút, đây không phải tiểu Sảng chính là cái kia bạn trai sao? Nàng lập tức cảnh giác lên, làm bộ đi đón thủy, tại đội cảnh sát hình sự phòng họp lớn trong góc đứng nửa ngày, đem chuyện đã xảy ra nghe xong thất thất bắp bắp. Trở lại văn phòng, nàng lập tức liền dùng mẹ chặt liên lạc Trịnh Sảng, "Tiểu Sảng, người người bạn trai kia có phải hay không gọi Giang Thiên Đạo?" Bên kia Trịnh Sảng đỏ mặt lên, không có chắc chắn cũng không có phủ nhận, trả lời một câu, "Thế nào? Nói cho ta biết, có phải hay không?" Mầm lật truy vấn. Trịnh Sảng do dự một chút, hay là trở về một cái, "Là" Vậy hắn đến cùng cùng ngươi trở về Trĩ Châu, vẫn là còn lưu lại tỉnh thành. Mầm Lật lại hỏi, "Chính Sảng suy nghĩ một chút, hắn hẳn là còn ở tỉnh thành a, thế nào? Thế nào? Xảy ra chuyện lớn. Người người nam này bằng hữu thật là không phải là một cái đèn đã cạn dầu." Mầm Lật liền mau đem mới vừa nghe được sự tình nói một lần, cuối cùng lại nói, "Ngươi biết lần này ngã xuống sườn núi mà chết là ai sao? Là tỉnh thành nổi danh bốn môn một trong, cửa tây quản sự người Chu Văn Hỏa. Trong cục mấy lần nghĩ nhổ cái này bốn môn, cuối cùng đều thất bại trong gắng sức. nhất đầu sương ngủ, phải không? Đó cùng hắn có quan hệ gì?" có quan hệ gì? Ba. Mầm Lật gửi tới liên tiếp, xuất hiện ở chuyện phía trước, Giang Thiên Đạo cùng Chu Văn Hòa từng có qua một lần vô cùng mâu thuẫn kịch liệt, thậm chí người Giang Thiên Đạo còn đem Chu Văn Hòa ngay trước các đệ tử của hắn, giẫm nát dưới lòng bàn chân. A. Trịnh Sảng giật nảy cả mình. A cái gì a? Có phải hay không không tin, ta đây nhưng không có oan uổng hắn, là thật nhiều người đều nhìn thấy." Mầm Lật nói. Trịnh Sảng cười khổ một cái nói, "Không phải ta không tin tưởng, mà là quá tin tưởng, gia hỏa này chính là một cái đúng sai tinh, ở đâu đều không thể thiếu gây tai họa." Nhất là ngươi nếu là nói cái kia Chu Vân Hòa là cái gì bốn môn nhân mà nói, kia liền càng có thể tin, gia hỏa này chính là thích trị đau đầu. Nói nàng lại hỏi tới một câu, bất quá ngươi nói thế nào cái Chu Vân Hỏa ngã xuống sân núi cùng Giang Thiên Đạo có quan hệ gì? Chẳng lẽ người khác cùng hắn coi tranh chấp, tiếp đó xảy ra thai nạn xe cộ liền muốn truy cứu đến trên đầu của hắn sao? Tiểu Sảng, ta không có cùng ngươi ở nơi này nói đùa, chuyện này bây giờ liên nào rất lớn. Hắn cùng Chu Vân Hòa có mâu thuẫn không có gì, nhưng vấn đề là Chu Vân Hỏa xảy ra tai nạn xe cộ thời điểm, hắn cũng tại hiện trường xuất hiện, đại gia có thể không hoài nghi hắn sao? Mầm lật gõ qua tới chữ rất nghiêm túc. Trịnh Sảng không phản đối, hơn nữa, kỳ thực trong lòng của nàng, làm mầm lật nói ra chuyện này thời điểm, nàng liền đã biết, chuyện này nhất định cùng Giang Tiên Đạo có liên quan. Giang Tiên Đạo xưa nay cũng là loại phong cách này, làm việc quả quyết lôi lực, nói một cách khác liền kêu tâm ngoan thủ lạn, mà rất giống phong cách của hắn. Bây giờ, lại chứng minh hắn tại hiện trường, khẳng định như vậy là hắn không sai. Nhưng Trịnh Sảng biết, gia hỏa này cho dù ở hiện trường, tỉnh thành thị cục những người đồng hành cũng không có bất cứ chứng cứ gì, để chứng minh hắn chính xác cùng chuyện này có liên quan. Ra hỏa này nhìn như làm việc xúc động, Nhưng trên thực tế hắn mỗi một bước cũng là đi qua chú tâm tính toán cùng chuẩn bị, không cho bất luận kẻ nào lưu lại bất luận cái gì mà cớ. Lật Lật, đây là các ngươi suy nghĩ nhiều, ta cảm thấy hắn coi như xuất hiện tại đó cũng sẽ không làm phạm luật chuyện, hắn làm việc coi chừng mực." Trịnh sáng nói. Mầm Lật do dự một chút nói, "Ngươi xác định? Đương nhiên, hắn là của ta bạn trai, ta còn có thể không hiểu rõ hắn sao?" Lúc nói câu nói này, Trịnh Sảng thế mà hết sức kiên quyết, thật giống như Giang Thiên Đạo thật là bạn trai của nàng một dạng. Mầm Lật không phản đối, "Tốt ta, đã ngươi tin tưởng hắn liền tốt, có thể hắn chính là ngẫu nhiên đi ngang qua thôi." Nói nàng lại do, do dự dự nói một câu. Còn có một việc, Tiểu Sảng, ta không biết có nên hay không nói. Chuyện gì? Trình Sảng nhất giật mình, vấn đạo. Chính là, chính là ta nghe những cái kia các đồng nghiệp nói, bọn hắn buổi tối hôm qua nhìn thấy Giang Thiên đạo thời điểm, hắn không phải một người, trên xe còn có hai người. Mầm Lật chuỗi này văn tự nửa ngày mới đánh tới. Trình Sảng sững sốt một chút, nàng đương nhiên biết mầm Lật ý tứ trong lời nói, nhất thời nửa ngày không có phản ứng. Mà mầm Lật đợi không được phản ứng của nàng, nửa ngày mới do dự đánh ra một chuỗi văn tự, bọn hắn nói ngươi Giang Thiên đạo là cùng Ôn gia hai cái đại tiểu thư ngồi ở trên một chiếc xe đi ra, ngươi biết Ôn gia là ai sao? hắn là tỉnh thành có tiền nhất người nhà. Trịnh Sảng tâm tình đột nhiên phiền não, nhưng rất nhanh liền đánh ra một chuỗi văn tự, lật lật, không, có chuyện gì, hắn nhất định là có việc, ta tin tưởng hắn. A a. Mầm Lật đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì, hai người liền như vậy kết thúc nói chuyện phiếm. Trịnh Sảng ngồi ở chỗ đó rối bời, mấy lần cầm điện thoại lên muốn cho Giang Thiên Đạo gọi điện thoại, thế nhưng là điện thoại thông qua đến liền nhanh chóng treo. Nhân ra là gì của ngươi, cùng ai cùng một chỗ còn cần cân nhắc cảm thụ của ngươi sao? Ngươi thật đúng là cho là hắn là người bạn trai. Nhân gia chẳng qua là ngươi mời tới tấm mục mà thôi. Bây giờ Tiên đã cản trở về, tự nhiên là cùng ngươi không có một chút quan hệ, ngươi gọi điện thoại tới làm gì chứ?" Trình Sảng nghĩ nửa ngày, cười khổ một cái, cuối cùng cú điện thoại này vẫn là không có đánh đi ra. Ra hoàn này, hắn sân khấu là càng live việc lớn, chỉ Châu Thành đã rung không được hắn, liền Tỉnh Thành cũng muốn bị hắn chấn ba chấn. Thời khắc này Giang Thiên Đạo tựa hồ cũng không có ý thức được mình tại Tỉnh Thành điểm lớn giường nào một mùi lửa, cũng không biết mình đã đem Tỉnh Thành Thiêu đến ánh lửa ngút trời, hắn chờ Ôn Ngọc cùng Ôn Nhu hai tỷ muội tự tại về tới Ôn gia. vào cửa liền phát hiện trong phòng khách đèn đốt sáng trưng, nhân lo lắng ở bên trong vòng tới vòng lui mà ấm vương cương không biết lúc nào đã trở về, cũng ngồi ở chỗ đó sắc mặt nghiêm túc. Nhìn thấy bọn hắn tam ca trở về, Tôn phu nhân liền lo lắng đi tới, "Ngọc Nhi, Nunu, các ngươi không có sao chứ?" Nói trên giới dò xét mình hai đứa con gái, đợi đến Vương Tin các nàng hoàn hảo không chút tổn hại lúc này mới thở dài một hơi. "Mụ mụ, ngươi lo lắng gì đây, ta đều nói, cùng lao Giang cùng đi ra cam đoan không có chuyện gì." Tôn Nhu tùy tiện nói. Tôn phu nhân nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, chỉ là mắt nhìn Tôn Ngọc, "Ngọc Nhi, thật sự không có việc gì?" Tôn Ngọc gật gật đầu, ông nhân lúc này mới thở dài một hơi. Lúc này, ấm Vương cương ho một tiếng, tốt, đẹp phương, ngươi mang theo các nàng tiến gian phòng đi thôi, ta và Tiểu Giang nói chút chuyện. Ôn nu sướng sở, cha, người muốn nói gì? Ôn phu nhân vội vàng lôi kéo nàng liền đi, nhu nhu, cha ngươi nói ra suy nghĩ của mình, ngươi cũng đừng loại quản Nói cùng ôn ngọc cùng một chỗ đem nàng kéo gần trong phòng. Trong phòng khách chỉ còn lại có Giang Thiên Đạo cùng ấm phương cương hai người, ấm Vương cương xem Giang Thiên Đạo, chỉ chỉ trước mặt ghế sofa bóc em, Tiểu Giang, ngồi xuống đi, nói một chút chuyện tối hôm nay 541 thứ 541 chương đem cảnh sát chắn ngoài cửa thứ 541 chương đem cảnh sát chấn ngoài cửa Giang Thiên Đạo đem buổi tối chuyện phát sinh rõ ràng 10 10 nói một lần, không có dấu giếm, bởi vì Ôn Ngọc cùng Ôn Nhu thấy được chuyện toàn bộ đi qua, dấu diếm là không có hữu dụng. Nhưng Ôn Ngọc cùng Ôn Nhu không biết, là hắn như thế nào tại cái kia nghìn cân treo sợi tóc trước mắt, đem mạ giờ dạ tỷ từ hai chiếc trong ghế xe ở giữa lái ra, tiếp đó dẫn đến phía sau xe không có đụng vào chính mình, ngược lại một đầu đem Chu Vân Hỏa ngồi xe con trực tiếp đập xuống núi. Ấm Vương nghe sắc mặt nghiêm túc, người nói, các ngươi sau khi đi ra ngoài, liền bị Chu Vân Hỏa lái xe theo dõi? chứ đó tính toán đem các ngươi đập xuống vách núi. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, kỳ thực là bọn hắn có ý định nưu sát, đáng tiếc bị ta tránh thoát, mà bọn hắn reo gió gào bão, tự làm tự chịu mà thôi. Ấm Vương Cương sắc mặt trầm, răng cắn băng băng vào rồi, "Hừ, biết rõ ngươi là ta Ôn gia nhân, hơn nữa trên xe còn ngồi ta Ôn Mộ hai đứa con gái, Chu Vân Hỏa còn dám ra thủ đoạn hạ cấp như vậy, đây là muốn khi dễ ta Ấm Vương Cương trùng từ sao?" Thử. đừng tưởng rằng các ngươi bốn môn nhân lợi hại, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta Ôn gia nhân cũng không phải mặc cho các ngươi khi dễ." Giang Đạo không ra tiếng, chỉ là nhìn xem Ấm Cương. Ấm Vương Cương ngồi ở chỗ đó nghĩ nửa ngày, tiểu Giang, hôm nay chuyện này mặc dù chúng ta không có pháp pháp, cũng không có trực tiếp trách nhiệm, nhưng dù sao cũng là thai nạn quan hệ người. Cho nên ngày mai cảnh sát chắc chắn còn sẽ tới tìm các người điều tra ghi khẩu cùng, không cần lo lắng cái gì, ăn ngay nói thật liền tốt, chúng ta không lỗ lý. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, ta biết. Ấm Vương Cương tiếp lấy thở dài nói, bất quá cảnh sát ngược lại cũng không phải phiền toái nhất, phiền toái là bốn môn nhân. Bốn môn nhân rất lợi hại phải không? Giang Đạo bất động thanh sắc hỏi. Ấm Vương Cương nhìn xem hắn, ngươi biết không? Bốn môn nhân tồn tại ở tòa thành thị này đã hơn 10 năm lại vẫn luôn có thể sinh tồn xuống, hơn nữa ban ngành liên quan đối bọn hắn hành vi còn bông sôi bỏ mặc, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sự đáng sợ của bọn họ sao? Giang Thiên Đạo không chút nào né tránh ánh mắt của hắn, lợi hại hơn nữa cá nhân hoặc bản thể, hắn có thể đủ sống sót đầu tiên muốn tuân thủ quốc gia pháp luật cùng quy định. Cho dù hắn bây giờ có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, cũng không đại biểu hắn có thể cứ thế mãi. Chỉ cần hắn chạm tới quốc gia ranh giới cuối cùng, bất kể là người cường đại cỡ nào hoặc bản thể, cũng cuối cùng rồi sẽ vì quốc gia máy móc ép cái nắp đấy. Ấp Vương Cương trong lòng sâu một hơi, tiểu tử này giọng nói chuyện không tiêu ngạo không tự ti, bá khí 10 phần. Xem ra thật không phải là một nhân vật đơn giản a." Giang Tiên Đạo nói tiếp đi, "Ta hôm nay tất nhiên cùng bọn hắn kết cừu oán, vậy xem ra sau này chuyện tiền toé là muốn không ít." Bất quá Ôn tổng đều có thể yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không đem Ôn ra dây dưa ở bên trong, một mình ta làm việc một người làm, tuyệt không nhường bốn môn cùng Ôn ra kết thủ. Ấm Vương cương lắc đầu, "Giang huynh đệ, ngươi này liền quá khách khí. Ta nói qua, từ ngươi cứu tiểu nữ Nhu Nhu một khắc này, ngươi chính là cả nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, không cần biết hắn là ai, mạnh đến mức nào bối cảnh, ta Ôn Mộ tuyệt sẽ không bước, dù là liều cho cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không để cho ngươi một người đối mặt." Ấm Vương Cương mà nói nhường Giang Thiên Đạo trong lòng rất là xúc động, bất quá hắn cũng không nói cái gì, chỉ là đứng lên, "Hảo, Tô tổng, nếu là không có chuyện khác mà nói, ta liền lên đi nghỉ ngơi." Ấm Vương Cương gật gật đầu, "Hảo, ngươi đi nghỉ ngơi đi, không nên đem chuyện ngày hôm nay để ở trong lòng, hết thể để ta tới ứng phó." Giang Thiên Đạo không có lại nói cái gì, thẳng lên lầu. Ngày thứ hai, Giang Thiên Đạo vẫn như cũ thức dậy rất sớm, nhưng một vòng không có chạy xuống, cửa viện đã tới một xe cảnh sát. Đinh Thụ Sâm đứng ở cửa nhìn xem hắn. Giang Thiên Đạo đi tới, đội trưởng a." Đinh Thụ Sâm nhìn xem hắn. Giang Tiên Sinh buổi tối ngủ muộn như vậy, lại bị kinh sợ dọa, buổi sáng còn có thể sáng sớm luyện luyện, càng đáng giá bội phục. Giang Tiên Đạo cười cười, không có gì, làm lính chính là điểm này chỗ tốt, mặc kệ gặp gỡ dạng gì chuyện cũng là việc nhỏ, không, có gì không bỏ xuống được. Đinh Cụ xâm nhìn hắn nửa ngày, nói, "Giang Tiên Sinh, e rằng phải làm phiền ngươi cùng chúng ta trở về lấy khẩu cung, ngày hôm qua chiếc xe bên trên người bị thương đã tỉnh lại, căn cứ bọn hắn khai, bọn họ là đang cùng ngươi ô tô truy đổi quá trình bên trong, bỏ lỡ đụng chu Vân Hỏa cố xe, mới đưa đến chu Vân Hỏa lật xe rơi xuống vách núi." Phải không? Ta như thế nào không biết đâu. Giang Tiên đạo lộ ra rất là ngoài ý muốn, "Đinh đội trưởng, bọn họ có phải hay không cố ý vu ta đâu? Vì cái gì ta đối bọn hắn nói hoàn toàn không biết gì cả đâu?" Ánh mắt hắn tinh khiết, không thấy một tia tránh lẽ dấu hiệu, nhường Đinh Thụ Sâm trong lòng có chút kinh ngạc, đây nên là có cường đại dường nào tâm lý tố chết, mới có thể tại gặp phải dạng này, người đại sự trước mặt vẫn có thể không có chút rung động nào. "Ta cũng cảm thấy bọn họ là đang giảo biện, bất quá tất nhiên bọn hắn nói, vậy chúng ta liền cần điều tra." Đương nhiên, cái này còn phải cần Giang Tiên sinh phối hợp mới tốt. Đinh Thụ Sâm nói. Giang Tiên đạo vừa muốn trả lời, sau lưng truyền tới một âm thanh. Đinh hộ trưởng, như vậy không tốt đâu, Giang Tiên Sinh thế nhưng là chúng ta ôn gia nhân, buổi tối trở hai cái tiểu nữ ra ngoài hóng gió một chút cũng có sai sao? Như thế nào túi cái gió liền muốn thành người hiểm nghi phạm tội sao? Đinh tụ sầm ngẩng đầu một cái, chỉ thấy ấm phương cương từ sau bên trong phòng đi ra. Bất quá hắn trong đôi mắt của hiện đầy thơ máu, nhìn ra được một đêm này ngủ được không quá sống yên ổn. Ôn Tiên Sinh hiểu lầm, chúng ta cũng không có nói Giang Tiên Sinh là người hiểm nghi phạm tội, chỉ là bởi vì người trong cuộc khẩu cung liên lụy đến Giang Tiên Sinh, cho nên mới không thể không dẫn hắn trở về. Bất quá ôn tiên sinh yên tâm, chúng ta chỉ là lấy cớ cung, nếu như Giang tiên sinh chính xác cùng chuyện này không liên quan lời nói, chúng ta đương nhiên sẽ không tạm giam hắn, hơn nữa còn sẽ đích thân đem hắn đưa về phụ thượng." Đinh Thụ sầm nói. Á Vương cương sắc mặt có chút tức giận, "Đinh đội trưởng, chỉ là bởi vì bọn họ một câu ăn nói bờ bãi, liền muốn người khác đi theo chạy loạn sao?" "Đúng, buổi tối hôm qua trên xe không chỉ có Giang tiên sinh, còn có ta hai đứa con gái, có phải là các nàng hay không cũng thành cái gọi là người hiềm nghi. Muốn hay không dẫn các nàng cũng cùng một chỗ trở về điều tra một chút. Cái này xấu. Đinh Thụ Sâm có chút toát mồ hôi, ấm Vương Cương rõ ràng là tức giận, một nhân vật như vậy vì nhà mình một cái bảo tiêu dạng này che chở, cũng thực sự là khó được. Đinh Thụ Sâm chính ở chỗ này khổ sở thời điểm, bên cạnh Vương Chết nhỏ giọng nói, "Đinh đội, ngươi xem nếu không thì liên lạc một chút Quách Cục, nhường hắn đứng ra một chút có phải hay không tốt một chút?" Một câu nói nhắc nhở Đinh Thụ Sâm, đúng vậy à, ấm Vương Cương dù sao cũng là tại tỉnh thành nhân vật hết sức quan trọng, chính mình không cần thiết cùng hắn phát sinh chính diện va chạm, vẫn là để Quách Cục ra mặt tốt hơn. Thế là hắn đi tới một bên cho Quách Bảo Phương gọi điện thoại, đem tình huống nói một lần. Quách Bảo Phương nghe xong về sau cũng là cảm thấy hơi khó Biết cái này ấm Phương Cương một khi tính khí quất khởi tới, đó là rất khó thay đổi chủ ý thế, nhưng là thủ hạ của mình đã đi, cứ như vậy không hề làm gì lại tay không trở về, đây chẳng phải là mất hết thể diện. Dạng này rất đả kích bọn thủ hạ xử lý an bài quyết tâm a. Càng nghĩ, Quách Bạo Phương đối với Đinh Thụ Sâm nói, "Đinh đội trưởng, ngươi đem điện thoại cho Ô tổng, ta và hắn nói hai câu." 542 thứ 542 chương bất đắc dĩ hỏi thăm thứ 542 chương bất đắc dĩ hỏi thăm Đinh Thụ Sâm đi qua, đem điện thoại đưa cho ấm Phương Cương, "Ô tổng, chúng ta quyết cục muốn cùng ngươi nói chuyện." Quách Bảo Phương điện thoại của ấm Phương Cương đương nhiên không thể không tiếp, hắn nhận lấy điện thoại nói hồi lâu, nghe ra được hai người tranh chấp đường này. Ấm Phương Cương thái độ rất kiên quyết, mà Quách Bảo Phương nhưng là hung hăng theo hắn, dỗ dành hắn, đám cảnh sát đều đem mặt trợn khớp một cái bên cạnh. Qua đường này, điện thoại cuối cùng nói xong, ấm Phương Cương đem điện thoại còn đưa linh thụ sâm. Đinh Thụ xâm. xâm hướng về phía điện thoại hỏi, "Quách cục, đến cùng làm sao bây giờ? Người mang về không mang về đi?" Bên đầu điện thoại kia Quách Bảo Phương vẻ mặt đưa đám, "Mang ngay gì à? Cái này ấm Phương Cương tính bướng bỉnh đi lên, vạn nhất nếu là hắn ở thành phố lãnh đạo và tỉnh trước mặt lãnh đạo cao chúng ta một hình dáng?" Chúng ta e rằng thậm chí đi ngủ đều ngủ không an ổn." Đinh Thụ Sa Mạo nói, "Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể để chúng ta lại có như thế trở về đi. Ngươi để cho ta về sau còn thế nào mang thủ hạ?" Nói nhìn thủ hạ một mắt, hai người thủ hạ cũng là rất biết điều đem mặt chuyển đến một bên, nhưng trên mặt lộ vẻ tức giận vẻ mặt vẫn tránh không khỏi đinh thụ sớm mắt. "Thế thì không cần." Quách Bạo Phương vội và nói, "Nếu không thì dạng này, ta đã cùng Âm Vương cương thương lượng xong, các ngươi không dẫn người, ngay tại ôn ra đối với Giang Thiên đạo tiến hành hỏi thăm, nếu như xác định không có phạm pháp tình tiết lời nói, liền lấy khẩu cũng được. Vậy nếu là có cái gì chân ngờ đâu?" Đinh Vũ sâm truy vấn: "Nếu là có chân ngượng mà nói xấu?" Quách Bạo Phương suy nghĩ một chút: "Đến lúc đó ngươi lại cùng ta liên hệ, ta muốn biện pháp." "Hảo." Đinh Vũ sâm cúp điện thoại, lễ phép đối với Ấm Phương Cương nói: "Ôn tổng, vừa rồi chúng ta tính tình hơi gấp một chút, bây giờ xin phép qua cuối cục. hắn nói có thể tại phụ thượng đối với Giang tiên sinh tiến hành theo thứ tự hỏi thăm, nếu như Giang tiên sinh chính xác và tập an bài không có quan hệ lời nói, chúng ta sẽ không làm khó hắn, ngươi xem như thế nào?" Bởi vì lúc trước đã có câu thông, Ấm Phương Cương cũng không có lại đánh cái bán, rất sảng khoái vung tay lên, mở cửa, chỉnh đội đi vào. Dương cung bạn kiếm chi thế rốt cuộc đến hóa giải, Bảo An mau đem cửa mở ra, Đinh Thụ Sâm cũng chỉ mang theo Vương chết một mình đi. Hỏi thăm chỗ cũng đặt ở vườn hoa trong lương đình, mà không phải trong phòng khách, đây là Giang Thiên Đạo đề nghị, miễn cho Ôn Ngọc cùng Ôn Nhu hai tỷ mỗi pha trộn đi vào. Ấm Vương Cương cũng chưa từng có đi, miễn cho nói mình lấy thế đại người phái nhiễu công vụ. Giang Thiên Sinh, ngươi có thể nói một chút buổi tối hôm qua ngươi đến núi vây quanh đường cái đã làm gì sao? Đinh Thụ Sâm đặt câu hỏi. Giang Thiên Đạo ngồi ở chỗ đó đốt dược thuốc, buổi tối hôm qua hai vị đại tiểu thư muốn cho ta dẫn bọn hắn đi thể nghiệm một chút xe đua nhanh như điện chớp cảm giác, ta liền dẫn các nàng đi. Cái này không phạm pháp ta. Đương nhiên không phạm pháp, vậy ngươi trên đường nhìn thấy Chu Vân cùng sao? Đinh Thụ Sâm lại hỏi. Giang Thiên Đạo lắc đầu, không có, ta lái xe rất chuyên tâm, đồng dạng không nhìn đông nhìn tây. Thật sự? Đinh Thụ Sâm truy vấn. Giang Thiên Đạo gãi đầu một cái, bất quá ta nhớ kỹ có một đoạn đường, giống như có chiếc xe lái rất nhanh, thế mà vượt qua chúng ta mạ rở dạ tí, chắn chúng ta phía trước. Lúc đó ta còn một tới, ai như thế thói xấu, thế mà đem ta mạ rở dạ tí đều tiêu diệt, quay đầu ta còn có khuôn mặt bắt đầu thi đấu xe sao? Sau đó thì sao? Tiếp đó ta mấy lần muốn từ bên cạnh vượt qua đi nhưng lại đều bị chiếc xe kia chặn. Giang Thiên đạo rất ủy khuất nói: "A, sau đó thì sao, ngươi không còn vượt qua sao? Vậy sau đó thì sao chiếc xe ngươi gặp qua sao?" Đinh Thụ sâm giống như là bắt được đột phá khẩu một dạng vấn đạo. Giang Thiên đạo gãi đầu một cái, chuyện về sau liền tương đối quái, ta mấy lần tính toán vượt qua đều không vượt qua sau đó, liền chuẩn bị từ bỏ vượt qua. Dù sao cũng là đường núi, lại là như vậy hẹp, một bên chính là vách núi, vạn nhất một cái sơ sẩy rơi vào làm sao bây giờ? Ta phải tiện mệnh không đáng tiền, có thể hai cái đại tiểu thư thân thể đáng tiền tới có phải hay không? Nói tiếp đi. Nhưng ta vừa đem tốc độ chậm lại một điểm, đại tiểu thư lại đột nhiên chỉ vào kính chiếu hậu nói, "Mau nhìn, bọn hắn muốn đụng chúng ta." Giang tiên đạo nói. Đinh thụ sâm sững sờ, "Ngươi nói cái gì?" Ta sợ hết hồn, hướng về sau xem trong kính liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy phía sau xe giống như như bị điên, đem chiếc xe lái thật nhanh, đột nhiên hướng chúng ta xe đụng tới. Ta lúc đó cái kia dọa đến à, đây nếu là bị đụng phải mà nói, vậy còn không phải cho tiến đụng vào trong vách núi đi. "Đúng, đinh đội, ngươi nói nếu là hắn thật muốn đụng lời của chúng ta, bọn hắn cử chỉ này có tính không được nhu sát." Giang Thiên nói. Đinh tụ sâm, "Sáu Cái này, nếu như xác định là thật, đương nhiên tính toán. Đúng, Giang Tiên Sinh, vừa rồi ngươi nói phía sau xe muốn đụng xe của các ngươi. Về sau các ngươi làm sao tránh khỏi? Hắn biết cái này khâu nhất định là là tối trọng yếu khâu, cho nên bắt được mau đổi theo hỏi. Giang Thiên Đạo lúc này gương mặt chỉnh trọng, còn lộ ra một tia sợ hãi biểu lộ, đinh đội trưởng, nói đến ta đều không muốn nhớ lại, thật là đáng sợ. Mắt của ta nhìn chiếc xe muốn đụng chúng ta, trước bên chiếc xe kia vẫn là chặn lấy con đường của chúng ta, một khắc này thật sự cho là mình muốn tránh cũng khỏi. Nhưng mà muốn đến bên cạnh hai vị đại tiểu thư an vị ở bên trên, ta có thể mất mạng. Có thể hai vị đại tiểu thư không được a, như thế ta như thế nào xứng đáng ôn tổng đối ta tín nhiệm? 6. Đinh Thủ sâm nghĩ thầm, ngươi cũng đừng dài dòng, nói thẳng trọng điểm. Cũng may Giang Thiên đạo rất nhanh liền về tới trọng điểm, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta khi đó cũng không biết làm sao bây giờ, dứt khoát hai mắt nhắm lại, chân dùng sức đem đạp cần ga thật cùng, tiếp đó đông nhiên tả hữu đánh một cái tay lái. Sau đó thì sao? Bên cạnh Vương Thiết khẩn Trương sắp thở không được, nhịn không được hỏi một câu. Tiếp đó chúng ta giống như là bay trên trời một dạng, nửa ngày mới cuối cùng dám mở to mắt, cho là chúng ta đều phải rơi vào trong vấn đối. Thế nhưng là vừa mở mắt, phát hiện xe còn rất tốt mà tại trên sơn đạo chạy, mà quay đầu lại tìm chiếc xe kia thời điểm, cũng đã cái gì đều không thấy được. Giang Thiên Đạo nói xong thở phào một cái, dường như là có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Vương chết cùng Đinh tụ xâm liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt của nhìn ra bất đắc dĩ. Rất rõ ràng, Giang Hỏa này đang nói lưu nói vượn. Người gặp qua ai có thể nhắm mắt lại lẫn nhau đánh tay lái, tiếp đó như kỳ tích từ hai chiếc xe giáp công bên trong mạo hiểm phát hiểm, nhặt về một cái mạo sao. Trừ là thượng đế phù hộ, nhưng thượng đế là nhà của người sao? Thế nhưng là Giang Tiên Đạo hết lần này tới lần khác nói trịnh trọng việc, giống như là thật, để cho ngươi không cách nào phản bác cùng chất vấn. Cuối cùng, đinh thụ sâm minh bạch, gia hỏa này sâu a. Căn bản không phải bản thân có thể đối phó. Đã biết một chuyến hỏi thăm, chẳng những không có tìm được bất luận cái gì gây bất lợi cho hắn chứng cứ, nhưng ngược lại là cho Chu Vân cùng thêm vào một hạng tội danh, có ý định nưu sát. Bởi vì dựa theo sự miêu tả của hắn, rõ ràng chính là Chu Vân cùng hai chiếc xe cố ý giác đâm, muốn gây nên mạ giờ dạ tỉ vào chỗ chết, ai ngờ lại bị nhân gia quỷ thần xui khiến đào tẩu, mà chính bọn hắn lại đụng vào nhau. Cái này, cũng quá yêu đi. 543 thứ 543 chương lạc ra cho mời thứ 543 chương lạc ra cho mời mặc kệ có tin hay không, nhưng nhân ra tất nhiên nói như vậy, hơn nữa ngươi cũng không có bất cứ chứng cứ gì tiến hành phản bác, Đinh Thụ Sâm cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể dựa theo Giang Thiên Đạo nói tiến hành ghi chép. Tóm lại, lần này ghi khẩu cung nhường Đinh Thụ Sâm hết sức phiền muộn, hoàn toàn không thể dựa theo ý nghĩ của mình tới tiến hành. Trong lòng của hắn nhận định Giang Thiên Đạo nhất làm theo yêu cầu tay chân gì, thế nhưng là vô luận là Giang Thiên Đạo trần thuật, vẫn là về so đối với Ngọc ôn Ngọc hai người hỏi thăm Hoặc là đối với trên một chiếc xe khác Chu Vân cùng nhân tiến hành thẩm vấn, đều nói không rõ ràng đến cùng lúc đó xảy ra chuyện gì. Bọn hắn duy nhất biết đến, chính là Chu Vân cùng chính xác dự mưu tiền hậu giáp kích Giang Thiên đạo xe, nhưng sẽ ở đó lúc ngàn cần treo sợi tóc, cái kia yêu mị không biết làm sao lại tránh thoát một kiếp, mà Nga Ngấm mốc đã biến thành Chu Vân Cùng. Đinh Thụ Sâm không công mà lui, mà chờ hắn sau đó trở về, Quách Bảo Phương cũng không có trách cứ hắn, ngược lại mỉm cười nói, "Đinh đợi à, khó như vậy đạo không tốt sao? Bốn môn sự tình không phải đã đạo ra một góc sao? Họ Tây môn đã xong, các ba môn chẳng lẽ còn sẽ xa sao?" Đinh Thụ Sâm có chút hiểu được. Giống như Quách Bảo Phương nói như vậy, họ Tây Môn xong, những thứ khác ba môn quả nhiên cũng ngồi không yên. Tỉnh thành bốn môn từ trước đến nay là tương sinh tương khắc, chế ước lẫn nhau nhưng lại lẫn nhau ỷ lại. Bây giờ một cửa trong đó họ Tây Môn đột nhiên không minh bạch liền bị người cho ca rơi mất, khác ba môn nhân làm sao có thể an an ổn ổn ngồi đâu. Ngày thứ hai, thì có mấy chiếc xe đứng tại ôn ra cửa ra vào, tuyên bố là cửa Nam Lạc ra phái tới người, muốn thịnh trang tiên sinh đi qua đàm luận một cái chuyện. Cửa Nam Lạc ra. Ấm Phương cương sắc mặt lập tức ngưng lên, dù miệng hắn miệng từng Đạo bây giờ là ôn gia nhân, bất luận kẻ nào muốn tìm phiền phức của hắn chính là tìm ôn ra phiên phước. Nhưng khi báo tố đi tới thời điểm, hắn bỗng nhiên phát hiện, mình ôn ra giống như căn bản không đủ cấp cho Giang Thiên Đạo cung cấp chế trợ. Thí dụ như cái này là ra, đây chính là trong tỉnh thành cơ hồ muốn một tay kỉnh thiên nhân vật. Cứ việc cửa Tây quản sự người rất chật vật tại Giang Thiên Đạo trước mặt cắm, nhưng ai cũng biết, họ Tây môn là cái này bốn môn bên trong yếu nhất, không đáng nhất nhắc lên một môn. Mà cửa Nam, bắt môn cùng Đông môn mới có thể có thể xương tụng chân chính môn. Nhất là cửa Nam, địa bàn của bọn hắn bên trong có toàn tỉnh thành phồn hoa nhất khu bán, có thể nói nắm giữ lấy toàn tỉnh thành mạch máu kinh tế, cửa Nam người tầng hàng một cái Tỉnh thành thu nhập quốc dân liền có khả năng giảm xuống mức thành. Liên Ôn ra, danh xương tỉnh thành đệ nhất phú hào, nhưng là cần cửa nam che chở mới có thể vận chuyển bình thường, bằng không rất có thể ngay tại tỉnh thành khó mà đặt chân xuống. Mà bây giờ, Lạc ra thế mà tự mình dùng danh hiệu của mình phái người tới Thỉnh Giang Tiên Đạo, cái kia đủ để nhìn ra hắn đối với chuyện này vô cùng xem trọng. Hơn nữa, cái này rất có khả năng chính là một hồi hồng môn yến. Bây giờ, ấm Vương cương khổ sở nhìn xem Giang Tiên Đạo, Giang huynh đệ, vốn là ta hẳn là vì ngươi ra mặt, thế nhưng là cái này Lạc gia ta ta thực sự không cách nào cùng hắn tiến hành ngay mặt va chạm, người biết, việc buôn bán của chúng ta xấu. Không đợi hắn nói xong, Giang Thiên Đạo liền cười đứng lên, "Ôn tổng, ta biết, chuyện này kỳ thực không có các người tưởng tượng nghiêm trọng như vậy, không phải liền là mời ta đi qua nói sự kiện sao? Ta đi qua đi một chuyến liền tốt, không có chuyện gì, Ôn tổng không cần phải khó xử." "Có thể xấu." Ấm Vương cương gương mặt lúng túng. Giang Thiên Đạo đã không nói cái gì, trực tiếp đi ra ngoài cửa, kéo ra vô một cái cửa xe an vị tiến vào, "Tốt, dẫn ta đi gặp các người là được." Người trong xe không nói một lời, mấy chiếc xe chậm rãi rời đi ôn gia lại trực tiếp thẳng hướng lấy bên ngoài thành mở ra. Mà Giang Thiên đạo nhưng thật giống như tuyệt không lo lắng bọn hắn sẽ đem mình kéo đến đi đâu, căn bản cái gì cũng không hỏi, thậm chí còn nhắm mắt lại ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Mà ngồi ở bên người hắn hai người, thỉnh thoảng lại quay mặt xem hắn, trên mặt đều lộ ra vẻ khinh bị cùng thương hại biểu lộ. Làm xe lúc dừng lại, Giang Thiên đạo người được một hồi gió biển hư vị, hắn mở to mắt, phát hiện xe đã đứng tại một mảnh rộng lớn bờ biển. Giang Tiên Sinh, đến rồi, ngươi nên xuống xe, Lạc Gia đang chờ ngươi. Cùng xe nam tử nhắc nhở. Giang đạo không do dự, nhấc chân liền xuống xe, phía dưới cũng sớm đã có mấy người ở nơi đó chờ. Nhìn thấy Giang Thiên đạo xuống xe, một người trực tiếp quay người, nói câu: "Đi theo ta." Liền hướng về bờ biển đậu một chiếc tiểu cano đi tới. Giang Thiên đạo ngẩng đầu nhìn, trước mắt là mênh mông bắt ngát biển cả, xa xa trên mặt biển tựa hồ có một tòa rất lớn kỳ lớn. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là nhấc chân đi theo nhảy lên chiếc kia cano. Tiếp lấy lại có hai cái người áo đen lên cano. Giang Thiên Sinh, muốn lái thuyền, người ngồi xuống." Một người áo đen nói một tiếng, liền chạy, cano sông mở một đạo sóng biển liền hướng về trong biển rộng bạn tới. Mặt biển bao la, cano thật nhanh trên mặt biển vỡ bờ lấy, phía sau nhấc lên cao cỡ một người sóng lớn. Giang Tiên Đạo đưa mắt bốn ngắm, con mắt nhìn chằm chằm trước mặt chiếc thuyền lớn kia. Thuyền lớn càng lại việc gần, canô chậm rãi lại gần đi lên. Từ trên giường lớn vung ra một đầu tham dây, người áo đen nhìn một chút Giang Tiên Đạo. Giang Tiên Đạo rất ung dung đi tới. Vong thuyền trận thế rất lớn, mấy trăm mét vuông đất trống bên trong đứng một vòng lớn nhân, tất cả đều là trên thuyền máy một dạng ăn mặc người áo đen, hơn nữa còn đều mang kính râm, quần áo hát sát hội tư thế. Những người này tất cả đều chắp tay sau lưng, đầu ưỡn ngực đứng ở nơi đó. Chỉ có một người ngoại lệ, hắn ngồi ở một cái trên ghế dựa, trong tay kẹp lấy một cây lớn xì gà, đang tại ung hút xì gà. Người này mặc cả người màu trắng chường sam, tóc hoa dâm, trên mặt còn có mấy sợi màu trắng dâu dài, nhìn tuổi chừng cũng có 7, 80 tuổi. Chẳng lẽ cái này chính là bọn họ nói cái kia là ra? Giang thiên Đạo lên thuyền, tùy tiện quét một vòng, liền đem con mắt đứng tại ông lão mặc áo trắng trên mặt. Mà ông lão mặc áo trắng cũng tại nhìn xem hắn, trên dưới xem ký lấy. Bên cạnh một người áo đen trước hết nhất nhịn không được, đi tới giày một tiếng, "Tiểu tử, thấy lạc ra còn không mau hành lễ." Giang Tiên Đạo nhìn hắn một cái, "Là gia, ta nhớ được là các ngươi mời ta tới, mà không phải ta tự mình tới tìm các ngươi." Thái độ kiêu, kiêu ngạo căn bản cũng không đem những này người thả ở trong mắt. Gia hỏa này lập tức liền làm cái đầy bối đất, tức giận mắng một câu, "Lạc ra mời ngươi tới là cho ngươi một cái mặt mũi, ngươi thật sự coi chính mình mặt của lớn bao nhiêu?" Nói nghiêng một cái đầu, làm một cái động tác. Lập tức hai bên liền đi ra hai người tới, một trái một phải đi tới Giang Thiên Đạo trước mặt. Khẽ vươn tay, thì đi chảo Giang Thiên Đạo bà vai, dường như là muốn đem hắn chật khớp trên mặt đất. Giang Thiên Đạo nhìn như không để ý đến, thế nhưng là ngay tại hai cánh tay bắt được bờ vai của hắn thời điểm, đột nhiên hướng phía trước bước một bước, "Nhiên." Hai người kia lập tức đã cảm thấy trong tay chuẩn đi. Vừa rồi rõ ràng đã bị mình chế trụ Giang Thiên Đạo vậy mà cứng rắn từ trong tay bọn họ trượt ra ngoài. Tiếp lấy, không chờ bọn hắn phản ứng lại, Giang Thiên Đạo liền quát to một tiếng, "Quỳ xuống a các ngươi." Hai người kia aiu một tiếng, liền phù phù một chút quỳ xuống. 544 thứ 544 chương tự giải quyết cho tốt thứ 544 trương hảo tự lo thân người ở chỗ này lập tức cả kinh, phần phật một chút liền tất cả đều nghĩ hơi đi tới. Tiểu tử này, lại dám tại lạc ra trước mặt dương ai, đây là muốn tại động thủ trên đầu thái tuy sao? Mà Giang Thiên Đạo nhũ hai cái người áo đen sau khi xuống, Đã sớm ngờ tới sẽ có trang diện này, khẽ vươn tay liền từ trong đó một cái người trên lưng sờ một cái, lấy ra một cây đao liền so ở hắn cái cổ tử thượng. Lạc ra đúng không? Người dạng này không phải đạo đãi khách a. Lúc này, mắt thấy trang diện đã không cách nào thu thập, ông lão mặc áo trắng kia cuối cùng ho một tiếng. Tất cả mọi người đều đứng vững, quay mặt nhìn xem hắn. Tất cả lui ra. Giang tiên sinh là ta mời tới khách nhân, các người muốn làm gì? Qua một tiếng, các người áo đen tất cả đều cúi đầu, ngoan ngoãn lui trở về, tất cả đều đứng ở ông lão mặc áo trắng sau lưng. Ông lão mặc áo trắng chính là Lạc gia. Lạc gia ngồi ở ghế giữa tử thượng. Nhìn xem Giang Tiên đạo, nghe nói Giang Tiên sinh hôm qua tại họ Tây Môn làm một kiện đại sự, làm cho cả tỉnh thành đều rất chấn kinh, Lạc Ngộ hôm nay tùy tiện tương tỉnh, Giang Tiên sinh sẽ không trách móc à. Giang Tiên đạo trong lòng tự đủ, ngươi một cái lao hồ ly, rõ ràng là lấy thế đè người, buộc ta tới, bây giờ còn ở nơi này lại ngải cái gì? Hắn nhìn chung quanh một chút, Lạc ra xem ra thật là danh bất hư truyền à, đều nói Lạc ra là cái này cửa nam, thậm chí tỉnh thành long đầu, quả nhiên là giá đỡ lớn lợi hại. Haha! ha. Phía trước lời của hắn giống như là tại khen tặng, thế nhưng là đến phía sau lập tức thì thay đổi vị, nhất là một câu cuối cùng ha, ha càng là trận đầy trào phúng. Lạc Gia sắc mặt hơi đổi, mà phía sau hắn nhân nhưng là tất cả đều nhịn không được, một cái gia hỏa đi tới liền chỉ Giang thiên Đạo quát to một tiếng, "Tiểu tử, ngươi biết ngươi là đang cùng nói chuyện sao? Tin hay không vài phút để cho ngươi không thấy được ngày mai thái dương." Giang thiên Đạo cũng không nhìn hắn cái nào, chỉ là mắt nhìn lơ da. Lạc Gia cũng là ngồi ở chỗ đó lạnh lùng nhìn xem hắn, trong tay xỉ gà đều nhanh đốt đến ngón tay của hắn, lúc này mới cầm lên hút một hơi, sau đó nói một câu, "Làm càn." Tiểu tử kia đi theo nói một câu, "Nghe thấy được sao?" Dáng ở Lạc Gia trước mặt làm càn, ta để cho ngươi sinh bất như chết. Lạc Gia Lạc ra lại quát to một tiếng, "Ta nói ngươi làm cản. Giang Tiên Sinh là ta mời tới khách nhân, còn không cho Giang Tiên Sinh rọn chỗ." Cái này tiểu tử nhất sững sờ, lập tức quĩnh đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng túi lầu xuống, từ bên cạnh chuyển đến một cái ghế, rất cung kính đặt ở Giang Tiên Đạo sau lưng. Giang Tiên Đạo không chút khách khí đặt mông ngồi xuống, một chân còn dẫm ở một người áo đen trên lưng. "Lạc ra hôm nay mời ta tới có chuyện gì muốn nói? Có phải hay không muốn phải cho ta hạ cái cái gì ra bài phụ đầu cái gì?" Lạc ra bắp thịt trên mặt nhếch lên, Giang Tiên Sinh suy nghĩ nhiều, Lạc Mộ cao tuổi rồi, không giống các ngươi người trẻ tuổi huyết khí phương cương, làm sao dám tùy tiện đối với Giang Tiên Sinh phía dưới cái gì ra vài phủ đầu đâu. Ta lần này thỉnh Giang Tiên Sinh tới, là muốn hỏi một chút Giang Tiên Sinh cùng cửa Tây Chu Vân cùng Chu sư phó đến cùng náo loạn quan hệ gì, vì cái gì tất cả mọi người nói là Giang Tiên Sinh hại Chu sư phó đâu. Giang Tiên Đạo nhìn xem hắn, không trả lời mà hỏi lại, sau đó thì sao? Hỏi sau này thì sao? Lạc ra sững sở, trên mặt thoáng qua một tia tức giận, nhưng rất nhanh liền bị áp chế xuống dưới, ha, ha chính là hỏi một chút mà thôi, liền cảnh sát đều không nói cái gì, ta họ lại có thể nói cái gì đó. Giang Đạo nhìn xem hắn, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái ý cười, nếu như ta nói hắn là gieo gió gặt báo, không biết tự lượng sức mình đâu. Lạc ra trên mặt biểu lộ cổ quái, xem ra là chu sư phó quá mức phế lối, có mắt không biết kim tương ngọc, kết quả không nghĩ tới đem mình ngã vào đi. Giang thiên đạo lắc đầu, không phải hắn quá mức phế lối, ta phát hiện cái này tỉnh thành đất rộng của nhiều, chim gì nhi đều có. Có một chút người cho là mình đỉnh đầu trời chính là lớn nhất tiền, cái mông mình bên dưới cái ghế chính là lớn nhất cái ghế, cho nên có chút vô pháp vô thiên. Nhưng hắn nghĩ sai rồi một sự kiện, thiên lại lớn, đó là quốc gia Tiên, mà lại lớn, đó là người mà Bất luận kẻ nào cũng đừng hòng dùng tay của mình che cốt thiên, dùng chân của mình dẫm ở mà, như thế chỉ có thể là tự chịu diệt vong. Những lời này, nói tài năng lộ rõ, Giang Thiên Đạo trong đôi mắt của Càn Lạp bắn ra tia mang. Những hắc y nhân kia từng cái nghe tức giận, nhưng trở ngại lạc gia không có động tác, từng cái chỉ có thể ở nơi đó tức giận nhìn xem, nhưng không ai còn dám đứng ra nói chuyện. Mà Lạc gia nhưng là chăm chú nhìn Giang Thiên Đạo mắt, không nói một lời, nửa ngày mới gật đầu một cái. Giang Thiên Sinh lời nói này nói lao hủ là hiểu ra, xem ra cái này Chu Vân cùng đúng là đã chết. Làm chính mình chuyện không nên làm, nên chịu đến trừng phạt mới là. Giang Tiên Đạo nhìn xem hắn, Lạc ra còn có lời gì muốn hỏi sao? Lạc ra nhìn xem Giang Tiên Đạo, đột nhiên cảm thấy một loại chưa từng có cảm giác đèn nén, đây là hắn cả đời này quát tháo giang hồ sở tổng không được như cảm nhận được qua. Hắn nhìn xem Giang Tiên Đạo, phản phất trước mặt mình đang ngồi, không phải một người, mà là một ngọn núi, không thể vượt qua núi. Hắn cười cười, không có, vừa rồi Giang Tiên sinh một lời nói, đã để ta như thể hồ con đỉnh, ta nghĩ ta về sau sẽ biết nên làm như thế nào. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, chỉ mong Lạc ra thật sự đã biết, tất nhiên nếu không có chuyện gì khác, cái kia liền cáo tử. Nói liền từ ghế dựa tử thượng đứng lên. Còn em dưới chân đạp chính là cái kia người áo đen đá ra ngoài. Các loại. Lạc Gia đột nhiên gọi hắn lại. Vừa mới chuyển quá thân Giang Thiên Đạo đứng vững, như thế nào, Lạc Gia còn có gì muốn nói không? Lạc Gia năm cái ghế lên bên cạnh thủ trưởng, chậm dại đứng lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên tràn đầy ý cười, Giang Thiên Sinh, Chu Vân cùng đã chết, họ Tây môn hiện tại tương đương với không còn chủ nhân, tốt như vậy một khối địa phương nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không biết Giang Thiên Sinh phải chăng có ý định tiếp nhận đâu. Mấy câu nói đó lập tức ngừng quanh người áo đen giật mình. Bọn hắn lai tưởng rằng Lạc Gia gọi lại Giang Thiên Đạo là muốn chuẩn bị lãng khó dễ. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại là muốn đem họ Tây Môn chắp tay đưa cho hắn. Dựa vào cái gì? Lạc ra đây là giả quá lậm cầm rồi sao? Tất cả mọi người là trong mắt không che giấu được hoài nghi và phẫn nộ. Mà Lạc ra nhưng thật giống như không nhìn thấy, chỉ là cười híp mắt nhìn xem Giang Thiên Đạo, chờ lấy câu trả lời của hắn. Mà Giang Thiên Đạo xoay quá thân, nhìn một chút Lạc ra, nói, "Ta nguyên lai tưởng rằng Lạc Gia ngươi là minh mạch, không nghĩ tới vẫn là không có nghĩ rõ ràng à. Nếu như ta muốn cửa Tây lời nói, vậy ta vì cái gì không muốn cửa Nam đâu? Chẳng lẽ cửa Nam không giống như họ Tây Môn tốt hơn?" Lạc Gia nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, thân thể cũng như ngừng lại nơi đó, biểu lộ hết sức khó xử. Giang Tiên Đạo cười cười, Lạc Gia trở về vẫn là suy nghĩ thật kỹ tốt, sống cả đời, có nhiều thứ kiếm không dễ, phải hiểu được cố mà chân quý, không muốn rơi vào cái khí tiết tuổi già khó giữ được. Nói xong, xoay người liền đi. Đậu vọng, đây không phải uy hiếp trắng trợn sao? Ngươi cho rằng ngươi là người nào, lại dám đối với Lạc Gia nói như vậy? Các người áo đen cũng nhịn không được nữa, phần phật một chút liền ngăn cản Giang Tiên Đạo đừng đi. 545 thứ 545 chương Đế Hạo thông suốt thứ 545 chương Đế Hạo thông suốt lần này, Lạc Gia cũng không nói gì. Hắn đem thân thể vòng vo đi qua, tựa hồ cái gì cũng không thấy. Mà từ nơi này chút người quần áo đen ở giữa đi tới một người, đồng dạng áo đen đang mặc, bất đồng chính là hắn vóc dáng cao hơn, thân thể cũng càng cục lồ, hơn nữa hắn đứng ở nơi đó, trên thân tựa hồ cũng phản xạ ra một loại bá khí. Hắn đi thẳng đến Giang Tiên Đạo trước mặt, thế mà so Giang Tiên Đạo cao hơn ước chừng một đầu, nhất là hắn hơi hơi cúi người, nhìn xuống Giang Tiên Đạo thời điểm, liền người chung quanh đều cảm thấy một loại cảm giác áp bách. "Tiểu tử, ngươi có biết hay không đây là địa phương nào?" Tò con người áo đen hai con mắt nhìn chằm chằm Giang Tiên Đạo, cơ hồ đem mặt dán vào trên mặt của hắn, âm nói: Nếu như ngươi nếu là ở nơi này trên đại dương bao la tiêu thất, cảnh sát thế nhưng là liền xương cốt của ngươi cũng không tìm tới. Giang Thiên đạo nhìn xem trương này gần trong gang tấc khuôn mặt, tuyệt không lượ bộ, vậy ngươi cũng có thể thử xem, xem đến cùng cuối cùng ở nơi này trên đại dương bao la biến mất là ai. Lời con chưa dứt, người trung quanh liền thấy to con đã đưa tay ra, bắt được Giang Thiên đạo cổ áo của, từng chút một đêm hắn nhấc lên. Mà Giang Thiên đạo giống như hoàn toàn không biết phản kháng cùng dãy rủa, cứ như vậy nhường hắn nắm lấy bắt lại. To con đem Thiên đạo lại, đó cời từng một hướng đi thuyền, hắn ngồi đi một bước, tàu thủy bong tàu hồ cũng đang rung động. Đi thẳng đến Mã Truyền. Tò con lúc này mới dừng lại chân, đem cánh tay kia đưa ra bông tàu, miệng rộng mọc ra khặc khặc cười quái dị, "Tiểu tử, ta bây giờ đã thử, ngươi có thể như thế nào?" Người trên bông đều ở đây cười, nhìn xem Giang Thiên Đạo bị to con giống chảo một con gà con một dạng năm lấy, tựa như lúc nào cũng sẽ ném vào biển cả, cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất kích động, cũng rất hưng phấn. Nhất là nghĩ đến hắn vừa rồi tại lạc ra trước mặt ngạo mạn cùng vô lễ thời điểm, đại gia càng là hận không thể nhường to con đem hắn xé rách thành mảnh vụn, tiếp đó ném vào biển cả cho ăn cá mập. "A Hải, ném vào, ném vào." Đối với A Hải, cho hắn biết biết cửa nam phải không có thể xâm phạm. Đối với, Giang ở Lạc ra trước mặt nói như vậy, liền để hắn ở đây tiêu thất. 6. Đám người cổ động, cái kia gọi là A Hải to con trên mặt hưng phấn hồng quang càng lai vi thịnh, hắn cười khằng khặc qué dị lấy đột nhiên hất lên cánh tay, liền phải đem Giang Thiên đạo ném vào mên ngông biệt cả. Nhưng mà đúng vào lúc này, đã thấy Nguyên Bản giống một con gà con một dạng vô lực treo ở nơi đó Giang Thiên đạo, đột nhiên giống như một cái con quay mở dạng, năm lấy á Hải cánh tay bỗng nhiên liền lật ra một người. Tiếp đó, Đại Gia giật mình nhìn thấy, hai người kia thế mà liền đổi từng cái nhị. Nguyên Bản bị nâng tại không trung Giang Thiên đạo, đột nhiên liền vững vàng đứng ở bầm mà mới vừa rồi còn ở nơi đó cởi khàng khực qué dị to con á hải, nhưng lại không biết tại sao vậy, lại đột nhiên đến rồi giang thiên đạo trong tay, hơn nữa còn bị hắn rời khỏi bong bên ngoài. Đi xuống đi." Giang Thiên Đạo nhất tiếng uống, cánh tay hắn xoay tròn một cái vùng. Chỉ thấy A Hải thân thể cao lớn giống như một cái rời đi sợi dây con quay một lượt dạng, veo một cái bay ra ngoài, phóng ra bong tàu, trên không trung vẽ một nửa hình tròn, tiếp đó nặng nề một đầu chìm vào mặt biển mênh ngông bên trong. 6 3. Người trên bong tất cả đều trợn tròn mắt, như thế nào cũng không nghĩ ra sự tình làm sao lại đột nhiên thay đổi từng cái nhịp. Chờ bọn hắn tỉnh hồn lại thời điểm, chỉ nghe thấy Á Hải trên mặt biển vừa dây rựa, vừa kêu mắng âm thanh. "Nhanh cứu Á Hải." "Đối với, nhanh, nhanh cứu Á Hải." Đại gia lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mau từ bong thuyền ném dây thường cùng thăng dây, trên mặt biển nhìn như bình tĩnh, nhưng sóng biển cực lớn, nhiều lần dây thường ném tới Á Hải bên người, lại đều bị sóng biển đuổi đi. Chật vật Á Hải ở nơi đó bay nhảy hơn nửa ngày, cuối cùng mới rốt cục bắt lấy một sợi dây thường, giống một con lợn một dạng được mọi người kéo lên. An phải cái lô vốn Á Hải tức giận vô cùng, hắn thậm chí không rõ mình rốt cuộc là thế nào đi xuống, hắn ghé vào bong thuyền oa phun ra một lớn nước biển về sau, lảo đảo đứng lên. Mã một câu, tiểu tử, người làm cho yêu pháp. Xông lại liền nghĩ cùng Giang Thiên Đạo liều mạng. Thế nhưng là hắn béo mập thân thể vừa mới vọt tới trước mặt, chỉ nghe thấy Giang Tiên Đạo hừ một tiếng, nước uống không đủ vậy thì tiếp lấy xuống uống. Tiếp theo liền thấy hắn bỗng nhiên giơ chân lên, hướng về A Hải bụng tử thượng liền đạp một cước. Siêu. Đại gia lần nữa giật mình nhìn thấy, A Hải khoảng chừng hơn 200 cân thân thể cao lớn, vậy mà liền giống một cái gối mềm dạng, bị hắn đá bay ra ngoài, trên không trung vẽ lên một nửa hình tròn sau đó, lại là bổ một tiếng, trọng trọng tiến vào trong biển rộng. Cứu người. Đại gia lại là một trận bận rộn lại đem A Hải từ trong biển kéo lên thời điểm, hắn đã chỉ có thể gục ở chỗ này và hòa phun nước biển phí lực. Còn có ai muốn tìm ta muốn một cái ý kiến sao?" Giang Tiên Đạo lạnh lùng hỏi một câu. Không ai còn dám nói cái gì, A Hải hạ chàng bọn hắn đã xem ở trong mắt. Nếu như nói lần thứ nhất A Hải rơi vào trong biển hại lý đại gia còn cảm thấy có chút tạm môn lời nói, như vậy lần thứ hai, bọn hắn cũng là thấy rõ ràng, chỉ là có thể đem hơn 200 cân A Hải đá bay ra ngoài, ở đây liền không có người thứ hai có thể làm được. Không ai nói chuyện, lúc này Lạc ra cuối cùng xoay người qua, ho khan hai tiếng, vô lễ, quá vô lễ. Giang Tiên Sinh là của ta khách nhân, cũng là cửa nam khách nhân tôn quý, há lại các ngươi dạng này là nhạt. Nói chuyến nguy nguy đi tới Giang Tiên đạo hiệp, thật sâu hành một cái lễ, Giang Tiên Sinh, tha thứ tại hạ quản thúc không nghiêm, có nhiều chậm trễ, còn xin Giang Tiên Sinh đại nhân đại lượng, chớ có tính toán. Nói, còn từ trong túi run run móc ra một cái thẻ, rất cung kính hiện lên đến rồi Giang Tiên đạo trước mặt, Giang Tiên Sinh, để bày tỏ cửa nam nối cứng mới chuyện xin lỗi cùng ấy nãy, tấm thẻ này cố ý đưa cho Giang Tiên Sinh. Giang Tiên đạo nhíu nhíu mày, nhận lấy tấm thẻ kia liếc mắt nhìn. Đã thấy đây là một chương đen thui tấm thẻ, bên trên nhưng là sấy lấy mấy cái chữ to màu vàng đế hảo thông suốt. Đây là ý gì?" Giang Tiên Đạo duy nhất nhíu mày, lạc ra tựa hồ nhìn ra trong lòng của hắn nghi hoặc, liền chủ động cười giải thích nói, "Giang Tiên Sinh, cái này đế hào thực nghiệp chính là chúng ta cửa nam danh nghĩa tất cả nghề giải trí liên minh, Giang Tiên Sinh ngươi có tấm thẻ này, liền có thể tại tỉnh thành tất cả chỗ ăn chơi tùy ý xuất nhập, tùy ý tiêu phí, hơn nữa một phân tiền đều không cần hoa Giang Tiên Sinh." "A?" Giang Tiên Đạo lông mày nhướng lên, "Đây chính là cái đồ tốt, đáng tiền rất cái nào?" Lạc gia cười, "Không tệ, Giang Tiên Sinh, đây đúng là một đồ tốt, toàn tỉnh thành muốn nắm giữ tấm thẻ này nhân vô số kể, nhưng là chân chính có thể nắm giữ nó" Ký thức cũng chỉ có 3 4 người mà thôi. A. Xem ra Lạc gia phần này hậu lễ thế nhưng là thật sự không ta. Giang Thiên Đạo ánh mắt lộ ra một nụ cười, cái kia không biết Lạc gia tại sao muốn vô duyên vô cớ tiện đưa ta đây sao một phần đại hậu lễ đâu. 546 thứ 546 chương Hỏa Khí Sinh Tài thứ 546 chương hòa Khí Sinh Tài Lạc gia nụ cười trên mặt không thay đổi, Giang Thiên Sinh, làm ăn ý tứ chính là Hỏa Khí Sinh Tài, chỉ có giao bắt phương bằng hữu mới có thể nên bắt phương tới tải, có thể cùng Giang Thiên Sinh kết giao bằng hữu mà nói, địa mấy hậu lễ lại coi là gì đây. Giang Đạo nhìn xem Lạc gia, cái kia Lạc gia người nói Về phần này hậu lễ ta là nhận lấy hào đâu, hay không thu hào đồ?" Lạc ra nụ cười càng lai Việt dày đặc, nếu như là lời của ta, vậy nhất định sẽ nhận lấy, "Hòa khí sinh tài đi." "Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, không tệ, hòa khí sinh tài." Giang Thiên Đạo liên tiếp nói mấy lần hòa khí sinh tài, gật đầu một cái, đem tấm này chân quý hắc kim tạp phiến cắm vào trong túi sách của mình, "Vậy ta sẽ không khách khí, đa tạ Lạc ra hòa khí sinh tài." Lạc ra trên mặt ý cười càng đậm. Giang Đạo cầm tấm thẻ, liền xuống đi, mà Lạc Gia liền chống thủ trượng đứng tại bến thuyền, nhìn xem Giang Thiên Đạo cái bóng càng chạy càng xa. Lạc Gia Chẳng lẽ ngươi thật sự dự định cùng tiểu tử này hòa khí sinh tại sao? Lúc này, một cái âm trầm âm thanh đột nhiên từ phía sau vang lên. Lạc ra chậm rãi xoay người, chỉ thấy sau lưng thanh nẹp phía dưới chậm rãi đi tới một người, mặc một bộ màu trắng Âu phục, trên sống mũi mang lấy một bộ kính râm, tóc dài bóng loáng vác tại sau đầu. Quách ra, ngươi cũng thấy đấy. Lạc ra không trả lời mà hỏi lại, "Cái này được xưng Quách ra nhân nhân kỷ nhìn so Lạc ra lại trẻ lại rất nhiều, chỉ có hơn 30 tuổi niên kỳ, nhưng hắn vẫn không có một chút khách khí, đi đến Lạc Gia bên cạnh cùng hắn sóng vai đứng chung một chỗ, dùng trong tay xì gà chỉ vào đi xa Giang Thiên Đạo bóng lưng nói, Lạc Gia" Tiểu tử này có lai lịch, hơn nữa bối cảnh không tầm thường, càng quan trọng chính là hắn cùng chúng ta không phải người một đường. Nếu như người thật muốn cùng hắn cùng khí phát tài mà nói, nói không chừng đến cuối cùng sẽ bị hắn cho ăn. Lạc ra gật gật đầu, Quách ra nói không sai, người này khó đối phó, cho nên chúng ta mới không thể dùng sức mạnh. Đối phó loại này cả người là đâm con nhím, chúng ta biện pháp tốt nhất chính là nghĩ biện pháp trước hết để cho hắn đâm cho từ từ bùng ra, tiếp đó từng cây nổ trên người hắn tất cả đâm, đến lúc đó chúng ta muốn làm sao đối phó hắn liền có thể như thế nào đối phó hắn. Quách Gia xoay qua khuôn mặt giật mình nhìn xem là ra. Lạc Gia, Lạc Gia Lời này của ngươi nói, ta suýt chút nữa cho là ta nghe lầm đâu." Lạc Gia cười lạnh nói, "Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta Lạc Mỗ lão hủ có thể tùy tiện làm cho những này tiểu bối cười tại trên đầu đi đi tiểu sao?" Lúc này Lạc ra, trên mặt mang một loại sát khí cùng sát khí, cùng vừa mới đó mặt mũi tràn đầy một mực cung kính nụ cười lao nhân tưởng như hai người. Quách ra gật gật đầu, tiếp đó đưa ra ngón tay cái, "Lạc ra, không hổ là Lạc ra, cũng chỉ có ngươi mới có thể thống lĩnh cái này cửa nam." Mà giờ khắc này, Giang Đạo đã sớm ngồi ở trở về trên xe, căn bản nghĩ không ra bên này trên bong đối thoại. Khi hắn trở lại ôn ra thời điểm, Phát hiện ôn ra người một nhà tất cả đều khẩn trương ngồi ở trong phòng khách chờ lấy hắn. "Ai nha, Lao Giang, ngươi xem như đã trở về." Ôn Du vừa nhìn thấy hắn liền nhất kinh nhất sợ, nhìn từ trên xuống dưới, Lao Giang, ngươi không sao chứ? Cửa nam người không đem ngươi như thế nào a?" Giang Tiên Đạo gật gật đầu, "Không có việc gì, bọn hắn chỉ là mời ta đi qua ngồi một chút." "Chỉ là ngồi một chút?" Ôn Du không tin nhìn xem hắn, ôn ra người một nhà cũng đều là ánh mắt hoài nghi. "À, đúng, cái họ kia lạc lao đầu tử rất nhiệt tình, trước khi đi còn đưa ta một cái thẻ, xinh đẹp quá." Giang Tiên Đạo nhớ ra cái gì đó Từ trong túi lấy ra tấm kia màu đen thiếp vàng tấm thẻ, tùy tùy tiện tiện ném cho Ôn Nhu. Ôn Nhu cầm lên liếc mắt nhìn, nhưng nàng lại cũng không nhận biết tấm thẻ này, cau mày mau lẩm bẩm, lão đầu tử này thực sự là keo kiệt, thật ra mời chúng ta lão giang đi qua, sẽ đưa như thế một trường không đáng giá tiền phá tấm thẻ. Mã Ôn Ngọc nhưng là nhãn tỉnh sáng lên, đem thân thể lệch ra tới, chụp liền từ Ôn Nhu trong tay đoạt lấy tấm thẻ kia, liếc mắt nhìn liền mừng rỡ kêu lên, cha, cái này, cái này lại là cửa Nam Hắc Kim Đế hào Tạc. Cái gì? Lần này liền Ôn Phương Cương đều động dụng, vội vàng rời đi chỗ ngồi liền đi tới. Từ Ôn Ngọc trong tay cầm lấy tấm thẻ kia liếc mắt nhìn, cũng là gương mặt kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Thật là Hắc Kim Đế hào tạp. Thật bất khả tư nghị, cái này Lạc lao ra tự thế mà tặng cho ngươi một trương Hắc Kim Đế hào tạp. Phải biết, toàn tỉnh thành có thể nắm giữ loại này tạp cũng bất quá 3 4 người mà thôi. Ôn Vương Cương giật mình nói lấy. Nghe được, cho dù là Ôn Vương Cương thân phận như vậy, cũng là không có tư cách nắm giữ cái này Hắc Kim tạp. Giang Thiên Đạo nhìn xem bọn hắn hai cha con biểu lộ, trong lòng dần dần đã năm chắc, xem ra cái này lão Lạc đầu cũng không có lựa gần mình, cái này Hắc Kim Đế hảo tạ thật sự vô cùng trân quý mà hắn thế mà đem chân quý như vậy cản cho mình, rốt cuộc là dụng ý gì đâu? Giang Thiên Đạo cũng không tin tưởng cái lão nhân này sẽ tốt bụng như vậy, hắn biết, đó là một cái lao giang hồ, càng là khiêm nhường mặt ngoài phía dưới, vậy lại càng là cất giấu sâu hơn giang hồ. Nếu như mình thật tin tưởng, khinh thường, nói không chừng ngày nào cũng sẽ bị cái này lão giang hồ một cái tắt lật tung trên mặt hồ phía dưới. Bất quá, hắn thế mà xuống tiền vốn lớn như vậy, này ngược lại là không để cho mình phải không thay đổi cách nhìn. Người nhà họ Ôn cầm tấm thẻ này ở nơi đó hí hư nửa ngày, mới vừa không khí khẩn trương lập tức tan thành mấy khối. Tiểu Giang Xem ra cái này lạc ra đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý, thế mà đưa ngươi chương này Tôn Quý Hắc Kim Tạp, đó là tận lực muốn cùng ngươi giao hảo a." Tôn Phương Cương cười đem Hắc Kim Tạp đưa tới nói. Giang Thiên Đạo cười cười, tùy ý đem Hắc Kim Tạp nhận lấy, không phải liền là chương phá tấm thẻ đi, có cái gì ly kỳ. Tôn Phương Cương lắc đầu, "Tiểu Giang, ngươi đây chính là nhìn lầm, đây cũng không phải là thông thường tấm thẻ, tấm thẻ này nhìn bề ngoài không có gì ly kỳ, thế nhưng là cầm tấm thẻ này, ngươi có thể tùy ý tiến vào tỉnh thành mỗi một cái đại chỗ ăn chơi, hơn nữa tất cả tiêu phí toàn bộ miễn phí, thụ quý nhất tân cấp đãi ngộ." Giang Đạo còn chưa nói cái gì, Thế nhưng La Ôn Nu nghe đến đó liền chần váng, chừng hai con mắt lưu viên, thật sự, lão ba, ngươi không phải khoác lác a? Một cái thẻ sẽ có trâu như vậy. Nói vậy mà chụp lại đem tấm thẻ từ Giang Thiên Đạo trong tay đoạt đi, lão Giang, đây rốt cuộc là không phải thật. Giang Thiên Đạo gật đầu một cái, ta muốn hẳn là thật a, vừa mới đó Lao Lạc Đầu cũng là như thế nói cho ta, ta muốn hắn không cần thiết gạt ta a. Ôn Nu mắt sáng rực lên, trong mắt đi lòng vòng, lão kia sông, ngươi có phải hay không còn chưa có thử qua tấm thẻ này có phải thật vậy hay không đâu? Giang Thiên Đạo gật đầu một cái, đúng à? ta vừa cầm tới trở về. Ôn Nhu lập tức cười, cười rất vui vẻ, ôn cổ hắn nói, "Vậy chúng ta là không phải bây giờ đi ra ngoài một chuyến, thử một lần tấm thẻ này đến cùng có hay không bọn hắn nói như, như vậy." 547 thứ 547 chương đế hào quốc tế thứ 547 chương đế hào quốc tế ôn Nhu câu nói này, nhường Giang Thiên Đạo trong lòng cũng có chút ngứa. "Đúng vậy à, chương này nho nhỏ tấm thẻ đến cùng có hay không thật sự giống bọn hắn nói châu như vậy." Hắn ngẩng đầu, "Không riêng gì ôn Nhu, liền ôn Ngọc trong đôi mắt của đều viết chờ mong, nhìn ra được liền hai cái này háo cơm không sầu đại tiểu thư đều đối tấm thẻ này rất là chờ mong." Giang Thiên Đạo do dự một chút, "Nếu không thì đi thử xem." Tôn Ngọc trong đôi mắt của lập tức tránh ra một tia hỏa hoa, mà Ôn Nhu càng là không kịp chờ đợi liền nhảy dựng lên, "Hạo, ta muốn đi." Mà Ôn phu nhân nhưng là nhíu mày, ấm vương cương càng là lập tức liền nói, "Tiểu Giang, ta xem vẫn là tôi đi, coi như cái này lạc ra đưa chân quý như vậy một cái thẻ cho ngươi, nhưng ta lúc nào cũng cảm thấy trong lòng không quá an tâm, e rằng sự tình không có đơn giản như vậy, vẫn là thôi đi." Ôn phu nhân cũng nói, đúng vậy à, Nhu Nhu, chúng ta Ôn ra chẳng lẽ còn thiếu tiêu dùng của các ngươi tiền sao? Bây giờ lại là thời buổi rối loạn, không cần thiết ra ngoài góp náo nhื่น này, liều lĩnh chẳng phiêu lưu này." Ôn Nhu vẫn là hết sức không tình nguyện, nhưng phụ mẫu đều nói như vậy, chỉ có thể mép miệng có vẻ coi như không có gì. Sau buổi cơm tối, ấm Vương cương tiếp vào trong công ty điện thoại của ra ngoài xã giao đi, mà Ôn phu nhân nhưng là tu tâm dưỡng tính. Giang Thiên đạo vừa muốn trở về gian phòng của mình, lại đột nhiên nhìn thấy Ôn Nhu đối với hắn nháy nháy mắt, tiếp đó hướng ra ngoài bên cạnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giang Thiên đạo đi ra ngoài. Lao Giang, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không muốn ra ngoài thử xem tấm kia hát tạp sao?" Mới vừa ra tới, Ôn Nhu liền thấp giọng lặng lẽ đối với hắn nói. Giang đạo nhìn nàng một dạng, Nha đầu, "Ngươi không sợ người cha biết?" Ôn Nu cười hắc hắc, ta nếu là sợ lời nói, ta cũng không phải là Ôn Nu. Nói lung lay trong tay mạ giờ dạ thì chìa khóa. Như thế nào? Lao Giang, ngươi không dám? Giang Tiên đạo có cái gì không dám, lại càng không nguyện ý nhường nữ nhân xem thưởng, chụp liền đem chìa khóa xe vồ tới, có cái gì không dám, chỉ cần đến lúc đó ngươi đừng khóc liền tốt. Nói liền nhanh chân hướng ra ngoài vừa đi đi. Ôn Nu nhất thời hưng phấn tay múa giậm chân, cẩn thận đi theo phía sau. Hai người cho xe chạy vừa mới chuẩn bị ra ngoài, lại đột nhiên bóng người trước mắt nhoáng một cái, một cái thân ảnh màu trắng đã chắn trước xe. Hai người các ngươi muốn đi đâu? Tập trung nhìn vào Chính là Ôn Ngọc. Ôn Ngọc nghiêm mặt, một chương trên gương mặt xinh đẹp sắc mặt rất khó coi. Ôn Nhu vội vàng nhẹ xuống, ôm cổ của nàng thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, ngươi nhanh nhỏ giọng một chút, tuyệt đối đừng murmụ nghe được." Ôn Ngọc đỏ mặt, thấp giọng trách cứ lấy, "Các ngươi còn biết sợ mụ, mụ biết. Nàng vừa nói qua không để các ngươi ra ngoài, ngươi bây giờ hết lần này tới lần khác liền vụn trộm ra ngoài, nếu là nàng đã biết xấu." Không đợi nàng nói xong, Ôn Nhu liền một tay bịt nàng miệng, cười tại bên tai nàng giọng nói, "Tỷ tỷ, chỉ cần ngươi không nói, murmụ chẳng phải không biết sao? Lại nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn đi ra ngoài chơi đùa sao?" Ôn Ngọc xem trong xe Giang Thiên Đạo, đỏ mặt có chút do dự, Ôn Nhu đã sớm không đợi nàng lại nói tiếp, phụ giúp nàng liền đẩy lên xe. Tiếp đó cho Giang Thiên Đạo nhất nháy mắt, lao Giang, tỉ tỉ của ta đời này thế nhưng là còn không có pha qua quán ba đâu, ngươi có muốn hay không mang nàng pha một lần quán ba?" "Không có pha qua quán ba." Giang Thiên Đạo nhịn không được liền hướng Ôn Ngọc trên mặt nhì qua, Ôn Ngọc đỏ mặt, dạng như vậy giống như là một cái thẹn thùng tiểu cô nương, "Đừng nghe nàng nói bậy, Giang đại ca, chúng ta nếu là ra ngoài mau đi đi, 11h trước đó nhất thiết phải trở về, bằng không mụ mụ liền sẽ phát hiện." "Đúng vậy." Giang Thiên Đạo liền đợi đến câu này đâu, "Chúng ta hợp." Xe lặng yên không tiếng động liền trượt ra trong viên. Giữ cửa bảo an vừa định ân cần thăm hỏi hai câu, bị Ôn Nhu dùng ngón tay so tại ngoài miệng làm một cái chớ lên tiếng động tác, vội vàng liền đem lời nuốt trở vào. "Lao Giang, chúng ta tối nay đều đi nơi nào chơi đâu?" Vừa ra ra môn, Ôn Nhu hứng thú bừng bừng hỏi. Giang Thiên đạo thuận miệng nói, "Toàn bộ nghe các người, ngược lại tỉnh thành ta lại không quen, các ngươi cảm thấy nơi nào chơi vui chúng ta liền đi nơi đó, cũng thử xem chương này cậu thí tấm thẻ đến cùng có hay không thần hứng như vậy." Hảo. Vậy thì nghe ta." Ôn con mắt tự nhấc chuyện, đột nhiên đứng dậy dẫm ở trên chỗ ngồi, lấy tay bắt lấy kính chắn gió, túi người chỉ về đằng trước, lao rằng, "Mục tiêu hại ngân lộ, Đế Hào Quốc tế Giải trí Đại đô thị." Đế Hào Quốc tế Giải trí Đại đô thị, ở vào tỉnh thành phồn hoa nhất trung tâm thành phố, là tỉnh thành giải trí lớn nhất nơi chốn. Trong này không chỉ có tỉnh thành nhất Lưu Ca Múa Ca sảnh, huyết lệ quán ba, càng có toàn thành phố độc nhất nhà đô thị giải trí. Có thể nói, mỗi ngày đến rồi mới vừa lên đèn thời điểm, Đế Hào Quốc tế liền trở thành toàn bộ tỉnh thành kinh tế và giá trị, gặp nhau trọng tâm. Mà bây giờ, Đế Hào Quốc tế bên ngoài cái kia trên dưới 2 tầng mấy vạn mét vuông hào hoa đại bãi đô xe, cũng đã là xe đẩy là mối họa. Từng cái xe đồng ở nơi đó vội vàng dẫn dắt đến từng chiếc xe sang trọng, ngừng ở ký hiệu vị trí, lấy duy trì đế hào quốc tế lưu lượng thông suốt. Lúc này, một chiếc mạ giờ dạ tỷ xe thể thao chậm rãi lái tới, xe đồng vội vàng nên đón tiếp lấy, chuẩn bị dẫn tới mạ giờ dạ tỷ ngừng ở vị trí thích hợp. Nhưng mạ giờ dạ tỷ rất một chút liền ngừng lại, từ trên xe nhảy xuống một cái vóc người khôi ngô cao lớn thanh niên, hắn nhìn người giữ cửa mở dạng, liền đem trong tay chìa khóa xe ném tới, "Tiểu ca, hỗ trợ." Người giữ cửa vội vàng tiếp lấy chìa khóa, chỉ thấy lại từ trên xe chậm rãi xuống hai cái phong thái ngàn vạn đại mỹ nữ. Một cái nóng bỏng gợi cảm sức sống mười phần, mà đổi thành một cái nhưng là điểm đạm động lòng người cao quý trang nhã. Mà càng làm cho người chung quanh lưu luyến đích tức là, hai cái đại mị nữ xuống xe, vậy mà một tả một hữu quay chúng quanh ở nơi này thanh niên bên cạnh, nghiêm nhiên một bộ song phượng nhiễu long tư thế. Con mụ đó, cải trắng tốt đều để đề heo ủi Có người nhìn xem cảnh tượng này trong bóng tối ước ao ghen tị mắng, nhưng bọn hắn dù thế nào ghen tị và hâm mộ cũng là vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn trong miệng heo thiên đạo mang teon nu ôn ngọc hai cái đại mỹ nữ, tại ngàn vạn tràn ngập lòng đấu kỵ mắt nhìn hằm hằm phía dưới, đi vào đế hào quốc tế môn. Đi vào đế hào quốc tế đại môn, lập tức giống như là tiến nhập một thế giới khác một dạng, bên trong ồn ào náo động âm nhạc và chập chờn bất định hồng hừng lục lục ánh đèn để cho người ta lập tức liền cảm nhận được một loại hỗn loạn làm cản. Ôn Nhu rõ ràng rất thích hứng hoàn cảnh nơi này, đi vào liền theo mơ hồ dễ dụa thân thể, đi theo thiết tấu đu đưa. Mã Ôn Ngọc rõ ràng nhất thời không cách nào thích ứng, có chút kinh hoàng muốn hướng về giang thiên đạo sau lưng trốn. "Đừng sợ, tỷ tỷ, nơi này chính là để cho người ta cuồng hoan, chúng ta hẳn là uống rượu." bên giễu bên thuận tay từ bên cạnh đi qua nhân viên phục vụ trong khay cầm lên một Giang Thiên Đạo xem có chút kinh hoàng ôn ngọc, nhẹ giọng tại bên tai nàng nói một câu, "Đừng sợ đại tiểu thư, chúng ta trước tiên tìm xó xỉnh an tĩnh ngồi một chút, một hồi liền sẽ thỉnh." Ôn ngọc nhìn hắn một cái, gật đầu một cái. 548 thứ 548 chương ngoại ý muốn thứ 548 chương ngoại ý muốn hai người đi tới một bên, tìm một cái xó xỉnh an tĩnh ngồi xuống, một bên muốn một chén rượu trầm giải uống, một bên xung quanh nhìn xem. Mã Ôn Nhu nhưng là dừng lại không được, so sánh an tĩnh ôn ngọc nàng rõ ràng càng ưa thích loại này ầm hoàn một cái tay bưng một cái ly uống rượu, vừa hừ hâm nhả. Vừa đi theo âm nhạc tiết tấu rẽ rủa chính mình giàu có sức sống thân thể. Mà ở trung quân nàng đã sớm xoay quanh một đám trẻ tuổi thanh nam các tiểu nữ, bọn hắn từng cái cùng ôn nhu một dạng phong túng lế eo, đem đầu tại trong âm nhạc bày tới bày lui, dường như đang tận tình khơi thông mình tất cả cảm xúc mạnh mẽ. Giang Thiên Đạo mới đầu còn có chút lo lắng loại này nơi chốn sẽ có hay không có lưu manh quấy rối ôn nhu, nhưng nhìn một hồi cũng rất mau thả cảm thấy tới. Người nơi này mặc dù muôn hình muôn vẻ, nhưng giống như đều rất theo quy củ, cứ việc từng cái trong mắt cũng là đắm đuối nhìn chầm chầm nữ nhân trần chuối đi ra ngoài cơ thể bộ vị, nhưng lại không thấy có bất kỳ người quá phận lễ nghi rối hạ. Giang Thiên Đạo ban đầu còn có chút nghi hoặc, thế nhưng là con mắt hướng xung quanh nhìn lướt qua tựa hồ minh bạch. Ở nơi này hỗn nào náo động phòng khiêu vũ xung quanh, tại những cái kia tầm thường trong góc, đều sẽ đứng một số người. Những người này giống như là trong quán rượu một cây trụ tự nhất dạng, tiến tính phải đứng sừng sững ở đó, để cho ngươi cơ hồ cảm giác không thấy sự hiện hữu của bọn hắn. Thế nhưng là một khi nơi nào hơi có chút hỗn loạn, những người này con mắt liền lập tức trở nên sáng như tuyết, chẳng mấy chốc sẽ bắn tới hỗn loạn chỗ. Tiếp lấy bọn hắn liền sẽ thông qua trong tay bộ đám, an bài một số người đi đến hỗn chỗ. Mà không cần bọn hắn nói thêm cái gì, chỉ cần bọn hắn vừa xuất hiện, bất kể là ai, đều sẽ lập tức an tính lại. Tựa hồ, bọn hắn liền thành cái này nhìn như lung tung kia thế giới người chấp pháp, đang duy trì cái thế giới này trật tự. Những người này cũng đều là cửa nam người, là lạc gia nhân. Giang Thiên Đạo ở trong lòng kinh thán cửa nam đối với cái này chút nơi trốn quản lý cùng trật tự, đồng thời cũng tại tinh tế tìm kiếm lấy. Người nơi này mặc dù nhiều, nhưng nhìn cũng là một chút bất nhập lưu nhân vật, hết thảy trẻ tuổi công tử ca, còn có một số căn cơ còn thấp nhà giàu mới nổi cái gì. Nhưng là chân chính có phất lượng, nhân vật có thân phận tựa hồ cũng không có nhìn thấy mấy cái. Mà, cung đế hào cấp tế tỉnh thành hạng nhất thân phận rõ ràng không hợp. Giang Thiên Đạo đang tìm, mà Ôn Ngọc tại thích hứng cái này lung tung kia hoàn cảnh sau đó, lại bắt đầu đem tỏ bộ tiêu điểm đặt ở Giang Thiên Đạo trên thân, nàng ngồi ở chỗ đó lén lén nhìn xem Giang Thiên Đạo, con mắt nháy đều không nháy. Giang Thiên Đạo cũng không có cảm thấy được Ôn Ngọc mắt, hắn chỉ là cẩn thận quan sát đến mỗi một cái tiến vào đế hào quốc tế người. Hắn phát hiện một cái chuyện kỳ quái, có rất nhiều nhìn tương đối thành thục hoặc có cảm giác thành công nhân, đi vào về sau cũng sẽ không ở lại trong đại sảnh, mà là rất nhanh liền biến mất. Những người này đều đi nơi nào? Giang Đạo bắt đầu dụng tâm xem, cuối cùng phát hiện một việc. Những người này ở đây đi vào về sau Bình thường sẽ ở quầy rượu nơi quầy ba làm sơ dừng lại, uống một chén tiểu chi phía sau, tiếp đó liền sẽ có một cái xinh đẹp tuổi trẻ nữ lang mang theo đến gần bên cạnh một cái lối đi. Xem ra, cái lối đi kia bên trong đừng có huyền cơ a. Giang Thiên Đạo giật mình, vừa muốn đứng dậy, đi qua kiểm tra một chút cái lối đi kia đến cùng thông hướng địa phương nào. Lúc này lại đột nhiên nghe được Ôn Ngọc ca một tiếng, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ôn Ngọc một mặt ngạc nhiên nhìn xem trong tràng một người. "Thế nào?" Giang Thiên Đạo kinh ngạc hỏi một câu. "Tông Túc Túc Hải tử, Phi." Ôn Ngọc nói. "Tông Phi?" Giang Đạo quay mặt nhìn sang. "Còn không phải sao?" bên kia có một cái trẻ tuổi người, một đầu trên cánh tay còn treo băng vải trong miệng ngậm lấy xì gà liền đi đi vào, mà ở bên cạnh hắn còn có một cái cô gái xinh đẹp. Không phải Tông Phi là ai? Giang thiên đạo cười cười, cái này tỉnh thành công tử ca nhóm xem ra thật là nhàm chán, cánh tay đều thành như vậy, lại còn có tâm tư tới đây đi chơi hộp đêm. Mà Tông Phi đi tới về sau, vốn là cũng là trực tiếp thẳng hướng lấy bên kia thông đạo đi qua, thế nhưng là con mắt không biết như thế nào nhất chuyện liền thấy trong sàn nhảy ướng ố néo người đung đưa ô nu. Tông Phi mắt lập tức liền sáng lên cũng không lo được qua bên kia, thậm chí ngay cả bên người người bạn gái kia cũng không để ý, bỏ lại nàng liền trực tiếp chen chúc hướng Ôn nu trước mặt chen vào. Ôn Nhu đang ở nơi đó xoay nổi kính, bên người các tiểu tử hướng về phía nàng lại huýt sáo lại lấy lòng, nàng còn tỉnh phản xoay quay đầu, hướng về xa xa Giang Thiên Đạo ném cái mị nhãn cái gì. Chính ở chỗ này xoay phải cao hướng thời điểm, đột nhiên nghe được có người kêu một tiếng, "Ấm nhị tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Ôn Nhu ngẩng đầu một cái, lập tức liền ngạc nhiên cũng gọi một tiếng, Phi, ngươi như thế nào cũng tới?" Nói liền trực tiếp đi qua, dùng cánh tay ôm Tống Phi cổ. Thân thân nhiệt tình nói: "Tông đại thiếu, thương thế của ngươi không, có chuyện gì sao? Ngày đó trở về cha ngươi không có thật tốt trong coi ngươi, còn có thể để cho ngươi chạy đến." Tông Phi trên mặt không có một chút lúng túng, ngược lại bởi vì nhìn thấy Ôn Nhu mà lộ ra vô cùng kích động, nhất là bị nạn thân thiết như vậy Ôn cổ, càng là có loại rất tự hào cảm giác. Mà cùng hắn cùng đi nữ hài kia lại không nhìn nổi, nàng xem thấy mình bạn trai lại bị những nữ nhân khác thân thiết ôm, trong lòng không khỏi vặn trằm lút, tiến lên thở phì phò nói: "Uy, ngươi là nơi nào tiểu thư? Tông đại cổ là ngươi tùy tiện ôm sao?" Ôn Nhu và Tống Phi tùy tiện đã quen, không nghĩ tới lại có thể có người đứng ra chỉ trích nàng, sững suốt một chút mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng tay cũng không có rời đi Tông Phi cổ, mà là nghiêng cổ hỏi cái đó nữ hải, ngươi lại là nơi nào tiểu thư? Ta thích ôm Tông đại thiếu cổ làm phiền ngươi chuyện gì? Nữ hải kia tựa hồ không nghĩ tới Ôn Nhu dám như thế cái vãn nàng, lập tức có chút tức giận, thở phì phò đưa tay ra thì đi chào Ôn Nhu tóc, ngươi mới là tiểu thư, ta là tiểu thư của Từ gia, cùng Tống Phi nhà là thế giao, hơn nữa ta cũng là vị hôn thê của hắn, đương nhiên không thể để cho ngươi người nữ nhân hạ tiện này đụng hắn bất quá tay của nàng không thể đụng tới Ôn Nhu liền bị Tống Phi một cái tắt đánh tới. Cái họ này từ tiểu thư giật mình nhìn xem Tống Phi, mà Tống Phi căn bản nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, chỉ là quan tâm hỏi một câu, "Ấm Nhi tỷ, ngươi không sao chứ?" Nàng chưa bắt được ngươi đi. Ôn Nhu mãn bất tại hồ khoát khoát tay, không có việc gì. Từ tiểu thư trong lòng càng phát không thăng bằng, "Tống Phi, ngươi, ngươi thế mà ở ngay trước mặt ta cùng một cái tiểu thư thân thiết như vậy, còn đánh ta tay." Lúc này, Tống Phi lúc này mới quay mặt lại, hung tợn nhìn xem nàng. Tư tiểu thư trông thấy cái này tựa như lang ánh mắt, nhịn không được một cái giật mình, thân thể lui về sau một bước. Hoảng sợ nhìn xem Tông Phi, Tông 6. Tông Phi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Tông Phi đem mặt áp vào trước góp chân nàng, ác thanh ác khi nói, từ như mây. Ngươi nói nàng là tiểu thư. Ta cho ngươi biết. Các ngươi từ ra cả nhà cũng không cùng nàng một cây ngón chân. 549 thứ 549 chương ngạo khí Tông bay thứ 549 chương ngạo khí Tông Phi một câu nói lập tức nhường ngạo mạn từ tiểu thư mất hết thể diện, mặt của nàng đỏ bừng lên, hận hận chỉ vào ôn nhu hướng về phía Tông Phi hô, Tông Phi. Ngươi nói, nàng rốt cuộc là ai? Ngươi dám đối với chúng ta như vậy từ gia, ngươi tin hay không ta về nhà liền để ba ba về sau không cùng các ngươi tông gia hợp tác." Nàng lúc nói lời này rất có sức mạnh, bởi vì tông gia có một bộ phận lớn sinh ý đều cùng từ gia có liên quan, nếu như thiếu đi từ gia sinh ý, tông gia sinh ý sẽ trở nên rất tiêu điều. Mà Tông Phi sở dĩ cùng nàng cùng đi ra ngoài, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì nhà áp lực. Bây giờ từ tiểu thư ăn quả đắng, tự nhiên là muốn khiêng ra trong nhà tới dọa Tông Phi, để cho hắn ngoan ngoan trở lại trước chân. Đây là trong ngày thường từ như mây bách phát bách chúng chiêu thức, mỗi lần xuất gia Tông Phi đều phải bức bách tại nhà áp lực ngoan ngoãn túi đầu trước nàng. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay nàng tính sai. Chỉ thấy Tông Phi chán ghét trừng nàng một mắt, sau đó dùng một loại càng hung ác biểu lộ hướng về phía nàng liền giống lên một tiếng, từ như mây. Ngươi bây giờ liền xéo ngay cho ta. Nói cho ngươi, ta Tông Phi đã sớm không muốn cùng ngươi lại đi ở cùng một chỗ, mỗi lần cùng ngươi ở cùng một chỗ ta toàn thân đều cảm thấy không thoải mái, có loại muốn nói xúc động. Xéo đi, mang theo ba bà của ngươi cùng mụ mụ ngươi sớm làm xéo đi, chúng ta tông ra lần này chính là chết đói cũng sẽ không lại đi cầu xin ngư Tư như mây khói sắc mặt trắng bệnh, nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến Tông Phi dám như thế nói chuyện với nàng, nhất là trước mặt nhiều người như vậy để cho nàng xuống đài không được. Hơn nữa chuyện nguyên nhân gây ra lại là vì một cái như vậy tiểu biểu tử. Nàng càng nghĩ càng giận, vừa nghiêng đầu liền hướng về phía Ôn Nhu nhào tới, "Tiểu biểu tử, đều là ngươi, nhường Tống Phi mới như vậy đối với ta, ta muốn đem ngươi mặt của chảo đất vụt, để cho ngươi cả một đời đều không cách nào làm ra thịt của ngươi suy nghĩ." Mắt thấy nữ nhân này đã mất đi lý trí, giống một đầu tóc bị điên sư tử tự nhất dạng, người chung quanh cũng là cau mày lùi lại mấy bước, mà chỉ sợ đem mình cuốn vào Mà ôn Nhu trong lúc nhất thời có chút kinh hoàng, không biết nên đối phó thế nào. Xa xa Giang Thiên Đạo nhìn thấy sự tình không đúng, nhưng là muốn đi qua thời điểm cách quá xa căn bản không ngăn trở kịp nữa. Mắt thấy Mây như mây móng tay giải phải bắt đến Ôn Nhu trên mặt thời điểm, chỉ nghe thấy Tông Phi hận hận mắng một câu: "Nữ nhân điên." Nói dơ chân lên liền một cước đá vào Tử Như Mây trên thân. Tử Như Mây vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị Tông Phi đạp ngồi trên mặt đất. Lần này náo nhiệt, người trong quán rượu tất cả đều bao vây ở đây, to mò nhìn một màn này. Mà nhìn chàng người vốn là không muốn để ý tới mấy cái này giữa những người tuổi trẻ phá sự Nhưng khi nhìn đến lúc này mặc kệ đã không được, thế là đi nhanh lên tới. Từ Như Mây ngồi dưới đất, càng lộ ra chật vật không chịu nổi, nhất là ngay trước nhiều người như vậy mất hết thể diện để cho nàng càng là thẹn quá hóa giận, nàng ngồi dưới đất dùng ngón tay chỉ vào Tống Phi, "Tống Phi, ngươi, ngươi dám đá ta? Ta, ta sẽ để cho nhà ngươi công ty lập tức phá sản. Ta bây giờ liền cho ta nhị thuốc gọi điện thoại, nhường ngân hàng đoạn mất các ngươi cho vay, để cho ngươi cả nhà nhảy lầu." Tống Phi bất thịt trên mặt nhảy lên, chậm rãi đi tới, hướng thử Như Mây trước mặt ngồi xuống xuống. Tư Như Mây trợn hồ lại thấy được Phi túi đầu trước nàng một màn. Trên mặt hắn mang theo cười lạnh đắc ý nói, "Tống Phi, ngươi bây giờ biết sợ, thấy hối hận, có phải hay không muốn cầu ta tha các ngươi từ ra một ngựa? Đi, ngươi muốn cho ta tha ngươi cũng có thể, bây giờ liền quỷ xuống cho ta đi cầu ta, sau đó đem cái kia tiểu biểu tử mặt của đánh cho ta nát vụng sáu." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy bộ một tiếng. Từ Như mây che lấy chính mình nóng hừng hực khuôn mặt, giật mình nhìn xem trước mặt Tống Phi, "Ngươi, ngươi sáu?" Tống Phi bây giờ giống như một đầu tóc giận sư tử tử nhất dạng, râu tóc nhìn đều phải lớn lên. Hai con mắt bên trong càng là trận lên huyết hồng, mà chỉ kia tay vừa mới rút từ như mây một bạt hai còn chưa kịp rơi xuống. Ta thế nào? Thứ Như Mây, mở ra mắt chó của ngươi xem. Ta Tông Phi Tông đại thiểu là loại kia vì chó má tiền tài, bán đứng chính mình bằng hữu tốt nhất, trả lại cho ngươi quỷ xuống cầu xin tha thứ chó su sao? Chúng ta tự ra coi như lại không cần, tình huống lại hỏng bét, ngươi cũng đừng hỏng nắm nuốt cổ của ta giễu vọ Dương ai. Trở về nói cho ngươi trà, còn có ngươi thúc, mở ra mắt chó của các ngươi thấy rõ ràng, chúng ta tự gia không phải là các ngươi tùy tiện nắm nuốt cổ liền có thể bóp chết. Đồng ý những lời này nói nghĩa chính từ nghiêm, cùng trong ngày thường chính là cái kia cả nhông công tử ca hình tượng một trời một vực, nếu như không phải của hắn một cái khác cánh tay còn treo băng vải mà nói, thật đúng là một cái tiêu chuẩn chính diện nhân vật chính hình tượng. Giang Thiên Đạo không khỏi ở phía xa gật đầu một cái, xem ra cái này Tông đại Thiểu mặc dù có chút phóng đãng, nhưng ở chuyện quan trọng bên trên hay không hồ đồ. Nhất là vì bằng hữu tha rằng chính mình bị, bị hủy quất, cũng tuyệt không hy sinh bằng hữu điểm ấy, liền rất được hắn niềm vui. Xem ra lần này không cứu được là người, mà ôn người bạn này cũng không có giao thoa. Tứ như mây sắc mặt trắng bệch, Nàng biết mình hôm nay là triệt để xong công Phi cùng nàng chuyện cũng là triệt để thất bại càng quan trọng chính là từ ra cùng tông ra quan hệ cũng có cứng, đến cùng cha và nhị thuốc có thể hay không bởi vì nàng đi cùng tông gian náo trong nội tâm nàng kỳ thực một điểm thực chất nhi cũng không có từ như mây ngồi ở chỗ đó sắp khóc lên ngược lại là ôn nu rất là khai thông tiêu sái đi qua khẽ vào tay vôtông Phi một cái tát, tốt tông đại thiểu cùng một tiểu nha đầu tính toán gì đây đi thôi chúng ta khiêu vũ đi tới để cho ta nhìn một chút tông đại thiểu cái này Vũ Lâm cao thủ một cái cánh tayả như thế nào thông Phi hử một tiếng đứng lên cùng ônu đi qua một bên Mà đã đi tới trước mặt nhìn chàng người, xem sự tỉnh tụi hồ đã đi qua, liền dừng bước. Mà tự như mây xem không người để ý không hỏi mình, chỉ có thể hận hận từ dưới đất bò dậy, dậm chân một cái mang câu, "Tống Phi, ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Dậm chân một cái thở phì phò đi. Một hồi nhạc đệm tụi hồ đã đi qua, Ôn Nhu và Tống Phi hai cái ở nơi đó nhảy sau một hồi, Ôn Nhu liền ngẩng đầu tìm kiếm lấy Giang Thiên Đạo thân ảnh. Liền tại đây đứng lúc, Tống Phi lại ghé vào bên thai nàng thấp giọng nói câu, "Ấm Nhi tỷ, có muốn hay không chơi dễ chơi hơn?" "Dễ chơi hơn?" Ôn sở, nghi ngờ hỏi, "Nơi này có cái gì thú vị sao?" Ta đi vào đã nửa ngày như thế nào cái gì cũng không nhìn thấy. Tông Phi xấu san nở nụ cười, người đương nhiên không biết, nơi này có một bí mật nơi trốn, chỉ có khách quen cùng có đặc biệt quan hệ người mới có thể đi vào. Ôn Nhu lập tức con mắt liền sáng lên, vậy ngươi có thể vào sao? Tông Phi đáp ý hơi ngửa đầu, ngươi nói xem, ta nếu là vào không được như thế nào biết chỗ kia tồn tại. Ôn Nhu lập tức liền hưng phấn vỗ Tông Phi bà vai, hảo ngươi, Tông đại tiểu, ngươi thế mà một mực giấu giếm ta, nhanh, mang ta đi xem. Cái vỗ này vừa đập vào Tông Phi bị thương đầu kia trên cánh tay, Tông Phi lập tức đau đến khuôn mặt đều rút được cùng một chỗ. Điểm nhẹ điểm nhẹ, ấm nhi tỷ, ngươi muốn ta mạng dạ a. Ôn Nhu cười hắc hắc, lại nói, các loại, ta còn có hai người có thể đi vào chung không. 550 thứ 550 trương tiến vào cánh cửa thứ 550 chương tiến vào cánh cửa cái nào hai người? Tống Phi nghi ngờ hỏi một câu. Ôn Nhu nháy nháy mắt, đương nhiên là ta thân nhất hai người rồi. Ôn Túc Túc bọn hắn cũng tới sao? Tống Phi mở to hai mắt nhìn, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, nếu để cho ấm vương cương biết hắn hòa Ôn Nhu ở đây chơi lời nói, chỉ sợ bọn họ đều phải tao ương. Ôn Nhu khanh khách một tiếng, không phải Ôn Túc Túc, là Ôn Tư Tư. Nói con mắt xung quanh nhìn quanh. Lúc này xa Sa Giang Thiên Đạo vừa vặn dơ tay lên cánh tay cùng nàng lên tiếng chào, Ôn Nhu nhãn tỉnh sáng lên, "Đi, nhìn xem ngươi Ôn Thư thư đi." Nói thật hưng phấn hướng về Giang Thiên Đạo phất phắt tay. Tống Phi đi theo trông đi qua, nhìn thấy Giang Thiên Đạo thời điểm sững số một chút, lập tức liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hai người đi qua, đi tới Giang Thiên Đạo hòa Ôn Ngọc trước mặt, Tống Phi kích động nói, "Giang đại ca, ngươi như thế nào cũng tới?" Giang Thiên Đạo nhìn xem hắn cười cười, "Như thế nào, Tông đại thiếu, có phải hay không cảm thấy đây là các ngươi kẻ có tiền chơi chỗ, ta đây tên nhà quê không có tư cách tới?" Dĩ nhiên không phải, "Giang đại ca" Ngươi đây không phải đánh mặt ta sao? Tống Phi không biết Giang Thiên Đạo là đang cùng hắn nói đùa, gấp đến độ khuôn mặt đều trương đỏ lên, giang đại ca, ta đây cái mạng đều là ngươi cứu, ngươi nếu là hương ba lão lời nói, vậy ta tính là gì? Giang Thiên Đạo ha ha cười cười, chỉ đùa một chút mà thôi, như thế nào, cánh tay của ngươi. Tống Phi dơ lên một chút cái kia bị thương cánh tay, không có việc lớn hơn gì, lão ba không phải để cho ta tại trong bệnh viện nằm, mau đưa ta ngện đi rồi, cái này không, chuyên môn vụng trộm chạy ra ngoài chơi chơi. Giang thiên Đạo cười cười, vừa mới đó muội tử không có sao chứ? Sẽ có hay không có phức. Nói lên từ như mây. Tống Phi sắc mặt lập tức liền đen đứng lên, tính toán, Giang đại ca, đừng nói nàng, một nhà này họ Từ liền không có một cái tốt, nếu không phải là nhìn ta nhà bây giờ bị nhà hắn mắc kẹt, ta đã sớm cùng nàng xích mít. Hôm nay lại còn dám cùng Nunu náo, nu ta đánh nàng xem như nhẹ, nếu là dám thật sự đem Nunu nu khuôn mặt lộ phá, xem ta như thế nào muốn mệnh của nàng. Tống Phi nói mười phần kiên cường, bên cạnh Ôn Nunu nhịn không được nói, "Đậu phụ, tông đại thiếu, ta trước đó như thế nào không có phát hiện ngươi để ý như vậy ta đây, có muốn hay không ta gạ cho ngươi báo ân." Nói xong cố mắt to xinh đẹp chớp, chớp một bộ vất tư thế. Tông Phi nuốt nước miếng một cái, Tốn Sức nói, "Vẫn là tôi đi, ta biết mình không phải là người thái, mở ra lạm bùa gọi ý ý đều để Giang Đại ca bảo mã cho rửa, hình tượng của ta đã sớm hủy, hay là chớ làm mỹ nữ kia anh hùng ngổ đẹp." Ôn Nhu chọc cho khanh khách cười không ngừng, liền bên cạnh Ôn Ngọc cũng nhịn không được cười khúc khích. Thông Phi xoay qua khuôn mặt tới ngạc nhiên hỏi, à, ah, Ngọc tỷ tỷ hôm nay như thế nào cũng tới? Ngươi không phải là cho tới nay không tới đây loại địa phương sao?" Tốn Ngọc cố ý nghiêm mặt nói, "Ta tới ở đây dĩ nhiên không phải chơi, mà là tới giám sát các ngươi, nếu như ngươi nếu là mang Nhu Nhu cùng Giang Đại ca đi cái gì không nên đi chỗ." Vậy ta bây giờ liền cho Tông Thúc Thúc cùng cha ta gọi điện thoại. Tông Phi tin là thật, lập tức sẽ khóc tang như mặt, "Ngọc tỷ tỷ, ngươi có muốn hay không nghiêm túc như vậy? Thật vẫn sợ ta làm hư nhu nhu cùng Giang đại ca a." Ôn Ngọc cười khúc khích, mỉm cười động lòng người. Tôn Nhu cũng không nhịn được níu lấy lộ thai của hắn, "Tông đại thiếu, đừng ở chỗ này trang hủng, tỷ tỷ nếu đã tới, ngươi liền phải mang bọn ta cùng nhau chơi đùa phải vui vẻ, bằng không cẩn thận chúng ta trở về cáo ngươi hạ chạm. Tông Phi lúc này mới ý thức được Ôn Ngọc là đang cùng hắn nói đùa, lập tức thì có sức mạnh, vỗ bộn lượt nói, "Cái này các ngươi cứ việc yên tâm, ta hôm nay tuyệt đối để các ngươi chơi vui vẻ." Nói mang theo Giang Tiên Đạo mấy người bọn hắn liền hướng về bên kia thông đạo đi đến. Bên kia chỗ lối đi có 5, sáu cái tầm thường người trong coi, bọn họ đứng ở trong đó không biểu tình, nhìn như đối với người bên cạnh cùng chuyện đều thờ ơ thế, nhưng là mỗi khi có người từ bên cạnh bọn họ lúc đi qua, mí mắt của bọn hắn đều sẽ nháy một chút, con mắt theo người tới du động một chút, tựa hồ là đang xác nhận thân phận của bọn hắn. Mà khi Tông Phi mang theo Giang Tiên Đạo hòa ôn nhà hai vị đại tiểu thư lúc tới, ánh mắt của bọn hắn đương nhiên cũng là không hẹn mà cùng đặt ở Giang Tiên Đạo trên thân. Tông Phi Tông đại thiếu là khách quen của nơi này, thân phận của hắn không cho phép hoài nghi. Mà Ôn Nuha Ôn Ngọc hai vị ôn gia đại tiểu thư tại tỉnh thành cũng là hào môn danh viện, bọn hắn tự nhiên cũng đều nhận biết. Mà Giang Thiên đạo đối với bọn hắn tới nói, nhưng là một cái hoàn toàn xa lạ khuôn mặt. Thế là làm Tông Phi Hòa Ôn Nu Ôn Ngọc đi qua về sau, bọn hắn thân tự nhất tránh, chắn Giang Thiên đạo trước mặt. Giang Thiên đạo nhất sử sợ, dừng lại chân. "Có lỗi với, thiên sinh, ở đây ngươi không thể đi vào." Một cái xem bộ dáng là cái người quản sự, hắn rất lễ phép đối với Giang Thiên đạo nói. Giang đạo nhướng mày, "Vì cái gì?" Tên quản sự này nhân gọi là Vương Đồng, hắn nở nụ cười nói: Tiên sinh, bên trong là hào hoa phòng khách quý, là chuyên cung thân phận cao đắt tiền khách nhân nghỉ ngơi cùng giải trí, vậy khách nhân chỉ có thể ở trong cái đại sảnh ngày chơi. Giang Thiên Đạo vừa định chất vấn vì cái gì thời điểm, đã đi qua Tông Phi hòa Ôn Ngọc Ôn Nhu hai cái nghiêng đầu lại. Nhìn thấy Giang Thiên Đạo bị ngăn ở nơi đó, Tông Phi vội vàng chạy tới, thân thiết Ô Vương Đồng bà vai nói, "Vương thúc, đây là ta đại ca, nghĩ đến ở đây chơi đùa, tạo thuận lợi thôi." Ai ngờ Vương Đồng lắc đầu, "Tông thiếu ra, mỗi cái chỗ đều có mỗi cái địa phương quý cũ, chúng ta ở đây cũng giống vậy. Chúng ta sở dĩ đem ở đây giữ tính tiến vào cánh cửa Chính là vì nhường mỗi một cái tiến vào ở đây giải trí khách quý cảm thấy một loại an toàn cùng đãi ngộ hoàn toàn bất đồng. Nếu như chúng ta có thể tùy tùy tiện tiện người làm việc hiếu hỉ, đem không có tiến vào tư cách người thả đi vào, vậy chúng ta nơi này liền không có bất luận nhân vật nào ý nghĩa, người nói xem. Tông Diêu gia. Vương Đồng lời nói này không tiêu ngạo không tự ti, nhưng Tông Phi hoàn toàn không biết phản bác thế nào. Hơn nữa lúc hắn nói chuyện trên mặt không có bất kỳ cái gì đối với Tông Phi cung tính ý tứ, cái này để người ta cảm thấy giống như Tông Phi tiến vào ở đây cũng đã là thấp nhất ngưỡng cửa, chớ đừng nói chi là có mặt mũi đến mang người khác tiến vào. Lần này Tông Phi liền lúng túng Hắn vô độ ngược cam đoan muốn để Giang Thiên Đạo chơi đến vui vẻ, thế nhưng là lấy tới đầu Giang Thiên Đạo lại bị chắn bên ngoài, liền tiến vào tư cách cũng không có, cái này khiến mặt của hắn hướng về nơi nào đặt. Nếu là tại bên ngoài chỗ nào lời nói, Tống Phi lúc này nhất định sẽ khiêng ra cha mình Tống Trạch hoặc Ôn Nhu phụ thân ấm vương cương tên tới giọi đối phương. Thế nhưng là nơi này cũng không phải là nơi khác, đây là đế hảo quốc tế, là lạc ra địa bàn, vẫn là ít mở miệng cho thỏa đáng. Thế nhưng là lời đã nói ra khỏi miệng, chẳng lẽ cứ như vậy hôi liu liu lui về. Vậy sau này mình còn mặt mũi nào tại Ôn Nhu trước mặt khoe chớ nói chi là tại Giang Tiên Đạo trước mặt ngẩng đầu. Tông Phi chính ở chỗ này tiến thối lượng nan thời điểm, Giang Thiên Đạo cười cười, từ trên người lấy ra một cái thẻ lung lay một chút, nếu như ta có cái này đâu, vậy ta có hay không tư cách tiến vào ở đây. 551 thứ 551 chương thật hay giả thứ 551 chương thật hay giả trông thấy Giang Thiên Đạo lấy ra chương này hát tạp, ôn ngọc cùng ôn nhu lập tức thở dài một hơi, trong lòng còn tại sao tự trách mình, như thế nào đem bảo bối này đã quên đâu. Phải biết, cái kia lạc ra thế nhưng là nói đây là tỉnh thành tràng sợ giải trí giấy thông hành, hơn nữa hết thẻ tiểu phi tất cả đều miễn phí đâu. Mà Tông Bay cũng không có gặp qua tấm thẻ này, trông thấy Giang Thiên Đạo lấy ra như thế một trường nho nhỏ tấm thẻ màu đen, lập tức tò mò lại gần, không rõ ràng cho lắm. Vương Đồng Căn Bản nghĩ không ra Giang Thiên Đạo sẽ theo trên thân móc ra một cái như vậy bảo bối tới, liếc mắt nhìn liền trận tròn trong mắt, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiếp đó trên mặt hắn gạt ra một nụ cười, tốn sức nói, cái này xấu. Vị tiên sinh này, có thể hay không để cho ta xem một chút ngài trong tay tấm thẻ này. Dụ ý rất rõ ràng, là muốn kiểm nghiệm cả thật giả Bất quá cứ việc trong lòng còn có hoài nghi, nhưng trong lúc bất trí bất giác đã đem sừng hồ từ người đã biến thành ngài, hơn nữa thái độ xem xét liền cùng tính rất nhiều. Giang Thiên đạo cười nhạt một tiếng, "Như thế nào? Sợ ta cầm giả tới lừa gạt ngươi?" Vương Đồng bị nói toạc tâm sự, trên mặt hơi có chút lúng túng, nhưng vẫn là vẻ mặt tươi cười, "Tiên sinh, chuyện này quan trọng đại, ta không thể không cẩn thận một điểm, còn xin tiên sinh ngài thông cảm nhiều hơn." Giang Thiên đạo cũng lười cùng hắn tính toán những thứ này, chỗ tay liền đem tấm thẻ kia ném vào trong ngực hắn, ta, vậy ngươi liền hảo hảo mà kiểm tra một chút, xem đây là hay là thật." Lúc này, người bên cạnh đều hiếu kỳ vây quanh không biết tấm thẻ này rốt cuộc là cái gì cao quý đồ vật, lại có thể nhường vương Đồng khẩn trương thành cái dạng này. Mà Vương Đồng đã là trên đầu thấm ra mồ hơ mịn, nhìn hắn không hơn nói nhiều như thế, nhanh chóng cầm lấy tấm thẻ kia cẩn thận lăn qua lộn lại tiến hành xem xét, còn cố ý lấy ra một cái nghiệm tiền giấy cơ khắc thường đồ vật chiếu chiếu, cuối cùng xác định không sai. Đây đúng là thật sự, thật trăm phần trăm đế hào thông suốt hắc tạp. Thế nhưng là, tướng mạo xấu xí này ra hỏa trong tay tại sao có thể có thứ này? Phải biết, căn cứ chính mình biết, muốn nghĩ được đến cao quý như vậy hắc tạ phải có cao cỡ nào thân phận. Liên xếp như làm việc ở đây mười mấy năm Vương Đồng Trong mười mấy năm này cũng chỉ mặc kệ gặp được 3 lần hát tạp mà ba cái nắm giữ hát tạp khách nhân, không có chỗ nào mà không phải là thân phận tuyệt trờ cao quý, địa vị cỡ nào danh vọng khách quý. Người trẻ tuổi này có tài đứa gì? Chẳng lẽ tấm thẻ này là hắn chôm được? Cái này ý nghĩ đáng sợ trong đầu lóe lên, giống như quỷ mị một dạng không chịu tan đi. Vương Đồng Trần cho nhìn xem Giang Thiên Đạo, Giang Thiên Đạo nhưng là cười híp mắt nhìn xem hắn, như thế nào, nghiệm chứng xong chưa? Thẻ này là thật hay giả? Vương Đồng do dự, tiến sinh, thẻ này đích xác là thật, thật 100% cao quý đế hảo thông suốt hát tạm. Giang Thiên Đạo khẽ mỉm cười, Vậy ta bây giờ là không phải có thể tiến bảo. Vương Đồng cắn răng một cái, quyết tâm nói, "Có lỗi với Thiên Sinh 6." Giang Thiên Đạo nhướng mày, "Ôn Nu, nhưng là đã không tiên nhận được nữa, ta nói ngươi lao đầu nhị này chuyện gì xảy ra?" "Tập ngươi đã nghiệm qua không có việc gì, vì cái gì còn không cho tiến?" "Chẳng lẽ chương này Đế Hào Thông suốt Hắc Tạp còn không thể tiến ngươi ở đây sao?" Vương Đồng lắc đầu, lấy hết dung khi nói, "Tập đúng là thật sự, hơn nữa có Hắc Kim Tạp tự nhiên có thể ở đây thông suốt không trở ngại, nhưng mà tấm thẻ này quá là quan trọng, cho nên chỉ có cầm tạm bản người mới có thể sử dụng, cho nên ta cần nghiệm chứng tiên sinh thân phận 6. Không đợi hắn nói xong, Tôn Nhu liền nổ, "Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ngươi là hoài nghi thẻ này là chúng ta trộm được sao?" Tôn Nhu tính khí thật không tốt, lại là bị gia hỏa này ngăn ở ở đây ngăn cản nửa ngày, đã sớm không kiên nhẫn được nữa, bây giờ nghe lấy người này ý tứ, tựa như là đối với Giang Thiên đạo trương này Hắc Kim tạp tới chỗ có hoài nghi, nàng lập tức liền nổ. Mà người chung quanh nhưng là càng hiếu kỳ hơn, lại có thể có người sẽ cầm trộm được Hắc Kim tạp tới đây, lá gan này cũng quá lớn. Người chung quanh rìu rít nghị luận, mà Vương Đồng bây giờ cũng biết, mình bây giờ rất nguy hiểm. Nếu như tấm thẻ này thật là gia hỏa này trộm được lời nói, cái kia không hề nghi ngờ muốn lập một cái đại công. Nhưng nếu là nghĩ sai rồi mà nói, cái kia cơm này bắt chỉ sợ cũng giữ không được. Phải biết, có thể nắm giữ tâm thẻ này, nhân không phú thì quý, hơn nữa nhất định là đại phú đại quý, đều tuyệt đối là cửa nam khách nhân tôn quý nhất, bằng không làm sao có thể nắm giữ dạng này tôn quý tâm thẻ. Mà mình làm lấy nhiều người như vậy mặt nói hắn trộm được tạp, kết quả tự nhiên rất nghiêm trọng. Thế nhưng là gia hỏa này giống như là loại kia đại phú đại quý người sao? Vương Đồng bây giờ nhận định Giang Thiên Đạo không phải trương này Hắc Kim tạm chủ nhân, cho nên liền hành xuống tâm Không đem ôn ra để vào mắt, cười lạnh nói, "Ôn nhị tiểu thư không nên gấp gáp, không phải ta hoài nghi, mà là cái này hắc kim tạm quá mức trân quý, có thể có được nó người cũng là tuyệt đỉnh khách nhân tôn quý, nhưng này vị sáu." Nói dùng con mắt liếc mắt Giang Thiên Đạo nhất mắt, đó là ý nói, "Ngươi cảm thấy hắn giống sao?" Cái ánh mắt này tức giận ôn nhu nổi trận lôi đình, ngươi giỏi lắm mắt chó coi thường người khác cầu nô tài, ngươi là cảm thấy chúng ta lão gia không xứng với các ngươi trương này hắc tạm sao? Nói thật cho ngươi biết, tâm thể này chẳng những là chúng ta lão gia mình, hơn nữa còn là các ngươi lạc gia tự tay rất cung kính đưa đến trên tay hắn. Hiện tại cũng dám hoài nghi thân phận của hắn?" Có phải hay không chán sống? Ôn Nu cái này nhất bạo liệu, người chung quanh lập tức liền đều rối loạn, nhau nhau đang chỉ trích Vương Đồng kẻ lãnh hót. Mà giờ khác này Vương Đồng đã hoành xuống một lòng, ngược lại đã đắc tội, vậy thì đánh cuộc một lần. Hắn cười lạnh nói, Ôn Nhị tiểu thư mà nói cũng quá mức, phóng nhãn toàn bộ tỉnh thành, ngươi cảm thấy có mấy người có thể để cho Lạc ra rất cung kính tiễn đưa Hắc tạp đến trên tay hắn. Ngược lại người này ta là không tin. Đúng vậy à, mọi người cũng đều hoài nghi nhìn xem Giang Thiên đạo, tiểu tử này nhìn không giống như là người địa phương, xem xét chính là mới từ nơi khác tới nhà quê, có thể để cho Lạc ra tự mình tiễn đưa Hắc kim tạp cho hắn. Thật, nhất định là trộm, Vương Đồng nói không sai. Chính là, vừa rồi nhìn hắn chẳng qua là ôn ra một cái tùy tùng mà thôi, đạo mắt liền lấy ra như thế một cái thẻ, liền lắc mình trở thành lạc gia thượng khách. Ai mà tin a? Một mảnh lánh ngôn mỹ mại ở trong, Giang Thiên đạo mỉm cười, như vậy, ngươi muốn làm sao mới có thể tin tưởng ta mới là chương này hát tạp chủ nhân đâu? Như thế nào tin tưởng? Vương Đồng không chút suy nghĩ liền tốt ra, trừ phi có người chứng minh tấm thẻ này là lạc gia đưa cho ngươi, bằng không hôm nay ngươi chẳng những không thể đi vào, hơn nữa còn sẽ bị đưa đến cục cảnh sát truy cứu ngươi tội trộm cắp. Ngươi? tức giận mặt lại rồi. Mà lúc này, nửa ngày không lên tiếng Ôn Ngọc lại đứng dậy, bình tĩnh nói, vậy cũng tốt xử lý, lạc gia đưa ra trên thẻ chắc chắn đều sẽ có số hiệu, mà mỗi cái dãy số tại lạc gia nơi đó cũng chắc chắn đều sẽ có tư liệu, ngươi nếu là hoài nghi tấm thẻ này không phải chúng ta, có thể gọi điện thoại cho lạc gia chứng thực thân phận không phải. Đúng a? Ngươi nếu là hoài nghi, gọi điện thoại nghiệm chứng một chút không phải. Vương Đồng bây giờ lại do dự, lạc gia nơi đó chỗ nào là ta có thể tùy tiện đánh tới. Nếu là quấy rầy lão nhân ra ông ta ta nhưng chịu trách nhiệm không dậy nổi. Lúc này biết chịu trách nhiệm không dậy nổi. Ông Ngọc cười lạnh một tiếng. Quát lên, vậy ngươi đem lạc ra khách nhân tôn quý xem như kẻ trộm, ở đây làm bên trong làm khó dễ, ngươi lại có thể chịu trách nhiệm được tốt hay sao hả? 552 thứ 552 trương tam thúc muốn đích thân tới thứ 552 chương thứ 3 thúc muốn đích thân tới ôn ngọc một câu nói, nhường vương đồng mồ hôi lạnh chảy dòng. Đúng vậy à, vạn nhất là chính mình nghĩ sai rồi, tiểu tử này thật là hắc tạp người sở hữu, đã biết sao nhục nhà hắn không phải tự tìm đường chết sao. Thế nhưng là nghĩ lại, làm sao có thể? Gia hỏa này quần áo phổ thông, nu cười hền hòa. Hơn nữa vừa rồi xem ra thân phận vẫn là ôn ra hai vị này đại tiểu thư một cái bảo tiêu, vẹn vẹn bởi vì chính mình ngăn cản hắn mới không biết từ nơi nào làm ra như thế một cái thẻ. Hắn làm sao lại thật sự hắc tạp người sở hữu? Hừ, nếu là thật cầm ra một cái dám can đảm giả tạo hắc tạp, giả mạo khách quý gia hỏa, không chắc lạc gia sẽ thưởng ta thế nào đâu. Nghĩ tới đây, vương đồng lập tức liền lại có sức mạnh, cười lạnh một tiếng nói, nếu như hắn muốn thật là lạc gia khách nhân lời nói, vậy ta đến lúc đó quỳ trên mặt đất cùng hắn gọi gia gia. Ôn Ngọc hừ một tiếng gọi gia, gia. Ngươi cho rằng đến lúc đó gọi là âm thanh ra ra liền có thể để cho ngươi không có liên quan sao? Ngươi cũng đã biết Lạc ra là thế nào xử trí thủ hạ chính là. Một câu nói nhường tất cả mọi người không khỏi kích linh một chút. Lạc ra lòng dạ ác độc thủ Lạc đó là nhân sở cộng chi, mặc dù đã là 7, 80 tuổi, nhưng Lạc ra đối với thủ hạ người đó là nổi danh khắc nghiệt. Năm trước có một huynh đệ, bởi vì ngủ tiểu đệ nữ nhân, khiến cho cái kia tiểu đệ bất hòa hành hung. Cuối cùng Lạc ra biết chuyện này phía sau, ngay trước mấy chục cái thủ hạ Tân Phúc, quả thực là chặt người huynh đệ kia một cái tay. Mà người huynh đệ kia, ngay bình thường thế, nhưng là vì lạc ra đi theo làm tùy tùng lập được công lao hắn mà a. Nếu là rơi vào trên đầu mình lời nói, cái mạng nhỏ của mình còn có thể bảo trụ sao? Vương Đồng trong lòng có quắc một cái. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ đâm lao phải theo lao, chính mình chỉ có thể đánh cược một kèo. Nghĩ tới đây, hắn cứ ngắc lấy tâm cắn răng lạnh lùng nói, "Ôn đại tiểu thư đừng dùng loại lời này làm ta sợ, vua ta đồng cũng không phải hù dọa lớn." "Hảo, đã ngươi nói muốn nghiệm chứng, vậy ta liền cho lạc ra gọi điện thoại nghiệm một chút." Nói hắn đi tới một bên, móc điện thoại ra. Cú điện thoại này, hắn dĩ nhiên không phải gọi cho lạc gia cho Lạc Gia gọi điện thoại, hắn còn không có tư cái này. Không bị điện giật lời mặc dù đánh không đến Lạc Gia nơi đó, nhưng lại có thể đánh tới Lạc Gia người bên cạnh trong tay. Vương Đồng có thể ở trường hợp như vậy làm quan sự, tự nhiên là có hắn hậu trường, mà hắn hậu trường liền mỗi ngày đi theo Lạc Gia bên cạnh, có thể nói là cái đại hùng nhân. Điện thoại đánh tới thời điểm, Lạc Gia đang tựa vào trên ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Đinh linh linh 6. Điện thoại di động vang lên, Lạc Gia mí mắt nhảy một cái. Bên cạnh một cái tâm phúc vội vàng nói câu, "Lạc Gia, ta, ta ra ngoài nhận cú điện thoại." Lạc Gia mắt lại nhắm lại. Lòng này bụng lao mồ hôi lạnh. Đội vàng bước nhanh đi ra ngoài. Hắn nhận điện thoại câu nói đầu tiên là một tiếng quát lớn, chuyện gì xảy ra? Không phải nói qua cho ngươi, khoảng thời gian này là lạc ra suy nghĩ chuyện thời gian, bất luận kẻ nào đều không cần gọi điện thoại tới sao? Ngươi làm muốn muốn ta không được tự nhiên không phải. Bên kia Vương Đồng bị quát lớn càng thêm toát ra mồ hôi lạnh, hắn vội vàng nói, Tam thúc, Tam Túc, ngươi đừng đợi, ta chỗ này là đã ra đại sự, không có cách nào mới nhanh tới đây tìm ngươi. Cái kia được xưng Tam thúc đích nhân khí buồn bực nói, cái đại sự gì so lạc gia nghĩ ngươi còn trọng yếu hơn. Vương Đồng đội vàng nói, Tam Túc Thật sự có đại sự, ta phát hiện có người trộm lạc gia đế hảo sướng hành tạp. Cái gì? Tam Thúc sợ hết hồn, ngươi đừng nói hiệu nói vượn, đế hảo sướng hành tạp đây chính là cao quý nhất tạm, lạc ra hết thệ cũng mới đưa ra ngoài bà, bố thấm, làm sao có thể có người dám trộm? Tam Thúc, ta không phải là nói hiệu nói vượn, là thiên chân vật xác. Vương đồng lời thề son sát nói, vừa rồi có người, nhìn thế nào cũng không giống là cái gì kẻ có tiền, nhưng hắn thế mà cầm trong tay một chương hắc tạp, còn luôn miệng nói là lạc ra tự mình đưa cho hắn, ngươi nói, hắn đây không phải nói hiệp nói vượn sao? Cái gì? Có loại chuyện thế này? Tam Thúc tức giận nói, Hoang đường, dưới gầm trời này, có thể để cho lạc ra tự mình tiến đưa tạp nhân còn chưa ra đời đâu? Rốt cuộc là ai, thế mà to gan như vậy, dám miệng ra hùng biện. Vương Đồng nghe xong, trong lòng một hòn đá lập tức rơi xuống, lập tức liền tức giận nói, người nọ là đi theo Tông Trạch nhà thiếu ra cùng đi, xem xét chính là một chút án uống miễn phí ra hỏa, vốn là bị ta ngăn ở bên ngoài, có thể là cảm thấy không cảm tâm, cho nên liền lấy ra tấm kia bị tạo hắc tạp, tính toán lừa dối quá à? Tông Trạch nhà thiếu gia, Tam thúc càng tức giận hơn, Tông Trạch nhà đoán chừng liền biết hắc tạm chuyện gì sẽ ra cũng không biết đâu, nhà hắn hài tử bằng hữu làm sao lại có hắc tạm? nhất định là giảm mạo. Đối với, cho nên ta ngăn cản hắn, Tam Thúc, ngươi xem việc này xử lý như thế nào?" Vương Đồng Hưng phấn lên, chính mình suy đoán là chính xác, cũng đánh cuộc đúng, tiểu tử này nhất định là giảm mạo, bây giờ nên hắn xui xẻo. Cái kia còn dùng nói nhảm sao?" Hảo Hảo mà giáo hơn hắn một trận, móc xuống hắn một con mắt, sau đó đem hắn ném ra, để cho người ta tất cả xem một chút, dám giảm mạo chúng ta đế hảo sướng hành tạp nhân là cái gì hả chẳng?" Tam Thúc tức giận nói. "Được rồi, Tam Túc, ta bây giờ liền đi xử lý hắn." Vương Đồng kích động nói. Tam Túc đang chuẩn bị tắt điện thoại, lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tất loại Vương Đồng sững sở, "Thế nào? Tam Túc, còn có cái gì sao? Như vậy đi, ta tự mình đi một chuyến, xem rốt cuộc là ai lớn gan bao thiên như vậy, khi dễ đến chúng ta cửa nằm trên đầu, việc này không thể chỉ đơn giản như vậy. Chờ ta đi qua tự mình xử lý một chút." Tam Túc nói, "Hảo, Tam Túc, ngươi có thể tự mình tới thì tốt hơn." Vương Đồng trong lòng càng phát kích động, nếu để cho chính hắn xử lý, hắn còn lo lắng ôn ra cùng tông gia nhân ở nơi đó ngăn cản. Bây giờ có Tam Thúc tự thân xuất mã, chính mình nên cái gì cũng không cần lo lắng. Cúp điện thoại, Vương Đồng về tới hiện trường. Người hiện trường đều mong đợi nhìn xem hắn, Vương ca Đến cùng thế nào? Hắn nói rốt cuộc là thật hay là giả? Đúng vậy A Vương ca, trong tay hắn hát tạp rốt cuộc có phải là thật sự hay không? 6. Vương Đồng xem Giang Thiên đạo đứng ở nơi đó vẫn là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng, trong lòng âm thầm một người, nghĩ thầm ta nhìn ngươi tiểu tử còn có thể chống bao lâu, chờ một lúc để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Hắn cười lạnh khoát tay háo, tất cả mọi người không nên nóng lòng, giả thật không được, chờ một lúc tam thúc liền sẽ tự mình tới, đến lúc đó đại gia liền đều biết kết quả. Bất quá ta có thể chịu trách nhiệm nói cho lại ra, tất cả dám can đảm ở đế hào quốc tế, tại lạc gia trong địa bàn đục nước béo cò người nhất định là không có kết quả tốt. Tam thúc muốn tới. Tất cả mọi người hưng phấn lên, phải biết Tam thúc thế nhưng là Lạc gia bên người họ nhân, bình thường căn bản vốn không cách Lạc gia xung quanh. hiện tại hắn lại muốn tự mình tới xử lý chuyện này, có thể đủ nhìn ra Lạc gia lão nhân gia ông ta đối với chuyện này xem trọng. Mà tiểu tử, hôm nay xem ra là chết chắc. 553 thứ 553 trương Giang gia thứ 553 trương Giang gia đại gia tất cả đều hưng phấn lên, từng cái nhìn có chút hả hê nhìn xem Giang tiên đạo, nghĩ thẩm tiểu tử này lần này chết chắc. Vì có thể đi theo chuôi vào xem hiếm đem mạng của mình đều đưa xong, đây rốt cuộc có đáng giá hay không? Nhưng lạ bọn họ bất ngờ phát hiện, cái này rốt nát ra hỏa giống như một chút cũng không có ý thức được nguy hiểm bông xuống, chẳng những không có vẻ kinh hoàng, ngược lại có vẻ hơi khoan thai dáng vẻ tự đắc. Mà đáng giận hơn là, ôn ra cái kia hai cái đại tiểu thư, giống như cũng không biết trời cao đất rộng, cũng là một bộ cười hì hì chờ lấy xem náo nhiệt bộ dáng. Nhất là cái kia nhị tiểu thư Onu, còn tùy tiện hô hòa lấy, cái gì tam thúc muốn tới? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta lão Giang chờ hắn? Coi như muốn chờ không thể cho chuyển cái ghế dựa ngồi xuống sao? Mẹ như thế nửa ngày cô lải mãi ta chân đều vây lại. Không có ai để ý nàng, Vương Đồng một tiếng, trên mặt viết đầy khinh bỉ. Mà Tống Phi lúc này nhưng là hoàn toàn không nghĩ ra, hắn lén lén lôi kéo Giang Thiên Đạo, "Giang đại ca, ta có thể hay không đừng đùa?" "Đi nhanh lên đi. Chờ một lúc cái kia Tam thúc tới về sau, nhưng là muốn đi đều không chạy được hiểu rõ." Giang Thiên Đạo mỉm cười, "Đi." "Tại sao phải đi?" Tông đại thiếu, ngươi không phải nói muốn dẫn ta chơi đùa chút sao?" "Tại sao còn không chơi muốn đi?" Tống Phi đều nhanh muốn khóc lên, "Lão đại à, là đệ đệ ta không biết trời cao đất rộng, ta hồi đầu lại tính sổ sách có hay không hảo. Nhưng nơi này thực sự không phải đùa giỡn chỗ, chúng ta vẫn là đi nhanh lên đi." Giang Thiên Đạo lắc đầu, Muốn đi ngươi đi đi, ta vẫn không đi. Muốn đi ngươi đi đi. Tống Phi cắn răng một cái không được, Giang đại ca, chuyện này cũng là ta gây ra, nếu không phải là ta nói nhất định phải mang các ngươi tới gặp thức ở đây, liền sẽ không có một màn như thế. Đã ngươi không đi, vậy ta cũng không đi, bất kể là phúc là họa chúng ta đều cùng một chỗ khiêng, cùng lắm thì rơi đầu thôi. Câu nói này nghe có chút buồn cười, nhưng vừa nghe tới cũng rất để cho người ta cảm động, nhất là tại mọi người xem tới Giang Thiên đạo đã khó thoát khỏi cái chết dưới tình huống, ngày bình thường cả nhũ tông đại thiếu lại còn có thể nói ra những lời này, đã đệ Thiên đạo rất là cảm động. Mao Ôn Nu càng là khẽ vươn tay ôm Tống Phi bà vai, "Tông đại thiếu, tốt, liền hướng câu nói này, cô nãi mãi đời ta đều đem ngươi trở thành huynh đệ ta." Tống Phi có chút rợn tóc rợn cười. Mà lúc này, cửa chính đột nhiên bóng người nhoáng một cái, từ bên ngoài đi tới vài bóng người. Vương Đồng liếc mắt nhìn, lập tức chính là vui mừng, kêu một tiếng, "Tam thúc." Liên hội vàng vội vàng nên đón tiếp lấy. Mà Tống Phi căng thẳng trong lòng, thấp giọng đối với Ôn Nu nói, "Nu Nu, nhanh, thừa dịp một hồi này không có người chú ý, mau dẫn lao ra giang cười, "Đi." Đương nhiên không có khả năng đi, tất cả mọi người nếu coi trọng hí tích đâu. Đông Phi gấp đến độ đầy đầu mồ hôi, thế nhưng là giống như hoàng đế không vội thái giám gấp, vị kia ra cùng hai cái đại tiểu thư lại một cái cũng không có gấp gáp. Mắt thấy bên kia Vương Đồng nhận được mới vừa vào người tới, đã tất cả đều quay đầu đồng loạt hướng về phía bọn hắn đi tới, Tông Phi bây giờ triệt để tâm lạnh, xem ra hôm nay là chết chắc. Tam Thúc tới rất nhanh, hắn rất muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai to gan như vậy, lại dám giả tạo lạc ra hắc kim tạp. Hắn đi vào cửa liền hướng về phía chào đón Vương Đồng hỏi một câu, người đâu? Vương Đồng vội vàng nói, còn tại đằng kia đâu, Tam Thúc, ngươi yên tâm, ta đem người nhìn thật tốt, liền đợi đến ngươi qua đây tiếp đó hảo hảo mà xử lý hắn đâu. Tam thúc gật gật đầu, ngầm đầu hướng về bên kia nhìn một cái. Thế nhưng là ánh mắt hắn chỉ là nhìn lướt qua, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Tam thúc mặc dù được người xưng làm tam thúc, nhưng kỳ thật cũng không giả, hơn nữa con mắt còn vô cùng sắp bén. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng ở nơi đó giang thiên đạo, cùng với bên người hắn ôn ra nhị tiểu thư ô nu. Hắn tâm lập tức liền hơi hồi hộp một chút. Ba ngày một màn còn tại trước mắt, bộ dạng của người này hắn đương nhiên không có khả năng quên đi. Một tức đem A Hải đạp đến trong biển hải lý, nhường lạc ra cam tâm tình nguyện đem chân quý đế hảo sướng hành tạp chắp tay đưa lên, bộ dạng của người này Tam Thúc làm sao có thể quên đi. Nhất là, khi hắn bên cạnh còn đứng ôn ra hai cái đại tiểu thư thời điểm, Tam Thúc làm sao có thể còn có thể hoài nghi mình mắt. Giờ khác này, Tam Thúc ở trong lòng đem Vương Đồng mắng cầu hết lâm đầu. Ngươi một cái tiểu tử, vì cái gì chỉ nói cho ta hắn là bị Tông ra tiểu tử mang tới, vì cái gì không nói cho ta và hắn cùng nhau vẫn còn ấm nhà người. Nếu như sớm biết là cùng ôn gia nhân đi, lão tử chính là có ngốc cũng nên nghĩ đến là hắn. Mà bây giờ, lão tử đã tới Còn có thể trở về sao? Đương nhiên không được, bởi vì hắn đã thấy, đứng ở nơi đó Giang Thiên Đạo đã cười híp mắt nhìn xem hắn, vẻ mặt tươi cười. Tam Thúc trong lòng hơi hồi hộp một chút, nghĩ lại đi ra ngoài đã không thể nào, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới. Mà Vương Đồng không có chút nào ý thức được bây giờ Tam Thúc trong lòng đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác nhau, hắn bây giờ lòng tràn đầy hưng phấn ở phía trước vừa cho Tam Thúc dẫn lộ, vừa đi vừa nói, Tam Thúc, ta liền biết tên kia nhất định là giả, một cái chỉ có thể cho người làm hộ vệ ra hỏa làm sao có thể nắm giữ hắc kiếm tạm, cho nên ta không chút do dự đem hắn ngăn cản. Hừ. Dạng này người liền phải hảo hảo mà giáo huấn một chút, nhưng hắn tại tỉnh thành tiêu thất, bằng không lạc ra mặt của hướng về nơi nào đặt. Hắn một mực hưng phấn nói, lại hoàn toàn không có phát giác Tam thúc sắc mặt đã càng lai việc khó coi. Trong mấy mắt, mấy người đã đến Giang Thiên Đạo trước mặt của bọn hắn, Vương Đồng bây giờ dương dương đắc ý, chỉ vào Giang Thiên Đạo liền hét lên một tiếng, "Uy, tiểu tử, bây giờ Tam thúc cũng đã đích thân đến, ta ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng còn muốn giả mạo tới khi nào?" Lại dám giả tạo lạc ra hắc kim tạ ta nhìn ngươi là sống ngắn Nói còn chưa dứt lời, đứng bên cạnh hắn Tam Túc đột nhiên nhấc tay một cái, "Ba." Chính là một cái cái tát quất vào trên mặt của hắn. Một tát này lập tức liền đem Vương Đồng cho tát cho váng, hắn xoay qua khuôn mặt giật mình nhìn xem Tam thúc, "Tam thúc, ngươi, ngươi đây là như thế nào xấu? Tam Túc sắc mặt tái xanh nhìn xem hắn, ánh mắt kia giống như là muốn ăn thịt người sư tử tử nhất dạng để cho người ta sợ. Mà bên cạnh hắn cùng hắn cùng đi mấy người, trên mặt thời khắc này biểu lộ cũng đều rất cổ quái, từng cái nhìn hắn ánh mắt thật giống như nhìn xem một cái sắp gặp tử vong người một hạng, tràn đầy thương hại cùng thông cảm. "Đây là có chuyện gì? Đáng chết không phải cái kia giả mạo tiểu tử sao?" "36, Tam thúc, ta sáu, ngươi Vương Đồng lời nói không có mạch lạc nói. Ta đánh chết ngươi một cái đồ không có mắt. Tam thúc tức giận mang lấy, dơ tay lên đùng lại là một bạn hai, mắt chó coi thường người khác. Ngươi dám nói giang ra trong tay hắc kim tạp là giả. Sông sáu. ra Người ở chỗ này đều sợ ngây người. Tam thúc thế mà gọi người này ra ra. Phải biết, tam thúc thế nhưng là lạc ra bên người hồng nhân, ngoại trừ lạc ra, ngươi gặp qua hắn cho ai đều qua ra. Chẳng lẽ, người này không phải giảm mạo 554 thứ 554 trường có động tiên khác thứ 554 trường có động tiên khác vương đồng bụng mặt, giật mình nhìn xem tam thúc. Tam Thúc giơ chân lên, một cước đem hắn đạp lăn trên mặt đất, mở ra mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, Giang gia trong tay hắc tạp rốt cuộc là thật hay là giả. Vương Đồng trận tròn mắt, nằm trên mặt đất không dám nói câu nào. Tam Thúc túi người, hung tợn nói, ngươi là ăn tim gấu vẫn là ăn gà báo, lạc ra khách quý ngươi cũng dám ngăn đón, còn nói Giang gia là kẻ trộm. Song 6. Giang gia. Vương Đồng hoàn toàn động, tiểu tử này làm sao lại trở thành Giang ra gia đâu? Không phải nói xong lừa đảo sao? Tiếp tiếp, hắn nằm trên mặt đất, hoảng sợ nhìn xem Tam Thúc hung tợn trừng hắn mắt sau đó, quay mặt hướng về phía Giang tiên đạo gạt ra một mặt lạnh hốc Thực sự là có lỗi với thuộc hạ quản giáo không nghiêm, làm cho những này mắt chó coi thường người khác nô tài quét ngươi hưng thịnh, ngươi đại nhân đại lượng, đừng tìm chúng tiểu nhân chấp nhận." Giang Thiên Đạo mỉm cười, gặp phải loại này mắt chó coi thường người khác nô tài không có gì, liền sợ sẽ hỏng lạc ra danh tiếng nhưng là không xong. Một câu nói, lập tức liền để Vương Đồng tâm lệnh đến rồi cổ chân. Quả nhiên, Tam thúc Liên Tu nói đúng, là, là, Giang ra gia nói đúng, ta đây liền thay lạc ra dọn dẹp môn hộ. Nói quay mặt chán ghét nhìn Vương Đồng một mắt, sau đó nói một câu, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không đem hắn kéo ra ngoài, cho chó ăn. Kéo ra ngoài, cho chó ăn." Nghe thấy nghe liền cho người không rét mà run. Ngoại nhân nghe một chút có thể tưởng rằng một câu nói đùa, có thể Vương Đồng nhưng biết không phải nói đùa, lần trước người huynh đệ kia phạm sai lầm nhưng chính là thật sự bị băng vào chó ngao tây tạng lồng bên trong, bị chó ngao tây tạng sinh sinh xé thành mảnh nhỏ a. Tam thúc, thả ta ra 6. Vương Đồng dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng bỏ qua ôm lấy Tam thúc chân liền khóc mang gào cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Tam thúc căn bản vốn không vì mà thay đổi, vung tay lên, lập tức liền có hai người thủ hạ đem hắn tay đẩy ra, tiếp đó kéo lấy kéo ra ngoài. Bây giờ, hào quốc tế trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, âm nhạc không biết lúc nào ngừng. Không ai dám nói một câu nói, trong không khí đi cây kim đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người đều không dám nói lời nào, nhất là vừa rồi đi theo Vương Đồng mấy cái nhìn chằm người, lấp nớ lấp lo sợ đứng ở nơi đó nghe Tam Túc phân phó. Tam thúc để cho người ta đem Vương Đồng kéo ra ngoài về sau, Vội vàng liền đổi khuôn mặt tươi cười đối với Giang Thiên Đạo nói, "Răng, gia, ngựa ngủ, chỉ hoan thời gian của ngươi, hy vọng vừa rồi bọn thủ hạ vô lễ không có ảnh hưởng hảo tâm của ngươi tình." Giang Thiên Đạo khẽ gật đầu, không biết bên trong đến cùng có gì vui. Tam Túc vội vàng vẫy tay một cái, lập tức liền có một thông minh lanh lợi thủ hạ chạy tới. Tam thúc nghe cho kỹ, đây là Lạc gia khách quý răng già, về sau các ngươi mở to mình mắt cho nhận rõ ràng, nếu là giống như Vương Đồng một dạng không có mắt, cái tiếp theo cho cho ăn đúng là các ngươi. Tam thúc nói, đối với cái này thủ hạ nói, về sau cái này chẳng tử liền từ ngươi đến xem, còn không mang răng gia đi vào, nhiều răng gia chơi một cái vui vẻ. Cái này thủ hạ lập tức vui vẻ ra mặt, liền vội vàng gật đầu túi người đi tới răng thiên đạo trước mặt, "Răng gia, mời ngài, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngươi ở nơi này chơi vui vẻ." Tam thúc vừa chắp tay, răng gia chơi vui vẻ, xin thứ cho tiểu nhân còn muốn trở về cho Lạc gia phụ mệnh, sẽ không bội tiếp răng gia. Giang Tiên đạo nhất gật đầu, cũng không để lại hắn, xoay người liền ôm Tông Phi bả vai nói, "Đi thôi, Tông đại thiếu, bây giờ chúng ta có thể đi vào mở mang kiến thức một chút người nói hào mục đích." Mà lúc này, Tông Phi đã sớm ngây ra như phóng, cái này nửa ngày phát sinh hết thể giống như vừa ra nhàu kịch, nhường hắn nhìn trận mắt hồ mồm. Bây giờ, hắn giống như một cái tượng gỗ một dạng cơ giới trong chiều vừa đi đi, vừa đi còn một bên lo lắng chính mình mới vừa rồi là không phải là ảo giác, những người kia có thể hay không còn ngăn trở nữa. Thẳng đến mấy người đi vào một bộ bí mật thang máy, nhấn xuống thông hướng dưới đất cái nút bắt đầu hạ xuống sau đó. Đông Phi cuối cùng mới hồi phục tinh thần lại, hai con mắt giật mình nhìn xem Giang Thiên Đạo, "Cợt mờn, Giang đại ca, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Thế mà nhường Tam thúc gọi ngươi giang ra?" Giang Thiên Đạo cười ha ha, "Ta cũng không biết, có thể hắn cảm thấy dung mạo ta rất giống lao đại à? Có quỷ mới tin." Đông Phi lắc đầu, "Không đúng, Giang đại ca, vậy ngươi tấm kia hắc kim tạp rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vậy mà thật là lạc gia tự mình đưa cho ngươi. Dựa vào, ta hôm nay xem như thật thấy được, cái này trong tỉnh thành lại còn có nhường lạc gia nhân cung kính như vậy nhân." Đang khi nói chuyện, thang máy ngừng lại, đinh một tiếng cửa thang máy mở ra đứng ở cửa Ôn Nhu lập tức liền trợn tròn trong mắt, giật mình nhìn xem bên ngoài, nửa ngày mới nói ra một chữ, dựa vào. "Nhu Nhu, nói thế nào chữ thổ tục?" Ôn Ngọc bất mãn lẩm bẩm một câu, con mắt vừa nhấc, tiếp lấy nàng liền cũng trận tròn trong mắt, biểu lộ ngưng kết ở nơi đó, giống như là thấy được thế giới đệ bát đại kỳ tích một dạng. Người lai, like, ở tại bọn hắn trước mắt, vậy mà xuất hiện một cái rộng lớn sân bãi, sân này nhìn so mới vừa đế hào quốc tế còn muốn đánh lên gấp mấy lần. Hơn nữa càng khiến người ta kinh ngạc chính là, đi ra thang máy, bọn hắn giật mình nhìn thấy trước mặt cũng không chỉ là một cái sân bãi, bên trong còn có một cái suối phun, một cái đá cầm thạch điêu nữ thần thật cao đứng vững ở đó, thủy tuyển từ phía sau của nàng phun ra, tại nàng sáng bóng thân tử thượng xoay quanh xuống, nhìn hết sức mỹ lệ và khí thế. Mà ở suối phun trung quanh, có rất nhiều có thể cung cấp nghỉ ngơi cái bản, bên trên bày đầy nhiều loại rượu phẩm cùng món ăn, nhìn giống như là một cái thịnh đại tự phục vụ tiệc rượu một dạng. Bất quá khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái là, sân lớn như vậy, như thế nguy nga tự phục vụ rượu, nhưng thật giống như cũng không có thấy cái gì khách nhân, chỉ là ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy người cầm một chén rượu ngồi ở chỗ đó nghỉ ngơi. Chẳng lẽ ở đây kiến tạo lớn như vậy một cái thần bí nơi trốn, chính là vì tổ chức một cái không có người tham gia tự phục vụ tiệc rượu. Ngay tại Giang Thiên Đạo cùng Ôn Nhu Ôn Ngọc hai cái một bụng nghi vấn thời điểm, Tống Phi đem miệng tiến đến bọn hắn bên tai thấp giọng nói, "Giang đại ca, các ngươi nhìn thấy Hào ngoạn đích sao? Hào ngoạn đích ở nơi nào?" Ôn Nhu cau mày hỏi. Tống Phi thần bí cười cười, cười vỗ tay cái đụp, vừa mới đó mới nhậm chức quản sự gia hỏa nhanh chóng xuống tới, nịnh hót cười đối với Đạo nói, ra, ngươi đây là lần đầu tiên tới, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, ngươi trước mời tới bên này." Nói tay hướng bên cạnh ra, Giang Thiên Đạo tâm tư khẽ động. Theo hắn chỉ dẫn hướng về bên cạnh một đầu khúc kính đi tới. Nơi đó có một mặt tường xây làm bình phong ở cổng, mấy người vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, mới phát hiện bên trong có động thiên khác. Quản sự người đi đến trước mặt, một mặt tường bích tự động nứt ra, mấy người đi vào trong tường, liền nghe được bên trong một hồi êm thai âm nhạc truyền ra. Lại là đàn tranh thanh âm. Ở đây lại còn có người đàn tấu đàn tranh. Mấy người cũng là sướng sở, nhưng khi bọn hắn đi tới thời điểm, lại phát hiện tự mình nghĩ không tới còn rất nhiều. 555 thứ 555 chương đổi lại cũng là thua sạch thứ 555 chương đổi lại cũng là thua sạch, mấy người nghe được âm nhạc cũng là sướng sở, bên trong lại còn có đàn tấu đàn tranh thanh âm. Đi vào xem xét, lúc này mới phát hiện bên trong là một cái đại sảnh, giống như là kim sắc vẹn nạc âm nhạc đại sảnh mở dạng, bên trong có thật nhiều hô phục nhân ngồi ở chỗ đó, một bên thưởng thức rượu, một bên nghe âm nhạc, nhìn hết sức lớn khí. Mà ở giữa đại sảnh đất trống bên trong nhưng là bày một trận đàn tranh, một cái tóc dài nữ hài đang ngồi ở đàn tranh trước mặt, túy lấy thân, hết sức chăm chú khệ cổ nhạc. Giang Thiên Đạo không phải là cái gì văn nhã thi nhân, cho nên nghe không hiểu cái gì cổ nhạc, nhưng trong toàn bộ phòng khách nhưng là một mảnh tinh mịch, tất cả mọi người đều rất yên tĩnh, nhường đàn tranh tranh chênh thanh âm trong đại sảnh chảy nhỏ giọt chảy suối. Giang Thiên Đạo đứng ở nơi đó nghe xong một hồi liền cảm thấy tệ nhạt vô vị, đây là con người tao nhã thú vị, đối với mình một cái như vậy người thô kệch thật sự mà nói là một loại rầy vỏ. Mà giống như hắn, Ôn Nhu đồng dạng sớm đã không có hứng thú, đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Mã Ôn Ngọc nhìn liền đối với âm nhạc nhất định có tạo nghệ, đứng ở nơi đó tựa hồ bị âm nhạc nói lây nhiễm mà cái kia quản sự người nhìn mặt mà nói chuyện, xem xét Giang Thiên Đạo đối với âm nhạc kẻ nhạc vô vị, lập tức liền tức thời tiến lên trước nói, "Giang Giang nếu là không ưa thích nghe âm nhạc lời nói, chúng ta có thể đến nơi khác lại đi đi, còn có khác chỗ." Giang Thiên Đạo nhìn một chút Ôn Ngọc. Ôn Ngọc mặc dù đã đắm chìm tại âm nhạc bên trong, có chút không bỏ đi được, nhưng xem bọn hắn cũng không có tâm tư ở lại nơi này, cũng liền gật đầu một cái, đi theo đám bọn hắn lặng yên lui ra ngoài. Mà Giang Thiên Đạo trong lòng có một nghi vấn, cái này dưới đất nơi trốn rốt cuộc có bao nhiêu, chẳng lẽ trừ cái này cái đại sảnh âm nhạc, còn có thể dung hạ cái khác có ở đấy không? Rất nhanh Hắn liền vì mình cái nghi vấn này mà cảm thấy buồn cười. Quản sự người mang theo bọn hắn từ sảnh âm nhạc vừa đi qua, lại đi một giải đoạn khoảng cách sau đó, trước mặt trên vách tường lần nữa mở ra một cánh cửa tới. Lần này, đi vào cửa bên trong, còn có một đạo lối đi hẹp, ở trong đường hầm lại còn có một cái dụng cụ đo lường một dạng đồ vật cây ở nơi đó, bất kỳ một cái nào muốn thông qua người đều cần từ dụng cụ đo lường bên trong đi qua, tới kiểm trách trên thân phải chăng mang theo vật phẩm nguy hiểm. Tại lối đi hai đầu còn phân biệt đứng một cái không cười nói bữa nhân, tựa hồ là đang duy trì lấy nơi này trật tự. Tống Phi thấp giọng, tại Giang Đạo bên tai nói, "Giang đại ca, Đây chính là ta muốn dẫn ngươi tới nơi tốt, tuyệt đối chơi vui." A. Giang Thiên Đạo nhìn hắn một cái, Tông Phi gương mặt hưng phấn, quản sự người cũng là một mặt nụ cười thần bí. Mấy người theo thứ tự tự dụng cụ đo lường trước mặt từng cái thông qua, tiếp đó đi vào thông đạo tận quả nhiên cái kia cánh cửa nhỏ bên trong. Đi vào cái kia cánh cửa nhỏ, mấy người giờ mới hiểu được, nguyên lai Tông Phi nói rất hay chơi trốn lại là một siêu cấp dưới mặt đất đại độ tràng. Giống như những cái kia hồng công trong phim thường xuyên nhìn thấy như thế, bên trong là một cái lớn vô cùng đại sảnh, trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng bảy rất nhiều cái bản, mỗi cái bản tử thượng đều có không giống nhau dụng cụ đánh bạc, mà chiếu bạc chung quanh nhưng là đã vây đầy đỏ hững mắt đám con bạc. Hơn nữa mỗi cái bản trước mặt đều có một người mặc màu đỏ xuân xám mỹ nữ chơi bài, mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng ở nơi đó. Còn có một số xinh đẹp phục vụ viên bưng đồ uống khay trong đại sảnh xuyên qua, không được có khách thuận tay nắm qua một chén rượu, tiếp đó hướng về trong tay của nàng hoặc trước ngực nhét hơn mấy khối thẻ đánh bạc. Song bạc tại nội địa đương nhiên là phạm pháp kinh doanh, cho nên dù cho có sòng bạc tồn tại cũng đều là vô cùng bí mật vận hành, cũng không trách được cái này nơi chốn sẽ quản lý như thế nghiêm khắc. Ô Nhu vừa tiến đến liền thẳng con mắt, nàng chỉ ở trên TV gặp qua loại hình ảnh này, nhưng nàng đối với độ thần siêu di điện ảnh thế nhưng là cũng bái đến cực điểm. Nhất là phát các phim ảnh cũ, nàng càng là nhìn một lần lại một lần, hận không thể mình có thể giống cao tiến một dạng ở trên chiếu bạc huy sái tự nhiên. Bây giờ thân lâm kỳ cảnh, Ô Nhu lập tức con mắt sẽ không đủ dùng, vung ra Giang Thiên đạo tay, lôi kéo Tống Phi liền bao vây một cái đồ súc sắc cái bàn trước mặt. Tống Phi ước gì tại Ôn Nhu trước mặt khoe khoang chính đâu, lập tức liền vẫy tay một cái, để cho người ta đổi mấy chục vạn khối thẻ đánh bạc, còn cho Thiên đạo điểm một nữa, Giang đại ca, những chủ mã này cầm trời không đủ chúng ta đổi lại. Giang Thiên đạo nhìn một chút thẻ đánh bạc, khoát tay áo, "Không cần, chính ngươi chơi là được rồi, ta không có hứng thú gì." "Như vậy sao được chứ? Giang đại ca, khó khăn tới một lần sau có thể không chơi đâu. Ngươi nếu là không chơi lời nói ta và Ôn Nhu chơi còn có cái gì ý tứ?" Tống Phi không nói lời nào liền đem cái kia một cái đại thẻ đánh bạc nhét vào Giang Thiên đạo trong tay, tiếp đó không kịp chờ đợi liền truy Ôn nu đi. Không bao lâu nhi, chỉ nghe thấy Ôn Nhu ở nơi đó hưng phấn thê "Nhanh, tông đại thiếu, cho ta đặt cược, ta muốn đặt nhỏ." Giang Thiên đạo lắc đầu, biết Ôn tất thua không thể nghi ngờ. Đông vị tối nay phải bồi thường hết buồn, bất quá những thứ này công tử ca các đại tiểu thư cũng không quan tâm cái này mấy chục và thối. Những thứ này chàng tử mặc dù bình thường sẽ không đặc biệt chơi bẩn, nhưng chính là từ tỷ lệ góc độ đến xem, bọn hắn cũng nhất định là bao kiếm lời không bồi thường. Mà nếu như là giới đánh bạc cao thủ lời nói, có lẽ có thể từ trong sân thắng đi một chút tiền, giống Ôn Nhu và Tống Phi dạng này các công tử tiểu thư, có lẽ sẽ thắng hơn mấy cục, nhưng cuối cùng không hề nghi ngờ là thua vốn liếng không về. Mà chính là bởi vì hiểu rõ những thứ này quy tắc ngầm, cho nên hắn đánh cược Bắc cũng không cảm giác hứng thú gì, chỉ là đứng ở một bên yên lặng nhìn xem cũng không có đi tới chú tham gia đại cuộc. Bên người Ôn Ngọc cũng là đối với mấy cái này hoàn cảnh không quá ưa thích, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là rất dịu dàng ít nói đứng tại Giang Thiên Đạo bên người làm một cái yên lặng của chúng. Bên cạnh quản sự người đối với Giang Thiên Đạo hết sức kính sợ, một mực cẩn thận đi theo bên cạnh hắn, vì hắn giới thiệu trong sân mỗi một cái chiếc bạc, còn thỉnh thoảng có ý định nhắc nhở hắn nắm giữ hắc kim tạp có thể ở đây tiêu hao 100 vạn hàn mực. Nhưng Giang Thiên Đạo bị thai không nghe thấy, hắn hiểu được một cái đạo lý, không có rớt xuống địa bánh, nhất là lạc ra đưa tới địa bánh, nói không chừng có độc. Mà đổi thành một bên, Ôn ở nơi đó khi thì hưng phấn khi thì áo náo ngạc nhiên ho hét, người nàng đẹp, vóc người đẹp, tại những này đại lao gia tụ tập sòng bạc rất nhanh liền trở thành tiêu điểm của mọi người, có thật nhiều nam nhân đều dừng tay lại bên trong việc, vây lại nhìn nàng biểu diễn. Ôn vô cùng cảm xúc hóa, mỗi lần thắng hoặc thua đều sẽ không che giấu chút nào mình hỉ nộ ai ố, mà nàng mỗi lần hưng phấn hoa cáo náo kêu gọi đều dẫn tới chung quanh các nam nhân vô số song nóng bỏng ánh mắt. Ôn tiếng kêu vừa mới bắt đầu thời điểm phần lớn là hưng phấn, vận khí tốt liền thân bên Tông Phi đều đi theo hồng quang đẩy mặt, nhưng không lâu thanh âm của nàng từ từ đã biến thành ảo náo mà trước mặt nàng vừa mới chất đống thẻ đánh bạc chồng cũng từ từ thấp xuống. Cuối cùng, Ôn Nhu ngáo nào phát hiện mình thua sạch Tông Phi đổi lấy tất cả thẻ đánh bạc. "Không có việc gì, Ôn Nhu, ta lại đi đổi điểm, người tiếp lấy chơi." Hiếm thấy nhìn Ôn Nhu hưng phấn như vậy, Tông Phi có chút bất kể hậu quả. Lúc này Giang Tiên Đạo không nhìn nổi, đưa tay ngăn cản Tông Phi, "Tính toán, đừng đổi, các người cái này cách chơi đổi lại cũng là thua sạch." 556 thứ 556 chương đánh chính là người thứ 556 chương đánh chính là người Tông bay sợ, lúng túng cười cười, "Không có việc gì, Giang đại ca, chỉ cần nhu cao hứng." Đơn giản chính là mấy chục vạn đồng tiền truyện. Giang Thiên Đạo lắc đầu, đem hắn vừa cho mình cái thanh kia thẻ đánh bạc đặt ở đài tử thượng, muốn chơi mà nói liền lấy những thứ này đi chơi đi, mấy chục vạn mặc dù có thể đối với người nhà không tính là gì, nhưng dù sao cũng so ném đi mạnh. Tông Bay còn có chút thời điểm do dự, Tôn Nhu lại nhãn tỉnh sáng lên, "Đúng, lão ràng, ngươi tới chơi à?" Giang Thiên Đạo lắc đầu, đây đều là tiểu hài nhà chơi, không có hứng thú. Nghe xong hắn lời này, người bên cạnh sẽ không vui lòng, một cái trải lấy bối đầu trên mặt viết đầy nhân sĩ thành công trung niên nhân khinh thường nhìn xem hắn, "Tiểu hài, không chơi nổi chính là không chơi nổi." Đừng ở chỗ này ăn không được nho liền nói nho chua." Giang Thiên Đạo cười nhạt một tiếng, vốn không có để ý, mà Ôn nu cũng không vui lòng, Người nói ai không chơi nổi? Người nói ta Ôn ra không chơi nổi mấy chục vạn?" "Ôn ra Đại gia hít sâu một hơi, bọn hắn thế mới biết cái này ở trong sông bạc Têu La ôm sòng thẳng thắn mà làm nữ hải, lại là Ôn ra nhị tiểu thư. Thế nhưng là nếu là Ôn ra nhân, vì cái gì lại đem cái này mấy chục vạn thấy trọng yếu như vậy đâu? Tất cả mọi người nhìn xem Giang Thiên Đạo, rất rõ ràng đối với hắn có chút khim bị, coi hắn là trở thành đi theo Ôn gia đại tiểu thư bên người nam sủng. "Lão Giang, nhanh, ngươi tới chơi a." gia cũng không tin chúng ta điểm đen đuổi như vậy. Hơn nữa ngươi châu như vậy, chắc chắn có thể đem chúng ta thua đều thắng trở về." Ôn Vũ có chút không cam tâm, ôm Giang Tiên Đạo cánh tay êm nịu nói. Người bên cạnh thấy trong mắt bốc cháy, người trung niên kia càng là cười lạnh nói, "Hử, chỉ bằng hắn còn nghĩ đem ngươi vừa rồi thua thắng trở về. Ta xem sợ rằng phải đem các ngươi còn giữ lại thẻ đánh bạc đều gọi đi ra mới được." Bên cạnh một cái thô bị ra hỏa cười ha ha nói, "Thẻ đánh bạc thua sạch chỉ sợ cũng không được, còn muốn đem ngươi cùng thua mới được đầu." Ha nói không sai. Nếu là hắn đem thẻ đánh bạc thua sạch mà nói, có thể bắt các người hai cái đến chỗ của ta đổi thẻ đánh bạc phiên bản a. Mấy cái dân cờ bạc cũng là không chút kiêng kỵ trêu đồ Ôn mấy người này nhìn vô cùng lỗ mãng, có thậm chí đem quần áo trong giải khai, lộ ra lồng ngực lông xù, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Ôn hừ một tiếng, "Hừ, muốn thăng chúng ta? Được a, ngươi cầm 30 ức tới, ta liền cùng ngươi đi." "30 ức?" Đại gia liếc nhìn nhau, rốt cuộc là Ôn ra thiên kim, mở miệng chính là cùng người khác không giống nhau, mới mở miệng chính là lấy trăm triệu làm đơn bị, "30 ức?" Ha, "Ha vậy thì quên đi à. Ta nếu là có 30 ức còn ở nơi này chơi bài, đã sớm cùng lao tử ngươi nói chuyện làm ăn đi. Ta chỗ này có 30 ức, bất quá không phải nhân dân tệ, ngươi có muốn hay không?" Một cái gia hỏa càng nói càng có đáng, trợn mặt ra hai con mắt nhìn chằm chằm ôn nhu khuôn mặt, trở thành xích lọa lọa đùa giỡn. Thế nhưng là hắn nói còn chưa dứt lời, ba. Một tiếng, một bạt thai liền quất vào trên mặt của hắn. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Gia hỏa này giật mình nhìn xem trước mặt Giang Tiên Đạo, hai con mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ và phẫn nộ. Phải biết, bọn hắn đều là cái này trong tỉnh thành nhân vật có mặt mũi, hoặc là có tiền, hoặc là có quyền hoặc là có năm đấm. Hơn nữa, đây chính là cửa Nam Lạc gia chẳng tử, ai dám ở nơi này trong sân đánh người. Nhưng là bây giờ, Giang Thiên Đạo hết lần này tới lần khác đánh liền, một bạt thai chính là quất vào trên mặt của hắn, tấm kia đen mặt khuôn mặt lập tức liền xương đỏ đứng lên. Giang Thiên Đạo hừ một tiếng, cũng không nhìn hắn cái nào. Gia hỏa này nhất thời cảm thấy một loại đục nhã quá lớn, giơ lên năm đấm liền muốn nhào tới. Lúc này, cái kia quản sự người vội vàng vừa nhấp chân chắn Giang Thiên Đạo trước người, "Khổng ca, ngươi bớt giận, đây chính là Lạc gia Trang tử, ngươi ở nơi này đánh không thích hợp a." Cái kia được gọi là Khổng ca nhân lập tức giận Con mắt chừng tên quản sự này người, hung tận gầm hết lên, người để cho ta bất giận. Vừa rồi hắn đánh ta thời điểm người tại sao không nói không thích hợp? Ta tới đây là muốn cho lạc ra mặt mũi, nhưng là không thể để cho người nào đều cưới tại trên đầu ta đi. Nói khẽ vươn tay liền phải đem tên quản sự này người lôi ra, đi ra. Ta hôm nay nhất định phải giáo huấn tiểu từ này, bằng không về sau ta còn có cái gì khuôn mặt tới đây chơi, còn mặt mũi nào tại trong tỉnh thành hỗn. Cái kia quản sự người bị đẩy lão đảo một cái, trên mặt lập tức trở nên khó coi, bại xuống đầu, lập tức liền có trong sân 5 người vây quanh. Lần này Khổng Ca không dám làm ẩu, khiếp khiếp nhìn xem mấy người này Trong miệng còn là giận dữ nói, "Ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Nhường Vương đồng tới, "Ta muốn nói với hắn." Quản sự người lạnh lùng nói, "Có lỗi với, Vương Đồng bây giờ cũng tại ở đây quản sự. Lần này người chung quanh tất cả dân mình, bọn hắn nhưng không biết vừa rồi bên trên xảy ra chuyện gì." Cái này Khổng Ca cũng là ngây ra một lúc, lập tức liền nói, "Nói vậy, ta vừa rồi lúc tới hắn còn tại bên trên, làm sao có thể không quản sự?" Quản sự người dùng ánh mắt kinh bị nhìn xem hắn nói, "Ngươi vừa rồi lúc tới Vương Đồng chính xác vẫn là quản sự của nơi này người, nhưng là bây giờ hắn đã không phải. Bây giờ chỗ này quản sự người là ta." Về sau đại gia bảo ta Lưu Tam là được rồi. Về sau là ngươi. Người trung quanh cũng là giật mình nhìn xem Lưu Tam, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi, cái này sao có thể? Vương Đồng thế nhưng là Tam tộc nhân, ở đây quản mấy năm chuyện, làm sao có thể không làm? Quản sự người hư một tiếng, ngạo mạn đem mặt hơi hơi vung lên, không nói thêm gì nữa. Mà bên người hắn một cái thủ hạm nhưng là mở miệng nói ra, vừa rồi Vương Đồng có mắt không trọng, mắt chó coi thường người khác, ở bên trên làm khó vị này răng ra, cho nên Tam Thúc tự mình rút lui hắn, về sau nơi này chính là Lưu Tam ca quản sự. Cái này xấu, cái này sao có thể? Không ta giật mình xem mới quản sự người Lưu Tam, lại xem Giang Thiên Đạo, trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi. Mà những người khác cũng là hết sức chấn kinh, tam thúc lại vì tiểu tử này rốt lui thân tín của mình, tiểu tử này nên có bao nhiêu lai like lịch? Chẳng thể trách hắn ngạo mạn như thế, cũng dám ở đây động thủ đánh người, đây là có hậu trường a. Tốt tốt, đại gia người không biết không đủ, vốn là cũng không sự tính gì, đại gia vẫn là riêng phần mình trở về chơi riêng mình a. Lưu Tam rất là khéo léo, lợi dụng cơ hội này kinh hãi đại gia sau đó, lập tức liền tròn lên tử. Đại gia liếc nhìn nhau, cũng không dám lại nói lung tung, riêng phần mình trở về chơi bài. Mà cái kia cũng ca nhưng là hẩm được nói, hảo, tất nhiên hắn là lạc gia quý khách, vậy ta thì nhìn tại lạc gia tử thượng không cùng hắn chấp nhặt. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là trong lòng nhưng vẫn là cảm thấy không thoải mái, con mắt tự nhất chuyện, đối với Giang Thiên đạo nói, Giang ra gia đúng không? Ngươi nếu là lạc gia quý khách, vậy thì khẳng định có một tay, không biết có dám hay không cùng chúng ta những thứ này người thua cược chơi hai ván, xem vận may như thế nào đây. Hắn vừa nói như vậy, đại gia lập tức liền tất cả đều nhìn lấy Giang Tiên đạo. 557 thứ 557 chương 12 hát thứ 557 chương thứ 12 điểm tại mọi người xem tới. Giang Thiên Đạo chắc chắn sẽ không tranh đoạt vũng nước đục này. Bởi vì mọi người đều biết Khổng Ca là ai, gia hỏa này ngày bình thường không có việc gì liền cả ngày ở đây trong sân hốn, có thể nói là toàn bộ nhờ sòng bạc sinh hoạt. Bất kể là xúc sắc vẫn là toa cáp, hay là hai mươi mức hát, gia hỏa này cũng là rất có mình một bộ. Mà hắn bây giờ muốn lôi kéo Giang Thiên Đạo cùng hắn chơi hai ván, dụng ý rõ ràng rành rành. Liên Tông Bay đều dùng con mắt cho Giang Thiên Đạo nháy mắt, nhường hắn không nên đáp ứng. Thế nhưng là Giang Đạo lại cười lạnh, nói một câu, xem ra hôm nay là hao tổn địch ta, hảo, vậy ta hôm nay liền bội ngươi chơi tới cùng. Nói đi, chơi cái gì? một câu nói, nhưng tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tùy theo liền đều âm thầm lắc đầu, gia hỏa này bị lừa rồi. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Ôn Nu. Ôn Nu nghe xong hư vấn, đi theo liền ồn ào lên nói, đối với, ngươi nói, chơi cái gì? Xem chúng ta lão giang như thế nào đem ngươi đùa chơi chết. Trong lòng nàng, Giang Thiên Đạo nghiêm nhiên trở thành không gì không thể siêu nhân, liền đánh cược bài cũng là độ thánh cấp bậc. Khổng ca nhìn Giang Thiên Đạo lên mình bộ nhi, trong lòng âm thầm đắc ý, trên mặt nhưng là bất động thanh sắc cười lạnh nói, phải không? Vậy ta ngược lại muốn xem xem hôm nay rốt cuộc là ai bị ai chơi chết. Nói quay đầu nhìn một chút, vậy chúng ta liền chơi một cái xúc sắc như thế nào? Người cứ tự nhiên." Giang Thiên Đạo nói, hướng xúc sắc chiếu bạc trước mặt đi đến. Đại gia xem xét náo nhiệt tới, lập tức liền mau để cho đường ra tới, muốn nhìn một chút hai người kia tranh đấu đến cùng hiệu chết vào tay ai. Hai người đang đánh cược bàn một bên một cái ngồi xuống, Khổng Ca cười lạnh nói, "Nói đi, chơi như thế nào?" Là đại gia đoán lớn nhỏ, vẫn là so với ai khác dao động hơi lớn. Giang Thiên Đạo không hề nghĩ ngợi liền nói, "Đoán lớn nhỏ không có ý nghĩa, nếu là tất cả mọi người đoán một dạng liền không có cách nào chơi, liền so dao động điểm a." Khổng Ca trong lòng càng cao hứng. Cái này đổ xúc sắc hắn nhưng là luyện đã bao nhiêu năm, muốn mấy điểm thuận tay liền đến. Mới vừa rồi còn sầu lấy nếu để cho chia bài đổ xúc sắc mà nói, chính mình không có cách nào không chế đâu, bây giờ tốt, ra hỏa này đưa mình tới cửa. Thế là hắn cười lạnh nói, hảo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, một lần bao nhiêu? Giang Thiên Đạo nhìn một chút trong tay thẻ đánh bạc, còn có chừng 30 vạn bộ dáng, không hề nghĩ ngợi liền toàn bộ hướng về trên bàn quẹt ra, tính toán, mang đến thông khoái, một cái định thắng thua, như thế nào? Lần này Ôn Ngọc lập tức hẩn Đạo đã muộn, gấp đến độ trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi tông bay cũng là có chút điểm đau lòng khích vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng là lại không tốt ý tứ nói cái gì, chỉ ở đứng ở phía sau vừa ngắt nhéo một vệ mồ hôi lạnh. Ma Ôn Nu nhưng là càng thêm hưng phấn, lao Giang, Ngưu, ta thích. Hưng phấn khuôn mặt đều thành đỏ. Mà người chung quanh nhưng là không ngừng lắc đầu, tiểu tử này chỉ sợ là điên rồi, đây là chỉ ngại tự tử cho a. Không ca mừng đến miệng đều nhanh hợp không được, hảo, ta liền thích sảng khoái. Nói từ trước mặt mình cũng thông qua đồng dạng nhiều thẻ đánh bạc đẩy vào, một cái định thắng thua. Tất nhiên quy củ đã định xong, vậy thì chỉ chờ mở vai diễn. Mỹ nữ chơi bài đem hai cái xúc xắc bỏ vào đầu trồng, hướng về chính giữa bàn đẩy. Hai vị, thỉnh. Khổng Ca xem Giang Thiên Đạo. Giang Thiên Đạo mãn bất tại hồ khoát tay trả lại, ngươi trước tới. Ta tới trước chỉ ta tới trước. Khổng Ca đã sớm không thể chờ đợi, khẽ vươn tay liền đem đầu chuông gỗ tới. Tiên hạ thủ vi cường, hắn muốn chức vì chính mình ném ra từng cái từng cái lớn điểm số tới, dạng này trong lòng mới có thể an ổn. Giang Thiên Đạo nhất nhìn hắn trào xuất sát thủ pháp, liền biết tiểu tử này có hai tay, bất quá hắn cũng không có một điểm dối rối, ngược lại khỏe miệng nở một nụ cười. Lao tử thích nhất hòa hội người chơi chơi, dạng này mới càng có thành tựu cảm giác. Khổng Ca đầu tiên là nắm lên hai quả xúc sắc bóp trong lòng bàn tay, tiếp đó thận trọng tiến đến chính mình bên miệng, thần thần bí bí thổi một ngụm, tiếp đó lúc này mới đem xúc sắc một lần nữa ném vào đầu chung bên trong. Kế tiếp, tay phải hắn bắt lấy đầu trùng, tả hữu trên bản nhón một cái, vèo một cái liền đem xúc sắc giơ lên, đung đưa trái phải lấy nhanh chóng ở nơi đó đung đưa. Bởi vì lắc rất nhanh, cho nên dù cho đầu chung phần dưới là trống không, xúc sắc cũng là tả hữu gõ đầu trùng phát ra lộp ba lộp bóp thanh âm, nhưng lại cũng không có thể rơi xuống. Lần này Ôn Nhu mình, kinh ngạc nhìn ca lên cao cao xúc sắc, lúc này trong nội tâm nàng mới có chút kinh. Xoay quay đầu thấp giọng nhìn Giang Thiên đạo nhất mắt. Ý kia, ca a, xem ra ra hỏa này là có hai tay, Người đến cùng được hay không á thế, nhưng là vừa nghiêng đầu, đã thấy Giang Thiên đạo trên mặt căn bản vốn không gặp một vẻ khẩn trương biểu lộ, ngược lại tốt giống còn mang theo một tia nhàn nhạt của cợn. Tôn Nhu trong lòng nhất thời liền lòng lượi xuống, xem ra lão Giang là trong lòng nắm chắc ca Đây mới là trải qua sóng gió cao thủ, gặp phải cao thủ mới có thể càng lộ vẻ cao thủ diện mạo vừa có. Không Ca nắm lấy đầu chuông ở nơi đó lộp ba lộp bụp đồng đường, nhìn xem người trùng quanh khâm phục ánh mắt, trong lòng Dương Dương đắc ý, tiểu tử, dám cùng ta chơi xúc sắc, ngươi liền đợi đến chết đi. Hắn lóp ba lóp bước dọc đường, lỗ thái nhưng là hết sức chăm chú nghe đầu chuông bên trong ngân thành, đột nhiên đem đầu chuông hướng về bản tử thượng ghé chụp. Lòng của mọi người tất cả đều nhấc lên, từng cái đưa cổ, hai con mắt chăm chú nhìn đầu chuông, muốn nhìn một chút khổng ca cái này một trận thao tác mạnh như quọ, cuối cùng có thể lắc ra khỏi như thế nào một cái cứ điểm đếm. Nhất là Ô Nhu, càng là lòng khẩn trương đều nhấc lên. Chỉ thấy khủng ca chậm rãi đem đầu chung cẩn thận vén lên tới, hai cái xúc sắc cũng từ, từ lộ ra nó bộ mặt thật. Khi mọi người thấy rõ ràng xúc sắc điểm số thời điểm, trong sân không hẹn mà cùng phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, hoa. Và... Ngươi lai like. Lộ ra ngoài hai cái xúc sắc, bên trên đông nhiên cũng là 6 giờ hướng về phía trước. Theo Lý thuyết, Khổng Ca lắp ra khỏi điểm cao nhất đến 12h. Kế tiếp Giang Thiên Đạo coi như thần thông quảng đại nữa, cũng không khả năng thắng hắn. Bởi vì không có khả năng có so 12 hát càng lớn điểm số. Đại gia sợ hãi thán phục đi qua, tất cả đều quay mặt nhìn xem Giang Thiên Đạo. Ôn Nhu sắp khóc đi ra, cái này mẹ nó còn thế nào chơi a? Nhân ra đi lên chính là 12 hát, lao Giang cũng không thể lại lắp ra khỏi cái 13 điểm a. Tông Bay đau cả đầu, nhưng vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm ăn mùi Giang Thiên Đạo, không có việc gì, Giang đại ca, thua thì thua. Không phải liền là mấy chục và sao, việc rất nhỏ." Giang Thiên Đạo cười nhạt một tiếng, "Ai nói ta thua?" Tông Bay sững sở, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đúng vậy à, bây giờ còn không thể nói thua, dù sao Giang Thiên Đạo còn không có dao động đâu, nói không chừng cũng có thể lắc ra khỏi một cái 12 hạt tới, đánh cái ngang tay đầu." "Bất quá, điểm ấy khả năng tựa hồ quá nhỏ điểm a, nhưng Giang Thiên Đạo tất nhiên nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể chờ mong một chút đi." Mà đối diện khổng ca nhưng là sao cũng được rũi rũi tay, "Giang ra, đến lượt ngươi rồi." Trong lòng nhưng là cười lạnh liên tục, "Tiểu tử, ngươi đã chết định rồi, còn ở nơi này giả tràng cái gì lại ra?" Giang thiên đạo cười nhạt một tiếng, đưa tay cầm lên đầu trùng chúng lên hai khóa xuất sắc tử thượng bên cạnh, sau đó tay cổ tay lắp một cái, soạt một cái liền đem hai khóa xúc sắc trịa tới. 558 thứ 558 chương 13 điểm thứ 558 chương thứ 13 điểm lần này toàn trường mắt người tất cả đều nhìn chầm chầm Giang thiên đạo trên tay, nhìn hắn đem đầu trông lắc xo vừa rồi khổng ca còn muốn vang dội Bất quá trong lòng của mọi người cũng là một cái ý nghĩ, hiện tại coi như lắc lại vang lên cũng vô ích, bởi vì không có khả năng vượt qua 12 giờ. Mà Giang Thiên Đạo tựa hồ cũng minh bạch điểm này, mặc dù lắc đom nốt vang dội, nhưng không có dao động mấy lần liền ca một tiếng đem đầu chúng bấu vào bàn tử thượng. Hơn 10 đôi con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm đầu chúng, chờ lấy công bố đáp án. Khổng ca càng là hai mắt tóe lửa, tận không thể chính mình đưa tay tới bóc chúng nắp. Nhưng trong sòng bạc là có quy củ, loại này dụng cụ đánh bạc chỉ có thể từ đội xúc sắc hoặc người trung gian nữ hà quan tới bóc, mà ngươi nếu tới bóc mà nói, nếu như điểm số không lý tưởng, đối phương sẽ lại trên người ngươi, nói là ngươi vừa rồi giở chén dựng thời điểm động hắn điểm số. Bây giờ mình đã chắc phần thắng, cho nên Khổng ca cứ việc nóng độ cũng không có đa quên điểm này cười lạnh nói, "Song chưa? Không dám tiết lộ sao?" Giang Tiên Đạo không để ý đến hắn, mà là nhìn một chút đứng ở nơi đó xinh đẹp nữ Hà Quan, "Mị nữ, mượn ngươi quý tay giúp ta bóc một chút." Nói không chừng ngươi có thể giúp ta khởi tử hồi sinh đâu. Nữ Hà Quan sửng sốt một chút, lập tức cười khổ một cái, nghĩ thầm tay của ta coi như cao quý đến đâu cũng không cách nào giúp ngươi khởi tử hồi sinh. Nhưng khách nhân tất nhiên đưa ra yêu cầu, nàng tự nhiên là không thể cự tuyệt. Thế là nàng xem trước nhìn bên kia Khổng Ca, ý là trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Khổng Ca không hề nghĩ ngợi liền thúc giọng nói, "Mở, nhanh mở." Nữ Hà Quan mỉm cười Đưa ra một cánh tay ngọc, nhẹ nhàng cầm trung nắp, tiếp đó thận trọng chậm rãi xúc ra. Hơn 10 đôi con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm. Mà theo chậm rãi xúc lên một cái cái hở, bên trong xúc sắc cũng chậm chậm lộ ra. Mà khi trước hết nhất nhìn thấy xúc sắc nữ hà quan liếc mắt nhìn sau đó, lập tức hai con mắt đột nhiên trở nên lưu viên, giống như là thấy được trên đời này chuyện khó tin nhất một dạng. Người chung quanh còn không có nhìn thấy xúc sắc, chỉ là nhìn thấy nữ hà quan tay đột nhiên dừng lại ở chỗ đó, nhịn không được đều ở đây lo lắng thúc giục, nhanh mở, nhanh mở Nữ hà quan bây giờ biểu tình trên mặt nói không nên lời là kinh hay là vui, nàng quay mặt nhìn một chút Giang Thiên Đạo. Trong ánh mắt viết đầy hoài nghi và chán kinh, mà Giang Tiên Đạo vẫn như cũ nụ cười không thay đổi nhìn xem nàng, ý kia rất rõ ràng, hết thảy đều ở hắn trưởng không bên trong. Nữ Hà Quan lúc này mới xoay quay đầu, đang lúc mọi người tiếng thúc dục bên trong chậm rãi đem chúng nắp hoàn toàn tiết lộ. Mà theo chúng nắp tiết lộ, bên trong xúc sắc cuối cùng lộ ra chân diện mục. Trong sóng bạc không khí lập tức ngưng động, mới vừa rồi còn sôi trào ẩm ĩ lấy thúc dục mở nắp đám con bạc từng cái trận mắt cứng lưỡi, biểu tình trên mặt tất cả đều cổ quái lợi hại. Bọn hắn có tại vứt mắt, giống như là không tin mình thấy hình ảnh một dạng. Mà có nhưng là xoạt một cái quay trở về đầu, nhìn xem cùng ca. Đến nỗi không ca, ngắn ngủi sững sờ ngạc sau đó cọ một chút liền đứng lên, ngươi xấu, ngươi chơi xấu xấu. Nguyên Lai, like, chúng nắp tiết lộ về sau đại gia giật mình phát hiện, nguyên bản bỏ vào xúc sắc bên trong hai hạt xúc sắc, bây giờ vậy mà đã biến thành ba hạt. Mà ba hạt xúc sắc, trong đó một hạt nhìn cao thấp còn rất bình thường, mà khác hai hạt nhưng là chỉ có bình thường xúc sắc đồng dạng độ cao. Không đúng. Đại gia lại cẩn thận nhìn thời điểm liền phát hiện, cái kia hai hạt tương đối thấp xúc sắc dán vào cái bàn mặt kia có rõ ràng đứt vết tích. Cũng tức là nói, cái này hai hạt một nửa xúc sắc, là một hạt xúc sắc cắt thành hai khúc xử trí. Mà dạng vừa tới Hai hạn xúc sắc đã biến thành ba hạt xúc sắc. Cái này ba hạn xúc sắc bên trong, viên kia bình thường xúc sắc 6 giờ hướng về phía trước, mà khác hai cái dưới đoạn xúc sắc nhưng là một cái 6 giờ, một cái 1 điểm. 6 thêm 6 thêm 1, 13 điểm. Miễn cưỡng ngượt trên khủng ca mới vừa 12h. Chẳng thể trách khủng ca tức giận như vậy. Tôn Nhu giật mình trợn tròn con mắt, xem cái kia ba hạn xúc sắc, lại quay đầu xem Giang Thiên Đạo, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn, cái này cũng có thể thực hiện được. Mã Ôn Ngọc cùng nàng phản ứng một dạng, các nàng trong bây giờ duy nhất chính là, cái này 13 điểm có hiệu lực không? Đối mặt ca tức giận chỉ trích, Giang Thiên Đạo ngồi ở chỗ đó không lúc đích, còn từ đài tử thượng cầm lấy một điếu thuốc lá điểm hít một hơi, tiếp đó quay mặt hỏi bên cạnh chư bài, "Mị nữ, ngươi nói xem." Đẹp nữ Hà Quan sững sốt một chút, lúc này nhìn một chút đại gia, lại nhìn cùng ca, cười khổ mà nói, "Cái này không có thể tính chơi xấu, cũng không có chơi bẩn, chỉ có thể nói là hợp lý lợi dụng quy tắc." Bởi vì chúng ta ai cũng không nhìn thấy là hắn phá hủy đạo cụ, mà 13 điểm đúng là xuất sắc chính mình biểu hiện ra điểm số, dù ai cũng không cách nào sửa đổi. Cho nên, dựa theo quy tắc, vị này Giang ra đúng là thắng. Tính minh. Đẹp nữ Hà Quan nét mặt tươi cười như hoa. Nhưng nàng trong miệng lời nói ra đối với Khổng Ca tới nói, nhưng thật giống như tự thần đồng dạng, trực tiếp tuyên bố hắn ván này tử vong. Mà đại gia cũng chính xác không thể nào cãi lại, đẹp nữ Hà Quan nói không sai, hơn nữa trước đó trên tivi điện ảnh tốt nhất giống cũng có qua cảnh tượng tương tự như vậy, chỉ là tất cả mọi người cho là vậy chỉ bất quá là điện ảnh lý kiêu đoạn mà thôi, chẳng ai ngờ rằng nó sẽ thật sự phát sinh ở bên cạnh mình. Ôn Nu vừa rồi một mực mở to hai mắt, đối với giang thiên đạo chiêu này khả thi biểu thị hoài nghi, bây giờ nghe đẹp nữ Hà Quan mà nói, nhìn lại một chút vẻ mặt của mọi người, lập tức liền hiểu một sự thật. Giang đạo thắng. Lão Giang, ngươi thắng. Ngươi thượng lưu, biện pháp này ngươi cũng có thể nghĩ đến, ngươi thực sự là quá ngu. Ôn Nhu kích động xoay người một cái liền ôm lấy Giang Thiên Đạo, không nói hai lời chính là một trận điên cuồng thân, không che giấu chút nào trong lòng mình cuồng hỉ. "Không xấu, không xấu." Giang Thiên Đạo có chút lung túng, mau đem Ôn Nhu đẩy ra. Nhìn Ôn Ngọc một mắt, Ôn Ngọc cũng có chút kích động, trên mặt khó che giấu vui sướng. Mà Khổng Ca bây giờ sắc mặt rất khó nhìn, đen cùng đáy nổi một dạng, thở phì phò hừ một tiếng, "Hảo, ván này tính ngươi tử mới không cùng ngươi loại này an tiểu nhân chấp nhặt, có bản lĩnh cùng ta lại đến đánh cược ván. Giang Thiên Đạo cười ha ha, được à, muốn đánh cực liền đánh cược, chẳng lẽ ta còn sẽ sợ một cái thủi hạ bại tướng không thành. Đại gia dỗ nở nụ cười. Trong lúc bất tri bất giác, bây giờ tất cả mọi người đã đứng ở Giang Thiên Đạo bên này. Mã Ôn Nhu nhưng là tham dò qua thân đi, một hơi liền đem trên bàn thẻ đánh bạc tất cả đều kéo tới, nhìn xem Khổng Ca nói, "Uy, ta nếu mà là ngươi sẽ không chơi, cho mình chữa chút tiền quan tài nhi, tránh khỏi thua liền còn đều xuyên không dậy nổi." Ba. Khổng Ca tức giận vỗ bàn một cái, "Tiểu nha đầu, ngươi nói hiếu nói nữa cẩn thận ta xấu." Ôn Nhu không sợ hãi chút nào ngực một cái, "Ngươi nghĩ như thế nào?" Có phải hay không muốn đánh ta? Tới, đánh ta a." Khổng Ca dơ tay lên nhưng lại cứng ở nơi đó. Vừa rồi Giang Thiên Đạo đánh cái kia một bạt thai trên mặt còn đau đầu, hắn mới sẽ không chính mình thật kích thích. Thử. không phải liền là thua xúc sắt sao? Lao tử không tin ngươi còn có thể trên bài xỉ phẽ làm tay chân." Khổng Ca siết quả đấm một cái, "Tiểu tử, ngươi dám không dám theo ta chơi toạc cáp? 559 thứ 559 chương sói quậy sẽ chuyển nhiệm thư 559 chương suối quậy sẽ chuyển nhiệm bạc cáp." Đại gia lập tức thật hưng phấn đứng lên. "Bạc cáp bây giờ hẳn là trong bạc tụ nhất đại gia hoan nên chơi." Bởi vì Hồng Công mạnh ảnh hưởng, nhất là Phát Ca đang đánh cực thần hệ trong hàng phân khích biểu diễn, đã đem loại này đánh bạc cách chơi phát triển đến rồi toàn thế giới. Mã Ôn Nhu tối si mê chính là Phát Ca đang đánh cực thần hai bên trong cái kia xuất thần nhọ hóa, tiêu sái tự nhiên thần khí, bây giờ nghe Khổng Ca đề nghị muốn chơi toác cáp, nàng không đợi Giang Thiên Đạo làm ra phản ứng, liền không kịp chờ đợi giơ hai tay biểu thị đồng ý, "Hảo. Chơi toác cáp, ta thích nhất nhìn toác cáp." Không chờ nàng nói xong, liền bị Ôn Ngọc kéo một chút, "Nha Đồng Đốc, ngươi biết Giang đại ca am hiểu toác cáp sao?" Lại nói, "Giang đại ca đã đem tông bay thua tiền thắng đã trở về, không cần thiết cùng hắn ở đây dây dưa." Ôn Nu lúc này mới cảm thấy chính mình lỗ máng rồi, lúng túng nở nụ cười, nhưng trong lòng lại vẫn cảm thấy không quá cam tâm, một mặt mong đợi nhìn xem Giang Thiên Đạo, ánh mắt kia rõ ràng là muốn cho hắn đáp ứng. Tất cả mọi người nhìn xem Giang Thiên Đạo, Giang Thiên Đạo nhưng là không chút suy nghĩ, liền tuy tiện nói câu, "Tốt, không phải liền là toa cấp sao? Ngươi nhất định phải thua tiền cho ta, vậy thì thịnh tình không thể chối tử. Nhất định phải thua tiền cho ngươi." Khổng ca đỏ ngầu cả mắt, hừ một tiếng, "Tiểu tử, đừng quá càng hờn giận, chờ một lúc để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được." Thế là lập tức đổi một cái đánh to đái. Mặc dù đổ súc sắc đánh cược đại cùng toa cấp đánh cược đại cũng là trò trừu, nhưng diện tích lại nhỏ không biết. Hai người đang đánh cược đại hai đầu ngồi xuống, đây là một hồi hai người trò chơi, những người khác tất cả đều là của chúng. Khổng Ca khoát tay chặn lại, vung ra một trương ngân hành tạp, "Đi, đổi cho ta thẻ đánh bạc." Bên cạnh nhân viên phục vụ liền bội hỏi, "Khổng Ca, đổi bao nhiêu?" Khổng Ca hai con mắt hung tận nhìn xem đối diện Giang Thiên Đạo nhếch mắt, "500 vạn. Ta muốn đùa chơi chết hắn." Nhân viên phục vụ nhìn một chút Giang Đạo, chỉ chốc lát sau cầm một đống đại thẻ đánh bạc đặt ở Khổng Ca trước mặt. Khổng Ca xem Giang Thiên Đạo Giang Thiên đạo trước mặt vẫn là mới vừa cái kia mấy chục vạn thẻ đánh bạc. "Tiểu tử, không còn đổi điểm thẻ đánh bạc sao?" Người điểm ấy thẻ đánh bạc theo ta chơi thế, nhưng là liền hạng chót cũng không đủ." Khẩm ca cười lạnh nói. Giang Thiên đạo còn chưa lên tiếng, lần này Ôn Ngọc lại nhịn không được, khoát tay đem nhân viên phục vụ chào hỏi tới, "Cho chúng ta cũng đổi 500 vạn." Nói móc ra một chương ngân hành tạp. Tất cả mọi người là liễu lươi không thôi, hôm nay có trò hay để nhịn. Thế nhưng là nhân viên phục vụ vừa muốn đưa tay đón cái kia ngân hành tạm thời điểm, Giang Thiên đạo lại khẽ vươn tay ngăn cản, "Không cần." nói móc ra trên người tấm kia Hắc Tạp, đối với Lưu Tam nói, nghe vừa rồi ngươi nói, chương này hát Tạp có thể tiêu hao 100 bạn. Lưu Tam sững sờ, đối với, đây là Lạc Gia Đế Hào sướng hành tạp, nếu như ở khác nơi trốn mà nói là tất cả tiêu phí tất cả đều miễn phí, đây là song bạc, cho nên có thể có 100 vạn tiêu hao hẳn mức. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, tốt lắm, trước tiên cho ta lấy 100 vạn thẻ đánh bạc tới, ta muốn cùng vị tiên sinh này chơi đùa. Chương này Hắc Tạp vừa lấy ra, người ở chỗ này lần này tất cả đều ồ lên. Bọn hắn đều là biết Lạc Gia Đế Hào hành tạm có thể có được cái này hát tạp toàn tình thành cũng bất quá 3 4 người, thân phận của mỗi người tự nhiên là vô cùng tôn quý. Thế nhưng là không nghĩ tới, trước mắt một người dáng mạo tầm thường này, người trẻ tuổi thế mà cũng lấy ra một chương đen như vậy ta tới. Chẳng thể trách xấu. Lần này tất cả mọi người vừa rồi trong lòng nghi vấn lập tức có đáp án, chẳng thể trách Tam Thúc có thể vì gia hỏa này rút lui vương đồng, nguyên lai gia hỏa này lại là lạc gia thượng hạ. Mà khổng ca nhưng là có chút mắt trợn tròn, nhưng là bây giờ hối hận cũng chậm, 500 vạn thẻ đánh bạc đã ném lên đi, cũng không thể lại đòi về a. Lưu Tam gật gật đầu, rất nhanh liền vì Giang đạo lấy ra một cái triệu thẻ đánh bạc. Bây giờ, mặc dù Giang Thiên Đạo trước mặt chỉ có hơn 1 triệu thẻ đánh bạc, mà Khổng Ca trước mặt là dòng dã 500 vạn thẻ đánh bạc, thế nhưng lại không ai dám khinh thị Giang Thiên Đạo. Liên Khổng Ca cũng đã sợ hãi cái trán toát mồ hôi lạnh. Tại lạc ra trong sân cùng lạc ra khách quý đối nghịch, đây tựa hồ là chính mình tìm kích độc a. Thẻ đánh bạc cầm tới, Giang Thiên Đạo cười ha hà nói, "Như thế nào? Ta lấy trước 100 vạn chơi đùa, không đủ đổi lại, vì đại ca kia không có ý kiến chớ. Không có ý kiến, không có ý kiến." Khổng Ca mồ hôi chảy đầy mặt, sợ hãi nói, "Hắn nào dám có ý kiến gì?" Lúc này hận không thể thừa dịp lúc không có người tìm một cái lỗ để chui vào đâu, thế nhưng là bây giờ tất cả mọi người đều nhìn mình chằm chằm, muốn chạy cũng không có cơ hội a không có ý kiến liền tốt. Giang Thiên đạo cười híp mắt nói, vậy chúng ta chơi như thế nào đâu, thực chất chú bao nhiêu? Mỗi lần cùng chú bao nhiêu? Lúc nào kết thúc đâu? Khổng ca đều nhanh muốn khóc, đại ca, ngươi xem đó mà làm, làm gì đều được. Lần này, người trung quanh nhìn ra không được bình thường. A, Khổng ca đây là thế nào? Chúng sao? Đúng vậy à, vừa rồi hắn không phải nói nhau nhau rất hùng, phải cứ cùng nhân gia đánh cược, còn không đùa chết người nhà không chịu bỏ qua sao? Sao bây giờ nhìn làm sao lại túm đâu? Cắt, hai người các người ngốc à? Không nhìn thấy vị này vừa rồi cầm cái gì? Đây chính là Lạc Gia Đế hảo sướng hành tạp. Khổng Ca lại không phải người ngu, hắn đến nỗi vì mấy trăm vạn cùng Lạc Gia khách quý đối nghịch sao? A, chẳng thể trách, đội ta cũng sợ, ha ha xấu. Một mảnh thấp giọng trong tiếng nghị luận, Khổng Ca sắc mặt so gan heo còn khó nhìn, trong lòng một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua, cũng không dám phát tác. Mà Giang Tiên Đạo bây giờ lại lập tức cảm thấy vẻ nhạt vô vị, đứng dậy lắc đầu, tính toán, không có ý nghĩa, không chơi. Không chơi. Khổng ca trong lòng một hòn đá cuối cùng rơi xuống, Ôn Nu cũng không vui lòng, như thế nào không chơi? Lao Giang, sao lại không ý tứ, ta xem thật có ý tứ a. Giang Tiên Đạo xem Khổng ca, nói câu, ngươi xem hắn vẻ mặt đưa đám, gương mặt xui xẻo cùng nhau, cùng hắn chơi bài sẽ chuyển nhiễm bên trên suối quẩy. Phốc, Khổng ca suýt chút nữa một ngụm lao huyết phun ra ngoài, còn có thuyết pháp này, đây quả thực là xích lỏa loại nhục nhã a. Nhưng bây giờ, nhục nhã liền nhục nhã a, dù sao cũng so đắc tội lạc ra khách quý, lại thua hết tiền phải tốt hơn nhiều a thế là hắn cười giận rỡ, đối với chính là, vạn nhất truyền nhiễm bên trên ta suối làm sao bây giờ? Ôn Nu lúc này mới phát giác có chút bất thường, xoay qua khuôn mặt kinh ngạc nhìn Khổng Ca đường này, cũng cảm thấy tệ nhạt vô vị. Một hồi kinh tâm động phách đánh cực cứ như vậy không còn. Không riêng gì Ôn Nu cảm thấy mất hứng, liền người vây xem xung quanh cũng cảm thấy có chút không thú vị. Đúng lúc này, người vây xem bên cạnh trong đám lại đi tới một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, hắn đi đến Khổng Ca sau lưng vỗ bả vai của hắn một cái, "Khổng lão nhị, đã ngứa như thế rối quẩy, vậy thì đứng lên nhường một tọa, để cho ta cùng vị tiểu hình đệ này hai cái chơi hai ván như thế nào?" Khổng Ca nghe xong có người gọi hắn Khổng lão nhị, Có một chút đứng đứng lên chuẩn bị trở mặt mắng chửi người, thế nhưng là cố nén khuôn mặt nhìn thấy trung niên nhân diện lúc lúc, lại lập tức đổi một bộ sắc mặt, cười giận rỡ nói, "Hầu sáu. Hầu ra, là người a." 560 thứ 560 chương chơi hai ván. Thứ 560 chương chơi hai ván. "Hầu ra. Giang Thiên Đạo nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy phía trước xuất hiện một cái cười híp mắt trung niên nhân, nhân. Người mặc rất hưu nhàn trang phục nhà đường, cầm trong tay một cái giấy trắng quắt xếp, tóc rất nhu thuận trải đến sau đầu, trên mặt sáng bóng cũng có một tiếng nếp nhăn. Mà người trung bên nhìn thấy hắn về sau, trên mặt tất cả đều lộ ra một tia kinh ngý biểu lộ. Người này xem ra ở đây nhất định có địa vị, Giang Thiên Đạo không khỏi ở trong lòng bắt đầu cẩn thận. Mà Khổng Ca quay đầu nhìn thấy cái này Hầu ra, lập tức liền vội vàng đổi một bộ khuôn mặt tươi cười, rất cung kính hỏi một câu, "Hầu ra, tại sao là người a?" Nhanh chóng rời đi chỗ ngồi của mình, "Hầu ra, mời ngài ngồi." Hầu ra cười híp mắt tại Giang Thiên Đạo đối diện ngồi xuống, đồng đưa trong tay quạt giấy trắng, cười híp mắt nói, "Vị huynh đệ kia, cái này Khổng lão nhị không có tiền đồ, thua mấy chục vạn cũng không dám chơi, bất quá ta thế nhưng là có chút lòng ngưỡng ái, cả gan đến bồi tiểu huynh chơi hai thành, không biết có phải hay không là có chút mạ muội Miệng bên trong nói mạ muội. Thế nhưng là thân thể lại tự mình ngồi xuống. Giang Thiên Đạo nhất bên cạnh ở trong lòng suy đoán cái này Hầu ra thân phận, một bên mỉm cười, Hầu ra tất nhiên cho mặt mũi như vậy, ta đương nhiên không thể không cấp chính mình mặt, không biết Hầu ra muốn chơi thế nào. Ôn Nhu và Ôn Ngọc cũng không nhận ra cái này Hầu ra thế nhưng là Tống Phi nhưng là biết, trông thấy người này về sau Tông Phi lập tức đã cảm thấy sự tình không xong, hắn đứng tại Giang Thiên Đạo sau lưng vụng trộm lấy tay vặn hắn một chút, muốn ngăn cản hắn. Thế nhưng là Giang Thiên Đạo giống như không có cảm giác một dạng, Tông Phi có thể lo lắng. Phải biết, cái này Hầu gia cũng không phải bình thường tới đây chơi khách nhân, hắn cùng Lạc gia mở rộng cũng là cửa nam bên trong trên đỉnh đầu lập hộ một vị gia. Ngày bình thường hắn lúc nào cũng ở nơi này trong sân du tẩu ngồi chơi, nhìn giống như là một cái nhàn vân dã học một dạng. Thế nhưng là một khi trong sân phát sinh khó mà nắm trong tay tình huống, thí dụ như khác biệt chẳng từ người đến ở đây quấy rối, hoặc mời người tới đây đập phá quán mà nói, hầu gia liền sẽ ra tay. Mà bây giờ, hầu gia thế mà đứng ra muốn cùng Giang Thiên Đạo chơi hai thành, điều này nói rõ hầu gia trong lòng đối với Giang Thiên Đạo đã là trở thành địch nhân, đó là một nguy hiểm tín hiệu. Bởi vì bây giờ mọi người đều biết Giang Thiên Đạo là lạc gia khách quý, theo đạo lý nói hầu gia không phải cùng hắn đối mới là nhưng là bây giờ hầu ra lại tại khổng ca lùi bước thời điểm đứng dậy, điều này nói rõ cái gì đâu. Tống Phi không biết, chỉ biết đạo hòa hầu ra chơi bài mà nói, Giang Thiên đạo e rằng không có thắng cơ hội. Tống Phi là gặp qua hầu ra chơi bài, một lần kia có một ma cấp tới danh xưng độ thần ra hỏa, ở trong bài thắng liền mười mấy thanh, từ trong sân thắng hơn 10 triệu lại như cũng không biết thu tay lại. Lúc này hầu ra ra tay, đầu tiên là Ôn hòa nhã nhận tỉnh gia hỏa này chớ ngoan mất hồn, khôn, không muốn hỏng sổng bạc tài lộ. Thế nhưng là gia hỏa này tự cao độ ký hơn người, căn bản không có đem hầu gia để vào mắt. Cuối cùng, hầu gia nhìn nói không đi hắn liền cười híp mắt nói muốn cùng hắn chơi một ván. Một ngày kia, Hầu ra cũng là dạng này gương mặt nụ cười, nhìn vô cùng thân thiện. Thế nhưng là cái kia một ván, ai cũng biết Hầu ra bài có thể giết người. Lúc đó nhìn qua trận kia người đánh cuộc, đều quên không được làm Hầu ra lá bài tẩy sau cùng bày ra thời điểm, cái kia ma cao người gương mặt chấn kinh. Trong miệng hắn một mực không ngừng nói, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, nội địa không có khả năng, có người có thể thắng ta, người rốt cuộc là ai? Hầu ra tấm kia không đổi mặt cười phật mặt cười mở thêm, ta là cửa năm người, đây là cửa năm chỗ, bất kể là ngươi cái tên cửa, muốn ở chỗ này dương oải không cửa. Cái kia ma cao người một ván thua sạch ở trong bãi thắng tới tay tất cả thẻ đánh bạc, cuối cùng còn quá răng 10 đầu ngón tay, cuối cùng là cắn răng khoanh tay đi ra. Bởi vì này một ván, hai người thẻ đánh bạc càng rơi xuống càng lớn, ban đầu vẫn chỉ là 10 vạn 20 vạn phía dưới, rồi sau đó lại mấy trăm vạn mấy triệu cùng. Ma cao người tự cho là lấy được hàng hiệu, đem mình tất cả thẻ đánh bạc cùng tài khoản tài chính đều để lên đi còn không tính, còn phải cứ cùng hầu ra đánh cược 10 đầu ngón tay. Kết quả, hầu ra ngón tay không có thể thắng đi, lại đem ngón tay của mình lưu tại ở đây. Từ đó về sau, Chỉ cần có Hầu ra ở đây tòa trấn liền sẽ không người nào dám ở đây nháo sự, mà Hầu ra đồng dạng cũng từ trước tới giờ không ra tay, một khi ra tay liền nhất định là gió tanh mưa máu. Tông Phi biết Hầu ra, có thể Giang Thiên Đạo không biết, Ôn Nhu và Ôn Ngọc cũng không biết. Ôn Nhu mới vừa rồi còn đang vì không được xem trò hay mà ảo nào đâu, bây giờ thấy đột nhiên có người đứng ra chủ động muốn cùng Giang Thiên Đạo chơi hai thanh, lập tức liền cao hứng lên, vội vàng liền sẽ tới, chơi lớn một chút, lớn một chút mới kích động. Nếu không thì 10 vạn làm thực chất chú, mỗi lần cùng 10 vạn như thế nào? ôn Ngọc Mặc dù không biết Hầu Gia, Nhưng là nhìn lấy người này, khuôn mặt nụ cười cổ quái đã cảm thấy sợ hãi trong lòng, nhịn không được kéo kéo ô nu. Mà hầu ra cười ha ha, hảo, 10 vạn liền 10 vạn, coi như là trước tiên nó người, nếu là lạc ra tốt bằng hữu, đại gia liền đổ cái vui vẻ. Nói hướng nữ chia bài vây vẫy tay, "Tới, chia bài a." Một bên nữ chia bài lúc này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lên tiếng, cầm một bộ không có mở phong bài bộ kệ, ở trước mặt mọi người mở phong, tiếp đó thuần thuộc thanh tẩy, đảo cố bài, cuối cùng đem bài hướng về trên mặt bàn vừa để xuống, khẽ tay, ra hiệu xong phương có thể đặt tiền cục. Hầu gia cười híp mắt cầm lấy một cái 10 vạn thẻ đánh bạc liền ném vào. Mà bên cạnh, Ôn Nhu không đợi Giang Thiên Đạo có chỗ biểu thị, liền cũng tự chủ trương nắm lên một cái 10 vạn thẻ đánh bạc đi theo ném vào. Nữ chưa bài bắt đầu chơi bài, đầu tiên là át chủ bài, tinh tế bóng loáng ngón tay nhẹ nhàng gợi ra, hai tấm chụp tại bản tử thượng át chủ bài liền nhẹ nhàng đẩy đến Giang Thiên Đạo cùng Hầu ra trước mặt. Tiếp theo là tờ thứ nhất minh bài, Giang Thiên Đạo là một chương hồng tâm 9, mà Hầu ra nhưng là một chương khối lập phương 8. Hai người mặt bài nhìn đều không phải là đặc biệt lớn. Ôn Nu trong lòng có chút kích lưới, cái này cùng nàng điện ảnh Lý Thường Xuyên nhìn thấy loại kia động một tí cùng hoa thuận mặt bài trên lệ có chút xa, xem ra ván này giống như không giống chính mình tưởng tượng như thế đặc sắc ra phát xong tờ thứ nhất minh bài sau đó, dựa theo lệ cũng là nhìn bài tiếp đó quyết định có phải hay không cùng chú. Mà Giang Thiên đạo mặt bài khá lớn, cho nên hắn nói trước. Ôn Nu kích động đứng ở sau lưng hắn, muốn nhìn một chút lá bài tẩy của hắn rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng là Giang Thiên đạo nhưng thật giống như căn bản không có nhìn lá bài tẩy dự định, trực tiếp liền cầm lên một cái 10 vạn thẻ đánh bạc liền ném vào. Người ở chỗ này cũng là oa một tiếng, đây là muốn tới Như vậy hầu gia nếu là xem bài lời nói, lại theo chú liền cần 20 vạn tiền đặt cuộc. Cái kia hầu ra đến cùng có nhìn hay không bài đâu? Nhưng ngoài ý liệu của mọi người là, hầu ra chỉ là nợ nụ cười, nhưng thật giống như cũng không nhận được Giang Thiên đạo ảnh hưởng, mà là giống như ngày thường, chậm rãi đem mình hai tấm bài cầm lên, dùng minh bài ngăn che lá bài tẩy của mình liếc mắt nhìn. Tiếp đó, ném vào 20 vạn thẻ đánh bạc. Chiến đấu, tựa hồ bắt đầu. 561 thứ 561 chương toa cấp thứ 561 chương toa cấp hầu gia nhìn một chút bài, tiếp đó bất động thanh sắc ném vào 20 vạn thẻ đánh bạc áp lực lập tức liền quay lại đến rồi Giang Thiên đạo bên này. Phải biết, hầu ra nhưng khi nhìn qua lá bài tẩy, mà Giang Thiên đạo căn bản không có nhìn, chỉ là tùy tiện ném đi 10 vạn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Giang Thiên đạo, không biết hắn tiếp đó sẽ làm như thế nào. Tấm thứ 2 Minh Bài phát ra, Giang Thiên đạo là một chương hoa mai bảy, phát ra tới về sau đại gia liền đều lắc đầu một cái. Tờ này bài trực tiếp liền đem xếp bài cùng hoa cho bán chết, xếp bài cùng hoa thuận là không thể nào có, một lúc cũng có một tia hy vọng. Lại nhìn hầu gia lá bài thứ hai, là một tấm Ách 18. Xem ra là muốn hướng bốn cái thượng đầu a. Bốn cái hòa thuận tử, đương nhiên là bốn cái lớn. Hầu gia nhìn xem Giang Thiên Đạo, trên mặt cười híp mắt nói, "Ngựa ngùng, vị huynh đệ kia, lần này ta lớn, ta nói chuyện trước." Nói từ trước mặt mình cầm 100 vạn thẻ đánh bạc, tiện tay liền ném vào trong hồ. "Gia chú. Đại gia trong lòng giống nhau ý niệm, Hầu ra nhất định là một tay hàng hiệu. "Đây là chuẩn bị muốn ăn định rồi Giang Thiên Đạo a?" Lại nhìn Giang Thiên Đạo, tựa hồ cũng là do dự một chút, cuối cùng vẫn là cầm lên lá bài tẩy của mình, thật nhanh liếc mắt nhìn, tiếp đó không đợi Ôn Nhu đem con mắt tiến tới hắn liền lại thật nhanh bài thả lại đến rồi trên mặt bàn. Đứng ở hắn sau lưng có rất nhiều người. Thế nhưng là hành động tác nhanh không ai có thể thấy rõ ràng lá bài tẩy của hắn rút cuộc là cái gì. Tiếp đó chỉ thấy Giang Thiên Đạo nhất đưa tay cánh tay, liền đem trước mặt mình hơn 1 triệu thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy vào thẻ đánh bạc trong đống. Đây là muốn toa cấp sao? Nhưng này hết thẻ mới phát 3 tấm bài, phía sau 2 tấm bài là cái gì ai cũng còn không biết, ai cho hắn dũng khí? Tất cả mọi người nhìn xem Giang Thiên Đạo, không biết hắn hành động này là làm gì. Nhưng lập tức trở về qua thần tới, nhân ra hầu ra ném đi 100 vạn thẻ đánh bạc, hắn đương nhiên cũng phải ném 100 vạn. Nhiều nhất cũng chính là nhiều ném đi mấy chục vạn mà thôi. Tiếp lấy lại bắt đầu phát lá bài thứ tư. Làm hầu ra lá bài thứ tư bảy ra thời điểm, toàn trường người không chịu được tất cả đều hoa một tiếng. Bởi vì, hầu ra lá bài thứ tư vẫn là cái 8. Hoa mai 8. Cứ như vậy, hầu ra bây giờ trên mặt bài cũng đã là ba đầu, lại thêm át chủ bài, còn có không có phát ra cuối cùng một chương bài, rất có thể chính là mọi người phòng đoàn bốn cái. Hoặc hồ lô. Mà Giang tiên đã bài, lại là một chương khối lập phương 5. Một chương có thể nói là kéo dài hơi tàn bài. Mặc dù duy trì một lộc hy vọng, nhưng bây giờ trong tay kỳ thực cũng chính là một cái một phấn, liền một cái từng cặp cũng không có. Nếu như cuối cùng không có một lộc mà nói, bài của hắn đem không đáng một đồng. Ôn Nhu lập tức hẩn trưng lên, trên chóp mũi đều thấm ra trong suốt mồ hôi. Nàng đương nhiên minh bạch bây giờ Giang Thiên đạo tình thế hung hiểm đến cực điểm, có thể nói đã là sinh tử một đường. Còn muốn tiếp tục hay không? Tất cả mọi người tại nhìn Giang Thiên đạo. Mà lúc này, hầu ra đã vây tay một cái, để cho người ta lấy ra 200 vạn thẻ đánh bạc đập đi vào, sau đó nhìn Giang Thiên đạo, "Huynh đệ, ta bây giờ đã là bắt đầu, không có lý do không thêm chú, ngươi đây, còn muốn theo không?" "Đúng vậy a, ngươi còn muốn theo không?" Ôn Ngọc hẩn trưng lôi kéo Giang Thiên đạo còn náo ý là quên đi thôi, một triệu kia thua thì thua, không cần thiết ném vào quá nhiều. Liên Ôn Nhu cũng là hung hăng cho Giang Thiên Đạo nháy mắt, mà Giang Thiên Đạo nhưng thật giống như do dự bất định, tay mấy lần vươn ra lại rụt trở về, cuối cùng đang lúc mọi người tất cả đều cho là hắn muốn chịu thua thời điểm, hắn lại xoay qua khuôn mặt nhìn một chút bên cạnh Lưu Tam, nói một câu, ta đây tấm thể thật sự chỉ có thể tiêu hao 100 và sao? Không thể tiếp tục sao? Giá hỏa này còn muốn cùng. Lưu Tam sững sốt một chút, lập tức liền lễ phép nợ nụ cười nói, "Như vậy, Giang gia, thật sự có lỗi với, mặc dù ngươi là lạc gia khách quý, nhưng là chỉ có thể tiêu hao 100 vạn." Đây đã là lạc gia có thể cho cao nhất đã ngộ. Giang Thiên đạo nhíu những mày, gương mặt khó chịu, cuối cùng xoay qua khuôn mặt đến xem U Ngọc, đại tiểu thương, còn kém cuối cùng một chữ bài, có thể hay không cho ta mượn 200 bạn mở bài thử vận khí một chút. Mở bài thử vận khí một chút. Tất cả mọi người có chút im lặng, ngươi thật sự cho rằng đánh cược bài rượi vào là vật khí. Bây giờ, nhân ra hầu ra đã là ba đầu nơi tay, nói không chừng lá bài tẩy kia cũng là một chương hồng tầm tám, theo lý thuyết 4 cái vững vàng cầm ở trong tay. Mà ngươi đây, duy nhất có thể hi vọng góp thành cũng chính là một một lộc mà thôi. Có thể ngươi coi như vận khí tốt có thể kiếm ra tới một người một lốc thì có thể làm gì? Người ta bốn cái vài phút miễu sát chảo người không tốt. Càng không ngữ chính là, biết rõ một con đường chết, ngươi vẫn còn muốn cùng chú, cùng người ta chiến đấu tới cùng, có phải là ngốc hay không? Hơn nữa, chính ngươi trong tay không còn thẻ đánh bạc, còn muốn tìm nữ nhân vay tiền, mất mặt hay không? Mã Ôn Ngọc tự hồ cũng không nghĩ đến Giang Thiên Đạo sẽ tìm nàng vay tiền, sừng sốt một chút vẫn là rất quả quyết đem mới vừa tấm thẻ kia lấy ra. Giang đại ca, nếu như ngươi thật sự muốn tiếp tục chơi lời nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều sẽ không nháy một chút con mắt, trong thẻ này bên cạnh có 1000 vạn ngươi tỉ tỉ dụng." Nói nàng ngừng một chút, do dự một chút mới nói tiếp, "Không qua sông đại ca, ta cảm thấy ngươi không cần thiết thí vận may này, hoặc đánh cược cái này khí. Chỉ là một hồi ván bài mà thôi, thua thì thua, không cần thiết ném vào quá nhiều." "Ngươi nói xem." Ôn Ngọc Thanh nhậm rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người đều nghe nhất thanh nhị sở, Ôn Nhu càng là hung hang gật đầu, "Lão ba tỷ nói rất đúng, chúng ta không cần thiết ván này đều đánh cược ra, có thể ván kế tiếp lật về tới." "Đúng vậy à, lại không nói một ván định thắng thua, không cần thiết ván này đem toàn bộ tài sản đều đánh ra." Thế nhưng Lạc Giang Thiên đạo mỉm cười, nói, "Các nói đều không sai." Thế nhưng là ta cảm thấy đã biết cục sẽ thắng, ván này sẽ thắng. Ôn Ngọc mặc dù đối với toa cấp cũng không hiểu rất rõ, thế nhưng là từ trùng quanh người biểu lộ đến xem, liền đã minh bạch Giang Tiên Đạo lúc này thắng cục xác suất đã rất thấp rất thấp. Nàng xem nhìn Giang Thiên Đạo, muốn dùng ánh mắt hỏi thăm một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Giang Tiên Đạo ánh mắt rất cố chấp, tựa hồ tràn đầy tự tin. Ôn Ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái. Nam nhân này đã cho các nàng quá nhiều kinh hỉ, vậy tại sao không cho hắn một cái cơ hội đâu? Nói không chừng hắn thật sự có thể cho mình một cái cực lớn kinh hỉ lấy được ôn Ngọc chắc chắn sau đó, Giang Thiên Đạo không tiếp tục để ý tới người khác, thuận tay liền đem tấm kia ngân hành tạp giao cho bên người Lưu Tam, "Vậy thì phiền phức đổi cho ta 500 vạn thẻ đánh bạc." 500 vạn thẻ đánh bạc rất nhanh cầm tới, liền đều chồng chất tại Giang Thiên Đạo trước mặt. Lúc này Ôn Nhu còn tính toán thuyết phục Giang Thiên Đạo từ bỏ ý nghĩ này, "Lão Giang, nếu không thì ván này vẫn là tôi đi, chúng ta có thể ván kế tiếp lại chơi." Giang Thiên Đạo ngẩng đầu hướng về phía nàng nợ nụ cười, tiếp đó lại làm ra một cái để cho nàng trố mắt nghẹn họng cử đứng lên, đột nhiên đem mười trước 500 .000 .000 thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy vào trong hồ. Toa Cáp 562 thứ 562 chương hổ lâu cũng không có thứ 562 chương hổ lâu cũng không có lần này, Giang Thiên đạo ngược lại đem Hầu ra một quân. Nếu muốn tiếp tục chơi, hắn liền phải đi theo phía dưới 500 vạn. Lần này, người chung quanh tất cả đều phủ. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Nếu như Giang Thiên đạo mặt bài tốt, hắn làm như vậy tự nhiên dễ hiểu. Nhưng là bây giờ, ai cũng có thể nhìn ra được, bài của hắn mặt cặn bã phải không thể lại cặn bã, thậm chí có thể nói trên thực tế cũng sớm đã bị phán án tử hình, lấy cái gì đến đem Hầu ra quân? Giải thích duy nhất chính là, hắn cầm một tay nát vụ bài muốn chạy trốn lại không cam tâm, cho nên được ăn cả ngã về không, hy vọng có thể đem hầu ra dọa chạy, tiếp đó ngồi mát ăn bát vàng. Thế nhưng là, cái này có thể đi thông sao? Ngồi ở trước mặt hắn thế nhưng là hầu ra, mà không phải cái gì cũng không biết người ngoài ngành, hầu ra làm sao có thể bị hắn Phó Trương Thanh Thế cùng dọa cho chạy? Cho nên, đại gia mắt thấy hầu ra khoác đạc nợ nụ cười, tiếp đó vẫy tay một cái, thủ hạ lập tức liền cũng cầm 500 vạn thẻ đánh bạc ném vào. Lần này, đại quyết chiến rốt cuộc đã đến. Mấu chốt thứ 5 chương bài, đem trực tiếp quyết định trong hồ hơn 10 triệu thẻ đánh bạc cuối cùng thu về. Lần này liền xinh đẹp nữ Hà Quan đều không thể bảo trì bình tĩnh, phát nhãn ngón tay hơi có chút run dậy. Giang Thiên Đạo cười nói một câu, "Mị nữ, ngươi cũng không thể phát run, vạn nhất phát sai rồi bài, nhưng là muốn người chết ta." Nói chưa dứt lời, nói chuyện nữ Hà Quan mặt của soạt một cái liền trợn nhìn. "Đúng vậy à. Lá bài này thế nhưng là quá trọng yếu, nếu là nàng cho Hầu ra phát ra một chương nát vụ bài, mà đem cuối cùng một chương hồng tâm tám phát cho Giang Thiên Đạo mà nói, cái kêu Hầu ra còn không phải đem nàng tiêu diệt." Nghĩ tới một tầng này, nữ Hà Quan ngón tay của run rẩy càng ngày càng lợi hại. Cái này lắc một cái, vẫn thật là run hồng lại cách, vậy mà cho Hầu ra phát một chương hồng tâm ba. Nữ Hà Quan suýt chút nữa không có khóc lên, thực sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Người chung quanh ti hít một hơi khí lạnh, Hầu ra khỏe miệng cũng co quắp một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục trấn định. Còn cười ha hà nói, ngược lại đã là bươn cái, tờ này là cái gì cũng không quan hệ. Nói đưa tay ra hiệu tiếp tục cho Giang Thiên Đạo chưa bài. Thế nhưng là kế tiếp, nữ Hà Quan giống như đã trúng ma mở dạ, ngón tay lắp một cái, vậy mà cho Giang Thiên Đạo phát ra một chương hoa mai 6 tới. Cứ như vậy, Giang Thiên Đạo bây giờ mặt bài liền theo thứ tự là 9765, nếu như lá bài tẩy của hắn nếu là 8 mà nói, Vậy thì có thể góp thành một cái một lốc, mặc dù chỉ là cái thông thường một lốc, nhưng đủ để khắp ở bây giờ hầu ra mặt bài lên ba đầu. Theo lý thuyết, nếu như cuối cùng một chương hồng tầng 8 cũng không phải hầu ra ác chủ bài, mà là Giang Thiên đạo lá bài tẩy lời nói, như vậy Giang Thiên đạo rất có thể sẽ cuối cùng thắng được. Lần này, náo nhiệt. Ôn Nhu và Ôn Ngọc cũng là thở phào một cái, Giang Thiên đạo cục diện tốt hơn nhiều, bây giờ thì nhìn lá bài tẩy của hắn rốt cuộc là bao nhiêu. Mà Ôn Ngọc nhìn xem Giang Thiên đạo, ánh mắt hơi lộ ra đồ vật đang lóe lên. Nam nhân này quá thần kỳ, giống như hết thảy đều tại hắn trong khống chế một dạng. Liên bài xì phé này đều giống như tại bị điều khiển một dạng trên người hắn đến cùng còn có bao nhiêu vật thần bí nữ hạ quan phát xong lá bài này khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệnh nếu là hầu ra thua ván này bài vậy nàng nhưng chính là chính cống kẻ cầm đầu hầu ra chắc chắn sẽ không buông than nàng. thế nhưng là chính mình chia bài thời điểm rõ ràng đã động tay đậ chân làm sao lại trở thành cục diện này nữa nha toàn trường bầu không khí lập tức khẩn chưa lên ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn chầm, chầm trên bàn hai tấm má chủ bài bây giờ cái này hai ấm má chủ bài thế nhưng là quan hệ hơn 10 triệuthẻ đánh bạc đến cùng rơi xuống trong tay ai hoặc có lẽ là Bây giờ thì nhìn cái kia Trương hồng tâm tám rốt cuộc là lá bài tẩy của người nào? Nếu như cái này Trương hồng tâm tám rơi vào hầu ra trong tay, như vậy Giang Thiên đạo nhất định phải chết. Hầu ra là một cái, mà hắn chẳng là cái thá gì? Mà nếu như cái này Trương hồng tâm rơi vào Giang Thiên đạo trong tay, Giang Thiên đạo chính là một cái một lốc, mà hầu ra át chủ bài nếu như là ba mà nói, còn có thể thắng trở về. Nhưng nếu như không phải ba mà nói, vậy thì chỉ là một bộ ba đầu, chỉ có thể thua. Đại gia tất cả đều nhìn chằm chằm trên bàn át chủ bài, hô hấp tựa hồ cũng đọng lại, chờ lấy công bố đáp án. Ôn Ngọc Càn là Khẩn Trương sắc mặt đều có chút trắng, nàng đứng tại Giang Thiên Đạo sau lưng, chẳng biết lúc nào hai tay của mình đã chộp vào trên vai của hắn. Giang Thiên Đạo cảm thấy bờ vai của mình có đau một chút, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Ôn Ngọc Càn ngón tay đều bóp tiến thịt của mình bên trong, hắn cười cười, đưa tay ra vỗ vỗ Ôn Ngọc tay quổng, "Đại tiểu thương, có phải hay không sợ tờ này bài lật ra không phải hồng tâm tám, tiền của ngươi liền không còn hình bóng." Ôn Ngọc lúc này mới ý thức được chính mình quá khẩn trương, lúng túng nở nụ cười, lòng tay ra. nhưng là không nén được tức giận, lo lắng thúc nhanh mở bài A, phải giúp giết chúng ta." Giang Thiên Đạo cười cười, xem đối diện Hầu ra. Hầu ra nhìn vẫn là vẻ mặt tươi cười, nhìn bộ dáng rất thoải mái, nhưng Giang Thiên Đạo từ trong ánh mắt của hắn đã thấy bối rối. "Hầu ra, không bằng chúng ta cùng một chỗ lật ra lá bài tẩy của mình, tiết kiệm ở đây lễ mề thời gian, như thế nào?" Giang Thiên Đạo đề nghị. Hầu ra không chút suy nghĩ, đã nói câu, "Hảo." Kinh nghiệm xa trường Hầu ra, một hồi này trong lòng cũng đã không có thực chất. Hắn cảm giác hôm nay mình đã không cách nào trượng khống nơi này hết thảy, trước mặt tiểu tử này rốt cuộc sâu bao nhiêu, hắn căn bản đoán không ra. Hầu gia vừa rồi sợ đứng ra, muốn cùng Giang Thiên Đạo chơi hai ván. Đó là nhận được lạc gia chỉ lệnh. Bằng không, hắn làm sao lại cùng lạc gia khách quý đối địch? Lạc gia chỉ lệnh rất đơn giản, cùng tiểu tử này đánh cược một ván, nhường hắn thua sạch sẽ, tốt nhất ký một phần cao ngạch phiếu lợ. Đương nhiên, tốt nhất là nhường hắn đem hai cánh tay lưu tại nơi này tốt nhất rồi. Thế nhưng là tiểu tử này bên cạnh có ôn ra đại tiểu thư chỗ dựa, rất thoải mái liền điền vào cái kia mấy triệu thẻ đánh bạc. Khi đó hầu ra còn có chút hối hận, hối hận chính mình đặt cược quá nhỏ, nhường gia hỏa này nhặt về một cái cái mạng. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn cảm thấy rơi vào cái bẫy thật giống như không phải là đối phương, mà đã biến thành chính mình. Cứ việc các chủ bài còn chưa có sáng đi ra, nhưng Hầu ra cảm thấy mình đã thua. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lá bài tẩy của mình cũng không phải Hồng Tâm 8, cũng không phải cái gì ba, mà là một trường phương phiến quy phía trước hắn đã từng gửi hy vọng ở chiêu bài ở phía sau tới đem cái kia trương Hồng Tâm 8 phát đến trong tay mình, thế nhưng là về sau phát hiện, nữ hà quan căn bản là không có cách để cho mình phản nguyện. Xem ra, cái kia Hồng Tâm 8 tử vừa mới bắt đầu liền bị đối phương nắm vào trong lòng bàn tay. Thế nhưng là, coi như ngươi không cho được ta Hồng Tâm 8, cái kia cũng nên cho cái quy, bảo đảm hộ lô của ta à. Bây giờ, bốn cái cũng không có, hộ lô cũng không có. Đây là cứng rắn muốn cái mạng già của mình à?" Hầu ra cắn răng một cái, mở bài. Nói, đứng người lên, nắm mình lên ắt chủ bài ba một cái liền ngã ở trên mặt bàn. Tiếp đó hai con mắt nhìn chằm chằm phía trước, muốn nhìn một chút hắn lái ra đến cùng phải hay không cái kia chương hồng tâm 8. 563 thứ 563 trương quá phận quyền hạn quyết định thứ 563 chương quá phận quyền hạn quyết định tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Giang Thiên Đạo lá bài tới kia, muốn nhìn một chút đến cùng phải hay không hồng tâm 8. Ôn Du càng là khẩn trương siết quả đấm, trong miệng càng không ngừng nhắc tới, hồng tâm tám, hồng tâm 8, 86. Mạc Giang Thiên đạp nhưng là mặt nợ nụ cười, không thấy một điểm khẩn trường chậm rãi nhấc lên lá bài nào, tiếp đó đặt ở trên mặt bàn. 098. Hầu ra cuối cùng một tia may mắn triệt để phá diệt, hắn áo nào đặt mông ngồi ở đẵng tử thượng. Mã Ôn Nhu nhưng là hưng phấn cũng một tiếng, lập tức liền nhảy dựng lên, tiếp đó lập tức téo nhào vào đài tử thượng, rũa ra hai tay đem trong hồ một đống lớn thẻ đánh bạc ôm vào trước ngực của mình. "Lão già, ngươi thắng, những thứ này tất cả đều là chúng ta." Người chung quanh một mảnh âm thanh chợt chợt, lại không người dám nói cái gì, đều lén lén nhìn xem Hầu gia sắc mặt. Hầu gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đây là hắn địa bàn lại bị một cái tuổi trẻ hậu sinh lập tức thắng đi mấy trăm bạn, hắn làm sao có thể nuốt trôi khẩu khí này. Quả nhiên, chỉ thấy hầu gia sắc mặt tái xanh ngồi ở chỗ đó nhìn chằm chằm Giang Thiên Đạo mặt của nhìn chằm chằm nửa ngày, cuối cùng trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói: "Tiểu huynh đệ, vận may của ngươi xem ra không tệ a, có muốn hay không chúng ta lại đến chơi một ván đâu?" Ai cũng có thể nghe ra được trong lòng của hắn không cam lòng, đây là nhất định muốn đem mình thiệt hại vớt trở về à. Tất cả mọi người nhìn xem Giang Thiên Đạo. Ôn Ngọc nhanh chóng nhẹ nhàng thập hắn một chút, ý là chớ ngoan mất hồn, đánh cược bài không có thường thắng, nhất là ở loại địa phương này. Liên Ôn Nhu cũng là hung hăng lắc đầu nói, "Không chơi không chơi, chúng ta đã thắng mấy triệu, không cần thiết cùng ngươi tiếp tục chơi, ngươi nghị chơi lời nói có thể tìm người khác chơi." Nói liền đi kéo Giang Tiên đạo cánh tay, "Đi một chút đi, lào Giang, chúng ta đi nhanh lên, bằng không bọn hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi cái này mấy trăm vạn cho lại đoạt trở về." Hầu ra bị nói đầy bụi đất, một mặt lúng túng cười nói, "Ôn tiểu thư, chúng ta đế hào quốc tế có như vậy bị hồi sao? Mấy trăm vạn chúng ta vẫn thua nổi, chỉ là gặp phải Giang Tiên sinh cao thủ như vậy cảm thấy rất không dễ dàng, cho nên muốn cùng hắn thật tốt luận bàn một chút, nếu để cho Ôn tiểu thư cùng Giang Tiên sinh hiểu lầm mà nói, Vậy coi như Hầu gia cũng không nói gì qua. Giang thiên Đạo cười ha ha một tiếng, Hầu ra nói đùa, nhị tiểu thư cũng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta làm sao dám hoài nghi đế hậu quốc tế thực lực đâu. Không hướng cái khác, liền hướng Lạc ra nhân phẩm, cũng không phải làm loại chuyện như vậy người. Hảo, tất nhiên Hầu ra để mắt tại hạ, vậy ta liền mời Hầu ra lại chơi mấy cục. Nói đối với bên cạnh chia bài gật đầu một cái, tới, cho ta cùng Hầu ra chia bài a. Chia bài vừa muốn lại đi cầm mấy bài phụ kẻ thời điểm, Hầu gia lại khoát tay, các loại, chúng ta không chơi toạc các, chơi đùa cái khác, Giang Tiên sinh toạc các chúng ta đã thấy qua cũng không cần chính mình lại đến tìm nếm mùi đau khổ. A. Giang Thiên đạo có chút bất ngờ, cái tên không biết hầu ra lần này muốn chơi cái gì. Hầu ra cười cười, Đâm Kim Hoa, như thế nào? Đâm Kim Hoa. Giang Thiên đạo hơi sững sờ, liền lắc đầu nói, Đâm Kim Hoa cùng toa cấp khác nhau ở chỗ nào sao? Bất quá là thiếu đi hai tấm bài mà thôi có cái gì tôi mới sao? Tôi mới. Vậy chúng ta chơi một cái 21 hát. Mặt trượng. Hầu ra nói. Giang Thiên đạo cao mày nghĩ nghĩ, như vậy đi, Hầu ra, chúng ta tới điểm trực tiếp, thu bạo. Trực tiếp, thu bạo. Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt không biết Giang Thiên Đạo là nói cái gì cách chơi. Hầu ra cũng là nghi hoặc nhìn Giang Thiên Đạo, không biết hắn muốn nói ra cái gì trực tiếp thô bạo cách chơi tới. Giang Thiên Đạo nói, "Như vậy đi, Hầu ra, chúng ta thời gian đi ra ngoài cũng không muộn, hai vị đại tiểu thư vẫn là vụng trộm giấu giếm trong nhà theo ta chạy đến, chúng ta tới điểm nhanh như thế nào?" Hầu ra gật gật đầu, "Xin lắng nghe." Giang Thiên Đạo nắm lên bàn tử thượng bài bộ kẻ, từ bên trong rút một chương nói, "Chúng ta mỗi người từ bên trong rút một chương bài, mặt bài lớn thắng, như thế nào?" Hầu gia nhướng mày, một ván định thắng thua vẫn là ba bản thắng hai thì thắng. Giang Thiên Đạo cười, "Ta nói, chúng ta tới điểm nhanh rất ý tứ minh mạch, một ván định thắng thua. Hầu ra do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhất quan tâm, hảo. Liền theo người nói tới, Giang Thiên đạo nhất người, rũa ra hai tay, đem mỉ phía trước tất cả thẻ đánh bạc tất cả đều đẩy bảo. Toàn trường người hít sâu một hơi, người anh em này, thực sự là muốn liều mạng a. Một cái chính là hơn 10 triệu a. Nếu là thắng là rất sảng khoái, nhưng là muốn là thua mà nói, cái kia hơn 10 triệu nhưng là không còn a. Hơn 10 triệu, vài phút, cái này e rằng để nhất thế giới phú hào kiếm tiền tốc độ cũng không nhanh như vậy a. Mã Ôn lại lập tức trở nên hưng phấn, cái này quá kích thích. Lào Giang quả nhiên là lão Giang Không đi đường thường a? Mà Hầu ra giờ khắc này trong lòng lại do dự một chút. Một ván hơn 10 triệu, đây nếu là thắng đương nhiên được, chẳng những đem mình vừa thua đều mọ trở về, hơn nữa còn có thể đem đối phương đều thắng, cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Thế nhưng là, vạn nhất nếu là thua đâu? Cái này có thể lại là hơn 10 triệu, vượt xa bản thân có thể chủ nhà phạm bi, lạc ra có thể đáp ứng không? Lúc này bên cạnh Lưu Tam cũng là khẩn trương lên, hắn còn không có có thấy người như thế hùng hổ dọa người đem Hầu gia bước đến mức độ này đâu. Hầu gia do dự một chút, Giang Thiên đạo nhìn ở trong mắt, cười hi hi hỏi một câu, như thế nào? Hầu gia đâu lòng tiền? Nếu không liền như vậy, ngày khác có thời gian chúng ta lại chơi. Ngày khác. Hầu ra một cái giật mình, có quỷ mới tin ngày khác ngươi còn sẽ tới ở đây. Có thể nói, đây là cơ hội ngàn năm một thở, nếu là bỏ lỡ chính mình nhưng là cũng lại không có cơ hội. Nghĩ đến chính mình vừa rồi thua mấy trăm vạn thiếu hụt, nếu như nếu để cho Giang thiên đạo đi cũng chỉ có thể dùng tiền của mình tới bộ huyết, Hầu ra sẽ không cam tâm. Xem ra, chỉ có thể bị quá hóa liều. Hầu ra cắn răng một cái, lắc đầu, không có gì đau lòng, không phải liền là hơn 10 triệu sao? Ta chơi. Nói nghiêng một cái cái cằm, đó là ý nói, bên trên thẻ đánh bạc Có thể bên cạnh phục vụ viên cũng không dám động, mà là trơ mắt nhìn Lưu Tam. Bởi vì bọn hắn biết, Hầu ra mặc dù là phụ trách trấn tràng, nhưng lạc ra cho hắn quyền hạn cũng chỉ có 500 vạn tài chính quyền sử dụng lực. Mà cái kia 500 vạn vừa rồi đã bại bởi Giang Thiên đạo, bây giờ lại muốn vận dụng hơn 10 triệu, bọn hắn không dám làm chủ A Lưu Tam mau tới phía trước một bước, đi đến Hầu ra sau lưng, thấp giọng cẩn thận nói, "Lạc ra, gia, một ngàn này vạn hơn thế, nhưng là vượt qua giới hạn, ngươi có muốn hay không cho Lạc gia sáu?" Nói còn chưa dứt lời, Hầu gia liền vừa trừng mắt, bất nói nhảm. "Ta làm trên 1000 vạn liền lên, xẻ ra sự tình ta ôm lấy." Lưu Tam còn muốn nói điều gì thời điểm, Hầu ra hai con mắt hung tận nhìn hắn chằm chằm, như thế nào? Ta nói chuyện không có tác dụng sao? Có tin ta hay không lập tức bỏ cũ thay mới ngươi? Lưu Tam một cái giật mình, cắn răng một cái, hảo, cho Hầu ra bên trên thẻ đánh bạc. 564 thứ 564 trương rút tuổi dưới đáy nổi thứ 564 chương rút tuổi dưới đáy nổi Lưu Tam cũng không dám đắc tội Hầu ra, biết rõ 10 triệu này là vượt qua quyền hạn giới hạn, nhưng hắn vẫn không dám không cho. Thế là vung tay lên, 10 triệu thẻ đánh bạc mang lên bày tại trước mặt Hầu gia. Hầu gia có chút thì đau, nếu là thua nữa chính mình nhưng là xong. Thế nhưng là nếu như không cá cực một thanh lời nói, chính mình liền cơ hội cũng không có. Hầu ra nhất quan tâm, cắn răng một cái, đem mỉ trước thẻ đánh bạc tất cả đều lấy vào. Lần này, bàn tử thượng chất thành hơn 2000 bạn thẻ đánh bạc, tiểu sơn một dạng chồng chất tại kia bên trong, để cho người ta nhìn hết sức bỏ mắt. Nhưng mọi người cũng đều tin tưởng, thắng tự nhiên là hảo, nếu bị thua mà nói vậy coi như là muốn nhảy lầu tiết đâu a. Bắt đầu đi. Hầu ra đỏ hồng mắt nói, lần này đổi một cái chưa bài, là một cái nam, mới vừa nữ chưa bài thời điểm fen chốt không phát ra được hầu gia muốn bài, đã bị đổi xuống. Người nam này tên là Huka, hơn 30 tuổi ở trong sòng bạc ngây người lại có hơn 20 năm là lạc gia chuyên môn tử mà cao mời tới chia bài cao thủ hầu ra phía trước có rất nhiều lần Kiệt tác nghịch chuyển văn bài chính là chỗ này bị chia bài kiệt tác cho nên nhìn thấy hắn đứng ở nơi đó hầu ra trong lòng mình thật giống như đã có lực lượng một dạng mà Giang thiên đạo tự nhiên không biết những thứ này hắn vẫn như cũ cả nhông ngồi ở chỗ đó nhìn xem chia bài thanh tẩy. hâm cả rất biết che giấu chính mình hắn cũng không có tại xảo bài thời điểm sử dụng những cái kia để cho người ta hoa cả mắt chiêu số tương phản thủ pháp của hắn biểu hiện có chút vụ về mấy lần đều suýt chút nữa đem bài rơi trên mặt đất Nhưng Giang Thiên Đạo cũng sẽ không bị hắn cái này kém chất lượng diễn kỹ trố lừa bịp, coi như không biết thân phận của hắn, Giang Thiên Đạo cũng minh bạch một cái đạo lý. Ở nơi này giá trị mấy triệu đánh cược bên trong, hầu ra đương nhiên không có khả năng dùng một cái liền thanh tẩy đều không biết đích thái điều tới vì hắn chưa bài. Hắn càng là biểu hiện non nớt, lại càng chứng minh trong này có vấn đề, hắn đây là càng che càng lộ. Nhưng Giang Thiên Đạo cũng không có lộ ra, mà là ngồi ở chỗ đó cười híp mắt nhìn hắn biểu diễn. Biểu diễn luôn có lúc kết thúc, Hâm ca ở nơi đó ra sức tẩy nửa ngày bài sau đó, cuối cùng đem bài đặt ở trên mặt bàn, tiếp đó Dạ vợ Lơ đãng nhìn hầu gia một mắt. Ánh mắt mặc dù không có chút rung động nào, nhưng Hầu ra vẫn là chú ý tới tay phải của hắn ngón trỏ hơi hơi búng lúc đích, lập tức trong lòng một hòn đá rơi xuống. Ý kiến là nói với mình, hắn đã đem lớn nhất bài đặt ở chính mình thường quất vị trí. Hầu ra lập tức liền thở dài một hơi, Hâm Ca xảo bài kỹ thuật đây tuyệt đối là siêu nhất lưu, mặc kệ tẩy bao nhiêu lần, hắn đều có thể chính xác đem bài tẩy thành mình muốn vị trí. Bây giờ thấy Hâm Ca phát ra cái này tín hiệu, Hầu Gia liền biết, đã biết một ván thắng chắc. Chỉ cần mình đợi một hồi bắt đầu rút bài thời điểm, rút đến chính mình thói quen vị trí kia, đến lúc đó rút ra nhất định là lớn nhất cái kia một trương. Cũng chính là bịa Thâm ca thả xuống trong tay bài, hướng về Hầu ra Gia cùng Giang Thiên Đạo mỉm cười, Hầu ra, Gia, Giang ra, Gia, bài tăm song, có thể bắt đầu. Nói lấy tay làm một cái thủ hiệu mời, tiếp đó lui về sau một bước, đem sân khấu để lại cho hai người bọn hắn. Hầu ra cười hiếp mắt nhìn xem Giang Thiên Đạo, Giang Thiên Sinh, người trước tới vẫn là ta tới trước. Hắn đương nhiên muốn chính mình trước tiên rút, như vậy thì có thể đem vận mệnh của mình vững vàng nắm ở trong lòng bàn tay của mình. Thế nhưng là đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi, hắn muốn để đối phương thua không lời nào để nói mới được. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng, đã biết dạng khiêm nhường một chút, đối phương chắc chắn sẽ để chính mình tới trước, đến lúc đó cũng không cần khách khí, trực tiếp rút ra tấm Hỗn Kiêu Bích Đá liền tốt. Mà sự tình giống như cũng liền giống hắn tưởng tượng như thế phát triển, Giang Thiên Đạo gật đầu một cái, chủ muốn thế nào thì khách thế đó, đương nhiên không thể lớn chủ. Đương nhiên là hầu ra ngài tới trước. Hầu ra muốn chính là hắn câu nói này, thế là mỉm cười, vậy ta sẽ không khách khí. Nói rồi ra cánh tay của mình, đại thủ tại nơi xoa mở một giải bái trên lưng khoảng không lung lay một chút, liền chuẩn bị rút ra tấm kia chính mình đã sớm coi trọng Bích Đá nhưng mà đúng vào lúc này, Giang Thiên Đạo lại đột nhiên kêu một tiếng, các loại Hầu ra tâm hơi hồi hộp một chút cánh tay cứng ở nơi đó hai con mắt hồ nghi nhìn đối phương trong lòng suy đoán hắn phải làm cái gì người chung quanh cũng đều nghi hoặc nhìn Giang thiên đạo mà hâm ca trong lòng nhưng là chặt một chút hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tưởng cảm giác mình giống như muốn ở chỗ này lật thuyền Giang thiên đạo gọi lại hầu ra cười nói hầu ra ta có cái yêu cầu nho nhỏ không biết có thể hay không cắt một phía dưới bài 663 hầu ra khỏe miệng co giận rồi một lần yêu cầu này chính xác cũng không lớn cũng không tính toán vô lý đại gia lúc chơi đù cũng thường xuyên sẽ muốn cầu cắt một phía dưới bài cho nên nói Giang thiên đạo đưa ra yêu cầu này Hắn không có bất kỳ lý do gì phản bác hoặc cư tuyệt. Nhưng vấn đề là, Hâm Ca đã tắm xong bài, nếu như lại để cho hắn như thế hết thảy lời nói, cái kia mong muốn bài còn có thể tại chỗ cũ sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Nếu như các bài còn có thể báo chí nguyên dạng mà nói, cái kia còn có thể gọi làm đảo cố bài sao? Hầu ra lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Mà Hâm Ca sắc mặt càng khó coi hơn. Hắn hiểu được, chính mình vừa rồi làm hết thảy mê hoặc tính chất động tác tất cả đều làm công công, bởi vì người ta căn bản không tin tưởng hắn. Mà hắn chơi nửa ngày làm xong hết thảy bài tập, bây giờ liền bị nhân ra một cái yêu cầu nho nhỏ làm hỏng chết lần này tới lần khác bọn hắn còn không có bất kỳ lý do gì tới cư tuyệt. Hầu ra biểu lộ cứng một chút, mà Ôn Nhu lập tức liền ở một bên âm dương quái khí nói một câu, như thế nào? Còn không cho đạo cỗ bại sao? Chẳng lẽ các ngươi tắm bài lý bên cạnh có gì đó quái lạ? 6. Tất cả mọi người đều nhìn xem Hầu ra. Hầu ra trên mặt gạt ra một tia cười lớn, Ôn tiểu thư nói đùa, chúng ta đế hào quốc tế chẳng tử cho tới bây giờ cũng là quang minh lỗi lạc, làm sao có thể có cái gì vấn đề? Không phải liền là đạo cỗ bại sao? Đương nhiên có thể cắt. Nói năm tay rút trở về, Cường Thiếu đối với Giang Tiên đang nói, Giang tiên sinh, thỉnh Giang thiên đạo mỉm cười, đứng vậy, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đối với đứng bên cạnh một cái dân cờ bạc sướng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn. Giang thiên đạo cười cười, có thể hay không phiền phức một chút, làm phiền dùng người quý tay giúp chúng ta cắt một phía dưới bài. Hâm ca sắc mặt lập tức liền đen lại. Đảo cố bài không cần hắn, ý kêu lại rõ ràng bất quá, không tin được hắn thôi. Nhưng bây giờ coi như tức giận nữa cũng không biện pháp, căn bản không có hắn nói chuyện chỗ. Nếu là hắn can thiệp vào mà nói, sẽ chỉ làm người càng nghi Cái thưa dân cờ bạc lập tức hớn hở ra mặt, có thể ở như thế một hồi trọng yếu đánh cược bên trên vì song phương đảo cố bài, đó là vinh dự vô thượng á hắn ngạc nhiên liên tục gật đầu, cuối cùng đột nhiên ý thức được còn không có chừng cầu hầu ra ý kiến đâu, vội vàng quay đầu nhìn về phía hầu ra. Hầu ra cái này là một lát là người cơm ăn hoàng liên, có khổ quá nói không nên lời, chỉ có thể cường tiếu gật gật đầu, tất nhiên giang tiên sinh để mắt người vậy ngươi liền đến tác gọn bất quá ngươi cần phải kiểm chế một chút, đây chính là quan hệ đến hơn 2.000 vạn đánh cược 565 thứ 565 chương về sau có chuyện tốt như vậy nhớ kỹ bảo ta thứ 565 chương về sau có chuyện tốt như vậy nhớ kỹ bảo ta Hầu ra câu nói này nói ngựa khí có chút nặng, dân cờ Bạc kích động gật đầu một cái, run dậy đưa tay ra ở nơi đó do dự hồi lâu mới rốt cục nhất quan tâm, đem bài cắt một chút, đem trong đó một đoạn bài từ một mặt xê dịch đến một phía khác. Cái này nhìn như rất tùy tiện hết thảy, lại đủ để thay đổi toàn bộ văn bài. Bởi vì hắn đem hâm ca cho Hầu ra nguyên bản an bài tốt tất thắng bài xê dịch đến một cái khác vị trí. Tại hắn đảo cấu bài thời điểm, Hầu gia hai con mắt nhìn chằm chằm tay của hắn. Hy vọng có thể nhớ ký hắn đảo cố bài vị trí, từ đó cũng nhớ ký chính mình muốn lá bài nào đảo cố bài sau vị trí. Nhưng tiếc nối là, đánh cuộc này đồ tại đưa tay đảo cố bài một sát na, thân thể đột nhiên lệch một cái. Hắn lệch ra lần này không sao, vừa vặn liền chặn hầu ra ánh mắt. Mà khi hắn một lần nữa thân thể đang lúc tới, cũng đã cắt qua bài, lúc này hầu ra dù thế nào nhìn chằm chằm cũng không có bất cứ tác dụng gì. Một khắc này, hầu ra tức giận muốn chửi mẹ, nếu như không phải nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn nhất định sẽ đem cái này ra hỏa tại chỗ cho sập. Đây quả thực là tại muốn cái mạng già của mình. Nhưng bây giờ nhiều người nhìn như vậy, Hầu gia có nộ khí cũng không thể phát tác, còn nhất thiết phải trên mặt mang nụ cười. Mà lúc này, cái kia dân cờ bạc cắt xong bài, đáp ý đi xuống, giang thiên đạo rũi rũi tay, "Hầu ra, bài cắt gọn, ngươi tiếp tục." Tiếp tục. Hầu ra bây giờ làm sao biết như thế nào tiếp tục, hắn chỉ có liều mạng nhìn chằm chằm trước mặt cái kia lưu thật dài bài bộ kè, hy vọng có thể tìm được mình muốn lá bài nào. Thế nhưng là đây là một bộ thông thường bài bộ kè, lưng của nó mặt tất cả đều giống nhau như lúc. Hơn nữa còn là một bộ vừa mở hộp bài mới, căn bản không có bất kỳ ám ký cung cấp hắn phần rõ. Kết quả có thể tưởng tượng được. Hầu ra gục ở chỗ này cẩn thận tìm nửa ngày, nhìn cái nào một chương đều giống như mình muốn biết ra, nhưng lấy tay đi bắt thời điểm nhưng lại cảm thấy cái nào một chương cũng không giống. Người trung quanh đều ở đây dương mắt trở lấy nhìn hầu ra có thể lấy ra một chương bài gì tới, thế nhưng là chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm bài trái xem phải xem nhìn hồi lâu lại không bỏ ra nổi quyết đoán, cũng nhìn không được thấp giọng nghị luận lên. Hầu ra nghe thấy người chung quanh nghị luận, hắn cũng nghĩ nhanh lấy ra một chủ ý tới, thế là ngẩn đầu lên hướng về hâm ca liếc mắt nhìn, hy vọng hắn có thể cho mình một cái ám chỉ Hâm ca đương nhiên là có thể tìm ra tấm kia beta, cứ việc tự mình dựa tốt bài lại bị người khác cắt một chút, nhưng cho dù là bị người cắt qua, hắn vẫn như cũ có thể đem mỗi một tấm bài đều nhận ra biết. Thế là làm hầu ra ánh mắt cầu trợ đưa tới thời điểm, hắn thật là do dự liền làm ra một cái ám chỉ, dùng mắt trái chấp hai cái, đó là ý nói, từ tạ sổ tấm thứ hai. Hầu ra nhìn thấy Hâm ca ánh mắt, lập tức thở dài một hơi, rốt cuộc là tâm phúc của mình, tại thời điểm mấu chốt nhất còn phải là hắn đến giúp chính mình. Mà lúc này, Giang Thiên đạo tựa hồ chờ đến có chút nóng nảy, nhíu nhíu mày nói câu, như thế nào? Hầu gia còn chưa nghĩ ra tuyển cái nào một chương sau. Nếu là chưa nghĩ ra mà nói ta tới trước, hầu ra đương nhiên sẽ không để cho Giang Thiên đạo trước tiên sở, gia hỏa này như thế yêu mị, vạn nhất nhường hắn đem Bích Giá sở xoạc làm sao bây giờ? Cái kia coi như dù thế nào sở cũng chỉ có một con đường chết. Thế là hầu ra thoát ra, không cần không cần, ta đã nghĩ kỹ. Nói khẽ vươn tay, liền tóm lấy Hâm Ca ám thị, từ bên trái đếm lá bài thứ 2, Sẽ một chút liền rút ra. Nhưng khi hắn trở về quất trong ngáy mắt, lại đột nhiên phát hiện Hâm Ca sắc mặt đại biến, dùng sức lắc đầu. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Hầu gia nghĩ bung tay đã không kịp, đại não phản ứng theo không kịp phần tay động tác. Tay của hắn khẽ run dậy, lá bài nào liền đã rút ra, tiếp đó lạch cạch một chút đánh rơi bàn tử thượng. Vừa vận chính diện hướng lên trên, đại gia soạt một cái con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm đi qua, nhưng trong nháy mắt cũng là sắc mặt của quái. Hầu ra liếc mắt nhìn, suýt chút nữa ngất đi, Maonyu liếc mắt nhìn, nhưng là nhịn không được phốc một chút cười phương ra, tiếp lấy liền không lưng bưng kín bụng của mình, ha ha, thật khôi hài, lão gia, ngươi đây là không chiến mà thắng sau. Liên Bốn Ngọc cũng là nhịn không được cười khúc khích, mặt phấn mỉm cười. Nguyên Lai, like, Hầu gia ngón tay run rẩy rút ra, lại là mặt bài nhỏ nhất Vương Phiên 2. Luân điểm đến không có so hai nhỏ hơn, luận màu sắc, phương phiến cũng là nhỏ nhất màu sắc. Theo lý thuyết, Giang Tiên Đạo còn không có rút liền đã thắng chắc, bởi vì hắn căn bản không có khả năng rút ra so sánh phiến hai nhỏ hơn bài. Hầu gia ngẩng đầu, bờ môi đang run lẩy bẩy, hai con mắt càng là sắc bén nhìn xem Hâm ca, mà Hâm ca, lúc này nhưng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay chân đều ở đây run lẩy 7, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ta, ta nói chính là trái 6." Bên trái 6? Hầu ra đột nhiên ý thức được cái gì? Hắn cùng Hâm ca là mặt đối mặt, từ Hâm ca bên kia nhìn bên trái, hẳn là bên phải hắn mới đúng 6. Hầu gia rốt cuộc Minh Bạch hầm ca vừa rồi vì cái gì sắc mặt đại biến, cũng rốt cuộc biết vì cái gì chính mình dựa theo hầm ca ý tứ đi sợ, kết quả lại sở soạn một cái nhỏ nhất bài. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở ở đây. Nhưng là bây giờ Minh Bạch cũng chậm, tại đại gia muốn cười không dám cười bầu không khí bên trong, Giang Thiên Đạo chậm dài đứng lên, trên mặt mang chế nhạo nụ cười, "Hầu ra, đa tạ đã nhường, ngươi xem ta còn dùng sợ bài sao?" Nói nhằm sáu. Hầu ra u uấn nhìn xem Giang Thiên Đạo, không thể một cước đem hắn đạp Đạo lấy tay vỗ một cái đầu, "À, ngươi xem ta đây đầu góc, coi như ngươi bài này rất cặn bã." Nhưng coi như qua loa ta cũng phải sợ một trường, bằng không nhân ra sẽ cho là ta bỏ cuộc đầu. Nói túi lâu xuống, tại còn dư lại trên bài xỉ phé tìm tới tìm lui, trong miệng còn làm như có thật lẩm bẩm, ngươi nói ta rốt cuộc là sợ trương gì đây? La sở trương hắc đào a đâu? Vẫn là sở trương hồng đào ca đâu. Một bên chính mình nói lấy, lại một bên cạnh lắc đầu, không được, hầu ra ngươi chỉ mò một cái phương phiến hai, ta nếu là sợ trương hắc đào a mà nói cũng quá không nể mặt ngươi. Như vậy đi, ta hơi lớn hơn ngươi một chút là được rồi, đối với cứ như vậy. Nói khẽ vươn tay, Tuy tuy tiện tiện sẽ ở đó còn giữ lại trong bài bổ kệ sờ soạn một trường, tiếp đó nhìn cũng không nhìn liền đem nó chụp tại nơi đó, đối với Lưu Tam nói, Lưu Tam ca đúng không, ngươi xem ván này ta là không phải thắng. Lưu Tam xem hầu ra khuôn mặt, tiếp đó lung túng gật gật đầu. Giang thiên đạo cười hắc hắc, tốt lắm, có thể hay không đem những này thẻ đánh bạc đổi thành tiền. Làm, đương nhiên có thể xấu. Lưu Tam sắp khóc lên, chính mình vừa nhậm trước đầu một ngày, liền để lạc ra chẳng từ bồi thường 2.000 vạn, đã biết quản sự người xem ra cũng là làm chấm Chưa thấy qua như thế buồn khổ quản sự người, từ trên mặt cho khi đến đại liền một ngày công phu, Lưu Tam bây giờ trong lòng hận thấu hầu ra. Nhưng là bây giờ không có cách nào, thua liền phải cho người ta thực hiện, bằng không về sau ai còn tới ngươi sòng bạc chơi. Lưu Tam lòng đang đổ máu, nhưng vẫn là mạnh lộ vẻ cười nhàn gật đầu, để cho người ta kiểm lại trong hồ thẻ đánh bạc, ngoại trừ phía trước Giang Tiên đạo dùng Hắc tạp tiêu hao 100 bạn, còn giữ lại tất cả đều đánh vào Ôn Ngọc ngân hành tạp bên trong. Ôn Ngọc lần này đơn giản hơn mê, trong mắt mình ngân hành tạp bên trong là hơn ra gần tới 2000 vạn, đây quả thực là đang nằm mơ. Tiền đều đánh vào ngân hành tạp bên trong, Giang Tiên đạo cũng đứng lên. Hướng Hầu ra khoát tay áo, Hầu ra, nếu là không có chuyện khác, chúng ta liền đi trước. Đi tới cửa thời điểm lại xoay quay đầu nói một câu, đúng, Hầu ra, về sau có chuyện tốt như vậy nhớ kỹ cho ta biết à, một hồi hơn 10 triệu, đi đâu cũng gặp không được chuyện tốt như vậy à. Một câu nói, suýt chút nữa tức giận Hầu ra thổ huyết mà chết. Mà khi Giang Thiên Đạo vừa đi ra cửa ra vào, Hầu ra đột nhiên nghĩ tới cái gì, nắm lên Giang Thiên Đạo trụ tại nơi đó lá bài nào ba một cái lật lên. Rõ ràng là một chương hoa mai hay. 566 thứ 566 chương nhận nhất thời gió êm sóng lặng thứ 566 chương nhận nhất thời gió êm sóng lặng tất cả mọi người là hoa phải một tiếng, kinh ngạc trong mắt đều rơi ra ngoài. Gia Hỏa này thắng hầu ra không có gì lạ, ai bảo hầu ra vừa rồi tay túi như vậy, rút một chương nhỏ nhất phương phiến hai đầu. Nhưng hắn vì cái gì rút đến bài không đặc biệt, hết lần này tới lần khác chính là vừa vặn so sánh phiến hai chỉ đại nhất mã hoa mai hai đầu. Phải biết, ngoại trừ phương phiến hai, nhỏ nhất chính là hoa mai hai. Mà hầu ra lúc này nhưng là sắc mặt trắng bệnh, nếu như nói vừa rồi hắn còn tại trong lòng chửi mắng cừu hận hâm ca. Bây giờ hắn đã biết, chính mình hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Có thể ở 52 lá bài bên trong tiện tay một quất, liền chính xác rút ra hoa mai hai, chẳng lẽ hắn không thể rút ra big ra sao? Đây cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là thực lực, thực lực tuyệt đối. Giống như mới vừa toa cáp, nhìn bề ngoài hắn thắng chính mình giành được rất may mắn, trên thực tế đó cũng là thực lực. Có thể từ chia bài trong tay đem hắn mong muốn bài trộm được trong tay của mình, đây nên có bao nhiêu thói xấu năng lực mới được. Hầu ra đứng ở nơi đó sắc mặt trắng bệnh, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, hắn hôm nay mới rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, cũng rốt cuộc biết cái gì là hết ngồi đáy giếng. Mà lúc này lưu Tam về mặt đưa đám đi tới hầu 6 hầu ra ta ta làm sao bây giờ à thua nhiều tiền như vậy lạc ra chắc chắn sẽ không tha ta hầu ra tay hất lên đó là người chuyện nói xong liền đem lưu tam hất ra tự mình đi đến rồi một bên lưu tam khóc không ra nước mắt hầu ra đi qua một bên móc điện thoại ra bấm lạc ra điện thoại của nghe điện thoại chính là tam thúc tam thúc thấy là hầu ra dãy số về sau xem trước lạc ra một mắt lạc ra đang nằm tại trên ghế nằm giống như đang nhắm mắt dưỡng thần trước mặt quý một cái 18 19 thời thượng thiếu nữ đang cho hắn nhẹ nhàng độc thân nghe được chuông điện thoại về sau lạc ra những mày, con mắt không có trận hỏi một câu, là con khỉ sao? Con khỉ chính là Hầu gia, bất quá cái tên này lại sau đó lạc ra có thể gọi. Tam Thúc gật gật đầu, "Là, Lạc gia." Hỏi hắn một chút sự tình làm được thế nào. Lạc gia rất bình tĩnh nói, "Tam Thúc nghe điện thoại, không chờ hắn mở miệng, bên kia Hầu gia liền ảo não nói, "Ta thua, Lạc gia, ta thua rất thảm, tiểu tử kia quá yêu mị." Tam Thúc quay đầu nhìn Lạc gia một mắt. Bởi vì mở miến để, Lạc gia nghe nhất thanh nhị sở, hắn mở mắt, hỏi hắn, "Thua bao nhiêu?" Hầu gia cắn răng một cái, "26." 206. Lạc Gia trà trong tay bắt lệch kịch một chút rơi trên mặt đất, ngã nát đấy. Bên đầu điện thoại kia hầu ra dọa đến mặt mũi trắng bệnh, các điện thoại đều có thể cảm nhận được Lạc Gia nộ khí. Tam thúc cũng sợ hết hồn, bên cạnh cho Lạc Gia đấm chân thời thượng thiếu nữ vội vàng muốn đi nhặt bát trà thời điểm, bị Lạc Gia dơ chân lên một cước bị đá ngồi trên mặt đất. Tam thúc vội vàng khoát tay chặn lại, thiếu nữ cái gì cũng không dám nói, ngập lấy nước mắt lui ra ngoài. Lạc Gia ngồi dậy, sắc mặt rất khó coi, khẽ vươn tay, Tam Túc mau đem điện thoại đưa qua. Lạc Gia tiếp lấy điện thoại hỏi một câu, tại sao là 2000 vạn? Ta cho ngươi lớn như vậy quyền lực sao? Hầu ra sắc mặt trắng bệnh lắp ba lắp bác hỏi nói là 6 Lạc ra ta cho là ta nhất định sẽ thắng ai biết tiểu tử này giấu rất sâu hắn lại là bố trí cái bấy từng bước một trở lấy ta đi này ta 6. ta cho là ta tất nhiên sẽ thắng ai biết ai biết đây đều là âm ưu của hắn 6 hầu ra kích động có chút nói năng lộn ruộn một mực đang nói lấy ta cho là 6 ai biết 6 các điện thoại đều có thể gửi được loại kiên đồng nặng bị lừa dốiương vị lạc ra sắc mặt rất khó coi con khỉ người làm ta quá là thất vọng ở trong phòng bạc lă lộn cả một đời thế mà nhộn một cáióc conù bớn hầu ra xấu hổ quúi đầu Lạc gia, ta, ta bây giờ liền đi giết tiểu tử kia." Lạc ra hử một tiếng, "Giết hắn? Giết hắn ngươi có thể đem tiền cầm về sao? Ngươi có thể đem mất mặt đem về sao? Hơn nữa, ngươi biết hắn đến cùng bối cảnh gì sao?" Hầu gia sững sờ, "Hắn có cái gì bối cảnh? Không phải liền là ôn ra một cái bảo tiêu sao, sợ cái gì, đã giết thì đã giết thôi." Hồ Đồ, Lạc ra tức giận quát to một tiếng, "Ngươi người lớn như vậy, lại là đi theo ta lăn lộn nhiều năm như vậy, làm sao lại một điểm đầu vóc cũng không dài đâu? Ngươi cho rằng hắn chỉ là một bảo tiêu? Nếu là đơn giản như vậy, Chu Vân cùng chết còn chưa đủ hắn ngồi tủ sau. Hầu ra bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Mà lạc ra như cũ tại tức giận hỏi, người cũng bất động đầu góc suy nghĩ một chút, hắn một cái từ nông thôn tới đồ nhà quê, dựa vào cái gì vừa đến đã viện rơi mất họ tây môn chính mình lại không một chút việc. Hơn nữa còn dám đến cửa nam tới nhau sự. Hầu ra hít sâu một hơi, lạc ra ý của ngươi là. Hừ, ngươi không cảm thấy sự xuất hiện của hắn là một hồi dự như sao. Hắn rõ ràng chính là hướng về phía bốn môn tới, tiêu diệt họ tây môn, cái tiếp theo có thể chính là cửa nam, cũng có thể là là đông môn hoặc Bắc môn. Mà hắn có thể là một người sao Sau lưng của hắn nhất định có hậu đài, mà lại là rất lớn hậu trường, chúng ta nhất định muốn học được nhẫn lại, bằng không cái tiếp theo diệt vong liền có thể là chúng ta." Lạc Gia tức giận nói. Hầu ra bị hắn nói đến càng nghe càng cảm thấy dù mình, trong lòng càng là nghĩ lại mà sợ, may mắn chính mình không có đuổi theo ra ngoài đối với Giang Thiên đạo ra tay, bằng không nói không chừng mình bây giờ giống như Chu Vân cùng một dạng phơi thay đầu đường. "Cái kia, Lạc Gia, chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Hầu ra liền bội hỏi. "Làm sao bây giờ? Ta làm sao biết nên làm cái gì?" Lạc Gia tức giận nói, ta nguyên lai like chính là để cho ngươi tự xem sâu cạn của hắn ai biết người một chút cũng không giữ được bình tĩnh, cư nhiên bị nhân ra đưa vào trong khe, bây giờ không công ném đi 2000 vạn. Bất quá bây giờ như là đã như vậy, vậy cũng không nên lại đi đụng hắn, để tránh chúng ta thua càng nhiều. Thế nhưng là là ra, chẳng lẽ chúng ta liền không công ăn cái này thiệt thòi lớn sao? Hầu ra vẫn cảm thấy không có cam lòng, dù sao cũng là từ trong tay mình thu phát đi cái này đem gần 2000 vạn, mà nên lấy mặt của nhiều người như vậy, mình cái mặt này rất quá lớn. Hồ đồ. Lạc ra lại là quát khẽ một tiếng, người cảm thấy là những số tiền kia trọng yếu, vẫn là cửa nam trọng yếu. Vì không đến 2000 vạn, đem toàn bộ cửa nam đem chúng ta cả một đời tân tân khổ khổ chế tạo cơ nghiệp góp đi vào, ngươi cảm thấy cái nào mới tính ăn thì tỏi. Hầu ra không dám nói tiếp nữa, là, hầu gia, ngươi nói đúng, ta nghĩ quá đơn, đơn giản. Lạc ra thở dài một hơi, ngươi cho rằng ta trong lòng cảm thấy thoải mái không? Nhưng là muốn nghĩ tại hôm nay trên đời đặt chân, chẳng những phải biết khoa trường, càng phải học được ý cốt chính mình, chúng ta cửa nam vì cái gì có thể cho tới nay sừng sững không ngã? Dựa vào là chính là minh lý biệt thế, nếu như ngay cả điểm ấy nặng nhẹ đều đức lượng không rõ lời nói, còn thế nào bảo vệ tốt cửa nam? Nói, hắn dừng lại một chút còn nói, chúng ta tạm thời nhịn cơn tức này Cái đuổi giò này trước tiên lưu cho Đông môn cùng Bắc môn dây vào, chờ bọn hắn giãy vào đủ, chúng ta lại đi ra cũng không mượn. 567 thứ 567 trương ngươi và cửa nam thủ càng ngày càng sâu thứ 567 chương ngươi và cửa nam thủ càng lai Việt sâu Giang Thiên Đạo mang theo Ôn ra 2 tỷ bội cùng với Tông bay đi ra hoàng triều quốc tế, dọc theo đường đi tất cả con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm bọn hắn. Từ tối nay trở đi, Giang Thiên Đạo tiên không thể nghi ngờ sẽ tại tỉnh thành nổi tiếng, có thể ở lạc ra trong sân không đánh mà thắng quấn đi gần tới 2000 vạn mà không phát hiện chút tổn nào, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị. một đường cái này tự hào Kiêu ngạo à, Ô Giang Thiên Đạo cánh tay áp sát vào bên cạnh hắn, song ali bộ ngực nhỏ quả thực là ửng ra 36 degree đặc hiệu. Thấy bên cạnh Tông Bay cái kia ghen ghét, chỉ hận chính mình không có Giang Thiên Đạo bản sự, bằng không đổi là mình thì tốt biết bao. Cùng Tông Bay tách ra về sau, ba người không dám nữa dừng lại, nhanh chóng hấp tấp hướng trong nhà chạy tới. Dù là như thế, khi bọn hắn mới vừa đi tới cửa nhà thời điểm, ấm phương cương điện thoại của Mai cho tới. Điện thoại của hắn trực tiếp đánh tới Ôn Ngọc trong tay. Ôn Ngọc liếc mắt nhìn dãy số liền phun lè lưỡi, tiếp đó nhìn một chút Giang Thiên Đạo, ý là có tiếp hay không. Giang Thiên Đạo cười cười lái xe vào Việt tử chỉ thấy trong viện đèn đuốc sáng trưng, ấm vương cương đang ở trong sân lo lắng đi tới đi lui, cầm trong tay điện thoại, biểu lộ rất là bực bội. Mã ôn phu nhân nhưng là ngồi một bên sầu mi khổ kiểm. "Cha, tại đại mạ." Xe lái vào sân, Ôn Ngọc trước tiên bỏ xuống cửa sổ xe đối với ấm vương cưng lên tiếng chào. Ngẩng đầu nhìn đến hai đứa con gái đều bình an trở về, ấm vương cương thở vào một cái, treo điện thoại trong tay. Mã ôn phu nhân nhưng là liền vội vàng đứng lên, liền bước loạn choạng chạy tới xe trước mặt, lôi kéo từ trên xe bước xuống Ôn Ngọc trên dưới không mắt. "Mẹ, chúng ta không có việc gì, ngươi làm sao?" Ôn Ngọc trợn khóc trợn cười nói, Ôn phu nhân không để ý tới trả lời, xem xong Ôn Ngọc lại nhìn Ôn Lưu, thẳng đến vững tin hai người bọn họ đều bình yên vô sự thời điểm lúc này mới thở vào một cái. Bất quá lập tức, nàng liền sầm nét mặt, hung tợn nói, "Ngọc Nhi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ra ngoài không nói cho ta? Nhu Nhu không hiểu chuyện coi như xong, ngươi như thế nào cũng đi theo không hiểu chuyện." "Cái này xấu. Mụ mụ, chúng ta chính là trong phòng khó chịu, cho nên ra ngoài hóng gió một chút mà thôi, cần gì phải đi kinh động ngươi đây?" Ôn Ngọc cẩn thận nói. "Ra ngoài hóng gió một chút? Hoàng mắt đều tối đến đế hảo cốt tiến nơi đó đi." Hai cô gái các người Địa phương nào không thể đi, nhất định phải đi chỗ đó dạng chỗ. Ôn phu nhân không chút lưu tình axit, xem ra bọn hắn đã cái gì cũng biết. Ôn Ngọc không biết nói thế nào, chỉ có thể bắt lấy Ôn phu nhân tay nũng nịu nói, "Mụ mụ, chúng ta biết lỗi rồi, về sau cũng không tiếp tục như vậy còn không được sao?" Lại nói, "Không phải có Giang đại ca đi theo chúng ta sao?" Không có chuyện. Ôn phu nhân nhìn Giang tiên đạo nhất mắt, cũng không có nói cái gì. Lúc này ấm phương cương nói chuyện, "Tốt tốt, tất nhiên bọn nhỏ đều trở về, cũng không cần nói gì, đi về trước lại nói." Nói chính mình trước tiên xoay người hướng trong lâu đi đến. Mấy người tiến vào phòng khách, Ấm Vương Cương đối với Giang Thiên Đạo nói một tiếng, ngồi xuống, "Tiểu Giang." Liên tự mình ngồi xuống trước. Mã Ôn Ngọc cùng Ôn Nhu vừa muốn ngồi xuống, Ấm Vương Cương thì nhìn các nàng một mắt, "Hai người các ngươi, cùng người mẹ lên lầu đi lên." "Chà xấu." Ôn Nhu kêu một tiếng, có chút không cam tâm, nhưng Ấm Vương Cương trừng nàng một mắt, cũng chỉ phải mím miệng, bị Ôn Ngọc cùng Ôn Phu nhân lôi kéo đi lên lầu. Ấm Vương Cương một mực chờ đến các nàng vào phòng, lúc này mới mở miệng, "Tiểu Giang, nghe nói vừa rồi ngươi cửa Nam Đế Hào quốc tế." Giang thiên Đạo gật, gật đầu, "Là, vừa rồi nhất thời cao hứng." Muốn đi ra ngoài hóng gió một chút, kết quả đi đến nơi đó cảm thấy náo nhiệt, nhất thời không để ý ở chính mình, liền mang hai vị đại tiểu thư tiến vào. Ấm Đồng không nên trách các nàng, có cái gì liền trách cứ ta đi." Ấm Vương Cương nợ nụ cười, "Tiểu Giang, ngươi nói đùa, ta làm sao lại trách ngươi đâu. Ta biết, cũng là hai cái nha đầu tùy hứng, ngươi đây là đang thay các nàng gánh chịu trách nhiệm mà thôi." Nói sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nghe nói ngươi tiến vào bên trong chẳng tử, còn cùng hầu ra chơi hai ván. Giang thiên Đạo gật gật đầu, Ấm Đồng tin tức rất linh thông a, thế mà những thứ này đều không thể gạt được lỗ tai của ngươi." Ấm Vương Cương không để ý đến, nói tiếp đi. Hơn nữa nghe nói ngươi còn thắng Hầu ra. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, "Tối nay vận khí tốt hơn." Ấm Vương Cương cười khổ một cái, nói, "Vận khí? Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Tại Lạc ra trong sân, chỉ bằng vận khí tốt ba chữ, liền có thể từ nơi đó thắng tiền. Hơn nữa còn là từ Hầu ra trong tay thắng tiền. Giang Tiên Đạo nói, "Như thế nào? Lạc ra trong sân chưa bao giờ thua tiền sao? Còn là nói Hầu ra cho tới bây giờ chưa từng thua?" Ấm Vương Cương gật gật đầu, cũng không phải nói chưa bao giờ thua tiền, mà là nói thắng thua đều ở đây trong khống chế của bản hắn. Bọn hắn cần ngươi thắng thời điểm liền sẽ để ngươi thắng, nhưng màn nên để cho ngươi thua thời điểm ngươi vận khí cho dù tốt cũng chỉ có thua. Hơn nữa Hầu ra chỉ cần vừa xuất mã, vậy thì nhất định là muốn ngươi thua, làm sao có thể còn thua ngươi 2000 bạn. Giang Thiên đạo nhíu chặt lông mày, ngươi nói Hầu ra bình thường không xuất thủ, chỉ cần vừa ra tới chính là muốn ngươi thua. Ấm Vương cương gật gật đầu, đương nhiên, Hầu ra thế nhưng là trấn chưởng, đồng dạng căn bản sẽ không ra tay, chỉ có gặp đặc biệt đối thủ khó dây dừa thời điểm mới có thể nhường hắn ra tay. Nhưng là hôm nay lại tại ngươi ở đây thủ, Hầu gia lần này có thể tính ném đi được rồi mặt. Giang Thiên Đạo sắc mặt nghiêm túc đứng lên, hắn nghĩ nhưng là một cái vấn đề khác. Chính mình mới đầu chỉ là cùng cái kia gọi là Khổng Ca ra hỏa chơi một ván mà thôi, cũng không có cùng chàng tử kết xuống cái gì thù hoán, mà hầu ra lại nhảy ra ngoài, trong này nhất định có gì đó quái lạ. Hơn nữa, đại gia lúc đó cũng đã biết mình là Cầm Lạc gia đế hảo thông suốt hấp tạp tiến vào chàng tử, mà hầu ra lại nhảy ra muốn cùng chính mình đánh cuộc, điều này nói rõ cái gì? Chẳng lẽ hắn gan lớn đến dám cùng Lạc ra đối nghịch, cố ý cùng Lạc ra khách quý khó xử sao? Đáp án chỉ có thể có một, đó chính là nói sự xuất hiện của hắn là có người chỉ điểm. Mà cá nhân, nhất định là là gia Bởi vì chỉ có lạc gia mới có thể chỉ điểm phải động hầu gia, cũng chỉ có lạc gia lên tiếng, hầu gia mới có thể cùng mình liệu mạng như vậy. Xem ra, là lạc gia ở sau lưng xuống tay với mình. Giang Thiên Đạo trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, vốn cho là cửa nam người rất tứ thời, không nghĩ tới Lao gia hỏa này còn đang đọc phía sau làm cho ám chiêu. Không hề nghi ngờ, hắn là dùng trước hất tạp tới tê liệt chính mình, sau đó để hầu gia đến cho chính mình một hạ mạc uy, để cho mình tại sóng bạc thiếu kết xù tiền lợi đánh bạc, tiếp đó chậm dãi khống chế chính mình. Lão hồ ly này, âm hiểm Đạo gật gật đầu, xem ra lần này hầu gia là muốn nhớ ký ta. Ấm Vương Cương sắc mặt nghiêm túc, cho nên nói, "Tiểu Giang, lần này ngươi chỉ sợ là triệt để đắc tội cửa nam." Giang Tiên Đạo nhìn xem Ấm Vương Cương, ấm động có ý tứ là. Ấm Vương Cương ho khan một chút, từ trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, đẩy tới, "Giang huynh đệ, vì an toàn của ngươi cân nhắc, ta cảm thấy ngươi vẫn là tạm thời rời đi tỉnh thành tốt hơn, chút tiền ấy ngươi cầm dùng." 568 thứ 568 chương ấy nay thứ 568 chương ngày nay Giang Tiên Đạo không hề động, chỉ là nhìn xem trước mặt Ấm chi phiếu kia. "Ấm đồng, đây là bao nhiêu tiền?" Ấm Vương vội vàng nói, 200 vạn, ngươi cứu được Ôn Nhu là chúng ta cả nhà đại ân nhân, chút tiền ấy ngươi nhất định nhất thiết phải nhận lấy. Ta biết chút tiền ấy đối với ân cứu mạng của ngươi tới nói không có ý nghĩa, nhưng đây là chúng ta cả nhà một phần tâm ý." Giang Thiên Đạo cười cười, cầm lên tấm chi phiếu kia, thế mà thật sự cất vào miệng túi của mình, tiếp đó đứng dậy, "Vậy ta sẽ không khách khí, cảm tạ ấm đồng một nhà đối ta hậu ai cùng chiếu cố, chúng ta xin từ biệt." Quay đầu có thời gian đến chỉ châu mà nói, "Nhớ kỹ về đến trong nhà làm khách. Nhất định, nhất định." Ấm Vương Cương không nghĩ tới sự tình đã vậy còn quá đơn giản, làm cho cũng có một chút bất an, hết sức sợ sẽ nói Giang Tiên Đạo gật gật đầu, tốt lắm, gặp lại. Nói quay đầu đi ra ôn gia. Ấm Vương Cương nửa ngày đứng ở nơi đó không hề động, trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Lúc này, Ô Nhu từ trên bên cạnh thò đầu ra, hướng xuống nhìn quanh một mắt không thấy Giang Tiên Đạo, liền hỏi một câu, "Cha, lão Giang đâu?" Ấm Vương Cương nhìn nàng một cái, sau đó nói, "Nhu Nhu, Giang Tiên Sinh về sau cùng chúng ta ôn ra không có quan hệ." Ô Nhu sắc mặt lập tức thì thay đổi, "Cha, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lào Giang đến cùng đi nơi nào?" Thanh âm của nàng lập tức cao lên, bên trong Ôn Ngọc nghe được không thích hợp cũng chạy ra, giật mình nhìn xem bọn hắn. Thế nào? Nunu, xảy ra chuyện gì? Tôn Nhu chỉ vào ấm Phương Cương nói, ta không biết, ngươi hỏi là bà, hắn, hắn nói Lao Giang về sau không quan hệ gì với chúng ta. Tôn Ngọc cũng là giật nảy cả mình, cha, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi từ Giang Đại ca sao? Ấm Phương Cương tự dài một hơi nói, Ngọc Nhi, Nunu, các ngươi không nên kích động, nghe ta từ từ nói. Tiểu Giang đắc tội lần ra, đắc tội cửa nam, cái này tỉnh thành hắn đã không tiếp tục chờ được nữa, đợi tiếp nữa nhất định sẽ có nguy hiểm. Thế nhưng là cha, hắn bây giờ đã đắc tội lần ra, ngươi nhường hắn từ nơi này đi, sẽ không sợ hắn gặp nguy hiểm sao? Ôn Ngọc nói, Ấm Phương Cương nói, "Ngọc Nhi, không phải nói như vậy, bây giờ cửa Nam hẳn là còn không biết đối với hắn tính sao, hắn bây giờ rời đi hẳn là còn rất an toàn, hơn nữa ta cũng không có bạc đãi hắn, mới vừa rồi còn đưa hắn 200 vạn, hắn có thể an toàn rời đi tỉnh thành." Nghe đến đó, Ôn Ngọc cùng Ôn Nhu cũng là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Ấm Phương Cương, thấy trong lòng của hắn hoảng sợ. "Cha, ngươi nói ngươi mới vừa rồi còn cho hắn 200 vạn, nhường hắn rời đi?" Ôn cười hỏi, thế nhưng là nụ cười kia nhìn hết sức quỷ dị. Ấm Phương Cương mở miệng gật, gật đầu, "Đúng a, hắn cầm tiền rời đi, chúng ta Ôn gia cũng có bạc đãi hắn a." Không có bạc đãi hắn, Tôn Nhu cười lạnh. Tôn Ngọc nhưng là nhịn không được, thốt ra, "Cha, có chuyện ta muốn hay là cho người nói mà nói. Vừa rồi chúng ta cùng Giang đại ca tại Đế Hào quốc tế trong sòng bạc chơi, Giang đại ca ở nơi đó thắng bọn hắn gần tới 2000 vạn." Ấm Vương Cương gật gật đầu, "Chuyện này ta biết, thì ra là vì vậy hắn mới nhất thiết phải rời đi tỉnh thành. Có thể từ hầu ra trong tay thắng tiền, nhất định là cửa nam đích nhân, không có khả năng tại tỉnh thành ở lại. Thế nhưng là ngươi biết những số tiền kia ở nơi nào sao?" Tôn Ngọc nói. Ấm Vương Cương có chút nghi ngờ, "Các ngươi này có ý tứ gì? Những số tiền kia đương nhiên hẳn là ở trên người hắn." Chẳng lẽ hắn còn có thể đem 2000 vạn đặt ở sòng bạc sao? Ôn Vũ cũng nhìn không được nữa, thốt ra, những số tiền kia hắn một điểm không có cầm, tất cả đều tại tỷ tỷ trong tài khoản. Ấm Vương Cương lập tức kinh ngạc đến ngây người ở chỗ đó, giật mình nhìn xem Ôn Ngọc. Ôn Ngọc gật gật đầu, đối với, ba ba, Nu Nu nói không sai, những số tiền của tia Đại ca một phần cũng không có cầm, tất cả đều đặt ở tài khoản của ta bên trong, hắn căn bản vốn không quan tâm tiền 2000 vạn hắn đều không có để ở trong lòng, hiện tại lại dùng 200 vạn đổi hắn, cảm thấy ngươi làm như vậy thích hợp sao? Ấm Vương Cương triệt để ngốc tại nơi đó, trong lòng ngũ vị chợt không biết là tư vị gì. Mã Ôn Nhu còn ở chỗ này nói, lao Giang vì cứu ta ngay cả mạng cũng không cần, mà ngươi lại vì không có chứng cớ lo lắng dùng 200 vạn đem hắn đuổi ra ngoài, chà, ngươi dạng này để người ta nhìn chúng ta như thế nào nhà. Ấm Vương cương xấu hổ cúi đầu, hắn vốn là làm ra quyết định như vậy liền trong lòng hổ thẹn, bây giờ càng lại nấy và phần. Mà Ôn phu nhân vội vàng nói, Nhu Nhu, đừng nói như vậy cha ngươi, hắn cũng là vì các ngươi, vì một nhà chúng ta nhân tài làm như thế. Các ngươi không nên trách hắn. Ôn Ngọc xoay qua khuôn mặt nói, mẹ, thế nhưng là ngươi nghĩ qua không có Giang đại ca ở nơi này tỉnh thành vốn chính là đưa mắt không quen, nguyên bản hắn là không muốn lưu tại nơi này. Cũng là bởi vì một nhà chúng ta bởi vì Nhu, Nhu an toàn cưỡng cầu nhân ra lưu lại, hiện tại thế nào, lại bởi vì nhân ra có phiền phức, liền đem nhân ra đuổi ra khỏi nhà, các ngươi sẽ không sợ hắn gặp nguy hiểm sao? Ngươi nhường hắn ở nơi này đưa mắt không quen chỗ làm sao bây giờ? Lúc này ấm phương cương đã ấy nãy phải không ngốc đầu lên được, đối mặt hai đứa con gái chất vấn hắn đứng ngồi không yên. Lúc này, Ôn Nhu đã không có tâm tư nói nữa, quay đầu liền chạy vội ra ngoài. Nunu, đi đâu vậy? nhân tại phía sau lo lắng truy vấn. Đương nhiên là đi tìm lão Giang, các người nếu là không nhường hắn lưu lại, ta liền cùng hắn đi." Tôn Nhu nói, âm thanh đã đến bên ngoài. Tôn phu nhân đuổi theo ra thời điểm, Tôn Nhu đã nhảy lên xe thể thao của nàng, vặn một cái chân ga mở ra ngoài. Tôn phu nhân gấp đến độ trở lại phòng khách, "La Ôn, ngươi ngược lại là nhanh chóng quyết định a, Nhu Nhu nàng đã đuổi theo tiểu Giang." Ấm Vương cương phiền não ở nơi đó đi tới đi lui, "Ngươi để cho ta quyết định, ta có thể lấy ra ý định gì?" 6. Giang thiên đạo đi ra ôn ra, không biết tính sao, chẳng những không có một điểm chịu nhục cảm giác, ngược lại có loại giải thoát nhẹ nhõm. Không đi ra bao xa, chỉ nghe thấy bên cạnh một chiếc xe hơi gào thét mà tới, cắt một tiếng đứng tại bên cạnh hắn. Giang Thiên đạo dừng chân, nhìn xem chiếc này màu đen xe con. Xe con cửa mở ra, từ trên bên cạnh xuống hai cái mặc quần áo màu đen người trẻ tuổi, sắc mặt tâm lệ. Người chính là Giang Thiên đạo. Trong đó một cái người vận đạo. Giang Thiên đạo gật gật đầu, "Đúng a, có chuyện gì sao?" Hai người trên giới đánh giá hắn mấy lần, tiếp đó mở cửa xe, muốn mọi người đi cái địa phương, lên xe à. Giang Thiên đạo nhíu mày một cái, không chút suy nghĩ, trực tiếp liền lên xe. Hắn sảng khoái như vậy lưu loát, ngược lại nhường hai cái này người trẻ tuổi có chút bất ngờ. Hai người bọn hắn liếc nhau một cái, trong mắt đều cũng có chút hoài nghi. Như thế nào? Còn không đi sao? Giang Thiên Đạo ngồi tại xa bên trong hỏi một câu. Hai người lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cũng vội vàng lên xe, một trái một phải đem Giang Thiên Đạo kẹp ở giữa. Xe phía trước còn có hai người, cũng đều là mặc quần áo màu đen, bọn hắn quay đầu nhìn Giang Thiên Đạo nhất mắt, tiếp đó đạp cần ga, xe rời đi. 569 thứ 569 chương người tự tìm cái chết thứ 569 chương người tự tìm cái chết xe rời đi ôn gia, trực tiếp thẳng hướng lấy Đông Thành mở ra. Mà Giang Đạo ngồi tại xa bên trên, nhắm mắt lại, thật giống như đang ngủ gặp một dạng. Trong xe bốn nam tử đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi, nhìn lại một chút nhắm mắt dưỡng thần trang thiên đạo, từng cái trên mặt viết đầy kinh ngạc. Sau mười mấy phút, xe chậm rãi đứng tại đông thành một cái bãi đốt xe. Lúc này, Giang Thiên Đạo lúc này mới chậm rãi mở mắt, đến chỗ rồi sao? Mấy người trẻ tuổi cười lạnh, tiểu tử, ngươi cũng không hỏi một chút đây là địa phương nào sao? Ta không cần biết đây là địa phương nào, chỉ biết là chính các ngươi muốn tìm chết. Giang Đạo nói, đột nhiên ngã ngửa người về phía sau, hai cái cánh tay chìa hai bên trái phải, một cái liền bắt được ngồi ở bên cạnh mình hai người trẻ tuổi. Hai cái này người trẻ tuổi đang tại sa chết trong góc sở gia hỏa, thế nhưng là không nghĩ tới gia hỏa còn không có sợ đến tay, tóc đã bị Giang Thiên Đạo bắt được. Phan, Giang Thiên Đạo hai cánh tay hướng về ở giữa kéo một phát, phình một tiếng, bên người hai tên gia hỏa liền đầu gặp mặt đụng vào nhau. Phía trước hai người giật nảy cả mình, trên chỗ ngồi kế tài xế gia hỏa nghiêng đầu sang chỗ khác mắng một câu, người tự tìm cái chết sáu. Cầm trong tay đao liền hướng Giang Thiên Đạo đâm tới. Đáng tiếc căn bản không đâm đến Giang Thiên Đạo trên thân, ngược lại bị hắn một phát bắt được cổ tay, hướng phía trước kéo một phát, tiếp đó một quyền đánh liền trên mặt. Gia hỏa này lập tức liền bộ mặt hoàn toàn thay đổi, hồng quang đầy mặt. Lái xe ra hỏa dọa sợ, đẩy cửa xe ra liền nghĩ chạy, Giang Thiên đạo nhất đưa tay liền tóm lấy hắn cổ áo, đột nhiên kéo một phát, tiếp đó một cây đao liền phóng ở hắn cái cổ tử thượng, "Bây giờ nói à, ai phái các người tới?" Tiên Điều cảm thấy cái cổ tử thượng lạnh như băng lư đao, do đến sắc mặt trắng bệnh, nơi nào còn dám mạnh hơn, nói lắp bắp, "Đừng, đừng giết ta, ta nói xấu." Nói còn chưa dứt lời, bên ngoài đột nhiên ánh đèn sáng rõ, mấy đạo sáng như tuyết đèn xe đồng loạt chiếu vào trên chiếc xe này, chiếu lên Giang Thiên đạo mắt mờ không ra. Giang đạo buông tay ra, tiếp đó đẩy cửa xe ra đi xuống. Đứng tại mấy đạo sáng như tuyết đèn xe giao tới chỗ, Giang Tiên Đạo hừ một tiếng, các người đem ta lấy tới nơi này, chẳng lẽ ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ sao? Phía trước ha ha cười to một tiếng, đèn xe giơ cắt, Giang Tiên Đạo còn tại thích hướng quang sai thời điểm, từ đối diện xe phía sau đi tới một cái buồn bã thân ảnh, tại hắn hai bên còn riêng phần mình có mấy người. Mà cùng lúc đó, Giang Thiên Đạo có thể cảm thấy, ở tại bọn hắn tiến vào chỗ, đã cũng xuất hiện một đám nhân ảnh. Cửa sắt lớn dầm một tiếng bắt giam, tựa hồ còn khóa lại, xung quanh hơn 10 đầu bóng người chậm rãi hướng Giang Tiên quanh. Giang thiên đạo như mày một cái theo suy đoán của mình lạc ra đám người kia là không dám xuống tay với mình cho nên mới dám yên tâm to gan ngồi xe tới nhưng là bây giờ sự tình giống như so với mình tưởng tượng nghiêm trọng những người này rõ ràng là muốn đối với mình ném đá dấu tay chẳng lẽ bọn hắn không phải lạc gia nhân Giang thiên đạo hơi hơi bóng nhúc nick các bộ để cho mình dựa vào tại xa phía trước đồng thời trong tay nắm được con dao kia tiếp đó lạnh lùng nói như thế nào nhiều người như vậy đối phó ta một cái cũng liền tin cũng không dám báo một cái sao lúc này cái thương mập lùn cười ha ha một tiếng khoa tay tất cả mọi người đều dừng lại một chiếc đèn xe mở ra Giang Thiên Đạo lúc này mới tính có thể thấy rõ ràng cái này mập lùn bộ dáng. Mập lùn là tiêu chuẩn thủ đầu hình thể, dáng người tròn trịa thấp bé, hơn nữa còn cạo một cái ngắn đầu đinh, trên mặt đeo một bộ kính râm, trong miệng ngậm một điếu thuốc cuốn, một cái tay một mực cắm ở trong túi quần, cười lạnh nhìn xem Giang Thiên Đạo, "Tiểu tử, hôm nay cũng không ngại để cho ngươi cái chết rõ ràng. Các ca chúng ta là cửa đông người, bất quá muốn giết người của ngươi cũng không chỉ là chúng ta đông môn, rõ chưa?" Giang Thiên Đạo gật gật đầu, "Hảo, đã biết, bất quá ngươi cảm thấy ngươi mang như thế chút người tới, sẽ không sợ sự tình không làm được sao?" Mập lùn tự nhất sửng sở, hai con mắt giật mình nhìn xem Giang Thiên Đạo, giống như là nhìn xem một người ngoài hành tinh một dạng. Người trung quanh nhưng là nhịn không được niệm mai đứng lên, "Như thế chúng người, Người còn nghĩ để chúng ta tới bao nhiêu người? Gia hỏa này có phải là đầu góc có bệnh hay không? Lại còn ngãi ít người, chẳng lẽ hắn cho là mình là lịch sử Thái Long, sợ dễ nệ cơ? Hừ, hắn cho là mình tại cửa nam bên kia không ai dám động đến hắn, cũng không biết mình là người nào. Cửa nam tính là gì, có thể cùng chúng ta đông môn so sao? Chúng ta đông môn muốn ai chết, còn có thể giống cửa nam như thế trước sợ làng sau sợ hổ ma, ma tức tức sao?" 6 Giang Thiên Đạo nghe những thứ này, nóng chau chau phủng, đứng ở nơi đó sắc mặt không đổi nhìn xem mập lùn. Mập Lún hừ một tiếng, "Tiểu tử, không sợ ngươi điên cuồng, chờ một lúc để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Có trông thấy được không? Hôm nay lão tử là không mang bao nhiêu người tới, chỉ có 20 người. Nghe nói ngươi rất tồi xấu, liền cửa nam cái họ kia Lạc lao ra hỏa cũng không dám động tới ngươi, bất quá chúng ta đông môn cũng không có cửa nam như vậy không cần. Hôm nay nếu đã tới chính là muốn mệnh của ngươi." Nói xoạt một cái đem cái kia một mực dấu ở trong túi quần tay rút ra, đột nhiên một cây súng lục hướng về phía Giang Đạo, "Tiểu tử Ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay có thể hoàn thành chuyện này sao? 20 người làm thành một vòng tròn, đem Giang Thiên Đạo vây vào giữa, từng cái trên mặt mang nụ cười giễu cợt. Mặc dù chỉ có mập lùn trong tay có súng, nhưng cái khác nhân cũng đều không rảnh bắt tay vào làm, từng cái trong tay không phải cầm đòn đao, chính là lưỡi búa, kém nhất cũng là cầm một cây gậy bóng chạy. Bọn hắn từng cái rêu cận nhìn xem Giang Tiên Đạo, ý kia rất rõ ràng, tiểu tử, ngươi còn có thể tiếp tục cuồng vọng xuống sao? Thế nhưng là Giang Thiên Đạo nhưng thật giống như không có chút nào một điểm sợ ý tứ, ngược lại từ trong túi móc ra một điếu thuốc ngậm lên môi, đánh hỏa hít một hơi, miệng bên trong nói, huynh đệ Đường tưởng rằng các ngươi là địa lâu xạ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Các ngươi có thấy hay không qua một bộ phim?" Mập lùn cau mày, đối với Giang Thiên Đạo thái độ hết sức bất mãn, có người rứt khoát mở miệng hỏi, "Điện ảnh gì? Không phải Mãnh Long không qua sông?" Giang Thiên Đạo bảy chữ còn chưa nói hết, đột nhiên há miệng, phốc. Đột nhiên hơi dùng sức, trong miệng bị hút đỏ dược tàn thuốc đột nhiên giống như một cái như tên nhọn, veo một cái bay ra ngoài, hướng về phía mập lùn mắt liền bắn đi qua. Mắt thấy đỏ tàn thuốc hướng về ánh mắt của mình bắn tới, mập lùn bản năng con mắt chen lớn một chút, vội vàng nghiêng đầu muốn né tránh thuốc. Đúng lúc này, Giang Thiên Đạo đạo Hắn phun ra viên kia tàn thuốc sau đó, thân thể đột nhiên giống như một cái thoát dây cung như tên nọn, phút chốc hướng về Mập Lùn liền nào tới. Mập Lùn vừa hơi nghiêng đầu, né tránh viên kia đỏ rực tàn thuốc, lại đột nhiên cảm thấy trước mắt bóng đen nhoáng một cái, một cú Quỳnh Phong đánh tới, lập tức cảm thấy không tốt, vội vàng vừa muốn nổ súng. Thế nhưng là đã muộn, một cái đại thủ đã bắt được hắn cầm thương cái tay kia. Vung tay, Giang Thiên Đạo nhất âm thanh khoắt khẽ, lại cách, Mập Lùn lập tức liền đau gần rơi trên mặt đất. 570 thứ 570 chương còn có hay không muốn lên thứ 570 chương còn có hay không muốn lên người trùng quanh giật nảy cả mình, vội vàng phần Phật một chút dơ ra hỏa này hướng về Giang Thiên Đạo nào tới. Giang Thiên Đạo dùng chân vậy một cái, lập tức liền đem rơi trên mặt đất tay thương bước lên tới bắt trong tay, họng súng hướng mập lùn trên đầu một đỉnh, tới. Xem là của các ngươi đau nhanh, vẫn là của ta đã nhanh. Lần này tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhanh chóng dừng chân, chỉ vào Giang Thiên Đạo là ở chỗ này mang lên, dựa vào, tiểu tử, có bản lĩnh thả ra anh mập, cùng chúng ta đền đấu. Cắt. Đạo khịt mũi coi thường. Vừa rồi các ngươi tại sao không nói đơn đấu? Đi, ai nói muốn đơn đấu, đi ra. Ta và hắn đơn đấu. Nói, luẫn lên xuống ngắn, báng xuống hung hăng tại mập lùn trên nốt một đập, mập luồn liếc mắt liền thân thể mềm nhũ xuống. Hỗn đản, ngươi rõ? Người đối diện nổi giận, da hỏa này thế mà như thế đối với anh mập, đây không phải không đem đại gia để vào mắt sao? Bớt nói nhảm, ai tới? Giang thiên Đạo không nhịn được quát lên. Tên liệt, lao tử tới. Tiếng như hùng trung, một cái vừa cao vừa lớn da hỏa liền nhảy ra ngoài, bắp thịt trên người đem quần áo trong kéo căng đường cong hiện thị rõ, trong tay còn cầm một thanh khảm đao. Nhìn giống như là nước Mỹ Johnson một dạng. Đại gia tất cả đều nhìn có chút hạ hệ nhìn xem Giang Thiên Đạo, "Tiểu tử, ngươi không phải muốn đơn đấu sao? Đến đây đi, cùng Nhị Sâm đơn đấu a." Phải biết, Nhị Sâm thế nhưng là anh mập thủ hạ biến thái nhất ra hỏa, vóc dáng lại cao, thể trạng lại lớn, hơn nữa khí lực lớn đến lạ kỳ. Hắn đã từng ở trước mặt mọi người, một quyền đánh hư một đài đo đạc lực lượng đo lực khí. Không nói những cái khác, nhìn không nhìn đùi bỏ một dạng cánh tay, liền biết cái kia quả đấm to đánh tới trên thân là cái gì mùi vị. Nhị đứng ra, giơ tay chỉ Giang Thiên Đạo, "Tiểu tử, có bản lĩnh thả ra anh mập, cùng ta đơn đấu." tất cả mọi người cho là Giang Thiên Đạo nhất định sẽ túng, gặp phải lớn như vậy một đầu cầu hùng, người bình thường đều sẽ sợ. Thế nhưng là không nghĩ tới Giang Thiên Đạo thế mà hừ một tiếng, thật vẫn buông tay ra, nhường anh Mập thân thể sủi lơ trên mặt đất, tiếp đó một cước đạp lên. "Tới, tiểu Mập Mạc, ta chơi đùa với ngươi." Dựa vào, "Tiểu Mập Mạc, ngươi gặp qua 2 300 cân tiểu Mập mà sao?" Đại gia đối với Giang Thiên Đạo cho nhị xâm lên cái ngoại hiệu này đều cảm thấy rất im lặng. Nhị xâm càng là nổi giận, giống châu được vậy giống lên một tiếng, liền nhanh chân hướng về Giang Thiên Đạo nhào tới. Hắn muốn để Giang Thiên Đạo biết, biết Mập Mạc lợi hại phải dùng nắm đấm đem cái này ra hỏa xương cốt đập gây đập nát. Người trung quanh cũng đều là đang chờ nhị Sâm cái này thế lực bá chủ, dùng cơ thể đem Giang Tiên Đạo đập thành thịt mối phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thế nhưng là không nghĩ tới, nhị Sâm cầu hùng một dạng thân thể còn không có đụng tới Giang Tiên Đạo thân thể, đột nhiên chỉ nghe thấy phịch một tiếng, tiếp đó chỉ thấy nhị Sâm thân thể giống như là bóng ra một dạng phịch một tiếng bắn đi ra. Đâm vào một chiếc xe trên đầu xe ngã xuống. Tất cả mọi người ngây người, giật mình xem Giang Tiên Đạo, Giang Tiên Đạo vẫn như cũ đứng tại chỗ, một chân còn giẫm ở anh mập trên thân. Thật giống như cái gì cũng không làm được. Mà nhị Sâm cũng đã ngã trên mặt đất. Côn mật cút vào cùng một chỗ. Tất cả mọi người không thấy rõ ràng, vừa rồi nhị xâm rốt cuộc là như thế nào bay ra ngoài, mà nhị xâm cũng có chút choáng, đứng lên về sau còn có chút mơ mịn, vừa rồi chính mình rõ ràng nắm đấm liền muốn nện vào giang thiên đạo trên thân, nhưng lại không biết đột nhiên từ nơi nào đá ra một chân tới, một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Chẳng lẽ là tiểu tử này đá chính mình? Thế nhưng là, đây cũng quá không khoa học đi. Dã hỏa này nhìn gầy không đáng chú ý, cũng chính là 140-150 cân thể trọng, làm sao lại có thể một cước đem mình nhanh 300 cân thân thể đá bay ra ngoài? Cái này không khoa học, nhất định là chính mình thương. Đối với nhất định là như vậy nhị sâm Cắn răng lại đứng lên tiểu tử người làm cho điều pháp nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa nhào tới tiếp đó đại gia lần nữa nhìn thấy nhị sâm cầu hùng một dạng thân thể lần nữa bay ra ngoài lần này bay càng xa cao hơn trực tiếp từ trên ô tô khoảng không bay ra ngoài tiếp đó một một tiếng trực tiếp rơi xuống tại xe hơi đỉnh nguy thuyền bên trên đem đỉnh mùi thuyền đều đập ra một cái hô sâu hàng cốt xe toa xe xem ra thật sự không rắn chắc cả lần này tất cả mọi người triệt để thấy rõ bởi vìang thiên đạo nhất chân đá sau khi đi ra ngoài cũng không có lập tức thu hồi cho tới mà là vẫn như cũ duy trì đá người động tác, một chân dẫm ở anh mập trên thân, cái chân còn lại nhưng là bình thân lấy treo ở giữa không chung. T6. Tiểu tử này, thật vẫn có một tay. Người chung quanh tất cả đều mắt tròn váng, nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cũng siết chặt trong tay ra hỏa. Chốc lát yên tĩnh sau đó, có người hô một tiếng. Tê liệt, thất thần làm gì? Cùng tiến lên a. Chém chết hắn cho chết. Đúng vậy a. Thất thần làm gì, cùng tiến lên a. Nhị xâm đều bị hắn đá bay, chẳng lẽ còn thật sự cùng hắn đánh đấu? Đồ đần mới có thể tiếp tục đơn đấu, muốn quần đầu. Kết quả là, đại gia lấy lại tinh thần, một tiếng ầm, tất cả đều đồng loạt giơ khảm đao lưỡi búa gậy bóng chảy, hướng về Giang Thiên Đạo liền nào tới. Giang Thiên Đạo đương nhiên sẽ không đứng ở nơi đó chờ lấy bị đánh, xem xét tất cả đều hướng về chính mình nào tới, có một chút liền nhảy ở xe hơi nắp thùng xe bên trên. Tiếp đó hơi vung tay. Xuất. Trong tay cây đoản đao kia liền bay ra ngoài, đang bổ vào phía trước một cái da hỏa trên mặt. Nhìn xem đều đau. Thiên kia bụi mặt tiêu thảm liền lăn trên mặt đất. Lòng người khác bên trong run lên, Giang Đạo tiếp lấy liền lại là một cái bước xa, đàng không mà lên. Thân thể từ đỉnh đầu bọn họ phăng qua, rơi vào phía sau bọn họ trên đất trống. Tiếp đó thuận tay chính là một phát bắt được một cái gia hỏa tóc, hất lên. Ba. Gia hỏa này liền bị quăng bay đi ra ngoài, thân thể hướng về đối diện gia hỏa đột tới. Đối diện gia hỏa mắt thấy một bóng người hướng tự bay đi qua, không chút suy nghĩ, luận lên trong tay khảm đao liền hướng bên trên chặt. A! Một tiếng hét thảm, huyết nục văng tung tóe. Rơi trên mặt đất thời điểm, mới nhìn rõ ràng chính mình chém ngã không phải Giang Thiên Đạo, mà là người một nhà. Mà lúc này, Giang Thiên Đạo nhưng lại giống một đầu mãnh sư một dạng, một lần nữa vọt vào vòng Quyền, chân, đầu gối, tay cong, đầu. Giang Thiên đạo trên thân thể tất cả có thể dùng tới bộ vị tất cả đều dùng tới, chiêu chiêu là sát chiêu, không lưu tình chút nào. Thất tiến thất xuất. Huyết quang văng khắp nơi, chỉ nghe thấy từng tiếng kêu thảm. Không ngừng có thân thể từ trong vòng bay ra ngoài, mà chiến đấu bắt đầu nhanh, kết thúc cũng sắp. Vài phút về sau, Giang Thiên đạo ngừng lại, đứng ở nơi đó máu me khắp người. Quần áo đã đã biến thành huyết y, gì? trên năm tay, trên chân, cũng tất cả đều là huyết. Trên mặt cũng tất cả đều là huyết. Con mắt đỏ giống như là đầy huyết. Nhưng nhìn kỹ thời điểm liền sẽ phát hiện, những thứ này huyết phần lớn đều là đối với tay máu nhuộm đỏ. Mà ở dưới chân của hắn, luồn ngang lộn xộn khắp nơi đều là người, từng cái không phải bể đầu chính là đoạn mất cánh tay, hoặc chính là mất một cái chân. Giang Thiên đạo đứng ở nơi đó, đỏ hững mắt, nghiêng đầu nhìn chung quanh, giống lớn một tiếng, "Còn có hay không muốn lên?" Không ai hưởng thanh, trả lời hắn chỉ có hành hênh tức tức tiếng kêu thảm thiết. 571 thứ 571 chương thư hùng đạo tập thứ 571 chương thư hùng đạo tập không ai dám ứng thanh, Đồ Đần cũng biết đối mặt tên biến thái này ra hỏa lại đi lên chính là tự tìm cái chết. Giang đạo đỏ mắt, từ nơi này đầu đi đến đầu kia, sau đó lại từ đầu kia đi đến đầu này, không ai dám động một chút. Từng cái nằm ở nơi đó hành hành tức tức không dám đứng lên. Giang Thiên đạo đi đến cái kia mập lùn trước mặt, một cước giẫm ở một cái tay của hắn bên trên. Mập lùn vẫn như cũ nhắm mắt lại gục ở chỗ này, không lúc nhích, giống như là hôn mê bất tỉnh bộ dáng. Còn không tỉnh đúng không? Vậy ta tới để cho người tỉnh lại. Giang Thiên đạo cười lạnh một tiếng, mũi chân dùng sức nhấc chuyển, mập lùn lập tức kêu thả một tiếng liền tỉnh lại. Giang Thiên đạo lúc này mới giơ chân lên, ngồi xuống thân thể, nói đi, ai phái các ngươi tới? Mập lùn bây giờ nơi nào còn dám nghịch cái gì điên cuồng, trước mặt giá hỏa này nhất định chính là một con ma quỷ A. Hắn một bên che lấy cái kia đã bị đạp vỡ tay, một bên thành thành thật thật đều, "Ta nói, ta nói, chúng ta là cửa đông người." Đông môn. Giang Tiên đạo sắc mặt rất khó nhìn, "Ta và các ngươi đông môn có cái gì ăn Tết sao? Vì cái gì tìm ta? Ngươi, ngươi mặc dù cùng chúng ta đông môn chưa từng có tiết, thế nhưng là ngươi tồn tại đã uy hiếp đến đông môn, không chỉ có là đông môn, cửa nam cùng bắc môn đều là giống nhau, hiện tại cũng hận không thể để cho ngươi nhanh từ trong tỉnh thành tiêu tất đâu." Mập luôn nhịn đau nói. Giang đạo hừ một tiếng, "Ta vốn là không muốn tìm các ngươi, thế nhưng là chính các ngươi muốn tìm chết, vậy cũng chớ trách ta." Nói đứng lên, lạnh lùng nói câu trở về nói cho các ngươi biết gia chủ muốn giết ta giang ngỗ người các ngơ chốt người này còn thiếu một chút người nói cho hắn biết quay đầu ta sẽ đi tìm hắn nói dường như là dáng phải đi thế nhưng là mới vừa đi một bước nhưng lại dừng chân xoay quay đầu lại nói một câu ngoài ra để cho hắn nói cho cái gì bắt môn, dứt khoát nhanh một chút muốn tới liền cùng tới miễn cho ta lãng phí thời gian nói xong đi thẳng tới bên cạnh một cái âm ảnh lý đậu ở đã sớm đầu ở chỗ đó đã nửa ngày xe thể thao trước mặt túi người nhị tiểu thương thấy quaệ sau bên trong ôn nu đã sớm nhìn trận hấ ồ Nàng bây giờ lời nói đều nói không lưu loát, chỉ là miệng mở rộng dùng sức gật đầu. Giang thiên đạo mở cửa xe, người lái xe vẫn ta lái xe. Ounu sửng sốt một chút, vội vàng đứng lên, cũng không giới xe, trực tiếp nhảy đến rồi trên chỗ ngồi kế tài xế. Có gia hỏa này tại, mình đương nhiên không cần đến tại nghịch đại đao trước mặt quan công. Giang Tiên đạo lên xe, rất nhanh cho xe chạy, quay đầu, hướng về đường tới liền mau chóng đuổi theo. Lao Giang, ngươi vừa rồi thật là lợi hại, thật biến a. Lúc này tỉnh hồn lại Onu, động vung nắm tay nhỏ, hai con mắt phóng xạ ra kích động tia sáng, hưng nói: Vừa rồi những người kia khoảng chừng 40 50 người a. Thế nhưng là một mình ngươi liền đem bọn hắn tất cả đều đánh ngã, hơn nữa ngươi thấy không có. Bọn hắn nằm dạp trên mặt đất liền đứng lên cũng không dám đứng lên, đó là bị ngươi đánh sợ a. Giang Thiên Đạo không để ý đến, nhưng Ôn Nhu hưng phấn ở nơi đó lẩm bẩm lủ bộ, hai con mắt nhìn hắn khuôn mặt tự nói. Phía trước còi cảnh sát gào thét, hai chiếc xe cảnh sát gào thét lên cùng bọn hắn gặp thằng qua, Ôn Nhu thẻ lưỡi, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xe cảnh sát đứng tại những người kia trước mặt. Những cảnh sát này làm sao tới nhanh như vậy, ngày bình thường bọn hắn không phải rất lâu đều tới không được sao? Ôn Nhu có chút buồn bực, nhưng lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ, nhất định là ba ba hoặc tỷ tỷ báo cảnh. Lao Giang, bây giờ chúng ta đi nơi nào?" Ôn Nhu kích động hỏi. Trước đưa ngươi trở về." Ôn Nhu vui mừng, "Ngươi không đi đúng không?" Lao Giang, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi, ngươi là không bỏ đi được ta." Nói liền ôm lấy Giang Thiên Đạo cổ lại muốn hôn. Giang Thiên Đạo vội vàng đem thân thể hướng về một bên khác lùi ra, "Đừng làm loạn, ta lái xe đâu. Ta chỉ là tiễn đưa ngươi trở về, ta đương nhiên sẽ không trở về." lập tức ảo não vô cùng, "Vậy ta cũng không trở về. Ngươi không quay về ta cũng không trở về, ngươi là bảo tiêu của ta." Bắt cốc ta người ngươi còn không có tìm được đâu, ngươi liền nghĩ chạy. Không cửa. Giang Thiên Đạo nghẹn lời, tự hồ mình là có chút đối lý, vậy được rồi, bất quá đi theo ta sẽ không sợ ta bán đi ngươi. Ôn Nhu cười hắc hắc, bán tốt nhất, vậy ta liền theo ngươi lưu lạc thiên ai, làm một đôi thư hùng đạo tặc. Giang Thiên Đạo suýt chút nữa phun máu, đại tỷ, ngươi có bản lĩnh gì cùng ta làm một đôi thư hùng đạo tặc? Ôn Nhu, ta có thể ăn có thể uống, có thể chơi, có thể náo sự, ngươi có thể đánh, có thể lái xe, có thể bình chuyện, ngươi nói, chúng ta là không phải một đôi hoàn mỹ cộng tác. Giang Thiên Đạo sáu. Đúng lúc này Giang Thiên Đạo đặt ở trong tay điện thoại vang lên, không chờ hắn đi đón, Ôn Nhu trực tiếp vô tới, người lái xe nghe điện thoại không tiện, ta thay ngươi tiếp. Nói xong nhìn màn hình một mắt, là tỷ tỷ. Nói xong con mắt liền tập trung vào Giang Thiên Đạo. Giang Thiên Đạo mặt không biểu tình, nghe điện thoại a. Ôn Nhu lại trực tiếp nhấn từ chối không tiếp. Vì cái gì không tiếp điện thoại? Giang Thiên Đạo kinh ngạc hỏi. Nhất định là lao ba để cho ta trở về, thử. Hắn đem ngươi đuổi đi, chẳng khác nào đem ta cũng đuổi đi, về sau ta liền không có hắn cái này lão ba, trừ hắn để cho ngươi cũng trở về đi. Ôn Nhu hậm hừ tức giận nói. Còn trực tiếp đem Giang Thiên Đạo điện thoại của đều giật máy, tiếp theo là điện thoại của mình. Mà điện thoại bên kia, Ôn Ngọc nghe được đầu bên kia điện thoại chuyển tới âm thanh, lập tức biến sắc. "Thế nào?" Ấm Vương Cương liền gọi hỏi. Hắn như thế nào không tiếp điện thoại ta, nhất định là tức giận. Ôn Ngọc nói, vội vàng lại nặng gọi tới. Thế nhưng là lần này càng hỏng bét, trực tiếp tắt máy. Ôn Ngọc sắc mặt lập tức liền trợn nhìn. Cái kia nhu nhu đâu, nha đầu này cùng với hắn một chỗ sao? Ấm Vương Cương khẩn trương vẫn là mình tiểu nữ nhi. Một câu nói nhắc nhở Ôn Ngọc, nàng vội vàng lại phát ôn nhu điện thoại. Giờ khắc này nàng đột nhiên ý thức được một vấn đề, vì cái gì vừa rồi tự mình nghĩ đến không phải trước tiên phát em gái điện thoại, mà là Giang Thiên đạo. Chẳng lẽ trong lòng mình, Giang đại ca so tiểu muội còn thân hơn gần hoặc trọng yếu? Nàng không dám nghĩ vấn đề này, vội vàng gọi điện thoại, thế nhưng là chuyển tới là đồng dạng thanh âm. Lần này rất rõ ràng, tiểu muội nhất định cùng Giang Thiên đạo cùng một chỗ, Ôn Ngọc trong lòng càng thêm lo lắng. Hai người bọn họ nhất định gặp phải nguy hiểm, bằng không làm sao có thể đồng thời điện thoại giật máy? Cha, làm sao bây giờ? Tiểu muội cùng Giang đại ca nhất định gặp nguy hiểm, bọn hắn nhất định là bị bốn môn nhân mang đi. Ôn Ngọc sắc mặt trắng bệnh, lo lắng đối với Ấm phương Cương nói. Ấm Vương Cương cũng là khẩn trương lên, hắn bắt đầu hối hận hành động mới vừa rồi của mình, nếu như bởi vậy hại nữ nhi của mình, cái kia nửa đời sau như thế nào đối mặt chính mình. Đừng nóng nổi, ta lập tức gọi điện thoại, nhường đinh đội giúp một chút. Thế nhưng là không chờ hắn gọi điện thoại đâu, Đinh Thụ sâm điện thoại của liền tới. Ôn tổng, nhà ngươi bảo tiêu giống như lại gây chuyện, lần này xui xẻo là cửa đông người, sự tình giống như càng la việc lớn. 572 thứ 572 chương khó mà kháng cự thứ 572 chương khó mà kháng cự đông môn. Ấm Vương Cương đau cả đầu. Tiểu tử này Đến cùng còn muốn giày vò tới khi nào? Nhất định phải đem cái này bốn môn tất cả đều đắc tội xong chưa. Bên cạnh Ôn Ngọc nhìn hắn sắc mặt, khẩn trương hỏi, "Cha, Đông Môn có phải hay không rất phiền phức?" Ấm Vương Cương phiền não khoát kho tay, "Nào chỉ là phiền phức, tiểu tử này, quả thực là tự tìm chết. Người đắc tội cửa nam, đắc tội lạc ra cũng không tính là cái gì. Cùng lắm thì chúng ta Ôn ra hao tài tiểu thay, cũng có thể miễn cưỡng bảo toàn ở hắn. Nhưng là bây giờ hắn thế mà đi trêu chọc Đông Môn, đây không phải là tự tìm chết sao?" Ông Ngọc càng nghe càng là khẩn trương, "Cha, Đông Môn chẳng lẽ do so cửa nam còn muốn đáng sợ?" Ấm Vương cười khổ một tiếng, cửa Nam lạc ra coi như lại bị phòng, hắn cũng chỉ là một cái dưới đất thế giới chúa thể giả, phong tới dưới ánh mặt trời lúc nào cũng không thấy được ánh sáng. Thế nhưng là Đông môn cũng không giống nhau, hắn cũng không nhưng mà thế giới dưới đất vương giả, càng quan trọng chính là, hắn thậm chí có thể vận dụng cái kia khổng lồ máy móc, đem bất luận cái gì ngăn tại trước mặt hắn người và tổ chức ép cái nắp bẫy. Ôn Ngọc nghe sắc mặt cũng thay đổi, vậy làm sao bây giờ? Cha, cái tên Giang đại ca lần này chẳng phải là rất nguy hiểm. Ấm Vương cười khổ lắc đầu, nào chỉ là nguy hiểm, hắn lần này chỉ sợ là hai kiếp khó thoát. Ta muốn bây giờ Đoàn trưởng toàn trình cũng đã bắt đầu tìm hắn. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, không được, ta phải được dịp bọn hắn tìm được lúc trước hắn tìm được hắn. Đối với "Ba ba, ngươi nhất định muốn cứu Giang đại ca." Ôn Ngọc kích động nói. Ấm Vương Cương nhìn nàng một cái, "Tiểu Ngọc, ngươi sai rồi, ta bây giờ nơi nào có năng lực cứu hắn? Ta chỉ là muốn cứu Nunu. Hắn muốn tìm chết, không ai có thể ngăn lại, ta không muốn cho Nunu đi theo hắn bị liên lụy, cho nên nhất thiết phải tìm được bọn hắn, sau đó đem Nunu mang về." Nói, Ấm Vương Cương cầm điện thoại lên, "Lão Ngũ, bây giờ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, lập tức tại toàn thành tiến hành tìm kiếm." tìm được Giang Thiên đạo cùng Nunu, tìm được bọn hắn về sau, nhất định muốn đem Nunu cho ta mang về, rõ chưa?" Bên kia chuyển tới một thanh âm chấm thấp, "Đã biết, nhị ca." Điện phái quốc, ấm Vương Cương quay mặt nhìn một chút đứng ở nơi đó Ô Ngọc, tiếp đó mệt mỏi khoát tay áo, "Tốt tiểu Ngọc, ba ba mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một hồi, ngươi trước đi ra ngoài đi." "Chà xấu." Ôn Ngọc vừa muốn nói cái gì, ấm Vương Cương lại khoát tay áo, "Nghe lời." Ôn Ngọc muốn nói lại thôi, chỉ có thể lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa cửa phòng. Ngoài cửa phòng, nàng tạ hữu ngồi ngồi, ngẩng đầu nhìn một chút tắt cửa phòng, cắn răng một cái, đi ra đại môn. Mà lúc này Giang Thiên Đạo cùng Ôn Nhu hai cái đang ở tại thành phố lớn nhất khách sạn 5 sao trong phòng. Giang Thiên Đạo nằm ở trên giường xem tivi mà cửa phòng tầng khép, bên trong chuyển đến thanh âm Ôn Nhu, "Giang đại ca, ta đã quên mang khăn mặt, ngươi có thể đem khăn mặt cho ta đưa vào sao?" Giang Thiên Đạo nhìn cũng không nhìn một mắt, khăn mặt vốn là trong phòng 8, tự cầm. Nhân ra không có mặc quần áo, "Giang đại ca ngươi liền giúp ta lấy một chút đi." Xấu. Thanh âm Ôn Nhu đầy đủ ôn nhu, nhất là cái này làm nũng thanh âm để cho người ta sương cốt mềm mại. vẫn như cũ nằm ở nơi đó không động. Chỉ máy bay kia tràng, không có ngữ không nông, không có người nhìn ngươi. Ôn Nu tức giận đến muốn thổ huyết, gia hỏa này chắc chắn không phải nam nhân. Lao nương cởi hết cho ngươi cơ hội, ngươi lại còn ghét bỏ ta không có ngực không nông. Ta là loại kia không có ngực không nông người sao? Mặc dù Ali có chút ít, nhưng Chen Chen vẫn có câu. Mặc dù cái mông có chút ít, nhưng vẫn là vỉnh lên vỉnh lên được không? Hừ. Ôn Nu siết quả đẫm, máng răng tiên đạo vô số lần. Thế nhưng là không có cách nào, nhận trước này bên cạnh phong quang vô hạ, bên kia sắc lang chính là không hợp nhau, Ôn nhị tiểu thư một bên mắng, một bên từ trong bồn tắm đứng ra, lao thân thể. Mà trên giường Giang Tiên Đạo thở dài một hơi, nam ở nơi đó nhìn hồi lâu TV có thể bên trong kịch bản một chút cũng không thấy đi vào. Trong đầu lúc nào cũng suy nghĩ trong phòng tắm cái kia bạch hoa hoa thân thể, mặc dù có chút tiểu, nhưng thanh xuân đang ngộng, vẫn có thể để cho người ta mơ tưởng vi vong. Huống hồ Giang Thiên Đạo lâu sơ chiến trận, còn ở nơi này dễ rẫy rủa đấu tranh thời điểm, đột nhiên liền nghe được trong phòng tắm chuyển đến 3 một tiếng. Tiếp theo chính là ôn nhu tiếng kêu thảm thiết, a, ah, ma ơi. Đầu chết mất. Không cần nghĩ, nhất định là ôn nhị tiểu thư ngã tại trong phòng tắm. Giang Đạo không hề nghĩ ngợi, liền từ trên giường dựng lên, liền giày cũng không mặc, liền vào vào. Ai ngờ vừa mới vọt vào liền ngây ngẩn cả người. Phòng tắm trên sàn nhà chờ trụi, nào có ngã xuống ôn nhị tiểu thư thân ảnh. Không tốt, lên tiểu nha đầu này làm. Giang Thiên Đạo vừa muốn quay người, đột nhiên liền nghe được sau lưng chuyển đến lạc lạc một chuỗi tiếng cười như chu bạc, thái giám chết bẩm, ngươi không phải nói không tiến vào sao? Tại sao lại tiến vào? Thử. liền biết miệng ngươi bên trên một bộ, trong lòng một bộ. Nói, một đôi chân bóng cánh tay liền ôm lấy cổ của hắn. Tiếp lấy, một cái đồng dạng chân bóng thân thể liền dính thật sắt vào phía sau lưng của hắn. Nhất là cái kia hai đoàn mặc dù không lớn, nhưng lại mềm nhũn đồ vật, xúc cảm rõ ràng. Giang Thiên Đạo nhất xem mắt trắng váng, nha đầu này Trơi cũng quá mức phát hỏa a. Mặc dù hắn ngoài miệng nói không có ngược không nông, nhưng Ôn nhị tiểu thư như thế nào cũng là thành xuân mỹ hảo, lại thêm làn da bóng loáng, xúc cảm ôn nhu. Hơn nữa hắn cũng là lâu sơ chiến trận, đoàn lửa kia rất dễ dàng liền có thể gọi lên. Chớ nói chi là trực tiếp như vậy khiêu khích. Nhị tiểu thư, đừng làm loạn, mau xuống đây. Khang khang không. Ôn Nhu đắc ý nói, ngươi không phải nói ta không có ngược không nông, không có hứng thú sao? Vậy ngươi sợ cái gì? Đúng vậy à, vậy ngươi sợ cái gì? Giang Đạo vẫn chưa trả lời đâu, lại đột nhiên biến sắc, đừng làm ruột, mau xuống đây, có người tới. Có thể thay cái lý do khác sao? Còn có người tới, khóa cửa đâu, cho dù có người xấu." Ôn Nhu mới không mắc lưu đâu, ôm thật chặt Giang Tiên Đạo cổ, giễu cợt nói. Giang Tiên Đạo lại gấp, không kịp nhiều lời, rứt khoát con Ôn Nhu liền sai bước đi ra phòng 8, tiếp đó hất lên thân thể, nặng nghề liền đem Ôn Nhu ngã ở mềm mại trên giường lớn. Thiên vô lại, người ngã thương ta. Ôn Nhu đầu vừa vặn túi tại trên đầu giường, ôm đầu lầm bẩm. Nhưng Giang Tiên Đạo lại không có để ý tới nàng, mà là cọ một chút đứng ở phía sau cửa bên cạnh. "Ngươi làm gì xấu?" vừa hỏi một câu, Giang Tiên Đạo lại đột nhiên đột nhiên kéo một phát môn. Người đi rồi, ta không mặc quần áo." Ôn Nhu rít lên một tiếng, nhanh chóng dùng chăn mềm bao lấy chân bóng thân thể. Cửa bị kéo ra, phanh. Một chân liền đạp đi vào. Ôn Nhu dọa đến cột một chút liền chui tiến vào trong chăn, liền đầu đều che cực kỳ chặt chẽ. Giang Tiên Đạo thân tử nhất tránh, khẽ vươn tay liền tóm lấy này cái chân. "Vào đi." Hắn khẽ quát một tiếng, dùng sức kéo một phát, ba một cái một bóng người liền bị kéo đi vào. Không đợi đối phương đứng lên, Giang thiên Đạo nhất đem bắt hắn lại cổ áo, chân sau liền quỳ ở trên lưng của hắn. Sau đó đem từ trong phòng tắm lấy ra bàn chải đánh răng nhắm ngay ánh mắt của hắn, nói: Ai phái ngươi tới? 573 thứ 573 chương thang máy chặn đường thứ 573 chương thang máy chặn đường không đợi gia hỏa này trả lời, Giang Thiên đạo liền biến sắc. Đột nhiên hơi vung tay, trong tay bàn chải đánh răng liền văng ra ngoài. Một cái gia hỏa vừa vọt tới cửa ra vào, một đạo bạch quang liền bắn tới. A. Gia hỏa này lập tức liền hai cánh tay chẽ mắt, ở nơi đó kêu thảm. Tiếng yêu thảm thiết làm người ta kinh ngạc run dậy. Giang Thiên đạo nhất trường chém vào trên mặt đất tên kia cái cổ tử thượng, tiếp đó nhảy dựng lên, một phát bắt được Ôn tay, đi mau. Ôn kinh hô một tiếng, ta còn không mặc quần áo. Nó nhanh chóng cuốn chặt lấy lông trên người thảm. Giang Thiên Đạo nhíu mày, bộ dạng này chạy thế nào? Dứt khoát khẽ con eo, liền đem Ôn Nhu bế lên, gánh tại trên bà vai mình. "A, người tên bại họa này, người muốn làm gì?" Ôn Nhu nhất kinh nhất sợ, hai đầu trắng như tuyết sáng bóng đuôi còn ở chỗ này làm nước. Thành thật một chút, lộn xộn nữa ta liền đem chân mền của người kéo, để bọn hắn tất cả xem một chút ngươi." Giang Thiên Đạo thấp giọng quát một tiếng. "Người dám sáu?" Ôn Nhu vừa định bản năng đỉnh trở về, thế nhưng là nói hai chữ liền mau đem phía sau nuốt trở vào. "Giả hỏa này còn có cái gì không dám?" Đây nếu là thật sự nhường hắn đem quần áo giật, chính mình nhưng mà cái gì cũng không mặc xấu. Hơn nữa còn không phải một mình hắn nhìn, còn có những người kia. Tô Nhị tiểu thư cũng không muốn nhường người nào đều có thể nhìn đến chính mình bằng thanh ngọc khiết thân thể. Thế là nhanh chóng ngoan ngoãn ngậm miệng lại, hai đầu trắng nón đuổi cũng không dám loạn bay nhảy, ngoan ngoãn nằm ở Giang Thiên đạo trên bờ vai. Giang Thiên đạo khiêng Ôn Nhu, vừa lao ra khỏi phòng, chỉ thấy cửa thang máy mở ra, hai người từ bên trong đi ra. Trong tay cũng đều là lấy lấy thương. Không hề nghĩ ngợi, Giang Thiên đạo quay đầu liền hướng trong thang lầu đi. Hai người sững sốt một chút mới rốt cục phản ứng lại. Là sao? Nhất định là hắn. Phanh. Một tiếng súng vang, đạn bắn vào bên cạnh trên vách tường. Mà Giang Thiên Đạo Khiên Ôn Nhu đã lách vào trong thang lầu. Cảm thấy đạn kia cơ hồ là lao thân thể của mình bắn xuyên qua, Ôn Nhu dọa đến sắc mặt trắng bệnh, "Ka ka, chúng ta sẽ chết sao?" Ngậm miệng. Giang Thiên Đạo quát to một tiếng. Ôn Nhu mau ngậm miệng. Hai cái sát thủ truy vào trong thang lầu, vừa muốn theo thang lầu hướng xuống truy, lại đột nhiên nghe được sau lưng quát khẽ một tiếng, "Nằm xuống a." Hai người cực kỳ hoảng sợ, vừa muốn quay người, một cái da đã cái cổ tử thượng chịu một chưởng, phụ phụ một chút liền một đầu cảm xuống mà khắc một cái, nhưng là định lại ở đó, ngang hông của hắn đã bị một cây vật cứng rắn treo lên. Không cần nghĩ, nhất định là thương. Thiên Diêm Lộc tại nơi đó, biểu hiện trên mặt kinh khủng. Giang Thiên Đạo chậm rãi từ phía sau hắn quay lại, gương mặt cười lạnh. Tại hắn bên cạnh còn đứng một cái sáng rỡ thiếu nữ, trên thân chỉ bọc lấy một đầu khăn tắm, lộ ra trắng nõn bả vai cùng mịn màng cánh tay, còn có hai đầu bút chỉ một dạng tinh tế bóng loáng mắt chân. Đầy mặt cô gái rêu cợt lắc đầu, "Kaka, người cũng quá lợi hại, thế mà dùng một cây đồ leo nhà cắn cũng có thể làm cho nhân gia tức vũ khí không giết." Sát thủ sững bản năng tối đầu xem xét. "Còn không phải sao?" đè vào bên hông mình chỗ nào là cái gì súng ngắn, rõ ràng chính là một cây đồ lau nhà cán. Mà đồ lau nhà cán một chỗ khác, nhưng là giữ tại Giang Thiên đạo trong tay. Ngươi sáu, Sát thủ hết sức phẫn nộ, đây quả thực là đối với mình một loại nhục nhã. Thế nhưng là không chờ hắn đem phẫn nộ phát tiết ra ngoài, Giang Thiên đạo liền bắt lại cổ tay của hắn. Tiếp đó từng chút một đêm hắn tay thay đổi đi qua. Sát thủ hoảng sợ nhìn xem, nhìn mình thương trong tay, từ từ đem miệng súng nhắm ngay mặt mình. Không sáu, nói còn chưa dứt lời, đầu của hắn liền bị một kích nặng nề. Trầm dãi người, hắn một mặt bất khả tư nghị nhìn xem trước mặt tươi đẹp thiếu nữ. Ôn Nhu ném trong tay sắt lá thùng rác, vẻ mặt khinh thường, náo tản, liền lao nương đều đấu không lại, còn ra tới hôn, cái gì hôn sấu. Sắt thủ phù phù một chút góc xuống, bất tỉnh nhân sự. "Ka ka, như thế nào? Ta không sai a." Ôn Nhu đáp ý nói. Giang Thiên Đạo nhìn nàng một cái, sau đó đem nó đầu, khục, khăn tắm nhanh rời mất. Ôn Nhu lập tức biến sắc, vội vàng cánh tay kẹp lấy, nhanh chóng kẹp lấy khăn tắm. Lúc này, dưới chân trên bậc thang đột nhiên chuyển đến một chuỗi tiếng bước chân. "Đi mau." Thiên Đạo nhất kéo Ôn tay, liền ra khỏi trong thang lầu, về tới trong hành lang. Onu một tay ấn lấy khăn tắm. Một cái tay bị Giang Thiên Đạo rát, theo sát cước bộ của hắn, con mắt chỉ là nhìn xem phía trước Giang Thiên Đạo, trong ánh mắt viết đầy sùng bái và hưng phấn. Cầu thang không đi được, liền dứt khoát đi thang máy. Giang Thiên Đạo lôi kéo Ôn nu liền tiến vào thang máy. Cửa thang máy vừa mới đóng lại, một đám người liền từ trong thang lầu chạy ra. Đứng tại cửa thang máy phía trước, bọn hắn ở trên nút ấn lung tung ấn mấy lần. Chẳng ăn thua gì, thang máy đã bắt đầu hạ xuống. Lão đại, chúng ta tới chậm một bước, hắn đi thang máy đi xuống, chúng ta người đều không thể ngăn lại hắn. Dẫn đầu lấy điện thoại ra cùng người bên dưới liên lạc. Đã biết, chúng ta sẽ ở phía dưới chờ lấy hắn. Dưới lầu trong đại sảnh, một người mặc áo đen, trên đầu lý lấy đầu đinh, trên trán giữ lại một tún hoàng mao người trẻ tuổi cười lạnh nói: Cúc điện thoại, hắn khoát tay chặn lại, đều tới." Phấn phật một chút, mười mấy người liền toàn bộ vây quanh. Trong tay tất cả đều cầm thương cùng gậy bóng chạy, đồng loạt vây quanh ở cái kia giảm xuống cửa thang máy, ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm bên trên con số. 186, 176, 6 76, 66, 56. Nhìn xem con số từng chút một ngày lên, theo con số càng lai Việt gần, mỗi người cảm giác không khí tốt giống càng lai Việt nặng trĩu, ép tới mỗi người đều không thở nổi. 46, 36, chuẩn bị 6. Hoàng Mao cũng rút xuống ra, đi tới cửa thang máy, kéo ra chắc chắn, họng súng hướng về phía cửa ra vào. Những người khác cũng đều mở khóa an toàn. 26. Tất cả mọi người hô hấp cơ hồ đều phải ngừng trệ. Nhưng mà không biết có phải hay không là tác dụng tâm lý, từ nhị biến thành một quá trình nhưng thật giống như phá lệ dài dằng dặc. Đại gia tất cả đều nhìn chằm chằm mấy cái chữ kia, thế nhưng là mấy cái chữ kia lại chậm chạp không có biến hóa. Đột nhiên, có người giật mình kêu một tiếng, như thế nào thăng lên. Tất cả mọi người lá xuống sợ. Còn không phải sao? con số bên cạnh vốn là giảm xuống ký hiệu lại lên, nhưng là bây giờ như thế nào đã biến thành lên cao. Hơn nữa rất nhanh, cái kia nửa ngày không có biến thành một con số 2, đột nhiên liền biến thành 3. Không tốt. Giá hỏa này muốn từ tầng cao nhất đào thoát. Hoàng Mao biến sắc, bên trên. Nhanh, đuổi kịp bọn hắn. Mọi người như ở trong ngục mới tỉnh, vội vàng chạy đến một cái khác cửa thang máy, dùng sức vuốt ấn phím. Nhưng mà trên thang máy con số còn rất xa xôi, cửa thang máy căn bản không có khả năng mở ra. Thất thần làm gì? Đi cầu thang. Hoàng Mao lại là quát một tiếng, thế là tất cả mọi người cũng đều từ bỏ thang máy như ông vỡ tổ hướng về trong thang lầu đánh tới. Mà giờ khác này, trên thang máy con số còn tại thật nhanh biến hóa, 56, 66, 76, 574. Thứ 574 chương ngay ở chỗ này, ngủ thứ 574 chương ngay ở chỗ này, ngủ thế là một đám bọn phỉ đồ dọc theo cầu thang sông đi lên, trong đại sảnh chỉ để lại mấy cái ở nơi đó chống coi. Một bên hướng vừa nhìn thang máy con số, con số một mực tại đi lên trên, xem ra Giang Thiên Đạo là chuẩn bị đi tầng cao nhất. Tất cả mọi người, tất cả đều lên cho ta tầng cao nhất. Hoàng Mao cắn lợi cầm một cái bộ đàm nói, bất kể là ai nhìn thấy người về sau liền chặt. giết chết ban thưởng 20 vạn, bắt được sống 50 vạn, tất cả mọi người trong mắt đều biến thành đỏ. Đây không phải bắt người, mà là đoạt tiền a. Ai chạy nhanh tiền chính là của người đó. Kết quả là toàn bộ cao ốc đều ở đây chấn, tất cả đều là chạy lên tiếng bước chân. Thang máy rất nhanh, nhưng trọng thưởng dưới bọn phỉ đồ tựa hồ sò thang máy nhanh hơn. Bọn hắn rất nhanh liền tiếp cận con số lên tầng lầu, đi theo con số nhảy lên tại tầng tầng đi lên truy. Cuối cùng, ở tầng chốt vót cửa thang máy, tất cả mọi người đều vây ở nơi đó, chật như nêm tối. Tất cả mọi người đều mắt đỏ. Tựa hồ đã thấy được đỏ tươi tiền giấy ở trước mắt bay múa, từng thanh từng thanh súng ngắn đã nhắm ngay cửa thang máy, từng thanh từng thanh khảm đao đã cầm trong tay, tất cả mọi người đang chờ cánh cửa này mở ra, tiếp đó lũ lượt tiến lên, cấp đoạt vậy để cho người đỏ mắt tiền tượng. Nhưng mà tựa hồ là đang cố ý treo mọi người khẩu vị một dạng, mấy cái chữ kia đã đậu ở chỗ đó thật lâu rồi, cửa thang máy lại chậm chạp không có mở ra. Cái này, thang máy sẽ không phải là hỏng a? Có người nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Không có khả năng, đây chính là cấp 5 sao đại tựu điểm, làm sao có thể tùy tiện liền thang máy. Đúng lúc này, đột nhiên có người kêu lên một tiếng sợ hãi, hỏng mau nhìn, thật là xấu. Trong lòng của mọi người cũng là căng thẳng, vội vàng hướng cái kia con số nhìn lên đi qua thời điểm, cũng là hít sâu một hơi. Cái kia ngừng nửa ngày cũng không có động con số đột nhiên động. Thang máy rốt cuộc lại hướng xuống bay xuống. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì cửa thang máy không có mở ra liền trực tiếp rơi xuống? Rất nhanh, có người lấy lại tinh thần, hét to một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì? Truy ha. Lập tức tất cả mọi người đánh thức, nhanh chóng cũng đều hướng về trong thang lầu lùi đi. Thế là mênh mông quần quận đại bộ đội, lại bắt đầu từng tầng từng tầng chạy xuống đi. Cả tầng lầu đều ở đây chấn động. Thật vất vả lại cùng thang máy về tới lầu 1. Tất cả mọi người đều chạy thở hổn hển, đặt mông ngồi trên mặt đất. Tất cả đều miệng mở rộng, miệng lớn thở phì phò, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm cửa thang máy, chỉ sợ thang máy lại tăng lên đi. Cuối cùng, cửa thang máy mở. Mười mấy khẩu súng họng súng đồng loạt hướng về phía cửa ra vào. Mười mấy thanh khảm đao cũng đều giơ thật cao, tùy thời chuẩn bị hạ ra. Nhưng mà một giây sau, tất cả mọi người lại tất cả đều ngốc tại nơi đó. Trong thang máy trống rỗng, căn bản không có một người. Nơi nào có Giang Thiên Đạo cái bóng? Hoàng Mao biến sắc, vội vàng nhanh chân đi gần thang máy, ngẩng đầu nhìn một mắt lập tức sắc mặt đại biến, "Nhanh, bên trên tầng cao nhất. Mọi người tới không bằng suy nghĩ nhiều, vội vàng một lần nữa hành hương lầu bỏ đi." Mà Hoàng Mao mấy cái dẫn đầu, nhưng là cưới hai bộ thang máy thẳng đến tầng cao nhất. Thang máy phi thăng, nhưng tại Hoàng Mao trong mắt của bọn hắn thông thả tựa ốc sen một dạng. Hắn hận không thể dài hai cánh bay đi lên. Thật vất vả thang máy lên tới tầng cao nhất, cửa thang máy vừa mới mở ra, Hoàng Mao liền không kịp chờ đợi đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mặt khác một bộ thang máy cũng đến rồi. Mà cầu thang người bên trong cũng reo lên, cứ việc mỗi người cũng là run chân muốn chết, nhưng bây giờ vì tiền không ai dừng lại thở một bụng. Tất cả đều đi theo Hoàng Mao lên tầng cao nhất. Ai cũng biết, thời điểm fen chốt này nếu ai rơi xuống phía sau, nhưng là không công bức bỏ một cái cơ hội phát tài. Đi ra tầng cao nhất cửa chắn gió, một cô gió đêm đâm đầu vào đánh tới. Lạnh buốt, Hoàng Mao không tự chủ được rụt lại cổ. Đại lâu mái nhà rất rộng lớn, nhưng lại cũng không bằng thẳng, liếc phụ lên đại ngói thủy tinh, bóng loáng, một con kiến leo đi lên đều có thể chửẩn xuống đi. Người đâu? Hoàng Mao quay đầu đưa mắt nhìn chung quanh, không thấy một bóng người. Chẳng lẽ lại là một cái kế điệu hổ sơn? Đúng lúc này, đột nhiên có người kêu lên một tiếng sợ hãi, mau nhìn. Đại gia vội vàng quay đầu, Theo ngón tay chỉ phương hướng trông đi qua, chỉ thấy lầu chốt trong một cái góc, tung bay một đầu màu trắng vải, rất dài, đến gần cẩn thận xem, lúc này mới phát hiện là trong phòng khách sạn khăn tắm, bị xé rách trở thành dài mảnh liền cùng một chỗ. Hoàng mau mắt run lên, cho ta sát bên gian phòng xịu. Hắn chạy không được, chắc chắn trốn vào trong phòng nào. Thế là một đám người lại lần nữa đi xuống lầu đỉnh, phong tỏa toàn bộ khách sạn, bắt đầu từng cái gian phòng tiến hành địa thám thức tìm kiếm. Mà lúc này, Giang Thiên Đạo cùng Ôn Nhu hai cái đã trốn ở trong một cái phòng. trên thân duy nhất khăn tắm cũng bị Giang Thiên Đạo trở thành chạy trốn công cụ toàn thân không có một chút ngăn cản, nhưng nàng không có chút nào một điểm tệ thủ, thoải mái đi theo Giang Thiên Đạo sau lưng. Giang Thiên Đạo đá văng vô một cái cửa sổ thủy tinh nhảy vào, gian phòng trên giường lớn một cái 450 tuổi nam nhân đang ở nơi đó nằm thành một cái chữ lớn, dưới hung một cái chừng 20 phi chủ lưu thiếu nữ đang ra sức làm việc. Đột nhiên Giang Thiên Đạo nhảy vào, nam nhân dọa đến một cái giật mình, vừa mới lên hùng phong hôi phi yên diệt. Mà cái kia phi chủ lưu thiếu nữ vừa muốn quay đầu, Giang Thiên Đạo giơ chân lên hướng nàng cước, ghé vào nam nhân trên thân không dám động. Nên làm cái gì làm cái gì, chúng ta lập tức liền đi. Giang Đạo nói con mắt trong phòng tìm một phía, Nam nhân vừa muốn há mồm gọi người, ánh mắt lại đột nhiên bất động, trong mắt trợn tròn. Lao Lưu manh nhắm mắt, lại nhìn ta khoét con mắt của người. Đi theo Giang Thiên đạo nhảy vào tới Ôn Nhu mắng một câu, nắm lên bên giường nữ nhân của áo chỉ mặc đứng lên. Lão Lưu manh mắt nhìn không chớp, Ôn Nhu dáng người mặc dù hơi gầy yếu, ngực cũng không quá lớn, nhưng eo nhỏ nhắn bờ ngông, nhất là làn da trắng như tuyết, so với mình dưới thân cái này vạn người cưới hàng nát không biết tốt hơn bao nhiêu. Giang Thiên đạo quay mặt liếc mắt nhìn, phát hiện Lão Lưu manh còn đang nhìn Ôn một tiếng, đi qua một bà lên bên cạnh một cái viết ký tên, đem ngòi bút đè vào trên mắt của hắn. Có phải rất đẹp mắt hay không? Lão Lưu Manh lập tức dọa đến hồn phi phách tán, nhanh chóng nhắm mắt lại. "Ka bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Bên ngoài cũng là người, chúng ta giống như không đi được." Ôn Nhu đi tới cửa, đem lỗ thai dán tại môn thượng nghe ngóng nói. "Đi không được vậy thì ngủ một giấc, ngày mai lại đi." Giang Thiên Đạo nói, nhấc chân hướng về lão Lưu Manh đạp một cước, "Xin vị." Lão Lưu Manh nhanh chóng bỏ lên, đưa tay liền nghĩ đi bắt đầu giường điện thoại. Giang Thiên Đạo nhất đem liền tóm lấy hắn cổ tay, từng thanh từng thanh viết ký vào trên mu bàn tay của hắn. Lão Lưu Manh đau kêu to một tiếng, vừa hé miệng Giang Thiên Đạo liền đem ga giường nhét vào trong miệng của hắn, ngậm miệng. Giang gọi lên tiếng liền muốn mệnh của ngươi. Giang Thiên Đạo nhất tiếng uống, lão Lưu manh ngoan ngoãn ngậm miệng, che lấy tiên huyết chảy dọc tay, ngoan ngoãn trốn vào phòng tắm. Đó là một lão gia hồ, từ đối phương vừa ra tay thì nhìn ra không phải người lương thiện, cho nên hào hắn không ăn thiệt tội trước mắt. Phi chủ Lưu đứng lên đi theo chui vào. Giang Thiên Đạo cũng không để ý bọn hắn, định ngạc nằm ở trên giường lớn chuẩn bị ngủ. Tôn Nu nhìn chung quanh một chút, rũa ra một chân đá đá, hướng về bên cạnh một chút. Tấu chương xong, 575 Thứ 575 chương một con đường, thứ 575 chương một con đường, thứ nhất một trang, thứ 575 chương thứ nhất con đường ôn nhu khẩu khí chân thật đáng tin, Giang Thiên Đạo không thể làm gì khác hơn là nhích sang bên nhường. Vừa nhường lại một khối địa phương, Tố nhị tiểu thư liền nằm xuống, còn rất tự nhiên đem đầu hướng về cánh tay của hắn bên trên một gối. Giang Thiên Đạo nghiêng mặt qua một bên, nhắm mắt lại. Mắt không thấy, tâm bất loạn. Nhưng là muốn bất loạn thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng, chỉ chốc lát sau, hắn liền nhướng mày, mở mắt. Tố nhị tiểu thư bay qua thân thể, đem một đầu đùi ngọc đặt ở trên người hắn. Cơn động kinh đồng dạng tại nơi đó nhẹ nhàng ma sát. Giang Thiên Đạo lại nhắm mắt lại, thích sâu. Nhưng giống như hô hấp càng lai việc thô trọng. Ôn Nhu trong lòng mừng thầm, tiếp tục động tác. Cuối cùng, Giang Thiên Đạo ngủ không nổi nữa, có một chút an vị lên. Bắt lại Ôn Nhu. Ôn Nhu nhếch môi, cho là gia hỏa này rốt cục vẫn là nhẫn nhịn không được sự cám dỗ của mình, muốn tự phạm. Thế nhưng là không nghĩ tới bước kế tiếp, Giang Thiên Đạo lại đem nàng hai cánh tay đều cong đến sau lưng, tiếp đó nắm lên ga giường, đem hai cái mảnh cánh tay nhỏ cột vào cùng một chỗ. Ngươi giỏi lắm lão Giang, ngươi lại còn nữa thích chơi cái này sao? Ôn Nhu vốn là muốn nói, ngươi lại còn nữa thích chơi SM, thế nhưng là còn chưa nói xong, trong miệng liền bị lấp một cái giở giặm gối. Ngông Ngô 6. Ôn Nhu trợn tròn trong mắt, Dật mình nhìn xem Giang Thiên Đạo tiếp lấy lại trói lại nàng hai cái chân mắt cá chân, tiếp lấy dùng chân mền đem nàng bọc cái cực kỳ chặt chẽ. Tiếp đó thế mà đem nàng đá phải một bên, còn hắn thì nằm ở nơi đó một lần nữa nhắm mắt lại lại bắt đầu nằm ngáy o o. Ôn Nhu sắp phát điên. Thế nhưng là tay chân bị trói, liền miệng cũng bị tắt lại, muốn bắt điên cũng cũng phát điên không lên tiếng. Chỉ có thể ở nơi đó ngô ngô hai tiếng, nhìn xem Thiên Đạo không nhúc ở nơi đó ngủ đại giấc. Một đêm này, Giang Thiên Đạo ngủ rất say xưa, mà Ôn Nhu nhưng là tại xấu hổ giận dữ cùng táo bạo bên trong cả đêm khó ngủ. Mà trong phòng tắm lão Lưu manh cùng phi chủ Lưu thiếu nước nhưng là mấy lần từ trong phòng tắm nô đầu ra, nhưng lại chậm rãi rút trở về. Khi mặt trời từ trong cửa sổ chiếu vào thời điểm, Giang Thiên Đạo cuối cùng mở mắt, hắn ngồi dậy, thật to duỗi cái lưng mệt mỏi, tiếp đó quay đầu đùng một cái tắt đánh vào Ôn nu trên nông. "Tốt, trời đã sáng, nên rời giường, đừng làm ngươi tiểu mèo lười." Ôn Nhu tức giận chết, "Ngươi ngủ một đêm, lão nương thế nhưng là một đêm ngủ không ngon không tốt." Giang Thiên Đạo xé ra trên tay nàng buộc ga giường, "Đừng trách ta." Cung dạng này ta liền không có cách nào ngủ, hôm nay ca thế nhưng là còn có đại sự muốn làm đâu. Ôn Nhu hai cái mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm, không nói một lời, chờ tay chân vừa gãy mở, lập tức liền giống một cái mâu sư tử nhất dạng nào tới, hô đầu của hắn lại gầm lại cắn. "Tốt tốt, nhanh đi tẩy một chút, chúng ta phải lập tức rời đi ở đây, nhân mã của bọn hắn bên trên đã tới rồi." Giang Thiên Đạo lấy tay tại Ôn Nhu dưới nách vấn xuống một cái, sau đó đem nàng lần nữa ném qua một bên, đứng dậy đá dép lê tiến vào phòng tắm. Bên trong lão Lưu manh cùng chủ Lưu thiếu nữ đang co dúm ở cùng một chỗ, nhìn thấy Giang Thiên Đạo đi vào, hai người giọa đến thẳng hướng dúm về phía sau. Giang Thiên Đạo làm như không thấy Tiêu Sái đi qua rửa mặt, tiếp đó đi ra ngoài. Ôn Nhu vẫn như cũng ngồi ở trên giường, hai con mắt hung tận nhìn hắn chằm chằm. "Mau đi đi, lập tức liền cần phải đi." Giang Thiên Đạo lời còn chưa dứt, Ôn Nhu đem một cái gối ném tới. Giang Thiên Đạo không có chỗ tránh, một cái liền tiếp trong tay. Ôn Nhu nhảy xuống giường, bàn chân để trần tử cung bắt chân liền đi tiến vào phòng 8. Lão Lưu manh ngửa mặt lên nhìn xem cái kia hai đầu chân bóng đôi chân dài, cổ họng nhịn không được cừ ngược một tiếng. Ai ngờ Ôn Nghị tiểu thư một bụng nội khí đang không có chỗ đâu, chân lên hay dùng chân trên mặt của hắn một cước. Vội vàng rửa mặt, Ôn Nhu đi ra phòng tắm, Giang Thiên Đạo đã đợi đã không kịp, nhìn một chút nàng bóng loáng hai đầu chân dài, nhíu mày một cái, "Ta nói nhị tiểu thư, ngươi liền không thể xuyên cái quần sao?" Ôn nhị tiểu thư tức giận nói, "Ta ngược lại thật ra nghị xuyên, ngươi đem ta trần bóng liền khiêng ra tới, ta đi đâu đi mặc?" Giang Thiên Đạo dùng chân đá đá bên giường cái kia phi chủ lưu quần sao jean, "Đây không phải quần áo sao?" Ôn Nhu kinh bị gắt một cái, "Cắt, một cỗ mùi khai, ta sợ bệnh chuyển nhiễm sáu." Giang Thiên Đạo im lặng, "Vậy ngươi còn chuẩn bị để cầm lấy đầu giường điện thoại, rất dễ dàng, "Ta có thể nhường lầu dưới phục vụ viên giúp ta mua." Giang Thiên đạo chỉ có thể tuyên cáo đầu hàng. Quán rượu cấp 5 sao phục vụ thật đúng là đã tới, một chiếc điện thoại đánh tới, rất nhanh liền có người đưa tới một bộ lưu trang, liên đồ lót đều có. Sổ sách tự nhiên tất cả đều ghi tạc lao lưu manh trên thân. "Tốt, đi thôi." Ôn Nhu tại trước gương dạo qua một vòng, tiếp đó đắc ý búng tay một cái. Giang Thiên đạo trở thành tiểu tùy tùng. Hai người đi ra khỏi phòng, chỉ thấy trên hành lang đứng rất nhiều người, cũng là thanh nhất sắc của áo đen. Trong tay còn cầm gia hỏa sự tình, nhưng lại yên tĩnh, rất rõ ràng, bên trên nhân đối bọn hắn lại phân phó, buổi tối khách nhân đều đang nghỉ ngơi, không thể náo ra động Cho nên bọn hắn ở chỗ này chờ một đêm. Giang Thiên Đạo cùng Ôn Nhu nhất xuất hiện, những người này lập tức tất cả đều hẩn trương lên, tất cả đều vây quanh, từ hành lang hai đầu đem hai người ngăn ở ở giữa. Ôn Nhu trong lòng lập tức khẩn trương lên, vội vàng trốn Giang Thiên Đạo sau lưng, hai cánh tay nắm thật chặt cánh tay của hắn. Lao Giang, nhiều người như vậy, người có thể đánh sao?" Giang Thiên Đạo lắc đầu, giống như không được. "Vậy làm sao bây giờ? Vậy chúng ta chẳng phải là xong?" "Bọn hắn, bọn hắn có thể hay không luận chơi ta?" Ôn Nhu nhất xem dọa đến trợn nhìn sắc mặt, thân thể run rẩy lên, lắp ba lắp bắp hỏi nói, trong đầu đã xuất hiện loại kiếp kinh khủng hình ảnh. Giang Tiên Đạo bật cười, ta muốn sẽ không. Vì sáu? Vì cái gì? Ôn Nhu nhất sững sở, lập tức liền lanh chanh nói, "Đúng, cha ta thế nhưng là ấm vương cương, bọn hắn không dám làm gì ta." Giang Tiên Đạo cười khổ lắc đầu, "Ngươi cảm thấy ngươi cha danh hảo tại bốn môn trước mặt có thể ăn mợ sao? Cái này sáu?" Ôn Nhu vừa mới dấy lên một tia hy vọng liền bị Giang Tiên Đạo vô tình dội tắt, trên mặt lại xuất hiện ảo não cùng sợ hãi biểu lộ. "Cái kia, vậy chúng ta làm sao bây giờ?" Giang Tiên Đạo nghĩ nghĩ, không có biện pháp khác, chỉ có một con đường. "Liều mạng." nhất cắn răng, "Lão Giang, Ngươi mang theo ta chắc chắn không xông ra được, đến lúc đó ngươi chớ xứa vào ta, lao ra tìm ta cha nghĩ biện pháp." Giang thiên Đạo nghe được câu này, quay đầu liếc mắt nhìn. Phát hiện tiểu nha đầu này, mặc dù trên mặt viết đầy hoàng sợ cùng sợ, thế nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia quả cường. Nha đầu này, không nghĩ tới vẫn rất kiên cường, hơn nữa lúc này còn nghĩ bảo toàn chính mình. Chẳng lẽ nàng cái này một hồi mà sẽ không sợ bị những người này luôn làm? Giang thiên Đạo trong lòng nóng lên, nhưng vẫn là lắc đầu. Như thế nào? Một mình ngươi cũng không xông ra được sao?" Ôn Lú áo nào nói. Giang Tiên Đạo lắc đầu. Ta nói con đường này là chúng ta đi theo đám bọn hắn đi, gặp gỡ bọn họ lao đại. Nói xong, xoay quay đầu hướng người đối diện nói, đi thôi, mang bọn ta đi gặp các lao đại của ngươi. Đọc địa chỉ internet M576. Thứ 576 chương nhịn đau cắt thịt thứ 576 chương nhịn đau cắt thịt, thứ nhất một trang, thứ 576 chương nhịn đau cắt thịt những người lão đen này nghe xong cũng là sức sở. bọn hắn rõ ràng không nghĩ tới Giang Thiên Đạo sẽ như vậy dễ dàng đi vào khuôn khổ. Liếc nhau một cái sau đó, bọn hắn chậm rãi nhường ra một con đường. Giang Thiên Đạo không hề nghĩ ngợi, liền lôi kéo Ôn Nhu tay đi tới Phía trước người áo đen cấp tốc lùi lại, phía sau nhân theo thật sát, mấy chục người làm thành một vòng tròn, đi theo Giang Thiên Đạo tiết tấu theo thang lầu đi xuống. Dưới lầu cũng là vây quanh một đám người, nhìn thấy Giang Thiên Đạo đi theo đám bọn hắn nhân đi xuống, cũng là gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Xe ngay tại bên ngoài trở lấy, khoảng chừng mười mấy chiếc. Giang Thiên Đạo không hề nghĩ ngợi, tùy tiện kéo ra vỗ một cái cửa xe liền cùng Ôn Nhu chui vào. Mười mấy chiếc xe tuần tự động, vây quanh Giang Thiên Đạo ngồi trước xe phía sau rời đi. Lúc này, trong thủ điểm bên ngoài tụ tập đám người mới rốt cục chậm rãi tản đi, sợ hại những khách nhân nháo nháo ở nơi đó suy đoán cái kia bị mang lên xe một đôi nam nữ thân phận đến tận cùng là hạ người gì, vậy mà có thể để cho đông môn cùng Bắc môn người liên thủ, xuất động nhiều người như vậy đến mang hắn trở về. Bây giờ, cửa đông đại bản doanh, tỉnh thành lớn nhất hào hoa hội quán số 1 hội quán. Mặc dù mới chỉ là 9 hát sáng, cửa hội quán cũng đã đậu đầy đủ loại đủ tiểu cố xe. Cửa ra vào mặc dù coi như không có bao nhiêu người, nhưng ở trong hội quán lại khắp nơi có thể nhìn thấy phục binh bài bóng. Mà ở hội quán tầng cao nhất một cái trong đại sảnh, ngồi mấy người. Trong đó đương nhiên có cửa nam là ra, nhưng hắn ở đây tựa hồ chỉ có thể ngồi ở một cái lại vị. Hắn bây giờ ngồi ở chỗ đó, gương mặt sủi quẩy Người khác nhìn hắn cũng là gương mặt chảo vúng. Ở đây mọi người trung tâm hiển nhiên là ngồi ở trung gian cái kia trên ghế salon một người trung niên. Trung niên nhân nhìn rất là nho nhã, mặc một bộ màu trắng kiểu Trung Quốc áo không ô, phương đường đường mặt chữ quốc, trên sống mũi còn mang lấy một bộ kính đen. Nhìn cùng bốn môn cái tên này không hợp nhau, nhưng tất cả mọi người lại đều nhìn xem hắn, dường như đang chờ hắn nói chuyện. Thậm chí không ai làm chuyện khác, uống liền trà cũng không có, tất cả mọi người rất an tĩnh nhìn xem trung niên nhân. Mà trung niên nhân cầm trong tay bát trà, ung đem bát trà nâng xóc lên một cái khẽ nhỏ, đem miệng tiến đến bên trên từ từ mếu một cái, tiếp đó gật gật đầu, nói một câu Trà ngon. Nói nhìn một chút bên cạnh là ra, Lạc gia, ngươi không nếm thử. Lạc gia cởi khổ lắc đầu, ta nơi nào còn có tâm tư uống trà, ta cửa nam đều sắp bị nhân ra tiêu diệt, Tiểu Phương, ngươi ngược lại là quyết định a. Mặc dù miệng bên trong nói Tiểu Phương, tựa hồ nghe đứng lên là trưởng bối đối với tiểu bối nói chuyện bộ dáng. Thế nhưng khẩu khí, nhưng là không dám chút nào có ý lão mại lao hương vị ở bên trong, ngược lại càng nhiều hơn chính là sợ hãi cùng nị bợ. Cũng khó trách, mặc dù Lạc gia lớn tuổi nhất, nhưng cửa nam tại Đông môn trước mặt, nhưng lại cho tới bây giờ chỉ có ngước nhìn hơi thở phơn nhi. Tẩy ra lên mặt, nghĩ cũng không dám nghĩ. Huống hồ Hắn bây giờ còn cần tới đây cầu viện Tiểu Phương, hy vọng có thể mượn nhờ cửa Đông tay, đem cái kia từ chỉ trâu tới ra hỏa cho diệt trừ đâu. Cái này được gọi là Tiểu Phương trung niên nhân cười cười, Lạc ra, người không bình tĩnh á cũng là người mấy chục tuổi, như thế nào chút chuyện này đều gánh không được nữa nha. Vừa nói vừa từ từ mễu mấy ngụ trà, lúc này mới đem bát trà đặt ở trước mặt trên bàn trà. Lạc ra, người lão thế nhưng là càng lai Việt nhất gan, nhớ năm đó, cái này tỉnh thành thế nhưng là lão nhân ra ngươi một tay che trời, sao bây giờ ngược lại bị một cái núi trong góc đi ra ngoài tiểu tử sợ vỡ mặt nữa nha. Mấy người bên cạnh cũng là một hồi cười trộm. Lạc ra mặt của da có chút nóng lên, nhưng ở tiểu Phương diện phía trước nhưng cái gì cũng không dám nói, lúng túng cười khổ một cái nói, hảo hán không đề cập tới trước kia dũng, ta bây giờ đã là già, bây giờ là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Ta đây cái lão gia hỏa là không dám lại tùy tiện xính cười rồi, có thể tham sống sợ chết liền xem như không tệ, nơi nào còn dám có cái gì hi vọng xa vời. Nói dừng lại một chút còn nói, thế nhưng là tiểu Phương ngươi cũng không giống nhau, ai cũng biết cái này tỉnh thành bây giờ là ngươi, tương lai cũng là ngươi, nhưng là bây giờ gia hỏa này lại đột nhiên nhảy ra muốn đem chúng ta đều đổi ra ngoài. Chúng ta đổi ra ngoài không quan trọng, ngược lại cũng là muốn chết lao ra này, chết ở nơi nào còn không phải một dạng. Có thể ngươi đây. Liền Cam Tâm nhìn mình lĩnh vực bị người khác xâm chiếm, chính mình mười mấy năm ra nghiệp, cứ như vậy phó mặt sao? Ai cũng nghe được, Lạc Gia lời này mặc dù trên mặt nổi là thay Tiểu Phương suy nghĩ, nhưng sau lưng tự nhiên là muốn Tiểu Phương ra mặt, tới vì mọi người giữ vững cương thổ. Tất cả mọi người không nói gì, tất cả đều nhìn lấy Tiểu Phương. Tiểu Phương cười nhạt một tiếng, Lạc ra nói cũng không tệ, cái này tỉnh thành sớm muộn là ta, sao có thể để người khác cứ như vậy chơ mắt cướp đi đâu? Bất quá Lạc ra hiện tại nói lời này, là định đem cửa nam từ đây cũng đều giao cho ta Tiểu Phương sao? Câu này lập tức liền ngược lại đem trở về, nghẹn phải Lạc ra nửa ngày nói không ra lời. Hắn đương nhiên không cam tâm đem mình lĩnh vực chắp tay tặng người, bằng không cũng sẽ không chạy đến nơi này cầu trợ ở Tiểu Phương. Hắn lung túng nở nụ cười, chỉ cần Tiểu Phương ngươi có thể đem cái này dế nhủi đuổi đi lời nói, chúng ta về sau tự nhiên duy ngứt như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tiểu Phương tự nhiên nghe ra được trong lời nói của hắn vấn đề, trong lòng thầm mắng một câu hồ ly, lúc này cũng không tâm tình cùng hắn ở đây tranh luận, đem bát trà bưng lên lại hít một ngụm, tiếp đó hắng giọng một cái. Lạc gia lập tức tất cả đều thu gọi, yến tính trở lại, từng cái nhìn xem Tiểu Phương. Mọi người đều biết, Tiểu Phương đây là muốn tuyên bố quyết định của hắn. Quả nhiên, Tiểu Phương hắng giọng một cái, chậm rãi nói, "Tất nhiên Lạc ra như thế để mắt chúng ta đông môn, muốn cho bên ta nào đó đứng ra làm chuyện này, vậy ta Tiểu Phương cũng liền không thể chối từ, vì chúng ta tỉnh thành đồng đạo đứng ra, tới tránh trận này hai họa ngập đầu." Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, sau đó nhìn Lạc gia, bất quá Lạc ra, tất nhiên chúng ta đông môn muốn đứng ra nói chuyện, nhất định sẽ có hy sinh, Lạc gia cuối cùng sẽ không tuyệt không nghĩ đền bù chúng ta a?" Đúng vậy à, ngươi để người ta ra mặt, cũng không thể một chút chỗ tốt cũng không cho người ta à?" Đại gia liền đều nhìn là ra. Lạc gia không có cách nào, biết không nỡ con thỏ đánh không được ứng, Hôm nay không bồi thường điểm vàng dòng bạc trắng là không được." Thế là cắn răng một cái, nói, "Đây là đương nhiên, Tiểu Phương, chỉ cần ngươi có thế để cho ra hỏa này từ trong tỉnh thành tiêu thất, ta liền đem tiên hóa môn phía bắc địa giới đưa cho đông môn, ngươi xem như thế nào?" Lúc nói lời này, Lạc gia là chịu đựng thịt đau a. Phải biết, mảnh đất kia mặt thế nhưng là mình một đại trụ cột, hàng năm có thể cho cửa nam ít nhất mang đến mấy triệu thuần lợi nhuận. Tiểu Phương đã sớm đối với nơi đó như hổ dình ngồi, mấy lần đều nghĩ đem nơi đó vạch đến Đông môn trong tay, nhưng thật sự bị chính mình chống đỡ. Nhưng là bây giờ, sinh tử tồn vong trước mắt, lạc ra không thể không nhịn đau cắt thịt. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tiểu Phương nhưng chỉ là cười nhạt một tiếng, chậm rãi cúi đầu lại meo một cái trà, tiếp đó ngẩng đầu lên, từ từ nói một cái câu, lại thêm đế hào quốc tế. Đọc địa chỉ internet m577. Thứ 577 chương đại kết cục thứ 577 trương đại kết cục nghe thấy Tiểu Phương mà nói, lạc gia suýt chút nữa nhịn không được đứng lên vắt tay áo rời đi. Đây quả thực là dọa dẫm. Phải biết, đế hào quốc tế thế nhưng là chính mình cửa nam là tối trọng yếu trụ cột sản nghiệp, nếu là đem cái này đều chắp tay đưa cho cửa đông lợi nói, vậy sau này cửa nam còn dựa vào cái gì cũng khác mấy môn bình khởi bình toán. Sớm muộn có một ngày muốn bị đối phương cho chém đoạn. Lạc gia sắc mặt lập tức trở nên khó xử. Phương gia, người đây chính là công phu sư tử mà à, dứt khoát đem ta cửa nam tất cả đều cầm đi tính toán. Tam gia đứng tại Lạc gia sau lưng, nghe xong tiểu Phương câu này rõ ràng mang theo dọa dẫm ý, không được liền mở miệng nói ra. Tiểu Phương cười cười, không nói gì, vẫn tại nơi đó từ từ Mà phía sau hắn nhân nhưng là quát to một tiếng, làm cản. Nơi này có phần của người nói chuyện như sao? Tam gia lập tức bị nén phải nói không ra lời tới. Lạc gia cũng liền vội vàng quát to một tiếng, lao tam, ngậm miệng. Phương gia đây là đang giúp chúng ta cửa nam. Tam gia đỏ mặt chứng lấy, mặc dù trong lòng không phục, nhưng ở Lạc gia trước mặt không dám nói một lời. Lúc này tiểu phương cười cười, bỏ xuống trong tay bắt trả, Lạc gia hả tất phải như vậy đâu? Đã sớm nghe nói tam gia tính khí nóng nảy, hôm nay cũng cho ta kiến thức đâu. Lúc nói trên khuôn mặt mang theo cười, nhưng người quanh lại đều cảm nhận được một loại sắc cơ. Lúc này, chỉ một tiếng Đại môn đột nhiên bị người một cước đá văng, người trong phòng tất cả giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa, chỉ thấy hai cái thân ảnh đứng ở nơi đó, một nam một nữ, nam đúng là bọn họ muốn tìm Giang Thiên Đạo, nữ, không cần phải nói, Tốn nhị tiểu thư Ono, người trong phòng kinh hải, những người hộ vệ kia, đám tay chân phần phần một chút, liền đem Giang Thiên Đạo vây vào giữa, họ Giang, người rốt cuộc đã đến, Tiểu Phương tồi lạnh, lại bưng lên trên bàn bắt trà, đây là một cái tín hiệu, tất cả mọi người đều lấy ra vũ khí, chuẩn bị hợp nhau tấn công, đối với Giang Thiên Đạo hạ sát thủ. Mạc Lạc ra nhưng là ánh mắt giun lên, vậy mà lặng lẽ đem thân thể rụt co rụt lại. Giang Thiên Đạo thật giống như không nhìn thấy nguy hiểm một dạng, con mắt từ từ quét mắt một vòng, sau đó mới đứng tại Tiểu Phương trên thân. "Là người tìm ta?" Âm thanh bình tĩnh lạ thường. Bình tĩnh làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Liên đứng ở sau lưng hắn Ôn Nhu đều cảm thấy có chút không thích hợp. "Giang Hỏa này có phải là ngốc hay không? Thật đúng là tưởng rằng tới đây làm khách dự tiệc tối. Nhân ra là muốn giết người a." Nàng nhịn không được vụng trộm kéo, kéo thiên đạo tay áo. "Muốn nhắc nhở hắn, ta chạy a, đừng chờ chết." Thế nhưng là Giang Tiên Đạo giống như không phát hiện chút nào một dạng. Ngược lại đem nàng hướng về phía sau mình kéo một phát, tiếp đó đối với trước mặt người nói một cái câu, "Tất nhiên muốn tới, còn chờ cái gì? Đến đây đi." Lời nói chưa dứt mà, phân phật. Một đám người liền hướng Giang Tiên Đạo mạnh mà qua. Sáng lẫm đau, gậy sắt, lươi búa, chỗ nào cũng có. Ôn Nhu dọa đến rít lên một tiếng, ôm đầu liền ngồi xổm ở nơi đó một cử động cũng không dám. Lúc này, Giang Thiên Đạo nhất vùng tay, đem Ôn Nhu văng ra ngoài. Tiếp đó hắn quát một tiếng, không lùi mà tiến tới. Đón đám người liền vọt tới. Trong lúc nhất thời, quyền cước bay múa. Đao quang kiếm ảnh, tiên huyết bắn tung tóe. Thiểm đều rên liên hồi. Không biết qua bao lâu, hò hét loạn cào cào đại sảnh cuối cùng bình tĩnh lại. Cuôn tròn ở trong góc Ôn Nu cũng cuối cùng từ trong kẽ tay chậm rãi mở mắt. Hiện trường một mảnh hỗn độn, nhìn thấy mà Giận mình, khắp nơi đều là tiên huyết, gãy chi. Khắp nơi đều là nằm trên mặt đất thống khổ hừ hừ nhân. Còn có một vài người còn đứng, nhưng trên mặt cũng là mặt như màu đất, cơ thể lơm lớp lo sợ, trong tay run rẩy, liền binh khí đều bắt không được. Mà giữa đại sảnh, Giang Thiên Đạo thân ảnh vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó. Cứ việc, trên thân tất cả đều là vết Có máu của đạn nhân, cũng có máu của mình. Nhưng hắn đứng ở nơi đó không nhúc đích, lắc lắc sáng ngời cũng không lay động một chút, liền như là một tòa tháp cao, nguy nga, không thể xâm phạm. Lao Giang, Ôn Du từ dưới đất bò dậy, bổ nhào qua từ phía sau ôm lấy Giang Tiên đạo thân thể, "Lão Giang, người không sao chứ? Người thế nào?" Giang Tiên đạo không để ý đến hắn, chậm rãi giơ lên cánh tay phải, rúng không biết từ trong tay ai đoạt được một thanh khảm đao, chỉ vào đám người đối diện, "Còn có muốn lên sao? Cùng tiến lên a." Hắn lúc này máu me khắp người, trên mặt cũng tất cả đều là huyết, trên đao càng là còn tại từng giọt từng giọt chảy xuống huyết. Người đối diện nhìn lẫn nhau, ai cũng không dám động. Phía sau nhân thậm chí đang từ từ lui lại lấy. Giang Thiên đạo trừng mắt, lại giống lên một tiếng, đánh lại không đánh, các người đang chờ cái gì? Lan. Qua một tiếng, người đối diện dọa đến tay khẽ run dậy. Ken lang lang, binh khí rơi xuống một chỗ. Không hẹn mà cùng, nghiêng đầu mà chạy. Vậy mà nhìn cũng không nhìn còn ngồi ở chỗ đó tiểu Phương một mắt. Giang Thiên đạo chậm rãi đi qua, đi thẳng đến tiểu Phương diện phía trước. Tiểu Phương lúc này đã ngốc trở thành một tòa pho tượng, ngồi ở chỗ đó nhìn trước mắt một màn này, không lúc đích, liền trong miệng ngậm thuốc lá đã đốt tới đầu lọc cũng không biết. Một màn này quá rung động, nhưng hắn đơn giản khó mà miêu tả cảm thụ của mình. Giang Tiên Đạo nhất đưa tay, đem hắn trong miệng tàn thuốc lấy xuống, để ở trong tay hắn. Tiểu Phương lúc này mới một cái run dậy, có lấy lại tinh thần. Hoảng sợ nhìn xem trước mặt Giang Tiên Đạo. Trên mặt sớm đã không có mới vừa ngạo khí cùng không ai bị nổi, thay vào đó là khuôn mặt hoàng sợ. Mà những thứ khác cái gọi là các lão đại, cũng đều là ngồi ở chính mình vị trí một cử động cũng không dám, Khẩn Trương nhìn xem Giang Tiên Đạo cùng Tiểu Phương, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Nghe nói ngươi muốn cho ta ở đây tiêu thất." Giang Đạo cười lạnh nói. Tiểu Phương một cái giật mình, không nói một lời, chỉ bằng ngươi những người này, cũng nghĩ một tay che trời. Giang Tiên Đạo cười lạnh một tiếng, đột nhiên nắm tay hất lên. "Phanh!" Trong tay khảm đao vung ra, chém vào tiểu Phương diện trước bàn gỗ tử đàn tử thượng. Đầu đao chém vào mặt bàn bên trong, thân đao lại tại nơi đó ông ông rung động không ngừng. Không người nào dám động một chút, cũng là nhìn xem rung động không ngừng khảm đao, chỉ sợ cây đao này rơi vào trên đầu của mình. "Không, không dám xấu." Tiểu Phương diện như màu đất, lồm lớp lo sợ nói. Lúc này, hắn tất cả hảo tình trang trí tất cả đều tan thành mây khói, cái gì báo nghiệp, cái gì kế hoạch lớn Bảo mệnh mới là quan trọng hơn. Giang Thiên Đạo nhất cái chân đạp ở bàn tử thượng, đem thân thể chậm rãi cúi xuống, mặt dán vào Tiểu Phương trước mặt. Hai con mắt giống đao tử nhất dạng hung tận theo dõi hắn mắt, từng chữ từng câu nói, "Đã ngươi không dám để cho ta tiêu thất, vậy sau này, ngươi còn có đang ngồi mỗi người." Nói đến đây, hắn ngẩng đầu, hai con mắt chậm rãi quét mắt một vòng. "Mỗi người các ngươi từ hôm nay trở đi cho ta từ nơi này tiêu thất. Nếu có người sẽ ở tỉnh thành trên mặt đất nhìn thấy các ngươi, ta để các ngươi sinh bất như chết." Ba. Nói xong, Giang Thiên Đạo xoay người, đi ra cửa. Ôn sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo. Sau lưng, một đám các đại lão ngồi ở chỗ đó mặt như màu đất, thật lâu không ai động một cái. Giang thiên đạo đi ra đại sảnh, cũng không quay đầu lại. Ôn nu theo sát, lao giang, cờ mở nở, ngươi thực sự là quá thoái xấu. Ta vừa rồi nhanh hụ chết, cho là hai người chúng ta chắc chắn ngọn cụ tòi, không nghĩ tới nhiều người như vậy ngươi cũng có thể xử lý. Còn có những cái kia các láo đại, đừng nhìn ngày bình thường vì phong bác diện, không ai bị nổi, vừa rồi tại trước mặt ngươi lại từng cái giống tôn tử nhất dạng, liền cái giấm cũng không dám phóng một cái sáu chơ trở về ta nhất định tại tỷ tỷ và lão ba trước mặt thật tốt thời một chút, để bọn hắn biết, tình thành những thứ này cái gọi là các lao đại ở trước mặt ngươi cùng tôn tử nhất dạng. Ta còn muốn cho lão ba nói, nhường hắn đem tỷ tỷ gả cho ngươi, dạng này về sau ngay tại cũng không có người dám khi dễ tỷ muội chúng ta hay, cũng không có người dám lại dọa dẫm nhà ta. Không đúng, hẳn là nhường hắn đem ta gả cho ngươi. Nam nhân tốt như vậy ta tại sao muốn đưa cho tỷ tỷ, hẳn là giữ lại chính mình dùng xấu. Nói còn chưa dứ lời, vừa đi vào thang máy giang tiên đạo đột nhiên thân tự nhất mềm, sai lệch xuống. Tôn sợ hết hồn, vội vàng đưa tay đỡ lấy. Dùng bả vai dùng sức đem hắn đỡ lấy, "Lão già, ngươi này làm sao, đừng dọa ta xấu." Giang Thiên Đạo thấp giọng nói, "Đừng lộ ra, đừng để cho bọn họ nghe thấy, nhanh quan thang máy xấu." Ôn Nu thế mới biết, Giang Thiên Đạo vừa rồi tại trong lúc giao chiến liền đã bị trọng thương, nhưng quả thực là chịu đựng không có lộ ra một tia. Nhưng là bây giờ tinh thần vừa bông lòng, liền sẽ không chịu nổi. Lao giang, ngươi, ngươi có hay không chết? Ngươi đừng làm ta sợ xấu." Ôn Nu ôm Giang Thiên Đạo máu me khắp người cơ thể, khẩn trương nước mắt đều chảy ra. Giang thiên Đạo cười lớn rồi một lần, "Không có việc gì, nhị nha đầu, ta chết không được, chính là một chút vết thương nhỏ mà thôi." Có thể, có thể ngươi hạ tất liệu mạng như vậy, tại sao phải cùng những người này đối nghịch sao?" Ôn Nhu khấp sắt nước nói. Giang Tiên Đạo cười nói, "Bởi vì ta đã từng là con nhân, là một tên con nhân, ta sẽ không nhìn xem những thứ này, mấy thứ bẩn tiụ cùng yêu ma quỷ quái ở nơi đó gây sóng gió cũng không động hợp tác. "Thế nhưng là, đó là ngươi một người có thể làm được sao? Ta một người có thể làm không được, nhưng nếu như ta không đi làm, người khác liền cũng sẽ không làm. Chỉ có chúng ta mỗi người đều đi làm, những cái kia yêu ma quỷ quái mới có thể không chỗ dung thân." Cửa thang máy mở, Ôn Giang Tiên Đạo đi ra thang máy, đi ra khách sạn, đâm đầu vào. Một đạo ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người bọn họ, loan dung dung, hết trọn bộ.